chương một trăm sáu mươi chín đập vào tiên giai chương một trăm sáu mươi chín đập vào tiên giai đây là nơi nào không biết ở trong hư không đi nhanh bao lâu thời gian sở hồng tụ rốt cục nên đón một tia ánh sáng đập vào mắt chính là một tòa nhìn không thấy bờ đại thành phản phất một cái ngay tại ngủ say thần long cho người ta một loại trang nghiêm không thể xâm phạm lại không gì sánh được cảm giác thần thánh sở hồng tụ khiếp sợ nhìn trước mắt đại thành nó diện tích nàng thô sơ giản lược đầm o chừng đều so ra mà vượt mười cái chín vua màn h n h tông chính diện một cánh hơi có vẻ trang nghiêm cửa thành cũng không có mở ra bốn bề lại có chín phiến nhỏ hơn một chút cửa thành trong đó lui tới tu sĩ nối liền không dứt cho ngươi một cái n ị c h thiên cải bệnh cơ hội diệp yêu dương ngữ khí hoàn toàn như trước đây ngắn gọn nơi đây tự nhiên là đế thành trải qua đế chiều mấy tháng kinh doanh đã triệt để thoát thai hoàng cốt thậm chí dựa theo chu phú sơn ý nghĩ muốn lấy một vực tri địa là thành n ị c h thiên cải bệnh s ở hồng tụ thân thể chấn động tựa hồ có cảm ứng không tự chủ được nhìn về phía đế thành trung tâm nơi đó có một đạo bậc thang kéo dài tới chân trời trên trời cao một tòa cổ lá uy nghiêm đô thành tại vô biên vô tận trong biển mây như ẩn như hiện nhưng nhìn liếc mắt một chút trong lòng liền không tự chủ được sinh ra một tia kính sợ phảng phất có cái gì vô thượng tồn tại ở lại bình thường đi thôi diệp tiêu dương mang theo sở hồng tụ hướng về đế thành mà đi những nơi đi qua tất cả tu sĩ nhao nhao ngừng chân liếc thấy nó bên hông đeo ngọc bội thần sắc không khỏi cung kính cùng nhau tránh ra con đường nhìn thấy một màn này sở hồng tụ trong mắt lóe lên một vòng hướng tới nếu có chiều một ngày nàng đạp đến đỉnh cao nhất có thể đào thoát thể chất này không nói gì nguyền rủa sao một đường không nói gì diệp tiêu dương tựa hồ là cố ý để sở hồng tụ hiểu rõ đế triều cũng không có đưa nàng trực tiếp đưa đến cựu trọng tiên giai mà thông qua chung quanh tu sĩ thảo luận cùng thân n i ệ m giao lưu sở hồng tụ cũng dần dần m i thân bạch à o Bốn sắc rung tôn động một lát sau liền tới đến một chỗ vây đầy tu sĩ địa phương một đạo tiên giai giống như liên thông tiên địa quanh thân tản ra cựu thải tiên quang mậu ảo lại mê ly sách không tệ a người kia ra sao chỗ tiên tiêu lại có thể đăng lâm đệ lục trọng đã coi như là thượng đẳng tiên tiêu a người kia tựa như là tình thủy thánh đạo đệ tử tạp dịch sách lần này địa vị muốn nước lên thì thuyền l ê n lạc ha ha cái k i a tinh thủy thánh nữ cũng bất quá đăng lâm đệ ngũ trọng đi xem ra thánh nữ vị trí muốn đổi người vô số tông môn thị tộc người quay chung quanh một vòng chỉ trỏ bọn hắn những người này cơ hồ tất cả đều là các đại tông môn phụ trách chiêu thu đệ tử trường lão mà theo diệp tiêu dương trình diện trong chốc lát liền có vô số người nhìn lại có dám tiến lên người giao lưu chỉ có tiên bảo trai vương bằng phi ha ha lá viện chủ kiếm đạo tựa hồ lại tinh tiến mấy phần xem ra khoảng cách vô thượng tiên quân vị trí càng gần một bước sớm tại diệp tiêu dương bọn người rời đi học phủ lúc hắn liền biết được tin tức một mực chờ đợi đợi học phủ viện chủ trở về đang mong đợi bọn hắn có thể không trực tiếp trở về bên trong học phủ dù sao cho dù hắn thân là tiên bảo trai trai chủ muốn gặp những viện chủ kia một mặt cũng mười phần khó khăn gặp diệp tiêu dương tựa hồ cũng không chuẩn bị để ý tới hắn vương bằng phi mỉm cười cũng không thèm để ý trợt nhìn về phía sở hồng tụ cười nói vị tiên tử này xem xét liền người phi thường tại hạ tiên bảo trai trai chủ vương bằng phủ một phủ một phần nhỏ lễ、vật. không thành kinh ý nhìn tiên tử tuyệt đối không thể từ chối như tiên tử ngày sau đến tiên bảo trai mua tài nguyên ta cho ngươi giảm mười vừa dứt lời vương bằng phi xuất ra một viên nhẫn chữ vật không chờ sở hồng tụ kịp phản ứng liền nhét vào trong tay nàng cơ hồ cùng một thời gian vương bằng phi lại lấy ra một viên nhẫn chữ vật nói đây là b ị nhân thu thập một chút đồ chơi nhỏ đáng tiếc hư hao quá mức nghiêm trọng kiếm ý đều chỉ có một kia tại hạ cũng xem không hiểu diệp tiêu dương thần nghiệm quét qua thần sắc hơi động một chút vầng c á n hơi điểm nói có lỏng ngươi khoảng cách đế cảnh hẳn là chỉ có một bước đi nhìn xem n h ẫ n chữ vật rơi thẳng vào diệp tiêu dương trong tay bị nàng thu hồi vương bằng phi ý cười càng thêm nầm đậm mà nghe nói nó hỏi thăm k h ẽ thở dài bị nhân ngu dốt cách xa một bước lại giống như k h ẽ trời xa không thể chạm t i ê u viện chủ gần đây hẳn là có thu hoạch nếu ngươi c ố ý bản tọa nhưng vì ngươi sách đầy miệng như vậy đa tạ lá viện chủ bị nhân cáo lui vương bằng phi đáy mắt tràn đầy vui mừng ai không biết kiểu phiếm chu có thể xưng tứ vực đệ nhất đa sư tiêu chuẩn luyện đan đã đi vào đỉnh cao nhất diệp tiêu dương nói đến viện t r u y n nhưng là hắn cũng nghe minh bạch đại khá i ý tứ chính là k i ể u phiếm chu gần đây khai lò có thể giúp hắn đột phá tới đại đế chuẩn bị kỹ càng lễ vật tới cửa cầu đan liền có thể mặc dù diệp kiêu dương chỉ là cho hắn một cái cùng k i ể u phiếm chu cơ hội gặp mặt thành bại tại chính hắn có thể cái này đã đầy đủ tứ vực đại đế hâm mộ không biết bao nhiêu người muốn cầu kiến k i ể u phiếm chu lại đều bị nó một ngụ m từ chối muốn cho nó tặng lễ người đều nhanh muốn từ học p h ụ bài xuất đông vực vương bằng phi thấy tốt thì l ấ y đầy có lòng cảm kích thi lễ một cái sau liền tạm thời lui ra mà tu sĩ khác đầy mắt hâm mộ cũng không dám tiến lên cùng diệp dù sao không phải mỗi người đều có tư cách cùng học phụ viện chủ đàm tiếu ngươi nếu có thể đăng lâm đệ lục trọng có lẽ liền có thể cải biến vận mệnh của ngươi chí ít đế chiều cương vực không người dám can đảm ngấp nghẽ thể chất của ngươi nghe nói diệp tiêu dương lời nói sở hồng tụ yên lặng đem ánh mắt nhìn về phía tiên giai cái k h á c một đạo bản g danh sách bốn đạo tên i thật xếp thành một hàng đặt song song thứ nhất ta như đạp vào cựu giai đâu cựu giai diệp tiêu dương liền giật mình khẽ cười nói ngươi như đạp vào cựu giai thay tỷ tỷ ta hướng đế quân vân an bốn vực không biết bao nhiêu tiên tiêu nhưng cũng không dám hy vọng xa vời đạp vào giai thứ chín. có thể đặt chân cấp bảy bọn hắn cũng đã thỏa mãn sở tín giai thứ chín lâm viêm giai thứ chín yến kinh tiên giai thứ chín thạch hạo giai thứ chín bởi vì vương lăng một mực tại bế quan lại thêm nó tính cách hở hứng lãnh đạm đối với cái này không có hứng thú cho nên một mực chưa từng đ ă n g lầm t i ê n liên giai mà tại bốn người phía dưới lại có một cái tương đối đặc thù danh tự trương đức quyên giai thứ tám nửa sở hồng tụ có chút im lặng cái này giai thứ tám tên thật càng ít chỉ có ba người lâm viêm sở tín sở hồng tụ nhẹ giọng n h ỉ non một câu trong đầu phản chiếu ra hai tên thiếu niên tuân tú hồi tưởng ở giữa nàng đã bước lên t i ê n l i n giai rất nhanh liền đạt tới tầng thứ ba đối với cái này diệp tiêu dương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên đã có một tia áp lực sở hồng tụ đôi mắt đẹp không có chút gợn s ó n g nào mà bởi vì sở hồng tụ là nàng mang đến người lại thêm cả người cách ăn mặc cũng mười phần h i ể m thấy dù sao sở hồng tụ vết máu trên người còn chưa khô cạn cho nên cơ hồ có chín thành người đều đang nhìn chăm chú sở hồng tụ đế đô bên trong lý k i n h quân tại đế viên chúng tính toạ một mặt chuyên chú nhìn xem cựu sắc thạch thai trong đó sinh linh đã bắt đầu thành hình miễn cưỡng có thể nhìn ra là một tên mười một mười hai tuổi hài đồng chương một r ă m bảy m kiếm lời t không gian nhấc lên từng đợt gợn sóng ngay sau đó ngụy trung hiển từ trong hư không đi ra bước nhanh đi đến lý k i n h quân trước người hai tay đưa lên một phần tấu trương c u n g thanh đạo chủ thượng đây là chu đại nhân cùng kế đại nhân sửa sang lại tư liệu liên quan đến tại giang lâm tiên vẫn lạc một chuyện tấu trương bên trên kỹ càng ghi chép giang lâm tiên đi ra đế thành chuyện sau đó cơ hồ đem nó trước khi vẫn lạc động tinh hoàn toàn phục hồi như cũ liền ngay cả thời thời khắc khắc biểu lộ đều có chỗ ghi chép có thể thấy được đế triều bây giờ tình báo chi lực cường hãn đến mức nào nhưng mà nó ghi chép lại tại giang lâm tiên vẫn lạc một ngày trước triệt để đoạt tuyệt chỉ có chút ít một câu ghi chép nói nhập tây vực không biết tung tích mà cơ hội chính là tại giang lâm tiên tiến vào tây vực sau một ngày hắn hồn bài liền đột nhiên phá thoái nhưng không có chuyển đến vẫn lạc hình ảnh cho dù là lý k i n h quân tự mình tôi h diễn cũng tìm không thấy tâm tích của hắn vô cùng quỷ dị tôi h p h ụ chủ như thế nào lý k i n h quân buông xuống tấu trương tùy ý hỏi giang lâm tiên hồn bài sau khi vỡ vụn thôi thu muộn mặt ngoài nhìn không có biến hóa thế nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra nó tâm tình không tốt thậm chí có một ít tự trách ngay vậy ngụy trung hiền hồi tưởng một hồi, Cung Thanh Đạo, khởi bẩm chủ tượng h thôi phủ chủ gần đây vô sự chỉ là khi thì tiến về tây vực lý k i n h quân hơi gật đầu ánh mắt xuyên thấu qua không gian nhìn về phía đã đ a n g lâm cấp sáu sở hồng tụ trầm ngâm một chút sau nói ngươi có thể từng nghe tới thuần âm tiên thể lao nâu nghe nói qua ngụy trung hiền gật đầu c h ậ m mở miệng là lý k i n h quân nói rõ thuần âm tiên thể nghe nói thuần âm tiên thể là lô đỉnh thể chất sau lý k i n h quân lông mày gảy nhẹ hơi có chút hứng thú do hỏi bất luận loại nào tu vi cũng vô pháp đào thoát lô đỉnh vận mệnh sao cái này ngụy trung hiền thân sắc có chút xoắn s u ý nhưng vẫn là mở miệng nói trên lý luận đúng vậy bất qu thuần âm tiên thể kẻ cao nhất cũng bất quá cũng âm kẻ cao là sở ơ thành đột thể chất phát tránh thú Chỉ phá hiện cảnh không khác như đỉnh. Kinh khẽ ngoài, là nói nó đằng liền bên người cùng người Ngay Quân cười nói, cũng đại đại giới giác, cười đế. đế được vì vậy, vị. sau, sẽ s ra lô Lý bị bị xem hồng tụ bảng trong mắt hắn cũng liền chỉ so với dương hành chi cường bên trên một đường theo hắn đ o a n t r ư ở n g hẳn là rất khó đạp vào cựu giai tính danh sở hồng tụ cảnh giới chuẩn đế tứ trọng thiên tư chất tuyệt thế yêu nhiệt g kinh lịch người mang thuần âm thiên thể ngoài ý muốn tại đế chiều khí vận ảnh hưởng phía dưới đào thoát lô đỉnh chi mệnh phù hợp bị ảnh quân đoàn trưởng nhân tuyển cũng không biết phải chăng cùng sở hồng tụ đảo thoát lô đ ỉ n h chi mệnh có quan hệ mặt nàng tấm chỉ tản ra một tia hát quang h i ệ n nhiên vừa mới đạt tới tuyệt thế yêu n g h i ệ t chi tư bất quá cho dù như vậy nàng này cũng vô pháp đạp vào giai thứ chín lấy lý khinh quân q u o n chi tối đa cũng liền giai thứ tám tiêu chuẩn bất quá không quan trọng trời đất bao la đế chiều hắn lớn nhất còn có người dám can đảm nói hắn nhàn thoại phải không đế thành bên trong bốn phía kinh ngạc đông đảo tu sĩ ánh mắt rung động mà nhìn xem tầng thứ bảy kêu bên trong một vòng ảnh về khoảng cách lần thạch hạo đạp vào k i u giai đây là lần thứ nhất có người đạp vào cấp bảy hơn nữa nhìn sở h đ á n g người suy đoán nàng hẳn là có thể đủ đạp vào giai thứ tám cấp bảy phía trên sở hồng tụ không lưng vịn hai đầu gối có chút thở hào hẹn ngước mắt nhìn xem cái kia gần trong găng tấc lại p h ả n phất tại phía xa thiên ngai giai thứ tám mặc dù trong lòng nói với chính mình không thể b u ô n g tha có thể nàng cũng không biết cái này cựu trọng t i ê n giai là căn cứ cỡ nào quy tắc khảo nghiệm tu sĩ nàng chỉ cảm thấy mỗi lần nhất giai liền cảm giác được một chút mọi m ệ n h mỗi một tầng mọi m ệ n h đều là hiện lên bao nhiêu lần gia tăng liền giống như nàng giờ phút này biến thành phạm nhân một ngày bỏ lên bảy tòa sân nhạc ngọn núi thứ nhất nhạc không hơn trăm triệu tòa thứ hai tòa thứ ba ngàn t r ư ợ n g mà tòa thứ bảy sơn nhạc lại đâu chỉ là một trăm không không không triệu nàng thô sơ giản lược đ o a n g chừng nếu như nàng có thể leo lên giai thứ tám chẳng khác nào bỏ lên mấy triệu t r ư ợ n g sơn nhạc thật sự là quỷ gì a sở hồng tụ khẽ nhả một n g ụ m trọc khí thoải mái cười một tiếng nàng có thể cảm giác được nếu như cưỡng ép đăng lâm giai thứ tám có khả năng sẽ bị tiên giai bài xích ra ngoài bất quá không quan trọng nàng cái mạng này đều là nhặt được nếu như đăng lâm giai thứ tám có thể làm cho nàng cách thoát ly số mệnh tiến thêm một bước dâng lên tính mệnh có cái gì không được nghỉ ngơi một lát sở hồng tụ cất bước đăng lâm giai thứ như nàng sở liệu thiên giai đã bắt đầu bãi xích nàng cho dù nàng bây giờ đang lâm giai thứ tám có thể cùng đỉnh phong lại giống như cách một đạo khe trời mặc cho nàng cố gắng như thế nào đều không thể vượt qua một bước nếu như cưỡng ép vượt qua nhẹ thì trọng thương nặng thì tại chỗ chết sở hồng tụ khó khăn ngầm đầu nhìn qua cái kia cựu giai phía trên đế đô trong t h á n g chốc nàng giống như trông thấy một đôi bình thản đến cực điểm ánh mắt xuyên thấu thời không hướng nàng nhìn lại lúc này sở hồng tụ ở vào giữa không trung trên đỉnh đầu là yên tĩnh đế đô dưới chân là tiếng người huyên nào đế thành từ bỏ đi đang lâm giai thứ tám ngươi liền gần như chỉ ở năm người kia phía d sợ hồng tụ trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một tiếng nói nhỏ giống như ác ma bình thường tràn đầy mê hoặc chi ý trong chốc lát nàng liền lâm vào hoảng hốt giờ khắc này đế thành bên trong tiếng nghị luận đột nhiên truyền vào trong thai nàng tư chất ngút trời a không biết là nhà ai thế lực yêu nghiệt lại có thể đ ă n g lâm giai thứ tám chật chật cũng không biết nàng có thể hay không đạp vào giai thứ chín cùng năm người kia sánh vai bất quá nhìn bộ dáng của nàng có chút gian nan kém xa hoang chủ dễ dàng do xét hoang chủ là bực nào yêu nghiệt người nào đều có thể sánh vai sao hoang chủ thế nhưng là một hơi đạp vào giai thứ chín nghe nói kỳ cốt linh không đủ thập lục trong lòng nói nhỏ âm thanh cùng đế thành bên trong tiếng nghị luận xen lẫn cùng một chỗ để sở hồng tụ hai con ngươi trong nháy mắt kiên định xuống tới nhìn qua giai thứ chín dứt khoát quyết nhiên rơi xuống bước chân h o à n h gần như trong nháy mắt tiên giai uy áp đ ố n g nhiên giáng lâm có thể so với tiên vương đích thân đến lại thả ra sát ý đột nhiên đặt ở sở hồng tụ trên thân cũng liền ở trong nháy mắt này một đạo nhu hòa quy tắc xua tan uy áp sẽ rách không gian đem sở hồng tụ mang vào trong đế đô đế thành bên trong đột nhiên yên tĩnh tất cả mọi người nín thở nhìn xem không có một hai giai thứ tám cùng giai thứ chín trong lúc đó hô hấp của bọn hắn bắt đầu làm sao không minh bạch sở hồng tụ rất có thể bị đế quân tự mình t i ế c đi như là ngay lúc đó thạch hạo bình thường trời ạ đế quân đại nhân quả nhiên chú ý đến chúng ta thiên tiêu không nghĩ tới đ ă n g lâm giai thứ tám liền có hy vọng đạt được đế quân triệu kiến t hẳn là lại có một vị quân đoàn trưởng muốn xuất hiện sao người này chẳng lẽ lại như là hoang chủ bình thường cũng là tán tu xuất thân n ê mã hoang chủ lúc nào là tán tu không phải xuất từ thạch ra sao thả nên ma dám xuất từ thạch ra thạch ra có thể quy ẩn sao trong chốc lát nguyên bản còn tại thảo luận sở hồng tụ đám người vốn nhờ là thạch hạo xuất thân bắt đầu cãi lộn u mỗi người đều có lý có cứ làm cho người tin phục diệp tiêu dương nhìn qua đế đô có chút kinh ngạc không thể nghĩ đến sở hồng tụ thế mà có thể bị đế quân hữu hái tự mình triệu kiến như vậy có thể hay không đánh vỡ ngươi số mệnh liền xem chính ngươi một bên vương bằng phi càng là trận mắt hốc mồm tuyệt đối không nghĩ tới sở hồng tụ lại có tư chất như thế nhớ tới vừa mới đưa tặng nhận chữ vật lẩm bẩm nói kiếm lời t sở hồng tụ kêu lên một tiếng đau lớn trong mắt l ó e lên một tia mờ mịt mở ra hai con ngươi lúc đã không tại cựu trọng tiên giai phía trên đi tới trong một chỗ sân nhỏ trong đình viện một gốc kình thiên tiên thụ theo gió chập trờn giống như hóa thành thực chất bản nguyên khí tức ở trong đó lưu truyền can đảm lắm đông nhiên một đạo nhạt méo thanh â m chuyển vào trong thai nàng để nàng thần sắc cứng lại nhìn về phía thanh â m chuyển đến chỗ một tên thân mang hát kim long bảo thiếu niên tuấn mỹ chính nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem nàng không cần nghĩ chỉ là một đường chứng kiến hết thạy nàng liền có thể đoán ra thân phận của người này khẳng định là vị kia bốn vực cộng tôn đế quân văn bối sở hồng tụ gặp qua đế quân đại nhân cho dù lý k i n h quân quanh thân không có khí tức lưu chuyển nàng cũng có thể cảm giác được cái kia phản phất thiên u y bình thường như thế nhưng hay lắng nghe bên d ư ớ i đại đạo như cùng ở tại phía sau h ắ n hóa thành ông dương gào thét lý k i n h quân tựa khẽ tại nội đạo tiên thụ phía trên thần sắc bình tĩnh nhìn xem sở hồng tụ không có quay tới quay lui nói ngay vào điểm chính ngươi có thể nghĩ thoát khỏi ngươi lô đ ỉ n h chi mệnh ngay vậy sở hồng tụ không do dự nói nô ra nguyện vì đế quân nô buộc ngày đêm phục thị lý k i n h quân lông mày gậy nhẹ mây trôi nước chạy nói bản đế có ý tứ là ngươi có thể nguyện đi theo bản đế tinh thống đẹp trai bị ảnh quân đoàn là đế triều khai cương lý k i n h quân lời nói không thua gì một viên cự thạch nhập vào bình tĩnh trong hồ nước tại trong đầu của nàng nhấc lên vạn trượng sống cả sở hồng tụ không nghĩ tới chính mình lại có thể bị đế quân coi trọng s ừ n g sốt sát na liền vội vàng gật đầu nói thuộc hạ bái kiến chủ thượng định không phụ chủ thượng nhờ vả lý k i n h quân khẽ vượt c ằ m tiện tay đem đại biểu m ị ảnh quân đoàn trường thân phận ngọc đ ộ i ném đến trong tay nó cùng lúc đó hệ thống tiếng nhắc nhở cũng vang vọng ở trong đầu hắn chúc mừng ký chủ tuyển nhận đến vạn cổ yêu nhiệt cấp độ tùy tùng ban thưởng ma ảnh tiên quyết ban thưởng thuần âm bản nguyên ban thưởng n g ộ cảnh tiên cung n g ộ cảnh tiên cung có thể mở ra một chỗ dị độ không gian, thờ tiên có thể quy ra điểm tích lũy bốn n phải trăng quy ra mộng cảnh tiên cung lý k i n h quân mắt nhìn nó miêu tả l i ê n minh bạch là một chỗ cùng loại với s a bản mô phỏng tiên bảo tu sĩ cho dù ở trong đó vẫn là cũng sẽ không tử vong không thể không nói thứ này tới còn tính là thời điểm chờ hắn thống ngự vạn vực thay đổi triều đại vừa vạn dùng cái này mở ra một trận thi đấu lấy khích lệ vạn vực tu sĩ s ở hồng tụ kiều khu run lên cái kia màu xanh sống ngọc đội tự động khắc nàng tiên thật đồng thời trong đầu cũng xuất hiện một thiên tiến pháp càng làm cho nàng không thể tin là đế quân thế mà ban cho nàng một đạo bản nguyên hay là cực độ phù hợp nàng thuần âm bản nguyên ông đông nhiên đ ế t ử mỹ ảnh quân đoàn phản hồi gián g lâm sở hồng tụ nguyên bản là chuẩn đế trung kỳ cảnh giới cơ h ộ i trong chốc lát liền bị kéo theo một đường kéo lên đến chuẩn đế hậu kỳ khoảng cách đỉnh phong chỉ có cách xa một bước mỹ ảnh quân đoàn khóa lại thẻ sử dụng thành công ảnh trụ sở hồng tụ ban thưởng thánh hoàng đình phong hư vô ảnh kình một đầu ban thưởng mỹ ảnh quân đoàn quân đoàn trường áo giác một bộ ban thưởng thiên linh quân đoàn khóa lại thẻ lý k i n h quân con ngón đ ú n ra một viên nhẫn chữ vật liền rơi vào sở hồng tụ trong tay thuộc hạ bái tạ chủ thượng chủ thượng ơn tri ngộ sở hồng tụ tiếp nhận nhẫn chữ vật thân n i ệ m k h ẽ quét mà qua chỉ gặp trong chiếc nhẫn lẳng lặng để đặt lấy một thanh trong s u ố t trùy thủ cùng một bộ tô điểm lấy tơ vàng đường v i ề n áo bào đen không sai chính là một thanh trong s u ố t trùy thủ nếu không phải sở hồng tụ khóa lại m ị ảnh quân đoàn chỉ sợ trùy thủ đặt ở trước mặt nàng nàng cũng nhìn không ra đến sở hồng tụ mười phần yêu thích đem áo bào đen lấy ra cầm cái kia trong s u ố t trùy thủ lập tức một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác liền từ bên trong chuyển đến nếu không phải nàng cân nhắc đê quân còn tại nơi đây chỉ sợ sở hồng tụ đã trút bỏ p h ư t váy đem áo bào đen đổi lại đi xuống đi lá viện chủ còn tại đế thành bên trong chờ ngươi. dứt lời lý k i n h quân hai con ngươi bế hạng người khác cẩn thận cảm giác bên d ư ớ i phản p h ấ t hắn cùng vùng tiên địa này hòa làm m ộ thể t hắn vui thì vạn dặm trời quang hắn giận thì tiên phát sát cơ thuộc hạ cáo lui sở hồng tụ kính sợ mà liếc nhìn lý k i n h quân ô c á i tiếp tập áo bào đen túi người cáo lui đế thành bên trong diệp tiêu dương nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi sở hồng tụ trở về đ ỗ n g nhiên thần sắc khé động nhìn về phía thương cung một tay áo móc ra một phần phát chỉ trong chốc lát toàn bộ đế thành cũng vì đó yên tĩ mỗi người thần sắc đều có chút nghiêm nghị cổ ma tu sĩ sở hồng tụ thiên tư trắc tuyệt nhất tâm hướng đạo. rất được quan tâm lập tức thống xoáy m ị ảnh quân đoàn đế triều cương vực liệu danh thiên bảng phong hào ả n h chủ vạn vực cộng tôn chi đế triều khí vận hóa thành thần long ngửa mặt lên trời một tiếng trường âm trong chốc lát một đạo tử kim bảng danh sách xuất hiện tại lâm v i ê m bọn người tên thật đằng sau sở hồng tụ tên thật cũng theo đó khác tại phía x a m ặ t khác địa giới lâm v i ê m bọn người tựa hồ có cảm ứng ánh mắt cùng nhau nhìn về phía đế thành phương hướng trong mắt lóe lên một vòng chờ mong đế thành bên trong ngồi lầy ồn ào vô số tu sĩ rung động mà nhìn xem một đầu tử kim thần long bị phân hóa mà ra thoáng qua biến mất không thấy gì nữa vừa mới qua đi bao、lâu. đế quân lại lập xuống một vị quân đoàn trưởng cổ ma chẳng lẽ là cổ ma đạo vực ta nhớ được tam trưởng lão ngay tại cổ ma đạo vực nhanh đưa tin với hắn rõ xét sau đó người cỡ nào bối cảnh đám người nghiên cứu thảo luận thời khắc một đạo thân mang mạ vàng đường viền nữ tử mà khắc bảo từ trong đế đô mà đến trong chốc lát toàn trường ánh mắt tụ tập ở trên người nàng không cần nghĩ có thể tại đế triều bên trong lăng không phi hành mà lại còn là ở thời điểm này từ trong đế đô đi ra người nhất định là vị kia ảnh chủ không thể nghi ngờ sợ hồng tụ đi vào diệp tiêu dương bên cạnh túi người cúi đầu rất là chân thành nói van bối đa tạ tiền bối diệp tiêu dương đôi mắt đẹp hơi liếc mắt bốn bề không gian tại trong cảm giác của nàng có tám tên đại đế ngay tại nó quanh thân vân quanh mỗi người khí tức đều ẩn tàng rất là hoàn mỹ đột nhiên xuất thủ phía dưới cho dù là hoàn mỹ đại đế chỉ sợ đều sẽ chịu thiệt thòi lớn đều là ngươi tạo h ó a tôi h nếu ngươi là cái phế vật cho dù ta cho ngươi lại nhiều cơ hội ngươi cũng là phế vật diệp tiêu dương thản nhiên tiếp nhận thẳng thắn sợ hồng tụ thoải mái cười một tiếng lại khôi phục đến trước đó nhảy thoát cười nói lao phiền tiền bối vì ta giảng giải tan lớp phủ cùng cái t i ê bốn vị quân đoàn trưởng coi như cho tới bây giờ nàng cũng vẫn cho là chỉ có bốn chi quân đoàn. không biết vương lăng tồn tại diệp t i ê u dương quét mắt đám người chung quanh chật phá vỡ hư không hướng về học phủ mà đi đồng thời diệp t i ê u dương cũng đem có quan hệ học phủ sự t ì n h cùng lâm viêm đám người tin tức cáo chi sở hồng tụ năm người bây giờ tất cả đều ở bên ngoài sao sở hồng tụ trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc rất nhanh hai người liền tới đến bên trong học phủ đập vào mắt chính là tạo thành vụ sắc linh khí vô số linh sơn như ẩn như hiện p h ả n phất giống như nhân gian tiên cảnh không biết tiền bối là cái nào nhất viện việt chủ diệp yêu dương đại mi nhẹ châu lại nói nếu gia nhập đế triệu ngươi tựa như cùng lâm viêm mọi người gọi ta một tiếng tỷ tỷ đi、lại. ngươi không thích hợp kiếm viện trước mắt mà nói cũng liền công pháp và thần thông viện tương đối thích hợp ngươi nếu ngươi muốn học tập tứ nghệ cũng chưa hẳn không thể c h ư một trăm bảy mươi hai mộng cảnh tiên cung c h ư một trăm bảy mươi hai mộng cảnh tiên cung tu tiên tứ nghệ s ở hồng tụ ánh mắt lấp lóe đan khí trận phụ nàng đây tự nhiên biết rõ bất quá nàng đối với mấy cái này cũng không cảm thấy hứng thú đan khí hai đạo tạm thời không đề cập tới bởi vì đối đấu pháp hoàn toàn không được tác dụng trận phụ lại quá mức rừng rà bố trí thời gian có chút dài rằng g ặ c còn lâu mới có được nàng nhất kích tất sát tới cũng nhanh hưu một đạo lưu quang t ừ trước mặt hai người sẽ qua nhưng rất nhanh lại vòng trở lại hóa thành một vị mặt máy ôn nhuận thiếu niên thanh tú diệp tỷ tỷ ngươi trở về làm sao không thấy kiểu đại ca lâm sư huynh đâu cũng không trở về nữa sao tô mặc vũ cười đùa tí tửng mà nhìn xem diệp tiểu dương lại nhìn một chút sở hồng tụ cười nói vị này chính là ảnh chủ đi tiểu đệ tô mặc vũ gặp qua sở tỷ tỷ tô mặc vũ sở hồng tụ trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc nàng tại trên bảng danh sách nhìn qua cái tên này ở vào giai thứ tám cũng coi là yêu nghiệt tiểu tử ngươi không đi tuần sắt đông ự c tại trong học phủ làm cái gì bỏ rơi nhiệm vụ diệp tiêu dương liễu mi gậy nhẹ cười như không cười nhìn xem tô mặc vũ đối với tiểu tử này nàng tự nhiên cũng cực kỳ coi trọng nó thiên phú không kém gì nàng diệp tỉ tỉ cũng chớ nói lung tung ta tự nhiên là tuần s á t xong lại nói đế quân tòa hạ sao dám có người làm loạn tô mặc vũ vội vàng k h o á t tay hắn vừa đảm nhiệm võ thần quân tổng b i n h một vị bỏ rơi nhiệm vụ một tội hắn có thể đảm nhận đợi không dạy nổi mà tự hầu nghĩ đến cái gì lại nói trong học phủ một tòa trong linh sơn xuất hiện một tòa thiên cung nghe nói có thể cung cấp tu sĩ quyết đấu ở trong đó vẫn là cũng sẽ không tử vong Diệp tiêu dương hơi có chút đ ộ n g d u n g lập tức đoán ra là đế quân thủ bút trừ cái đó ra nàng thực sự nghĩ không ra có người nào có thể có thủ đoạn này à đúng rồi sợ tỉ tỉ ngươi có thể cẩn thận một chút ta nghe nói rất nhiều người la hét muốn chấn áp ngươi tô mặc vũ vô đầu một cái cười hi hi nói đây cũng không phải là hắn nói mò theo e m phá xạ trong học phủ có thể tràn vào không ít mò mới trong đó không ít người đều là đạp vào cấp bảy thiên tiêu ngay vậy sở hồng tụ thoải mái cười một tiếng lười biếng rỗi lưng một cái thần sắc mang theo một tia vũ mị mà nhìn xem tô mặc vũ nói cái kia tô tiểu đệ có muốn hay không chấn áp ta đây tô mặc vũ dùng mình một cái hàn tử cái kia vũ mị phía dưới cảm thấy cực hạ nguy n hiểm rất hiển nhiên vị này ảnh chủ rất là nguy hiểm lại tính cách bên trong lạnh bên ngoài nóng khó mà để cho người ta tiếp xúc ha ha s ở tỉ tỉ nói đùa ta nhưng không có loại nguy hiểm kia ý nghĩ t ô mặc vũ ngượng ngùng cười một tiếng chật là hai người dẫn đường hướng về mộng cảnh tiên cung mà đi khoảng cách mộng cảnh tiên cung xuất thế bất quá nửa canh giờ học phủ cũng đã mọi người đều biết trong đó một đám viện chủ đều nhao nhao xuất hiện nguyên bản người ở thưa thất linh sơn lại trở nên kín người hết chỗ cũng coi là hiếm lạ một tòa lộng lẫy quanh thân tiên vụ lượn lờ tiên cung trước giờ phút này đã tụ tập một đám học phủ đệ tử mà tại tiên cung bên cạnh lại có mấy tấm màn sáng trong đó đang có người tại đấu pháp đám người có thể rõ ràng cảm giác tu vi của nó cùng thần thông ba động thậm chí tính cả bản nguyên cũng có thể rõ ràng cảm giác c h ậ t c h ậ t c h ậ t đáng tiếc tiểu hình không co ở đi theo lão nương môn kia đi ra không phải vậy vừa vặn khiến cho huấn luyện tiểu hình một phen cho hắn biết hai mới là ra bạch chi ý có chút lời biếng tựa ở một khung bữa đến cực điểm trên ghế ngồi thiết trường bình nhẹ nhàng thay hắn nắm vớt bà vai đông nhiên bạch chi ý khẽ to mày bất mắn nói làm cái gì nhỏ thiết như ngươi làm sao ngừng muốn cho ra còn ch bạch chi ý liền giật mình ngay tại chỗ chỉ gặp diệp tiêu dương không biết từ chỗ nào mà đến chính một mặt cười như không cười nhìn xem hắn lập tức bạch chi ý có chút khóc không ra nước mắt thầm mắng n ê mã tiểu phim ê tru trở về cũng không biết cho ra phát cái tin tức Khúc, diệp t ỷ t ỷ trở về làm sao cũng không nói trước nói một tiếng đâu bạch chi ý khuôn mặt tái nhật lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười một mặt chân thành nói một ngày không thấy t ỷ t ỷ tiểu đệ liền ăn ngủ không yên a nhưng mà Diệp d Tiêu đúng dường như nói vậy các loại bạch chi ý đi ra một bước diệp tiêu dương ngọc vung tay lên giữa sân kiếm ý bỗng nhiên phóng lên tận trời không dung bạch chi ý phản kháng liền bị diệp tiêu dương lách mình tiến vào trong tiên cung hắc hắc bạch viện chủ yếu bị đánh thiết trường bình dùng đến đặc thù tiếng nói úng thanh cười một tiếng nhìn xem xuất hiện màn sáng trong mắt tràn đầy tiêu t à n cùng vui vẻ hai người mới vừa tiến vào màn sáng liền hấp dẫn một đám đệ t ử ánh mắt mỗi người đều tụ tinh hội thần quan sát màn sáng có thể ngay sau đó trong mắt bọn họ liền lộ ra một vòng trần kinh trong màn sáng diệp tiêu dương tu vi mặc dù bị áp chế đến đến hoàn mỹ cấp độ vẫn như trước không phải bạch chi ý có thể chống cự vẹn vẹn ba kiếm liền đem bạch chi ý triệt để chém xuống hai người cho dù cùng dai trong đó t r a n lệch cũng giống như, như vượt sâu không nhìn thấy đáy vị kia là sở hồng tụ nhìn xem bạch chi ý thảm trạng đôi mắt đẹ nàng không nghĩ tới cái này hành vi phóng túng thanh niên lại là một vị hoàn mỹ cấp độ đại đế hh ắ c ắ c vị kiên là khí viện v i ệ n chủ bạch v i ệ n chủ sợ tỷ tỷ đừng nhìn bạch đại ca có chút bất nhã thực lực có thể không dùng kinh tưởng tô mặc vũ vui cười giải thích nói bình thường tới nói cho dù bạch chi ý lại thế nào không chịu nổi diệp kiêu dương cũng vô pháp làm đến cùng cảnh b a kiếm đem nó chém giết chỉ có thể nói hắn quá hiểu đạo lý đối nhân xử thế bốn bề đệ tử đầy mắt đáng tiếc nếu là bạch chi ý chống cự một lát bọn hắn coi như thu hoạch tương đối khá bất quá cho dù như vậy diệp kiêu dương chém ra bà kiếm cũng là cấn trong lòng bọn họ đầy đủ bọn hắn cảm n ộ một đoạn thời gian tiên quang hiện lên bạch chi ý nghe răng trận mắt từ tiên cung trung đi ra hai con ngươi như cũng lưu lại một chút sống sót sau hai nạn vui sướng tuy nói ở trong đó vẫn lạc sẽ không chân chính chết đi cũng đối t ự thân không có thương hại có thể cái tia c ố sắp chết thời điểm sợ hãi có thể làm không phải giả vờ diệp yêu dương m ặ t không biểu tình từ đó đi ra hơi tán thưởng mà liếc nhìn bạch chi ý xem ở nó mười phần thức thời tình h n g dưới dự định tạm thời bưng tha tiểu từ này đông n ê n trung banh đệ tử bắt đầu táo động vô số người nhìn về phía nơi xa thương cung chỉ nghe, nghe có người hoảng sợ nói là yến sư h u n h cùng thạch sư huynh nghe nói lời ấy sở hồng tụ thần sắc hơi đ ộ n g một chút đôi mắt đẹp ngắm nhìn từ đằng xa thương khung mà đến hai tên nam tử thanh niên thân mang áo bào trắng khuôn mặt bình thường không có chỗ thần kỳ chỉ có hai con ngươi từ đầu đến cuối bình tĩnh giống như ưu thủy bình thường thiếu niên khuôn mặt cương nghị tuấn mỹ cả người trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể khiến người ta cảm thấy nó thể n ộ i g ầ m thét huyết khí quanh thân càng là có đạo quang lưu truyền tại thạch hạo trước mặt tiến kinh tiên liền phảng phất người qua đường tầm thường cứ không xuất chúng nhưng lại không người dám can đảm xem nhẹ với hắn trên người hắn tùy tiện một đạo vinh quang sách đi ra liền đ sở hồng tụ đấy mắt hiện lên một vòng n g ư n g trọng quả nhiên có thể đi theo đế quân người mỗi vị đều cường hành để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng chương một trăm bảy mươi ba am hiểu giết người chương một trăm bảy mươi ba am hiểu giết người gặp qua hai vị sư minh theo hai người xuất hiện trong mắt mọi người tràn đầy tôn sùng cùng ước mơ hy vọng có một ngày chính mình cũng có thể đạt tới vị trí này mặc dù có chút xa xa khó vời t i ế n kinh tiên gật gật đầu ánh mắt nhìn về phía sở hồng tụ khẽ mỉm cười nói vị này chính là sở đạo hữu đi tại hạ r a ngoài tuần sát bắc vực không thể trước tiên đến đây chúc mừng xin hãy tha lỗi dứt lời tiến kinh tiên liền vì sở hồng tụ giới thiệu nó bên người thạch hạo mấy người giữa lúc trò chuyện một đạo lưu quang từ nơi x a m à tới rơi xuống đất hóa thành một lão g i ả gầy yếu nho nhã hiền hòa khí tức để cho người ta lập tức lòng sinh thân cận sở hồng tụ liếc nhìn lại liền cảm giác người này hẳn là học phủ vị kia nho đạo tiên quân thư sinh này khí so với nàng thấy qua bất kỳ một người nào đều muốn nồng đậm sư tôn ngài xuất quan nhìn xem khổng võ xuất hiện thạch hạo trong mắt đầu tiên là hiện lên một vòng kinh ngạc mang theo ý cười nói sư tôn nghe nói tiên cũng có thể đem người quyết đấu tu vi đặt ở cùng một trình độ đệ tử muốn hướng ng khổng võ khẽ giật mình suy nghĩ một s á t n à liền ở trong lòng bắt bỏ chặt c a o mày nhìn xem thạch hạo nghi ngờ nói mẹ nó tiểu tử ngươi không có bệnh đi hẳn là cùng cái kia thụ ngược đáy của một dạng có cái gì đặc thù yêu thích thạch hạo liền vội vàng khoát tay nói làm sao lại thế sư tôn lại nói lâm đại ca hắn cũng không phải thụ ngược đáy của chỉ là yêu quý luận bản mà thôi đi một bên lão tử không r ả n h cùng ngươi cái cọ thôi thu vãn đi đâu vì sao không có ở bên trong học phủ khổng võ tương thạch hạo đổi qua một bên tau mày nhìn về phía bạch tri ý dò hỏi sau khi xuất quan biết được mộng cảnh tiên cung sau hắn liền muốn cùng thôi thu vãn luận thậm chí đều đã nghĩ kỹ như thế nào ba quyền đánh nát nó t h á n h hiện hậu có thể t h ầ n n i ệ m đ ả o qua học phủ thế mà không có cảm giác được nó mảy may khí tức lúc này liền có chút kỳ quái nghe được hỏi thăm bạch chi ý suy nghĩ một hồi không xác định nói thôi phủ chủ hẳn là tại tây vực hoặc là tại vô vi đế tông các loại dương châu chủ xuất q u o n đi a không võ lông mày n í u lại nữ khí đều nhiều vẻ hưng ơ phần đến lao t i ể u t ử kia hẳn là không nhẫn mại được muốn tìm cái đạo lữ mẹ nó ta liền biết những cái kia nho đế đ â không phải mặt ngoài như vậy đúng đắn t h n g cái rất xấu lời vừa nói ra bạch chi ý khỏe miệm giật một cái âm thầm kêu khổ không th lời này ngài thẩm nghĩ trong lòng được nói cho hắn nghe làm gì lại nói lấy thôi thu van tâm tình bây giờ có thể lẳng lặng các loại dương thu nguyện xuất quan đã không tệ hóa thành là hắn đã sớm xông vào nó nơi bế quan đem dương thu nguyện bắt tới ha ha ngài hẳn còn chưa biết đi ta cùng ngài nói một chút bạch chi ý ngượng ngùng cười một tiếng vội vàng giật ra chủ đề đem giang lâm tiên vẫn lạc một chuyện từng cái cáo chi tại tây vực vẫn lạc tây vực đám kia đại đ ế làm ăn gì mẹ nó lão tử cái này đi cho hai người bọn hắn bàn tay lão tử cũng không tin bọn hắn đối với chuyện này không chút nào biết nghe nói giang lâm tiên vẫn lạc khổng võ cũng giận tí mặt lúc này vớt vớt tay háo liền muốn đi hướng truyền tống trận thấy thế bạch chi ý vội vàng đem nó ngăn lại nói ngài lánh tính một chút những người kia hẳn là thật không biết hiểu nghe nói kia cái gì h ả i vũ đại đế biết được sau đều nhanh muốn khóc lên trước tiên liền đến đây đế thành đem chính mình đoạn thời gian kia làm chuyện gì từng cái cáo chi chu quốc công dừng một chút bạch chi ý lại nói hối h ồ lấy tu vi của hắn hẳn là cũng không cách nào che đậy hồn bài phá toái lúc lâm chung hình ảnh đông nhiên khổng võ bước chân khẽ động ánh mắt gắt gao nhìn về phía bạch chi ý trong mắt thần quang đại t ị n h trầm giọng nói có ý tứ gì, cái gì hồn người nói rõ ràng điểm cảm giác khổng võ tâm cảnh bất ổn bạch chi ý lập tức khóc không ra nước mắt làm sao chuyện gì cũng có thể làm cho hắn gặp phải trận liền đem giang lầm tiên hồn bài p h á toái lúc không có vẫn lạc hình ảnh tin tức chuyển đến cáo chi khổng võ hồn bài p h á toái khổng võ trong mắt thần quang lấp lóe một đoạn xa xưa ký ức đột nhiên xuất hiện trong đầu khi đó hắn hay là một cái kia trí dị tin đồn thú vị tại tàu khác bên trong có một đoạn sử ký ghi chép đồi rời giặc văn vực hồn bài pha toái bởi vì không cảnh tượng kỳ dị nghi không phải người là sinh tử chưa biết khổng võ hít sâu một hơi hắn nhớ kỹ đoạn kia cổ xử ghi chép phải là thời đại v i ế t cổ cùng giang lâm tiên loại tình huống này rất là tương tự trong tộc vẫn cho rằng ngay lúc đó khâu tổ cũng không chết đi bởi vì thời đại kia khâu tổ chính là thiên chân môn vừa ra đại đế c h ậ t đầu không người có thể che đậy thiên cơ đem hắn vẫn lạc dị tượng che giấu t r ầ m tư ở giữa khổng võ liền cất b ư ớ c biến mất không thấy gì nữa hướng về vô vi đế tông mà đi có lẽ giang lâm tiên việc này cùng lúc trước khâu tổ không khác nhau chút nào nhìn xem khổng võ bóng lưng sở hồng tụ yên lặng đem ý nghị trong lòng xóa đi quả nhiên một bộ lúc tuổi già đại đế g á n g vẻ đầu đều có chút hồ đồ rồi nói chuyện nói chuyện không đâu. cũng không biết xuất từ nơi nào thư hương thế ra bạch chi ý âm thẩm đoán thầm không thôi hắn thực sự không rõ khổng võ khí chất tại sao lại như vậy nho nhã hiền hòa chẳng lẽ lại cái này còn có thể di chuyển thạch hạo như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú lên khổng võ rời đi chợt nhìn về phía y ế n kinh tiên nói y ế n đại ca nếu không ngươi ta luận bàn một phen n g h e vậy y ế n kinh tiên khẽ c ư ờ i nói ngươi ta luận bàn rất không ý tứ không bằng ngươi ta chấp trưởng riêng phần mình quân đoàn tiến về đụng nhau một phen như vậy rất tốt nghe được h ế n kinh tiên đề nghị thạch hạo hai con ngươi sáng lên bốn vực bên trong bọn hắn chỉ huy quân đoàn chưa gặp phải đối thủ lại tông môn đ hợp tác tính xa xa không cách nào cùng quân lệnh nghiêm minh quân ngũ đánh đồng sở hồng tụ trong đôi mắt đẹp nổi lên một tia hiếu kỳ nàng cũng chỉ là nghe nói đế triều quân đoàn dũng mánh vô địch bốn vực bên trong ngoại trừ đế quân rốt cuộc không người có thể tổ kiến lăng tiên quân đoàn cùng trời hoang quân đoàn tuần sát xong bốn vực đằng sau cũng đã trở về trước mắt ngay tại đế thành trình đốn bây giờ nhận được kiến kinh tiên đám người mệnh lệnh m ư ờ i hơi không đến cũng đã tất cả đều chạy đến ông không gian rung động lăng tiên cùng trời hoang quân đoàn gần như đồng thời xuất hiện trong chốc lát vô tận sát phạt chi khí cùng man hoàng chi khí phóng lên tận trời sở hồng tụ đi đến một chỗ không nổi bật chỗ bóng tối, hai tay chống tò mò đánh giá g á i kia tất cả đều thân mang áo bào trắng lăng tiên quân đoàn phía trước chín người thuần một sắc đại đế tên kia khuôn mặt t u y ệ t mỹ khí chất thánh thoát nạo nhân trên người nữ tử đế uy càng là có thể xưng cùng cảnh vô địch sở hồng tụ liếc mắt hư không nàng quân đoàn có tám tôn đại đế khí tức cũng chỉ có t ố i om om có thể cùng tiên một phần đỉnh đối kháng si mị v o n g lượng bạt tiêu khôi t ố i om om nhớ tới chính mình quân ngũ danh tự sở hồng tụ tiêu tan cười một tiếng tối thiểu nhất danh tự phi thường thích hợp mấy người kia rất là xuất quỷ nhật thần mà so sánh lăng tiên quân đoàn thiên hoa n g quân đoàn liền muốn kém một bậc mặc dù một thân màu xanh đen trọng khải rất là doang người có thể hoang người nhất đẳng hay là chuẩn đế đ ỉ n h phong một đám học phủ đệ tử sắc mặt nghiêm nghị rất là thức thời đứng tại hai bên cho hai cái quân đoàn đưa ra vị trí chúng ta tham kiến huyền chủ chúng ta tham kiến hoang chủ gặp hai cái quân đoàn đều nhịp một gối q u ỳ xuống học phủ đệ tử trong mắt tràn đầy hâm mộ và ước mơ đừng nói thống lĩnh một chi vô địch quân đoàn tạm đảm nhiệm đô ý chức cũng được c hắc sợ tỷ tỷ người thống xoái quân đoàn có cái gì am hiểu sao sợ hồng tụ đại mi vậy một cái hơi có hứng thú mà nhìn xem chậm rãi đi tới tô mặc vũ vũ m ỹ cười nói dễ người chương một trăm bảy mươi b ố hạ màn kết thúc chương một trăm bảy mươi b ố hạ màn kết thúc cũng không biết vì sao tại sở hồng tụ nói ra một câu nói kia lúc tô mặc vũ trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người lúc này ngượng ngùng cười một tiếng bất động thanh sắc lui lại một bước ha ha sở hồng tụ che mặt mà cười n g ư ờ i biếng nói t ố t đùa giỡn tỉ tỉ ta nhìn qua là loại kia đào phụ sao nhưng ư ờ i khác không cho ta ta lại tại sao lại tàn nhẫn vô tình thống hạ sát thủ đâu câu nói sau cùng sở hồng tụ tựa hồ là đang nói cho tô mặc vũ nghe lại hình như đang nói cho chính mình nghe đ á y mắt hiện lên một vòng tự dễu đột nhiên ở giữa cũng không biết có phải là ảo giác hay không tô mặc vũ thế mà tại sở hồng tụ trên thân cảm thấy một vòng bất lực cùng t ấ t lạc cái này khiến hắn có chút khó tin sở tỉ tỉ không cần suy nghĩ nhiều cường giả vi tôn chờ ngươi đạp vào đỉnh núi há sẽ còn để ý người khác ngôn ngữ lại nói giống như sở tỉ tỉ như vậy người yêu nghiệt lại há để ý người khác ngông cùng chỉ trích tô mặc vũ một mặt chân thành nhìn về phía sở hồng tụ hắn là thật cảm thấy như vậy không có làm bộ dù sao có thể bị đế quân coi trọng lại đạp vào giai thứ tám liền đủ để chứng minh nó thiên phú nghe nói lời ấy sở hồng tụ cười khẽ một tiếng yêu n g h i ệ t sao thế nhưng kém chút biến thành trở thành người khác lô định biến thành đồ chơi nếu không có đế quân thưởng thức đợi nàng thể chất tin tức truyền đi cũng không biết sẽ để cho bao nhiêu người triệt để đ ế n c ù n g cũng không thông báo có bao nhiêu minh thương ám tiện chờ đợi nàng hai người nói chuyện với nhau thời khắc yến kinh tiên đã đem mộng cảnh tiên cung làm rõ ràng hắn đoán được không sai mộng cảnh tiên c u n g đã có vô số độc lập dị độ không gian tự nhiên có thể dung nạp nhiều người đồng thời tiến vào một chỗ trong dị độ không gian yến kinh tiên thần niệm đảo qua mộng cảnh tiên cung lập tức một khối nhỏ bẽ màn ánh sáng xuất hiện s á c không hổ là chủ thượng thú hoàn theo o hai tri quân đoàn n tiến bảo qua môn liền biến mất không thấy mà ở trong bức họa một chỗ rộng lớn trong vùng bình nguyên bỗng nhiên xuất hiện yến kinh tiên đám người thân ảnh mà tiên người nhất đẳng tu vi đã bị áp chế tại chuẩn đế đình phong cùng hoa người nhất đẳng một cảnh giới tốt chân thực cảm giác vô thượng thần thông chưa từng nghe thấy tiến kinh tiên trong lòng thổn thức không thôi mặc dù lý k i n h quân trên mặt nổi bất quá tiên vương nhưng tại trong lòng của hắn chỉ sợ là cái nào đó cấm kỵ c h u y ể n thế bất quá rơi cảnh mà thôi nó thủ đoạn nhưng không có mảy may yếu bớt quân đoàn cùng quân đoàn va chạm cùng quân đoàn cùng tông môn đệ tử va chạm hoàn toàn khác biệt đối mặt tông môn người tiến kinh tiên có thể bỏ m ặ t l a n g tiên quân đoàn đơn binh tác chiến nhưng bây giờ tập binh bậy trợn giảo sát thiên hoang quân đoàn bắt sống hoang chủ tiến kinh tiên cười lớn một tiếng vừa dứt lời lăng tiên quân đoàn chia làm c h í n chi mỗi một chi cũng có thể sánh vai sơ thành nói đại đế mà thạch hạo thờ ơ núi khẽ cười nói, Vâng. hai chi vô địch quân đoàn hôm nay rốt c ụ c gặp phải lực lượng ngang nhau đối thủ triệt để b u n g tay g i a đoạn đã bình ổn nguyên do chiến trường mở ra chiến tranh tàn khốc binh đ ố i binh tướng đối với tướng thập b á t chi quân đoàn đánh nhau đem n h ậ t nguyện đánh đến không ánh sáng t i ế n kinh tiên thân phụ hai gốc thần thụ quanh thân t h a i âm thái dương chi khí vân quanh nguyên thủy tiên thể triệt để bộc phát giờ k h ắ c này giống như chín ngày chân tiên bình thường khủng bố một m â u vạch phá bầu trời mang theo băng liệt không gian sát phạt chi khí hướng về thạch hạ hung hăng nèm đến những nơi đi qua thư không đều bị xé đứt thạch hạch dài một tiếng một thanh kiếm sắt chống rông xuất hiện sau lưng chín đầu huyết khí chân long h i ể n hóa nhục thể băng liệt hư không hai người cùng là thánh hoàng đ ỉ n h phong nhưng đánh ra khí thế xa so với chuẩn đế càng thêm đáng sợ ngộng cảnh tiên cung bên ngoài sở hồng tụ chú mục nhìn chăm chú không có chút nào phân tâm nhưng không có phát hiện có một tên thân mang hắc bảo thanh niên chính yên lặng nhìn chăm chú lên nàng đây cũng là vị kêu ả n h chủ chuẩn đế hậu kỳ rất nguy hiểm vương lăng trong lòng n h ỉ non một tiếng lại nhìn mắt đã gây cân chiến đấu trận lặng yên không một tiếng động lui ra có công phu này hắn còn không bằng chăm chỉ tu lượt đi dù sao hắn cách chuẩn đế cũng bất quá cách x hai chi quân đoàn đều có các sở trường lăng tiên quân đoàn cực kỳ am hiểu chiến trận có thể đem lực lượng tập trung ở trên người một người lại chỉ công k h ô n g phòng lực sát thương vô cùng kinh khủng mà thạch hạo tiên h hoan g quân đoàn cũng mười phần khó chơi thân mang trọng giáp cầm trong tay lợi kiếm cả công lẫn thủ lại mỗi người đều giống như rèn luyện qua nhục thân trên chiến trường liền giống như cối x a y thịt bình thường đụng t i ế n kinh tiên một mô bức lui thạch hạo khẽ cười nói thạch huynh không hổ yêu nghiệt một hàng s á c thực khó chơi bất quá ngươi đã thua nghe vậy thạch hạo cười khổ một tiếng xác thực thiên hoan g quân đoàn chiến trận không bằng lăng tiên quân đoàn chỉ thích hợp quy mô lớn hốt chiến đối mặt lăng tiên quân đoàn đã bị áp chế gắt gao thiên hoang cựu chi quân đoàn đã giảm mạnh đến ba chi mà lăng tiên quân đoàn vẫn còn có sáu chi lại đã hình thành vây quanh bị thua chỉ là vấn đề thời gian thôi tiên người nhất đ ẳ n g cực am hiểu chiến trận tại ngoại giới đã có thể chống cự đỉnh cao nhất đại đế bất quá thiên hoan g quân đoàn cũng rất khủng bố tại đại quy mô trên chiến trường lăng tiên quân đoàn không bằng cũng tiến kinh tiên m ỉ cười nếu là đem lăng tiên quân cùng thiên hoan quân kéo đến nơi này lấy mấy triệu người quy mô khai chiến bị thua chính là hãn thắng bại th i ế n đại ca cùng ta ở giữa hẳn là cũng muốn phân ra một cái thắng bại mới đúng dứt lời thạch hạo thân hóa c u â n bằng lấn người mà lên k h í tức lăng l ệ lập tức đem không gian cắt đứt. thấy thế yến kinh tiên cười lớn một tiếng cấm mẫu mà chiến trong lúc nhất thời điểm tối đa thắng bại đế vườn bên trong mộng cảnh trong tiên cung tràng diện cũng ở chỗ này hiện ra lý k i n h quân sở lên cảm nhiều hứng thú nhìn xem hai người đụng nhau khởi bầm đế quân sở lâm l ư ợ n g vị quân đoàn trưởng đưa tin cổ ma đạo vực tất cả đều thần phục trong đó cựu tiên thánh giáo xuất lực rất nhiều lại nguyện quy thuận đế triều sớm muộn hiệu mệnh nguy trung hiền thần sắc cung kính thấp giọng nói lại cổ ma tu sĩ giảm mạnh bốn thành nghe nói lời ấy lý k i n h quân thần sắc chửi biến bốn thành thôi cho dù cổ ma đạo vực đều là loại kia thẳng thắn cương nghị người hắn cũng không để ý một lần nữa người dẫn độ miệng bản đế biết được nếu cựu tiên t h a n h giáo như vậy hiểu chuyện liền chuẩn nó tiếp lấy trưởng quản c ổ ma đạo vực đi lý k i n h quân tay h áo phất qua địa b ả n g lập tức xuất hiện ngay sau đó ma vực hai chữ liền khắc tại trên bản g danh sách đằng sau sự t ì n h liền giao cho kế ái khanh cùng chu ái khanh đi dừng một chút lý k i n h quân thoáng chút đâm chiêu nói thời khắc chú ý xuống thiên ngoại cùng tiên vực và vực trở về không xa nghe vậy ng mà h vận g đổi sao rời ngắn Tiến mùi bảy ngày cổ ma đạo vực cũng đã thay tên ma vực thiết lập cựu châu tám mươi một quận cùng bốn vực triệt để nối tiếp chỉ là ma vực tu sĩ phần lớn kiệt ngạo lại sợ mạnh lang yếu bất quá nhưng không có tu sĩ sẽ đối với đế triều bất mãn bởi vì những người kia bị tàn sát không còn lâm viêm mấy người cũng về tới đế thành bên trong sở tín tu vi càng là đột nhiên t ă n g mạnh tu vi đi tới chuẩn đế trung kỳ lại thân n i ệ m cường độ đã đủ để sánh vai đại đế đế quân học phủ ngộng cảnh tiên c u n g chỗ rất nhiều học phủ đệ tử ở đây tính toạng nương thần chú ý trên bầu trời bức tranh theo một vòng tiên quang sáng lên lâm viêm cùng yến kinh tiên đồng thời xuất hiện ngay sau đó chính là hai người thống lĩnh quân đoàn lâm h u n h không thẹn yêu n h ĩ a tên ta không bằng cúng yến kinh tiên cười khổ một tiếng trong n g ộ n cảnh h á n thống linh lăng tiên quân đoàn vừa vặn bị lâm viêm khắc chế có thể nói chính là nghiêng về một bên đồ sát võ thần quân đoàn phá trận vô song lâm viêm mỉm cười lắc lắc đầu nói chỉ là võ thần quân đoàn vừa vặn am hiểu sông trần thôi như đ ố i đầu sở huynh huyết ngục quân đoàn thất bại d ừ n g một chút lâm viêm khẽ thở dài lại nói sở cô nương mỹ ảnh quân đoàn đồng dạng vô địch lại mượn phần quỷ dị nghe nói lâm viêm lời nói t i ế n kinh tiên đấy mắt hiện lên một vòng ngưng trọng có chút tán đồng nói xác thực như vậy xuất quỷ nhập thần n h ư n h â n số lại nhiều hơn trăm người vừa đối mặt bất luận cái gì quân đoàn đều muốn tan tác tại một đám tôn sùng ánh mắt phía dưới, hai người chuyện trò vui vẻ trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị do đế chiều yêu nhiệt phong thái ầm ầm đông nhiên một tiếng nổ vang r u n g trời xé rách m à n trời trong chốc lát vô số lôi quang lấp lóe chín đầu lôi long ngửa mặt lên trời gào thét chuẩn đế chi uy lập tức tàn phá bừa bãi tại toàn bộ bên trong học phủ nơi đó là vương huynh nơi bê quan xem ra vương huynh muốn nhập chuẩn đế chi cảnh t i ế n kinh tiên trong mắt lóe lên một tia hâm mộ giống như vương lăng như vậy n ộ tính người n g tiên hầu như không tồn tại cái gì bình cảnh chỉ cần tài nguyên đầy đủ liền có thể một đường đột phá ngay vậy lâm viêm cảm khai nói đúng vậy à v ư ơ ngay h n sau đó vương lăng thân ảnh xuất hiện tại học phủ thương h u n g hướng về thôi thu vãn phủ đệ cuối người cuối đầu bước ra một bước liền biến mất không thấy cũng không biết khổng võ cùng thôi thu vãn nói thứ gì bảy ngày trước liền từ vô、Hồ、vi đế tông rời đi về tới học phủ không còn quan tâm giang lâm tiên sự tỉnh lại tâm cảnh cũng theo đó khôi phục rầm rầm chuẩn đế kiếp vừa mới tiêu tán một vùng b i ể n m ê n h mông liền lần nữa hiện hiện đại đạo c h i uy lập tức tràn ngập toàn bộ đ ạ o vực hoàng hoàng thiên uy để vô số tu sĩ hãi nhiên thất sắc lâm viêm mấy người cũng là khẽ giật mình có thể ngay sau đó bọn hắn tựa hầu nghĩ tới điều gì đáy mắt hiện lên một vòng kinh ngạc xem ra vạn vực trở về chúng ta cũng nên làm chút chuẩn bị là chủ thượng bình định trở ngại t i ế n kinh tiên khẽ vất cảm khẽ cười nói chủ thượng thông thiên tu vi vạn vực có thể phụng đế quân làm chủ cũng là vùng thiên địa này vinh hạnh nghĩ tới đây hiến kinh tiên trong lòng tràn đầy cảm khái đại thế này so với thượng cổ càng khủng bố hơn giống như ma vực như vậy tiểu vực đều có tiên quân sinh ra chớ nói chi là cùng loại với vạn yêu vực loại này đại vực học phủ trong quảng trường một gốc toàn thân xanh biếc dưới cây liễu thạch hạo nhắm mắt ngồi xếp bằng bên cạnh thì là như có điều suy nghĩ thôi thu ván đạo hữu xem ra ngươi cũng cảm thấy liêu tiên thanh â m tựa hồ che một tầng khăn che mặt bí ẩn cho người ta một loại trợn xa t r ợ t gần cảm giác nhưng lại có thể rõ ràng nghe nói thôi thu ván đứng tại thạch hạo bên người thay hắn hộ pháp nghe nói liêu tiên lời nói mỉm cười gật đầu nói giữa thiên địa tựa hồ nhiều hơn một nguồn sức mạnh đây là ta chưa bao thôi thu vãn vừa mới nói xong liều tiên liền ngậm miệng không nói giữa thiên địa chỉ để lại cái tia thần thụ chập trần thanh â m đối với cái này thôi thu vãn mỉm cười cũng chẳng suy nghĩ gì nữa ngước mắt nhìn về phía thiên ngoại đáy mắt hiện lên một vòng trầm tư động tĩnh lớn như vậy lý k i n h quân tự nhiên đã sớm cảm giác được mà lại cũng rõ ràng cảm giác được một nguồn lực lượng bao trùm tại trên quy tắc đế trong viên lý k i n h quân một tay c h ấ p sau lưng nhìn ra xa trên trời cao dần dân dung hợp đạo vực bản nguyên căn cứ cảm giác của hắn chỉ kém gần một nửa bản nguyên liền sẽ hoàn trình mà bây giờ ba nghìn đạo vực cho dù không có đạo vực bản nguyên quà tặng cũng có thể thành nghĩ tới đây lý k i n h quân suy nghĩ một chút một tay nô ra lập tức một đạo quy tắc hóa thành dây thường hướng về ngay tại đông vực du ngoạn mộ dung vân triệt mà đi hoa một đạo dường như ông dương gào thét thanh âm truyền khắp ba nghìn đạo vực cùng lúc đó nam vực càng là một trận kịch liệt rung động liên đối đông vực đều phát sinh địa long xoay người nếu không có tọa c h ấ n tại hai vực đại đế kịp thời xuất thủ ổn định thế cục chỉ sợ lại là hơn một tỷ phạm nhân vẫn là cân lý k i n h quân lông mày g ã y nhẹ ánh mắt nhìn về phía ngộ đạo tiên thủ phía dưới thạch thai đã dần dần nứt ra một câu ngang ngược lại cực độ nóng nảy khí tức từ đó chuyển đến giống như một đầu tuyệt thế vô song hung thú sắp xuất thế tàn sát toàn bộ thiên hạ bình thường riêng là cảm giác cố khí tức này liền đủ để cho chuẩn đế kinh hãi đột nhiên ở giữa đế trong viên dị tượng hiển hóa có côn bằng vẫy vùng có kim bằng mổ lòng có long xà gào thét có xương vượng thế thế có thần vượn gào thét bốn lý k i n h quân trong mắt lóe lên một tiêu ngạc nhiên sờ lên cầm như có điều suy nghĩ ngay sau đó thạch p h ô i đ ợ p n g nhiên nước ra trong đó sinh linh toàn thân tản mát ra từng đạo cựu thải tiên q a n g cùng ngang ngược khí tức không hợp nhau thấy thế lý k i n h quân trầm ngâm một lát nhìn một chút sắp tiêu tán đạo vực bản nguyên lẩm bẩm nói bản đang ế g i ú khi nói t chuyện lý khinh quân dạo bước đi đến tiên quang trước mặt vậy tiêu đạo nguyên bản nguyên khí tức lập tức dung nhập trong tiên quang oanh đẩy trời tiên quang bỗng nhiên một phát xông phá đế đô phong tỏa chiếu rọi toàn bộ đạo vực càng có vô số tường thủy cùng yêu tả dị tượng hiền hóa mười hung mở đường mặt đất nở sen vàng trong h chí ậ m cả vực cũng liền ngay cả đạo vực bản nguyên đạo đầu bắt u quan n động, đang này cùng mình có một tia quan hệ sinh linh chúc mừng. g một tựa tia t hồ hệ chúc vì cái có r học phủ thôi thu v ã n cùng liêu tiên bọn người hình như có nhận thấy ánh mắt nhìn về phía đế đô có vô thượng yêu n g h i ệ t xuất thế các đại đạo c h ú c phúc tiên vương thụ đạo xuất thế liền áp đảo vô số sinh linh phía trên liêu tiên thanh â m rơi xuống thời khắc thôi thu v ã n cũng đã đi đến đế trong viên liền ngay cả thạch hạo cũng bị bách xuất quan ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn về phía đế đô sau một khắc liền biến mất không thấy chương một trăm bảy mươi sáu đi tới tiên vực chương một trăm bảy mươi sáu đi tới tiên vực hiu hiu hiu phan có tư cách tiến vào đế đ ô người cơ hồ toàn bộ chạy đến đế vườn bên ngoài vô số tu sĩ đứng lặng bọn hắn có là một quận tri chủ có là trong quân đô uý cũng có thiên tướng trở chút có thể nói đế triều cương vực bên trong không có bọn hắn không dám đi địa phương nếu có đó chính là đế quân nơi ở ngoại trừ có mấy người không được đế quân triệu kiến tự tiện xông vào đế vườn thế nhưng là trọng tội b á i kiến chủ thượng lâm v i ê m bọn người nhao nhao xuất hiện tại đế trong viên cung kính túi người túi đầu nộ đạo tiên thụ phía dưới lý k i n h quân một tay chắp sau lưng đứng ở một đoàn cựu thải tiên quang trước đó bên cạnh thì là bị một đạo quy tắc trói bộc mộ dung văn triệt nhìn kỳ biểu tình hiển nhiên mười phần k h ô n g phục nàng chơi đến thật tốt lại đột nhiên bị lý k i n h quân một đạo quy tắc trói buộc kéo đến đế trong viên đứng lên đi lý k i n h quân quay lưng về phía họ thanh âm truyền đến bọn hắn trong thai để lâm v i ê m bọn người bái tạ qua đi tò mò nhìn về phía đoàn kia cựu thải tiên quang long o n g long theo không gian rung động cựu thải tiên quang dần dần bắt đầu tiêu tán đồng thời một tên thân mang lưu ly phượng váy thiếu nữ theo sát xuất hiện sinh mà làm đế cảm giác thiếu nữ quanh thân đồng đậm đế uy thôi thù vãn trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc cùng ngưng trọng mà lâm viên bọn người bỗng cảm giác một trận áp lực theo thiếu nữ hai con ng liền ngay cả lý k i n h quân trong mắt cũng nhiều một tia hứng thú thiếu nữ nhìn qua tuổi tác không lớn mười lăm mười sáu tuổi tuyệt sắc gương mặt mang theo một tia mê mang có thể một đôi con ngươi lại hết sức quỷ dị chỗ sâu trong con ngươi có một vệ nồng đậm thuần túy màu vàng tản ra tuyệt đối lạnh nhạt vô tình tựa như hết thể sinh linh đối với nàng mà nói bất quá sâu kiến chỉ có nhìn về phía lý k i n h quân lúc đáy mắt cảm xúc mới có thể chuyển biến thành mê mang cùng n g h i hoặc cùng nhiều một tia hết sức đặc thù cảm xúc tựa như ỉ lại lại tốt giống như kính sợ thật đáng yêu tiểu muộn vô ý thức lẩm bẩm nói nhưng lại để thiếu nữ lập tức quét nàng một chút lập tức mộ dung vân triệt liền cảm giác được một câu ngang ngược sát ý trong lòng nàng ăn mòn mặc dù không đủ để để nàng mất lý trí nhưng lại đủ để cho hoàn mỹ đại đế cảm giác được khó giải quyết mộ dung vân triệt trong mắt một sợi mây mù hiện lên thiếu nữ mang tới ảnh hưởng liền bỗng nhiên bị tiêu tán mọi người ở đây đều là người một nhà không thể vọng động x á t nghiệm nàng tính được cái ngay tại thiếu nữ trong mắt kim quan g đại thịnh dần dần xuất hiện một tia ngang ngược lúc một đạo vân đạm phong khinh thanh âm văn vọng để thiếu nữ khôi phục lại bình tĩnh đồng thời lý k i n h quân bàn tay trắng đ o á n phất qua thiếu nữ mái tóc một sợi quy tắc lạc ấn liền xuất hiện ở tại mi tâm đưa nàng bản tính ngang ngược tạm thời phong tỏa nhìn xem thiếu nữ cái kia một đôi giống như nợ tụ lạ giống như trói lọi con người lý k i n h quân bất đắc dĩ cười một tiếng h ắ n chỉ là đánh tan thiếu nữ ngang ngược khí t ứ c có thể bản tính vẫn như cũ dù sao chưa từng d á n g sinh liền có thể diễn hóa mười hung nó tính tình lại có thể tốt ở đâu nếu là tiểu gia hỏa kia còn t ạ i có lẽ có thể giúp ngươi cải biến một hay dừng một chút lý k i n h quân lại nói hôm nay bản đế ban thưởng tên họ ngươi khắc chế bản tính trước đó ngươi liền đi theo thôi hãy kh thôi thu vãn bọn người im lặng mà nhìn xem thiếu nữ đại đạo c h ú c phúc tiên vương thụ đạo đế quân ban tên cho vừa mới giáng sinh liền đạt được người khác vạn thế đều không có vinh quang bọn hắn phảng phất nhìn thấy một tên này g s a u để vạn vực sợ hai vô thượng cấm kỵ ngay tại trường thành có chút mạnh lâm viêm trong mắt lóe lên một vòng chiến ý nhưng vẫn là không có bị làm cho hôn mê đầu hắn có loại cảm giác thiếu nữ này nếu là cùng hắn luật bản chỉ sợ thực sự sẽ hạ tử thủ ngươi liền tên lý nhu su đi đợi ngươi khắc chế bản tính ở bên ngoài du lịch lịch lý n u su lý n u su giọng thanh thúy giống như như chuông bạc để cho người ta đắm chị chỉ sợ lại là vô số tu sĩ truy đuổi nữ thần t ạ quá chủ thượng b à n tên cho lý k i n h quân cười nhạt một tiếng đột nhiên ở giữa lông mày gãy nhẹ trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc trong đầu cũng vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh thắp sáng vạn vực đạo đài chiếu ánh ba nghìn đạo vực ban thưởng tiên kinh hồn kinh ban thưởng đặc t h u đại đế triệu hoán thẻ nhất định lâm vô thượng cảnh ban thưởng tiên vương bà m i n h lý k i n h quét â n q u mắt hồn kinh trong mắt kinh ngạc càng thêm nồng đậm căn cứ giới thiệu chỉ cần đồng thời tu luyện chín đại tiên kinh liền có thể bao trùm tại tiên đế phía trên mà hồn kinh có thể nói là gân gà cũng có thể nói tương đương biến thái, như lấy bản nguyên linh hồn thành đó chính là kinh khủng nhất tiên vương thân nhiệm đã qua chỉ cần tu vi so với chính mình thấp vậy liền hội trong khoảnh khắc hóa thành hồn thư người sở hữu khối lỗi lại không một tia ý thức của mình lại hồn thư người sở hữu càng là có thể tùy ý thôn vệ người khác thân hồn gia tốc chính mình trưởng thành sở dĩ nói no gân gà, đó chính là bởi vì có được bản nguyên linh hồn mới có thể tu luyện hồn thư tu sĩ khác chỉ có thể không biết làm gì bất quá bốn nếu nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành vậy đã nói rõ đạo vực bản nguyên đã vững chắc tiên vực bình chướng cũng có thể cho lý k i n h quân thông hành tiến về tìm tòi bí mật tiên vực các ngươi có thể có sự tỉnh t ư ợ n ấ u lý k i n h quân trầm ngâm một lát chật nhìn về phía thôi thu ván bọn người hắn này vừa đi hết thể đều là không biết thậm chí đều không rõ ràng có thể hay không tiếp thu được ngoại giới tin tức ngay vậy thôi thu ván bọn người lắc đầu năm v ừ a k i ê n ổn đến cực điểm bọn hắn cũng không có cái gì tốt hơn tấu đi thôi ngươi tạm thời đi theo thôi hái khanh không thể tùy ý đả thương người biết không mắt nhìn vẫn đứng ở bên người hắn lý nhu su lý k i n h quân nói khẽ ngay vậy lý nhu su trong mắt ngắn ngủi hiện lên một vòng do dự cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng sử dụng đặc thù đại đế triệu h o á thẻ chỉ định làm trận đế t ấ m t h ẻ này có thể triệu hoán một tên vô thượng tiên quân tự nhiên là bây giờ đế triều nhất là khan hiếm chiến l ư ợ c cũng có thể bảo đảm lý khinh quân không tại lúc đế triều an ổn mà trận đạo nhất là thực dụng không chỉ có thể khắp tại bản mệnh bảo b ì n h phía trên cũng có thể tại đế triều bên trong bố trí bảo đảm đế triều an ổn đế đô bên trong luân hồi điện đã lâu chuyển đến một tiếng oanh minh mọi người ở đây chấn kinh ai dám tại đế đô làm ra tạp tâm lúc một đạo lưu q u a n g trong nháy mắt tiến vào đế vườn bên trong rơi xuống đất hoa thành một tên thanh niên mặc bạch bảo áo bào trắng phía trên điểm đệm tinh quang lấp lóe trong lúc giơ tay nhấc chân càng là bị người một lo lý k i n h quân hơi gật đầu có hai tên vô thượng tiên quân lại trong đó một vị hay là nho đạo tiên quân hắn cũng có thể yên tâm rất nhiều bất quá hắn cảm giác lần này đi tiên vực tối đa cũng liền mấy ngày cho dù vạn vực trở về chỉ sợ cũng không cách nào đối đế triều tạo thành tổn thương gì b ả n đế muốn tiến về tiên vực đế triều sự tỉnh tạm thời do kê ái khanh cùng chu ái khanh phụ trách nếu có đại sự phát sinh lại hai người ý kiến không hợp do thôi ái khanh từ đó điều hòa chúng ta tuân chỉ lý k i n h quân bàn tay v u lên thiên bảng bảng danh sách lập tức xuất hiện trong chốc lát lý nhu xu danh tự liền xuất hiện tại lâm viên bọn người đằng sau đồng thời kiểu l một trăm bảy mươi bảy tiến vào tiên vực chúng ta cùng tiễn đế quân đám người cuối người cuối đầu đưa mắt nhìn lý khinh quân tại ngụy trung hiển cùng đi tiến vào hoa liễn hướng về tiên vực mà đi nếu thật có ngoại địch xâm lấn lại các ngươi không có sức chống cự có thể mặc niệm bản đế tên thật lý k i n h quân vân đạm phong khinh thanh em vang vọng tại mọi người trong thay để bọn hắn càng thêm cung kính mấy phần đây cũng là thuộc về tiên vương khủng bố tụng một i tiếng h nhau không v n long i có n thậm thể chí có lâm vang vọng giữa đất trời tiên vực phụ cận tu sĩ nhao nhao giật mình nhìn lên thương cung nhìn theo một vòng thân mang đế bảo thân ảnh xuất hiện nhận nguyệt mất ánh sáng đại đạo tùy hành thiên địa thư thái trong chốc mắt tràn đầy tuân sùng bọn hắn không cần đi đoán ba nghìn đạo v ự c bên trong ngoại trừ đế quân không có người nào có thể có khí thế như thế để đại đạo đều chìm nội tại quanh người hắn lý k i n h quân hoàn mỹ cùng hắn ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua đạo vực bản nguyên hình thành màn sáng tại trong cảm nhận của hắn cường độ không có chút nào biến hóa xem ra vậy còn dư lại đạo nguyên liền tại tiên vực bên trong lý k i n h quân nhẹ g i ọ n g nhỉ non một câu trong mắt thần quang lấp lóe bàn tay trắng đoán đô ra lập tức xé rách màn sáng làm cho cả bốn vực cũng vì đó run dậy một chút phía trên mặt trời ba nghìn đạo vực bản nguyên hiện hiện đại đạo bông dương gà o ghét hoàng hoàng thiên uy ở đầy giáng lông hiện nhiên lý k i n h quân cử động lần này để luôn luôn mẫn cảm đạo vực bản nguyên có chút chấn động ngay tại lý k i n h quân chuẩn bị xuất thủ lấy đại đạo vực bản nguyên đột nhiên biến mất thấy thế lý k i n h quân khép cười một tiếng không hưởng công hắn nhiều ngày hòa mình giữa t h i ê n địa, cùng đại đạo cộng minh một cái là mình lý k i n h quân liền tiến nhập tiên vực bên trong mà màn sáng phụ cận cũng theo đó khôi phục bình tĩnh phản phất hết thẻ cũng không phát sinh bình thường có thể cái kia dừng lại tại màn sáng cái khác cựu long hoa l i ĩ n lại cáo chi đám người đế quân đã tiến vào tiên vực c ù n g tiễn đế quân theo ngụy trung hiền bén nhọn tiếng nói vang lên một đám tu sĩ lần nữa cúi đầu ngắn ngụy lửa này đế quân tiến vào tiên vực tin tức liền truyền khắp năm vực để vô số tu sĩ khiếp sợ không thôi nhao nha nghe nói tiên vực từ thượng cổ cũng đã tồn tại đến nay không người từng tiến vào đúng vậy à không nghĩ tới hôm nay đế quân thế mà lại tiến vào tiên vực chỉ là không biết trong tiên vực có tiên nhân hay không chúng ta theo đuổi trường sinh lại có hay không tồn tại trường sinh tất nhiên tồn tại đừng quên đế quân thành cựu tiên vương thọ chín mươi triệu trở cái này cùng trường sinh bất tử có gì khác biệt ngay tại một đám tu sĩ thảo luận thời khắc một đạo tin tức chuyển đến lần nữa để đám người ngày nào trong mắt tràn đầy kinh diễm cùng hâm mộ đế đô co sinh linh xuất thế bị đế quân tự mình điểm hóa ban tên cho lý nhu xu lại lưu danh thiên bảng địa vị giống như là lâm viên mọi người cao không thể t r ạ n cơ hồ biết được tin tức một sắt na vô số tông môn thị tộc nhao nhao hướng về đế thành m à đi cùng lâm viêm bọn người khác biệt lý nhu su hiển nhiên càng đáng giá bọn hắn leo lên tục ngữ nói nhà ở ven hồ hưởng t r ư ớ c ánh trăng chu phú sơn trong phủ đệ vương bằng phi mặt mũi tràn đầy lấy lòng nhìn xem chu phú sơn cười nói chu đại nhân không biết vị kia nhu su t i ế n tử chu phú sơn không chút hoang mang được nâng g chén trà lên t ộ i thổi, thổi mặc dù đạt tới hắn cảnh giới này đã thủy hòa bất sâm có thể cái này không lộ vẻ cao quý sao chỉ nghe nó thản nhiên nói nhu su sự tình ngươi ít hỏi tham miễn cho tự g ứ c lấy họa để cho người đau khổ thành lập minh bạch minh bạch vương bằng phi một mặt bừng tỉnh đại ngộ vỗ đầu một cái nói ngài nhìn ta trí nhớ này vừa sốt u ruột liền quên đi trọng yếu sự tỉnh dứt lời vương bằng phi liền cười híp mắt móc ra một viên nhẫn chữ vật vụ trộm nhét vào chu phú sơn trong tay ngươi làm cái gì vậy ai không biết bạn quan cương trực công chính thanh chính liên minh chu phú sơn một mặt c h í n h khí vội vàng k h o á t tay ngay tại vương bằng phi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lúc một đạo thanh em cung kính chuyển đến chu đại nhân kế đại nhân hiện tại hẳn là không dành bận tâm cùng ngươi theo thanh em rơi xuống doãn thành từ trong hư không đi ra quanh thân nồng đậm đế uy thỉnh lỉnh nói rõi đó hắn đã vương bằng phi không có ngoài ý mến đừng nói một tên đại đế thủ vệ liền xem như tiên quân hắn cũng không ngoài ý mến mà nghe nói d o a n thành giải thích chu phú sơn rõ ràng nhẹ nhàng thở ra mặc dù hắn không sợ kế vô mưu có thể dạng này kiểu gì cũng sẽ thanh tịnh rất nhiều không phải ha ha bản quan đây cũng là vì ngươi tốt chu phú sơn cười ha h a đem nhẫn chữ vật nhận lấy một mặt lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ nói nu s u vừa mới xuất thế như là một tấm g i ấ y trắng có thể n ó bản tính ngang ngược lạnh nhạt ngươi trong lúc lơ đãng một câu khả năng liền sẽ làm tức giận nu xu nói đến đây vương bằng phi như có điều suy nghĩ mà ngay sau đó chu phú sơn thanh em v Nhu trắng, như bị có ý khác người dạy hư, chúng ta cũng đảm đường không nổi. Dứt lời, Chu Phú Sơn liền Nhu khác hư, chú su su một tấm đảm đem ta Dứt giấy lời, dạy bị có ý lý Phú vương ừ a vai mới mộ mà làm mỹ. với khi xuất hiện trên đời liền đối với mộ dung vân triệt xuất thủ sự tỉnh cáo chi sinh thủ tỉnh sánh hoàn xuất xuất dung trên vân đế, v sự cáo bằng phi con người bỗng nhiên co r i ú p lại phản phất đã trông thấy một vị tiên vương sắp sinh ra như vậy cho dù có phong hiểm hắn cũng muốn thử một lần coi như tiếp xúc không đến lu su cũng có rất nhiều biện pháp để nó nhớ kỹ chính mình bản tính năng l ư ợ n vương bằng phi ánh mắt lộ ra một vòng suy tư âm thầm chấm âm hắn nhớ kỹ ma vực những tu sĩ kia có rất nhiều bởi vì rét chóc quá nhiều dẫn đến tâm tính tàn bạo Này sinh minh thánh tâm tâm ma chu â y p o bảo n thiên danh g tâm. Một cái thiên tài địa bảo danh tự lập tức cái địa lập x ấ thấy. Có minh tâm chấn t trong thể cho tâm tà thể tâm tĩnh vương trai hiện Không hiếm minh hiệu. cho cảnh bình chủ. Chu nói giữ lòng. nào công vững vương Có Có cỡ phú sơn hơi có hứng thú nhìn chăm chú lên vương bằng phi h n biết tiểu tử này nhất định n g h ị kỹ đưa thứ gì vô sự vô sự nhớ tới một chút việc nhỏ thôi lấy lại tinh thần vương bằng phi cởi mở cười một tiếng chật lấy lòng nói ha ha tại hạ có một vật có lẽ đối nhu su tiên tử có trợ giúp đến lúc đó mong rằng chu đại nhân hỗ trợ đưa đi chu phú sơn h i mắt ha ha cười nói dễ nói dễ nói xác định rõ sau vương bằng phi liền không còn ở lâu hắn muốn đuổi tại mọi người kịp phản ứng trước đó làm đến minh tâm thánh cây phong tâm sách ta cứ nói đi tiểu tử này khác không được nhìn người tặng lễ luôn luôn có thể vương bằng phi sau khi đi chu phú sơn khép cười một tiếng ánh mắt lộ ra một vòng h o a niệm người này ngược lại là rất có hắn năm đó mấy phần ánh mắt bất quá bây giờ lại cảnh còn người mất hắn đã không cần tiếp tục muốn lấy lòng người khác mà địa vị làm sao dừng tại trên vạn và người Ông, chương Điện Chương Điện Chi Chi Khư Khư Quy Quy theo sát một cỗ chấn động kịch liệt như là toàn bộ đạo vực muốn xoay người bình thường a n h vô số đế uy phóng lên t ậ n trời riêng phần mình châu vực đại đế nhao n h a u xuất thế lấy vô thượng thần thông vững chắc toàn bộ đạo vực một đám tu sĩ trong lòng càng là không có từ trước đến nay thêm ra một cỗ càng nổ hoang hoang giáng lâm giờ khác này không biết bao nhiêu người đột phá tự thân công cùng xiềng xích một tên thân mang kim giáp cấm vệ quân sốt ruột bận đĩ hoàng chạy đến ùi một chân trên đất nói khải bẩm quốc công và vực n h o nhao trở về ba nghìn đạo vực mở rộng trọn vẹn mấy lần lại thiên ngoại vô số đại lục chìm nổi tại trong tinh hà cùng ba nghìn đạo vực xa xa hô ứng nghe vậy chu phú sơn thần sắc hiếm thấy xuất hiện một t i ê n g ngưng trọng thua tay nói phân phó đem nó thực lực tìm hiểu đi ra nhìn phải chăng có tiên vương t ồ n thế tuân mệnh bên trong học phủ thôi thu van xếp bằng ở liễu tiên dưới bóng cây cùng mạc tinh hàn tập trung tinh thần đánh cờ bên người thì là liếc nhìn một chút thư quyển lý nhu xu trong khi không hiểu lúc l i ề n sẽ thỉnh giáo một bên khổng võ khổng r a r a tử viết thệ giả như tư phủ làm ngày cày đêm giải thích thế nào khổng võ đối lý nhu xu cũng rất kiên nhẫn cười ha hả vì nàng giải đáp lấy vấn đề là ý nói phu tử ngồi tại bờ sông nhìn xem cựu địch thi thể b ả y khắp lòng sông thuận dòng nước mà qua ngày đêm không ngừng lý nhu su như có điều suy nghĩ u mê gật đầu lại bưng lấy thư quyển nói vậy cái này câu viết kẻ đầu t ê n kỳ vô hậu h ổ giải thích thế nào câu này câu này thì càng đơn giản khổng võ thần sắc nhìn thẳng vào mấy phần giải thích nói phu tử nói đắc tội người của hắn cũng không có hậu nhân phu tử là muốn nói cho chúng ta biết nhất định phải t r ạ m thảo trừ can chấm dứt hậu hoạn ngay tại đánh cờ thôi thu vạn ngước mắt ngắm nhìn khổng võ chấp nhất mạnh kỳ ngón tay đều ẩn ẩn có chút run run ha, ha. khổng đạo hữu không hổ là xuất từ thư hương môn đệ quả nhiên t à i văn chương nổi bật cùng tại hạ một ít ý nghĩ cũng không như mà hợp mạc tinh hàn khoe môi n i t lên một vòng dáng tươi cười không chút nào keo kiệt khen ngợi tay trái nắm lấy t ử kim bạch ngọc phiến tay phải chất đen phối hợp nó thoải mái không bị trói buộc khí chiết hồn nhiên một bộ quý công tử d á n g vẻ đáng tiếc vị tiêu phu tử d á n g sinh qua sớm không phải vậy nói không chính xác tại hạ sẽ có hạnh kết bạn hắn một phen đâu thông qua được giải bọn hắn đã biết được mạc tinh hàn xuất từ thời, kỳ viết cổ, tại hắn cái kia thời đại lâm vô thượng tri cảnh cũng không phải là tiền mật lại giữa thiên địa cũng có quy tắc tri lực dưới mắt vạn vực trở về có thể mấy người liền phảng phất vô sự người bình thường trên thực tế cũng xác thực như vậy dù sao không người tới quáy dày bọn hắn không liền nói rõ đế triều đối với thế cục còn tại trong k h ô n g chế sao thôi thu vãn một con rơi xuống đem mạc tinh hàn bước đến t u y ệ t cảnh hát tử cơ hồ lâm vào t ử cục chỉ nghe rất nhỏ cười nói mạc đạo hưu hay là chớ có khen hắn dưới mắt vạn vực trở về trong đó cũng không thông báo không có tiên vương tồn tại ha ha mạc tinh hàn khép cười một tiếng hát tử rơi xuống trong nháy mắt cùng tất cả hát tử hô ứng sẽ lâm vào tuyệt cảnh quân cờ lần nữa b ả n h o ạ t đạo h ư u hẳn là cũng có thể cảm giác được vùng thiên địa này hiện tại mới cho phép tiên vương sinh ra trước đó là không có quy tắc chi lực tồn tại dừng một chút mạc tinh hàn nói tiếp vạn vực bên trong hẳn là có tiên quân có thể tiên vương không có khả năng mạc tinh hàn lời nói cùng thôi thu văn đoán không sai bệt i lắm hắn đồng dạng cảm thấy vạn vực không có khả năng tồn tại tiên vương tối đa cũng liền vô thượng tiên quân cấp bậc tồn tại nhìn xem lâm vào tử cục hát tử thôi thu văn lắc đầu bật cười nói thuật nghiệp hữu chuyên công từ đây cục liền có thể nhìn ra đạo hữu trận pháp sự cao siêu mấy người nói chuyện với nhau thời khắc chu phú sơn từ đằng xa mà đến cười ha hả nói mấy vị viện chủ đều tại a vậy thì thật là tốt vạn vực trở về mấy vị viện chủ hẳn là cũng cảm ứng được trong đó có một tên miền là vạn yêu trong đó có ba tên t i ê n quân tiếng nói vừa mới rơi xuống thôi thu van ôn hòa cười nói thế nhưng là ba người này đến đây mạo phạm đế triều chu phú sơn khẽ thở dài nhưng đến mạo phạm ngược lại tốt ba người này c h ấ n thủ vạn yêu đạo vực không cho phép bất luận kẻ nào ra vào nói đến đây chu phú sơn đáy mắt hiện ra một vòng n g h i ê trọng cho nên ta cùng kế đại nhân hoài nghi thứ nhất định có ý khác có thể làm cho ba tên tiên quân trấn thủ có thể thấy được vạn yêu đạo vực bên trong nhất định tồn tại đại bí mật như đế quân tại cũng là không sao nhưng bây giờ đế quân không tại bọn hắn phải đem hết thể uy hiếp bóp chết trong trứng nước thôi thu vãn bọn người gật đầu trong mắt l ó e lên một vòng giật mình cho nên ngươi muốn chúng ta tiến về vạn yêu đạo vực tìm tòi hư thực không chu phú sơn lắc đầu đáy mắt hiện lên một vòng âm trầm nói mặt khác mới xuất hiện địa vực đều có đại đế đến đây đế đô triều kiến đế quân chỉ có vạn yêu đạo vực giống như một đầm nước động bình thường không hề có động tích gì dừng một chút chu phú sơn trong mắt lõe lên một vòng do dự nói nếu như có thể tôi a hy vọng có thể chém tới một tên tiên quân, lấy chính tiên chiều chi huy. nhiên, hết thể lấy các vị sinh lấy lấy vọng vị trọng. tên tiên quân, tiên Đương mệnh có các tới một t làm thu vãn trong mắt lóe lên một vòng suy nghĩ mặc tinh hàn nhẹ nhàng đong đương ngọc phiến trong mắt tràn đầy không quan trọng thấy thế chu phú sơn phất phất tay lập tức cố minh triều liền từ trong hư không đi ra thở dài nói gặp qua các vị đ ạ c hữu cũng được tôi h thu vãn m ỉ m cười chậm hướng phía nhu su vẫy v â y tay ôn hòa nói ta có việc rời đi mấy ngày trong khoảng thời gian này ngươi lại đi theo tại chu đại nhân bên người không thể tùy ý xuất thủ đà thương người biết không tôi thu vãn giọng ôn hòa bên trong mang theo một t i ê nghiêm khắc lý nhu xu thần sắc bình tĩnh chỗ sâu trong con ngươi nồng đậm kim quang lớp lóe gật gật đầu nhu xu biết một bên khổng võ trong mắt tinh mang lớp lóe có lòng muốn muốn đi trước nhìn qua có thể không bên trên cùng đỉnh cao nhất ở giữa thật cách một đạo khe trời hôm nay khe tên là quy tắc nam v ự c biên cương chỗ một tên nam tử cởi trần cơ bắp giống như là cầu long nổ tung bên hông treo một viên ngọc bội chính diện khắp võ thần hai chữ mà sau thì là tổng chữ hùng kinh thiên đứng ở biên cương yên lặng nhìn qua cái tia cùng nam v ư ợ gần sắt vạn yêu đạo vực âm thầm nói thầm xích huyết cầu vật kia thế mà không có lửa ta thực sự có vạn yêu đạo, vực. Vạn yêu đạo vực biên cương chỗ. Có hai trong ê n không thấy õ h đó một tử xếp bằng n bầu tên i h thân đ ậ mang huy đặt t lòng màu n g da cam hổ bảo nam tử đối với người bên cạnh mình truyền âm trong giọng nói tràn đầy sát ý cùng khinh thường đoán chứng khó cho dù lao tổ đột phá tới tiên vương cũng đừng quên chương á i kia tiên đế quân cũng là một trăm bảy mươi chín trong tiên vực tiên vương chương một trăm bảy mươi chín trong tiên vực tiên vương tiên vực từ ngoài nhìn vào quan diệu trói lọi nhiều màu nhiều s ắ c có thể chỉ có chân chính tiến vào màn sáng đi vào trong tiên vực mới có thể hiểu đây rốt cuộc là cỡ nào tuyệt vọng chi đ i ệ vừa mới bước vào tiên vực lý k i n h quân liền dừng bước không tiến đứng lặng tại nguyên chỗ Thần sắc có một vệ kinh ngạc. lý khinh quân, quân hơi gật đầu trong chốc lát cùng hắc cám quy tắc cộng minh ngay sau đó đen kịt trong hai con ngươi hiện ra một vòng cực hạn ánh sáng đột nhiên hắc cám quy tắc cùng quan minh quy tắc của ấn giao thái âm cùng thái dương cùng tồn tại đại đạo quy tắc biến thành đại dương mênh mông hiện hóa gào thét giờ khác này toàn bộ tiên vực bị chiều sáng bốn bề hết thệ cũng dần dần ánh vào tầm mắt của hai bên trong nơi này lý khinh quân trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc phóng tầm mắt nhìn tới nơi nào có ngoại giới nghe đồn tiên gia đạo tràng tiên chu đế dược thậm chí ngay cả một mảnh hoàn chỉnh đại lục đều không có trong tiên vực khắp nơi đều nổi lơ lửng vô số đại lục m ả n h vỡ trong đó vách nát tường siêu phản phất tại nói ngày xưa huy hoàng đồng thời t ừ n g đầu không miệng không núi không có mắt không thai dị thú ở chỗ này v â y vùng nhưng không có phát ra một tia tiếng vang vô cùng quỷ dị dị thú cá voi nhưng lại không có ngũ quan để cho người ta không phân rõ đầu cùng cái đôi chí ít lý k i n h quân không nhận ra dị thú này là vật gì giờ phút này lý k i n h quân thân phụ nhậm nguyệt trong phút chốc liền dẫn động cái kia vô tận dị thú hướng trong thăng c h ố c lý k i n h quân phảng phất nghe thấy được từng tiếng gào k h é t hướng về hắn thần hồn ăn mòn mà đến lực lượng rất là yếu ớt hắn đoán chừng tối đa cũng liền chuẩn đế thôi sâu kiến lý k i n h quân thần sắc không thay đổi sau lưng đại dương mênh mông một cái khuấy động n h ậ t n g u y ệ t quan g mang phất qua chỗ dị thú lập tức hóa thành cho bụi một tia vết tích đều không có ha h a đạo hữu đường xa mà đến không có từ xa tiếp đón thứ tội thứ tội đồng thời một đạo hắc á m quy tắc biến thành trường hầm vượt qua thời không dừng lại tại dưới chân hắn tiên vương lý k i n h quân thần sắc hơi động cảm giác nguồn lực lượng này gáy mắt hiện lên một vòng kinh ngạ nếu như hắn không có cảm giác sai người lên tiếng cùng lần trước xuất thủ cướp đoạt đạo vực bản nguyên người là cùng một cái mà lúc này mới bao lâu người này thế mà đột phá tới tiên vương hắn sát lại là mồ hôi cùng cố gắng vậy người này dựa vào là lại là cái gì lý k i n h quân trong lúc suy tư cũng đã đạp vào trường hồng tùy ý cái kêu hắc á m quy tắc mang theo hắn v ớ i vùng tiên vực trên đường đi tiên vực tràng cảnh tiến vào trong mắt của hắn từng mảnh từng mảnh bị đánh trầm địa giới vô số thi hại san sát trong đó có thật nhiều người thậm chí còn duy trì trước khi chết dáng vẻ không đúng lý k i n h quân đ ô n nhiên hơi nhúm mày nếu như người này đột phá tiên vương l vô vô lại lại ngay tại lý khinh quân suy tư thời điểm một vòng ánh sáng ánh vào hắn trong tầm mắt chỉ gặp một khối lơ lửng trong hắc cám đại lục đang phát ra trận trận tiên quang giữa thiên địa còn thỉnh thoảng có tu sĩ ngự kiếm mà qua hai ba tu sĩ kết bạn mà đi cho người ta một loại tiên khí bồng bền cảm giác lý khinh quân hai con ngươi nhắm lại một sợi kim quang từ trong hai con người hiền hóa trường hồng đem lý k i n h quân đưa đến trên đại lục trong chốc lát liền có hai tên thân mang phục sức tông môn đệ tử ngự kiếm mà đến một nam một nữ nam tử ngọc thụ lâm phong nữ tử chim sa cá lặn trong lúc giơ tay nhấc chân tràn đầy đại thế lực chuyển nhân phong thái tiền bồi chính là lao tổ trong miệng quý khách đi nam tử mỉm cười ô m quyền nói tại hạ tiên mộng thánh vực thánh tử huyền thanh vũ trận lại bắt đầu giới thiệu nữ tử kia vị này là tại hạ tiểu sư mội mục mạ hiên còn xin tiền bối đi theo ta lý k i n h quân thần sắc bình tĩnh một t a y chắp sau lưng đế bào liệp liệp rung động không có trả lời hai người dù sa một cái búng tay văn g vọng huyền thanh vũ cùng mục mạc hiên lập tức biến mất không thấy gì nữa tới cùng nhau biến mất còn có giữa thiên địa ngự kiếm mà đi tu sĩ nhưng quỷ dị chính là một lát sau lại có hai đạo nhân ảnh ngự kiếm mà đến tập trung nhìn bảo rõ ràng là vừa mới hai người hai người như là bắt đầu thấy như vậy chắc tay thi lễ nói tiền bồi chính là lao tổ trong miệng quý khách đi tại hạ tiên động lý k i n h quân trong mắt lóe lên một vòng không kiên nhẫn l ạ n h lù nói g n lao giả coi là khống chế thật giả quy tắc cùng huy tắc liền có thể để cho người ta khởi tử hoàn sinh sao hắn vừa mới đến nơi đây l i ê n phát hiện nơi này hết thể đều là có người lấy thật giả quy tắc cùng huyễn đạo quy tắc huyên hóa có lẽ vạn cổ trước đó thật có tiên mộng thánh vực nhưng bây giờ đây hết thể bất quá là người sau lưng hoàng lương nhất một thôi dứt lời gặp thanh âm giản mua kia còn chưa vang lên lý k i n h quân trong mắt không kiên nhẫn càng thêm nồng đậm tay áo nhẹ phẩy đại đạo b ông dương lập tức hiền hóa nơi đây quy tắc trong chốc lát bị phá hiện hóa ra chân chính bộ dáng lý k i n h quân thần miệm đã qua còn người bỗng nhiên co g ụ c lại một đạo trưởng ấn bao trùm cái này ước vạn dặm sơn hà đem nó triệt để đánh chìm đồng thời làm cho cả đại lục biến thành tĩnh mịch chi đ khả nhân a chắc chắn sẽ có điểm tưởng niệm thanh âm giàn mua vang lên lần nữa lập tức bị lý k i n h quân phá mất h u y ễ n cảnh lần nữa h i ể n hóa huyền thanh vũ hai người nói c ư ờ i yên yến không có biến hóa chút nào như c ũ duy trì vừa rồi tư thế có thể trong sân lại nhiều một tên chấp hai tay sau l ư n g lão nhân lão nhân nhìn qua phảng phất tuổi thất tuần nhưng lại tinh thần giảo hạ phát đồng nhan cho người ta một loại đạo xương tiên phong cảm giác tựa như nhân gian trong truyền thuyết lao thần tiên lão phu lâm thanh vân gặp qua đạo hữu lâm thanh vân mỉm cười chắp tay thi lễ mà chung q a n h hai người tựa hồ vừa mới phát hiện hắn một mặt kinh ngạc chất liền vội vàng hành lễ nói đệ tử bái kiến lão Tổ. n g u y ệ n lao tổ sớm ngày hòa mình đại đạo đứng hàng tiên đế lâm thanh vân k h o á t tay áo để cho hai người xin được cáo lui trước cho dù là nơi đây là do hắn huyền hóa mà ra nhưng hắn cũng duy trì năm đó hình dạng lý k i n h quân ánh mắt nhìn về phía lâm thanh vân cảm giác nó khí tức trong người trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng n g ư n g trọng có thể nói lâm thanh vân là lý k i n h quân cho đến trước mắt thấy qua mạnh nhất chân nhân ha h a đạo hữu đến đây là vì thế v ậ t đi lâm thanh vân mỉm cười tay áo vung lên lập tức còn lại đạo nguyên liền hiển hóa ở chỗ này trong chốc lát dẫn tới thiên địa chấn động đại đạo tràn ngập đây chỉ là bên trong một cái mục tiêu thôi Lý k i chương một trăm tám mươi bản đế cảm thấy rất hứng thú chương một trăm tám mươi bản đế cảm thấy rất hứng thú có chút thất thố đạo hữu chớ trách chớ trách có lẽ là cười đủ cũng có lẽ là lý khinh quân từ đầu đến cuối đều không có một tia biểu lộ gương mặt để hắn cảm giác đến một tia áp lực lâm thanh vân trong thanh âm nhiều hơn một tia lạnh nhạt cùng âm trầm đạo hữu có biết ngươi đang cùng ai nói chuyện ngươi thành tựu tiên vương chưa một năm thuế mượn đi ngươi có biết bản tọa là bực nào tồn tại cho dù là tiên đế bản tọa cũng có thể sánh vai ngay vậy lý k i n h quân hơi có hứng thú đánh giá lâm thanh vân lắc đầu nói tiên đế ngô dù chưa từng gặp nhưng lại gặp qua thứ nhất tia lạc hấn lâm thanh vân khẽ giật mình trong mày trong đầu mấy vị tiên đế tên hiện lên có thể nghĩ bể đầu cũng không thể nghĩ đến đâu vị tiên đế ở chỗ này lưu lại lạc h n lâm thanh vân không nhịn được phát ra cởi to một tiếng trong mắt lõe lên một tiên độ khí dâu tóc bay lên kinh khủng đạo uy bỗng nhiên dáng lâm đạo hữu ngươi cho rằng ngươi là người phương nào cho dù là khi lời còn chưa dứt lý khinh quân liền xuất thủ đấm ra một quyền hoàng uy cái thế như cùng người tộc hoàng người tại thế một quyền liền ra chấn áp chứ thiên trong chốc lát không gian quy tắc hóa thành xương xích đem nơi đây triệt để phong tỏa đồng thời nồng đậm võ đạo quy tắc theo sát xuất hiện quyền này giống như d i ệ t thế bình thường đem thiên địa triệt để xé rách thấy thế lâm thanh vân con ngươi bỗng nhiên co rụt lại đáy mắt tràn đầy kinh ngạc giờ phút này rốt cục cảm giác được lý khinh quân thể nội quy tắc khí t ứ c lập tức hít sâu một hơi thất thanh nói đại đạo quy tắc cái này sao có thể ngươi làm sao có thể khống chế đại đạo quyền phong những nơi đi qua vạn vật không còn lâm thanh vân thi triển huyện thuật c à n g là trong nháy mắt tan thành bọc nước tầng tầng tiêu tán đều là hư ả o phá và pháp không thể không nói lâm thanh vân quả thật có chút tiêu chuẩn tại trong lúc nguy cấp một con con mắt bế hạp làm thật một con con mắt bên trong tràn đầy hư hảo là giả trong chốc lát lý k i n h quân đánh ra thần thông tựa như đã mất đi uy thế nguyên bản như cùng người hoàng một kích giờ phút này lại giống như hán tự say tùy ý uy quyền không có một chút uy lực không sai lý k i n h quân có chút tán thưởng mở miệng nói một câu ngay tại lâm thanh vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lúc lại ngây n g ẩ n cả người chỉ gặp lý k i n h quân học bộ dáng của hắn đồng dạng một con, con mắt bế h ạ một con, con mắt bên trong tràn đầy hư ả o đột nhiên ở giữa vô thượng hoàng u y lần nữa giáng lông lâm thanh vân cơ hồ không có sức chống cự đột nhiên bay rất ra ngoài đấm máu trời cao một ngụm tiên vương chân huyết cơ hồ đem toàn bộ hư không chấn vỡ lý k i n h quân thần sắc bình tĩnh hai con n g ư ơ i khôi phục bình thường hắn đôi các loại quy tắc vận dụng không phải rất quen thuộc có thể chỉ cần có người ở trước mặt hắn vận dụng quy tắc hắn liền có thể trong nháy mắt khống chế nó phương pháp mà lâm thanh vân một thức này xác thực không thể chê chỉ cần đối phương tu vi không cao suất t ừ thân cơ hồ đem chính mình đứng ở thế bất bại khống chế thật giả quy tắc chỗ xem đều là hư ả o hiện tại có thể sao lý k i n h quân một tay chắp sau lưng bình tĩnh lâm thanh vân toàn thân run dậy n ỉ non nói không có khả năng không có khả năng à nơi đây làm sao lại ra n g ư ờ i một cái quái thai như vậy thanh âm của hắn từ nhẹ giọng n ỉ non đến lớn tiếng la lên lại từ lớn tiếng la lên đến điên cùng hò hét cả n g ư ờ i như là sắp bị điên lên rồi khi thì cười nướng ẩn khi thì nổi giận giống như một người điên bình thường thấy thế lý k i n h quân khẽ to mày người này chỉ có ngần ấy năng lực chịu đựng một chút liền điên rồi ha ha ha giả đều là giả cái gì đại đạo quy tắc cái gì mười tám năm tiên vương đều là giả đều là của bồn tọa huế tưởng đều là của bồn tọa huyễn đạo ba lâm thanh vân thần sắc dần dần g i ữ tợn h quanh thân h u y ễ n đạo quy tắc chập trùng thật giả quy tắc đột nhiên bắt đầu tiêu tán cười như điên nói ha ha đợi bản tọa hợp đạo một phương chính là tiên giới vòng thứ năm nói dương bản tọa muốn làm tiên giới đệ nhất đế nghe nói lời ấy lý k i n h quân trong mắt l ó e lên một vòng tinh quang nói như thế cái này lâm thanh vân đến chỗ này lúc tiên giới chỉ có bốn vị tiên đế bản tọa là tiên đế là tiên đế vạn cổ bất h ủ trường sinh bất diện cùng nói cùng tồn tại hừ hừ ha ha ha còn không mau tới quỷ lệ bản tọa bản tọa ban thưởng ngươi vô địch tri pháp lâm thanh vân chạm như điên cuồng điên đến cực điểm khi thì gie họ khi thì bổ t h ế thế lý k i n h quân trầm mặc không nói hai con ngươi kim quang lấp lóe trong nháy mắt đem hắn lúc này trạng thái nhìn tấu trong mắt lóe lên một vòng minh ngộ giật mình nói nguyên lai thật giả quy tắc bị phá dẫn đến lâm vào tự thân huyễn đạo quy tắc minh bạch đằng sau lý k i n h quân cười lạnh nói thật sự là phế vật rết rết rết rết đều đang chết cái gì t i ê n đế cái gì trường sinh các ngươi đều là h ậ n trướng chỉ có bản t o ạ n đúng l ờ i còn chưa dứt lý k i n h quân một trưởng đem n ó bản tọa đúng không chờ lâm thanh vân đứng lên lý k i n h quân lại một cái tắt đem nó đánh bay mà lần này lâm thanh vân nằm dạp trên mặt đất b ò cũng không đứng dậy được h u y ế n đạo quy tắc triệt để bị đập tan tới tiêu tán còn có nó thể nội sinh cơ lý k i n h quân khẽ to mày đây cũng không phải là hắn xuất thủ quá nặng mà là nó thể nội có một nguồn lực lượng khôi phục thôn phệ lấy nó thể nội sinh cơ bất quá hắn còn có việc không có hỏi tham láo già này cũng không thể dễ dàng như vậy để nó chết ở chỗ này h o à n h n h đồng nhiên l lý k i n h quân thần sắc cứng lại đồng thời một cỗ chấn áp cựu thiên thập địa uy áp từ nơi đây trung tâm thức tỉnh lý khinh quân nhìn xem từ nơi đây trung tâm đi ra bóng người trong mắt lóe lên một vòng hoáng hốt nhìn nó nói đây là người kêu lưu lại ẩn ký một bóng người đứng ở trên bầu trời tương nó hình thể cùng cái kia một vi vựa sông thân ảnh giống nhau ý hệt giờ phút này chỉ yên lặng nhìn chăm chú lên sắp chết lâm thanh vân ngay sau đó hán động mà theo nó bàn tay khẽ động ba nghìn đạo vực còn lại bản nguyên bỗng nhiên hiện hiện một cỗ nồng đậm lực lượng sinh mệnh lập tức tiến vào lâm thanh vân thể nội đem hắn từ quỷ môn q u a n kéo lại đồng thời lâm thanh vân thể nội lực lượng thần bí bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa bất quá lý k i n h quân nhìn ra được lực lượng kia cũng không có biến mất mà là ẩn nút đứng lên tựa như hết sức e ngại trên trời c a o kia thân ảnh tựa hồ cảm giác được lâm thanh vân thoát ly sinh tự uy hiếp bóng người kia tiêu tán theo không thấy có thể lý k i n h quân cảm giác người kia tựa như nhìn hắn một chút cái này khiến hắn có chút không hiểu Gặp phát sinh trước mắt một màn, lâm ý Kinh q u n thần sắc giật ì vì n minh này h bạch Lâm cái sao thanh vân có không hiện tại, còn bắt đầu thấy như vậy lạnh nhạc thần xác phiền mượn đến cực điểm Bị huyến đạo quy tại ắ c phủ đ ký ức lúc xuất hiện đã đi tới một chỗ chim hót hoa nở giống như rừng rậm nguyên thủy bình thường sân bãi tính thai lắng nghe phía dưới có thể nghe thấy một chút thú giống thanh âm nhưng nơi này đồng dạng là huyễn cảnh nói bắt đầu lý k i n h quân lông mày g v y nhẹ nhiều hứng thú nhìn xem lâm thanh vân trên cái tên này lần nghe nói hay là tại y ế n kinh tiên trong miệng nhưng mà lâm thanh vân giống như không muốn nói lên nói bắt đầu phía trên lập tức giật ra cái đề tài này hỏi ngược lại không biết đạo h ư u có hay không nhìn ra ngươi là không giết chết được ta hoặc là nói tại cái này tiên vực bản tọa chính là bất d i ệ t tồn tại nghe nói lời ấy lý k i n h quân trong mắt nổi lên một vòng kim quang nhưng lại không có phát giác được m à y may dị thường cười lạnh nói lao giả nếu như ngươi cảm thấy cậy vào nói bắt đầu lưu lại nói ảnh liền không có sợ hãi đều có thể thử một lần lâm thanh vân khẽ giật mình vô ý thức nói đạo gì bắt đầu nói ảnh nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng lý k i n h quân hẳn là đem bóng người kia ngộ nhận thành đạo mới nói nhảm chớ có nói nhiều tiên giới đến cùng ở nơi nào còn có nơi đây ngươi cũng hẳn là nhận biết đi lý k i n h quân hai con ngươi sáng tối giao thoa trong chốc lát một bức tranh triển khai trong bức họa đại dương minh ngông không nhìn thấy bờ h i ể n hóa trên đại dương minh ngông thì là cái kia một vi vựa sông thân ảnh tiên giới tại chỗ nào lâm thanh vân nhẹ dọn nỉ non một câu chập chờ mặc lẳng lặng nhìn xem bức tranh đó đáy mắt hận ý càng thêm đồng đậm ta không biết tiên giới tại chỗ nào nhưng bức tranh này bên trong thì là giới h nghe được lâm thanh vân mâu thuẫn giải thích lý k i n h quân khẽ to mày lao già này làm sao lời mở đầu không đáp hậu nữ tựa hồ là nhìn ra lý k i n h quân nghĩ hoặc lâm thanh vân thản nhiên nói bản tọa xác thực không biết lao phu chỉ là một cái bị người trục xuất thôi người trục xuất lâm thanh vân gật gật đầu trong mắt hận ý lại càng n ồ n g đậm ẩn ẩn đều có chút đ i ê n d ạ i không tuân theo tiên đế phát chỉ giao hảo trục xuất c h i điệu tu sĩ so như phản địch kẻ phản địch gây họa tới cả nhà nói xong lời cuối cùng lâm thanh vân khôi phục lại bình tĩnh giống như lại kể ra người khác sự tình cho nên mấy triệu tiên mộng thánh vực đệ tử liên quan tiên mộng thánh vực sinh linh cùng thành cho bụi. lý k i n h quân im lặng gật đầu nếu như hắn không có đón o sai hắn nói tới trục xuất chi địa hẳn là ba nghìn đạo vực nhưng rất nhanh lý k i n h quân kịp phản ứng lao ra hỏa này làm sao có thể tại tiên đế phía dưới chạy trốn mà tự hồ lại nhìn ra lý k i n h quân n g h i hoặc lâm thanh vân thản nhiên nói bản tọa g ạ n h kháng tiên đế một trường không có lập tức thân tử đảo tiêu trích tiên chạy đến đôi cứng tiên đế đuổi nguyên ngược dòng bản đem ta đưa đến tận đầy giới lâm thanh vân bình tĩnh nói thân thế của hắn cùng năm đó sự tỉnh thanh em không có một tia ba đậu lý k i n h quân sửa sang đại khái hiểu năm đó sự tình n g u y ê lai năm đó trích tiên tự giới hải mà đến k i đế ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời khắc đ ỗ n g nhiên một thanh â m trong đầu quanh quẩn để lý k i n h quân thần sắc có chút ngưng tụ đạo cảnh yêu tu huyền thanh tu hành một nghìn ba trăm bốn mươi mốt vạn trở trường đại đạo quy tắc tại vạn yêu đạo vực đột phá gông cùng xiềng xích cuối cùng thành tiên vương cực hạn thăng hoa thọ chín mươi triệu trở tin truyền vạn vực khắp trốn mừng vui cho dù là ở chỗ này cũng xuất hiện vô hạn dị tượng trên trời rơi xuống tiên quang t ử khí đi về đông mặt đất n ở s e n vàng cùng hắn lúc đó đột phá không khác nhau chút nào lý k i n h quân trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc mười triệu trở đây là cái gì lao v ư n bát làm sao như thế có thể sống mà lại đạo cảnh tu sĩ đột phá tiên vương đằng sau lại có thể có được chín mươi triệu t r ở thọ nguyên cái này nhưng so sánh đế cảnh tiên vương cao hơn gấp ba đồng thời lý k i n h quân cũng minh bạch một sự kiện đoán chừng đại đạo thông báo phía dưới tiên vương nắm trong tay quy tắc được gọi chung là đại đạo quy tắc ca những cái kêu cao cao tại thượng tiên đế không biết có thể hay không nhìn thấy bị bọn hắn coi là man h o à n g trục xuất chi địa lại xuất hiện một tên tiên vương lâm thanh vân nghĩa mai cười một tiếng chắc khẽ giật mình nhìn chăm chú lên lý k i n h quân bóng lưng nói đạo hữu đây là muốn đi hướng nơi nào đi đem láo già chết tiệt này bắt tới cùng thảo phạt tiên giới sự tỉnh lý k i n h quân nhàn nhạt mở miệm trong đầu đã nhớ tới cái này huyền thanh là người phương nào chính là xích huyết trong trí nhớ cái kia tiên vương tọa kỵ đạo cảnh yêu tu huyền thanh tu hành 1341 vạn trở trường đại đạo quy tắc tại vạn yêu đạo vực đột phá gông cùng xiến g xích cuối cùng thành tiên vương cực hạn thăng hoa thọ 90 triệu trở tin truyền vạn vực khắp trốn mừng vui 3.000 đạo vực bên trong tất cả tu sĩ trong đầu đồng thời hiện ra đoạn văn này vô số tu sĩ ngừng trong tay động tác nhao nhao giật mình ngay tại chỗ lúc này mới qua bao lâu lại ra đời một vị tiên vương chỉ là cái này vạn yêu đạo vực giống như bị tiên quân trấn thủ không cho phép bất luận kẻ nào ra vào đạo cảnh ta nhớ được đế quân thành tựu i tiên vương lúc là đế cảnh đi đạo cảnh này lại là loại nào tồn tại còn có vì sao còn có thọ chín mươi triệu t r ở cùng thảo luận cái này bất quá suy nghĩ một chút làm sao có thể đủ để tiên vương coi trọng chính mình từ đó thiếu đi ba ngàn năm đường quanh co đi nam v ự c biên cương chỗ tương thụy dị tượng càng khủng bố hơn cơ hồ đem trọn vùng trời tế k h u y ế t đại mà cái kia hai tên tọa c h ấ n ở chỗ này tiên quân càng là thần sắc cuồng hỉ hồ bao nam tử kích động nửa mặt lên trời cười to một tiếng sau một khắc ánh mắt gắt gao khóa c h ặ hùng kinh thiên trong mắt lóe lên một vòng màu đỏ tươi chi xác thấy thế hùng kinh thiên trong lòng máy động minh bạch người kia là đối với hắn động sát tâm ngươi cái này yêu t ộ c bại hoại lao tổ đăng lâm tiên vương hôm nay chính là thanh toán thời điểm một tiếng h ổ khiếu chấn nhiếp trời cao đem không gian đều chấn động đến run dày lên nhưng không có bị chấn át có thể tình cảnh kỳ lạ này tự nhiên không có bị người để ở trong lòng h ổ bao nam tử lập tức biến mất không thấy gì nữa cơ hồ trong chốc lát liền xuất hiện tại hùng kình thiên bên người cái này khiến cùng hắn cùng nhau chấn thủ nơi đây tiên quân giật này mình nội tâm thẩm mắng không thôi mặc dù lao tổ đột phá tiên vương có thể cái kia đế quân cùng là thiên vương hay là kinh khủng vô thượng tiên vương n h ư n ó vô hại từ quy khư tri địa trở về cái kia vô thượng l ử a dẫn ai đi gánh chịu dừng tay người này một tiếng quát trói thai thân ảnh biến mất theo không thấy đi vào h ổ bảo nam t ử bên cạnh liền muốn xuất thủ ngăn cản có thể đã có chút không còn kịp rồi hử đông nhiên chuyến đến một tiếng h ừ l ạ n h ba đạo thân ảnh nhất thời xuất hiện tại trên trời cao chương một trăm tám mươi hai cựu s á t diệt thế h u n g liên chương một trăm tám mươi hai cựu s á t diệt thế h u n g liên mặc tinh hàn h ừ l ạ n h một tiếng trong lòng bàn tay ngọc phiến đông nhiên thu về mà theo thứ nhất động hoàng tiêu thiên đốn cảm giác trong lòng máy động định thần nhìn lại chính mình chẳng biết lúc nào đi tới tinh không muốn đưa tay lại phát hiện thân thể không bị khống chế không cách nào xê dịch một bước mà ngàn vạn tinh thần tựa như như lưu quang ở bên cạnh hắn sẽ qua hoàng tiêu thiên trong mắt tràn đầy kinh hãi mà đúng lúc này một đạo b à n cờ to lớn g á n g lâm tại trước mắt hắn một tên thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh ngồi đối diện với hắn chấp đen đi đầu lạc tử thiên nguyên sau hắn liền cảm giác người kia nhìn hắn một cái giống như đang thúc giục gấp rút hắn lạc tử bình thường đều là giả bất quá là trận pháp thôi nhìn ta phá ngươi quái này trượn hoàng tiêu thiên nghe răng cười một tiếng thể nội đạo uy khuấy động câu thông thiên đ i ệ quy tắc nhưng rất nhanh nhhe răng cười biến thành bóng người kia tựa hồ bởi vì hắn cử động mà sinh ra một k i a không vui bàn tay phất một cái đem nó quất bay ra ngoài không t r ở rơi xuống đất liền bị bắt trở về ngoại giới bên trong mạc tinh hàn nhìn xem lâm vào trạng thái đờ đẫn hoàng tiêu tiên h khinh thường cười nhạo một tiếng chỉ cần bị hắn kéo vào quy tắc bên trong cùng cảnh bên trong cơ hồ không người có thể bình yên vô sự trở về chớ nói chi là hay là một tên vừa mới thành t i ể u tiên quân không lâu yêu thú đạo hưu hạ thủ lưu tình a hắn nhưng là ta vạn yêu đạo vực tiên quân một trong địa vị hết sức quan trọng như hắn bỏ mình sợ sẽ để cho yêu tộc cùng dân tộc triệt để nhấc lên đại chiến hạc trọng vân vẻ mặt nghiêm túc c h ắ p tay thi lễ nói lão tổ phái hắn cùng hoàng tiêu thiên c h ấ n thủ nơi đây cũng là coi trọng hắn làm việc ô n thỏa hy vọng hắn có thể quản chế một chút hoàng tiêu thiên ngay vậy mặc tinh hàn thần sắc không thay đổi có chút đong đương ngọc phiến c ư ờ i n h ạ t nói ta đã hạ thủ lưu tình nếu không trong khoảnh khắc liền có thể lấy tính mệnh của hắn dừng một chút mặc tinh hàn n lún vai một cái nói huống hồ chỉ cần hắn hiểu chút kỹ thuật nhất định có thể đánh tan ta lưu lại nói ảnh hạc trọng vân thần sắc âm tình bất định không biết nên như thế nào cho phải nếu như, như vậy t ố i lui chỉ sợ toàn bộ vạn yêu đạo vực đều muốn bị người chế d một mình hắn làm sao có thể là ba vị tiên quân đối thủ lão đầu kia không cần nhiều lời một phế vật hắn c ò nắm n chắc trăm chiêu bên trong xé rách nó quy tắc có thể cái kia một mặt ôn hòa nam tử mang đến cho hắn một cảm giác nhưng so sánh cái kia cầm trong tay ngọc phiến thanh niên càng thêm nguy hiểm đúng lúc này t hư l ệ n h một tiếng từ đằng xa mà đến đồng thời một tên nam tử chân đạp huyền quang quần áo màu xanh bay phất phới trong chốc lát liền tới đến hoàng tiểu thiên bên cạnh nhìn thấy người này hạc trọng vân giật mình liền vội vàng hành lễ nói bái kiến tiểu tổ người này là bọn hắn vạn yêu đạo vực tiểu tổ lạc cự ca vừa mới xuất thế không lâu ngoại trừ chỉ biết người này yêu nghiệt đến cực điểm cùng cảnh vô địch lạc c ử u ca một chỉ điểm tại hoàng k i ê u thiên mi tâm chỗ đem nó từ trong không gian kêu kéo lại lại đến lại đến ta sẽ thắng ta nhất định sẽ thắng một tiếng cuồng loạn gầm thét vang vọng chân trời nhưng rất nhanh hoàng k i ê u thiên liền tỉnh táo lại trong mắt tràn đầy sát ý mà nhìn xem mạc tinh h à t n â n tiểu tổ bài kiến đùng dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người lạc c ử u ca đưa tay một trường đem nó quất bay ra ngoài chỉ nghe sự lạnh lùng nói đồ h ô n t r ư n g còn không mau đi cho mấy vị đạo hữu b ộ tội là muốn cho ta bắt ngươi hổ tiên ngâm rượu ống sao ngay vậy hoàng tiêu thiên không thể tin nhìn xem lạc i ể u ca nhịn không được nói tiểu tổ một số nhân tộc tôi h tại man hoang cùng viễn cổ bất quá là món ăn của chúng ta thôi ngài không giúp ta còn muốn ta cùng bọn hắn xin lỗi lời vừa nói ra hạc trọng vẫn con ngơi ư co g i ú lại minh bạch hoàng tiêu thiên chỉ sợ phải xui xẻo quả nhiên chỉ gặp lạc i ể u ca gật gật đầu thanh lanh gương mặt n ế é t lên vẻ t ư ơ i cười bàn tay nhẹ nhàng nâng lên một sợi kiếm quang chém vỡ hư không trong chốc lát đem hoàng tiêu thiên một đầu cánh tay chém xuống a hoàng tiêu thiên chưa kịp phản ứng hoặc là nói căn bản không có nghĩ đến lạc cựu ca thế mà lại vì chút chuyện nhỏ như vậy động thủ với hắn phốc. ngươi dám can đảm giúp ngoại nhân nước hiếp đồng tộc ta nhất định phải bẩm báo lao tổ để hắn chị ngươi tri tội người cái này yêu tộc phản đồ hạc trọng vân thần sắp đại biến trong chốc lát rời đi nơi đây minh bạch cái này hoàng tiêu thiên xong trung quy là vì chính mình cùng ngạo tính cách bỏ ra đại giới bẩm báo lao tổ chị ta tri tội phản bội yêu tộc là cựu ca bỗng nhiên nợ nụ cười trong đôi mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng nói ngươi để lao ra hòa kia tới nhìn hắn có dám hay không chị ta chi tội vừa dứt lời là cựu ca động sau lưng xuất hiện một gốc ngũ thải ban lan cựu diệp hát liên chín mảnh lá sen nhan sắc không giống nhau có thể mỗi một trong phim đều có được kinh khủng lực lượng hủy diệt cựu s ắ c diệt thế hun g sen đồ vật trong truyền thuyết thế mà thật tồn tại mặc tinh hàn cùng thôi thu vãn trong mắt đồng thời hiện lên một tia kinh ngạc cựu s ắ c diệt thế hun g sen có người nói nó là một loại thiên tài địa bảo có người nói nó là một loại hung thú vô cùng kinh khủng nhưng lại không người gặp qua nó chân thân chỉ n g h e ngửi qua bề ngoài mạo bởi vậy cựu xác diệt thế hun sen đồng thời tại hung thú bảng cùng thiên tài địa bảo trên bảng đồng thời Đạo vực cùng nam vực sáng hắn vừa mới đạp vào tu hành một mặt trời mong nhìn qua trong tộc trưởng lao thời điểm hay chín k lưu hắn một mạng như thế nào đông nhiên một đạo giàn mua thở dài chuyển đến để hư không vì đó run lên nồng đậm tiên vương chi huy lập tức giáng lâm để mạnh không gian này đại đạo vì đó gieo họ thôi thu vãn mọi người vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem một đạo tiên hồng từ vạn yêu đạo vực bên trong kéo dài mà ra một tên dáng người có chút còn xuống lao giả chậm dại đến gặp qua lao tổ lao tổ cứu ta cứu ta a t ê n điên này muốn giết ta trông thấy huyền thanh đạp không mà đến hoàng tiêu tiên h trong mắt tràn đầy vui mừng lúc này sốt u ruột bận bị hoàng mã quát có thể là cựu ca thần sắc không có một tia biên hóa thậm chí lạnh lùng nói lao giả bản công t ử đây đều là vì tốt cho ngươi miễn cho x u ấ t sinh kia ngày sau dẫn xuất mầm thái vạn để cho ngươi ngàn vạn năm khổ tu tan thành bọc nước nghe được là cựu ca khẩu khí thôi thu vãn bọn người thần sắc có chút cổ quái không hổ là chất xuất thủ tán đi lạc cựu ca quanh thân thần thông bảo vệ hoàng tiêu thiên thấy thế lạc cựu ca hừ lạnh một tiếng không tiếp tục độ xuất thủ trong nháy mắt thân ảnh hóa thành một sợi khói đen tiêu tán lao tổ hắn quá mức cuồng vọng hoàng tiêu thiên trong mắt lóe lên một tia tim đập nhanh đồng thời đem việc này ghi t ạ c trong lòng âm thầm ghi hận lạc cựu ca luyện yêu tháp ba ngàn năm ngay vậy hoàng tiêu thiên thần sắc cuồng hỉ lập tức lĩnh mệnh nói nhỏ lĩnh mệnh cái này đem cái tia ra hỏa cuồng vọng nhốt tại luyện yêu tháp bên trong không lao phu không phải ý tứ này lao phu có ý tứ là ngươi tự hành tiến về luyện yêu tháp tính t hội hóa đi trong lòng ngươi lệ khí chương một trăm tám mươi ba huyền thanh thần phục h ư ơ n g một trăm tám mươi ba huyền thanh thần phục thập cái gì hoàng tiêu thiên n h ấ t giật mình vô ý thức bật thất lên có chút không dám tin tưởng mình lỗ thay hoài nghi là chính mình nghe lầm huyền thanh khẽ c o mày nhìn về phía không thể tin hoàng tiêu thiên nói là muốn lao phu tự mình xuất thủ phong tỏa tu vi của ngươi lại ném đến luyện yêu tháp bên trong sao nghe vậy hoàng tiêu thiên dùng mình một cái vội và nói không cần không cần không nhọc lao tổ xuất thủ ta cái này đi ta cái này đi lấy tu vi của hắn tại luyện yêu tháp bên trong đợi cái ba ngàn năm Vẫn hạc ó h trọng vân sống số trong mắt lóe lên một vòng thương hại hắn cảm giác lần nữa nhìn thấy hoàng tiêu thiên cơ hội không lớn trong lòng không khỏi mặc niệm nói lên đường bình an hoàng huynh ba ngàn năm sau ta hội thu liễm ngươi thi cốt nếu như ngươi còn có xương cốt lời nói huyền thanh bề ngoài như là thế gian hiền hòa lão giả bình thường nếu không có nó quanh thân quần quận tiên vương chi uy ai cũng nghĩ không ra người này chính là vạn yêu đạo vực vừa mới thành đạo tiên vương ha ha để mấy vị đạo h ư u chế dê ước huyền thanh gương mặt g i à n mua nhấc lên một vòng ôn nhuận dáng tươi cười chắp tay thở dài lại nói cũng là trách lao phu bế quan quá mức s ấ t ruột quyên nhắc nhở hai người bọn họ đến mức v à chạm các vị ngay vậy thôi thu vãn bọn họ đáy mắt đều là hiện lên một vòng nghĩ hoặc đây quả thật là yêu tộc xuất thân yêu vương tính cách lại như vậy ôn hòa tiền bối khắc thôi thu vạn đáp lễ đồng dạng cười nói còn chưa từng chúc mừng tiền bối bước vào tiên vương c h i cảnh thất lễ mặc kệ huyền thanh muốn chơi trò hề gì bọn hắn bây giờ cũng chỉ có thể đi theo hắn đi dù sao làm tức giận một vị tiên vương cũng không phải cái gì việc hay ấy là lao phu thất lệ mới đúng chưa từng tiến về bái kiến đế quân huyền thanh vội vàng k h o á t tay chủ yếu hắn cũng không có nghĩ đến vạn vực vậy mà lại trực tiếp trở về lại trực tiếp giáng lâm tại ba nghìn đạo vực cùng hợp làm một thể thể tích g ầ n ẩn cùng thượng cổ độc nhất vô nhị không biết đế quân tại chỗ nào lao phu có thể tiến về bái kiến một phen huyền thanh khẽ mỉ cười tuy nói hắn đồng dạng là tiên v nhưng hắn không có chút nào nắm chắc thắng qua vị kia đế quân dù sao mười tám năm thành t i ể u tiên vương riêng là một hàng này cũng đủ để cho chúng sinh nhìn lên ngay tại huyền thanh tiếng nói vừa mới rơi xuống lạc cựu ca bỗng nhiên đi mà quay lại thần sắc có chút lãnh đ ạ m xuất hiện tại huyền thanh bên cạnh c h í ế n ca ngươi lây là nghe được huyền thanh n g h i hoặc lạc cựu ca không đáp thần sắc hơi cung kính mấy phần hướng phía thương khung túi người túi đầu thấy thế huyền thanh khẽ giật mình đáy mắt hiện lên một vòng kinh ngạc cái này lạc cựu ca từ khi xuất thế sau liền một bộ thiên lão đại ta lão nhị tư thái nhưng khi hắn ngước mắt nhìn lên thương khung thần sắc cũng là đột nhiên biến đổi. chỉ gặp một tên thân mang đế bảo nam tử đứng ngạo nghễ tại trên trời cao ánh mắt nhàn nhạt nhìn xuống bọn hắn ngay sau đó huyền thanh bên thai liền vang lên một đạo nhạt meo thanh â m ngươi chính là cái tia tiên vương toa kỵ lý k i n h quân thân ảnh lõi lên vượt qua không gian xuất hiện tại thôi thu vãn bọn người bên người một tay chắp sau lưng lẳng lặng nhìn chăm chú lên huyền thanh đáy mắt hiện lên một vòng cổ quái cơ hồ tại vừa mới trông thấy huyền thanh lúc lý k i n h quân liền đưa nó nội tình nhìn cái rõ ràng lão gia hỏa này lại là cỏ cây thành tinh bản thể là một gốc tiên dược v â phân là cái gì tiết dược hắn không biết bởi vì xích h u ế t cũng không biết. có thể vị nào tiên vương đi ra ngoài hội cưới một cây cỏ huyền thanh đầu tiên là khẽ giật mình vô ý thức nói không phải nhưng rất nhanh huyền thanh tựa hồ nhớ ra cái gì đó đáy mắt hiện lên một vòng giật mình cười nói đế quân có chỗ không biết lao phu vì không bị người nhìn thấu bản thể đối ngoại tuyên bố chính mình từng là tiên vương toa kỵ lý k i n h quân lông m à y g ã y nhẹ có chút không thú vị nhìn từ trên xuống dưới huyền thanh nhưng rất nhanh nhớ tới một sự kiện lúc trước vạn yêu đạo vực cùng ba nghìn đạo vực tách rời thời điểm lao già này coi như tồn tại làm sao có thể chỉ sống mười triệu trở tối thiểu được có một kỷ nguyên n g ư ơ i thời kỳ thượng cổ liền tồn tại cách nay có thể có một kỷ nguyên lâu cho dù là tiên vương cũng không có nhiều như vậy thọ nguyên lại đại đạo thông báo bên dưới n g ư ơ i thọ nguyên chỉ có mười triệu trợ lý k i n h quân nhàn nhạt, nhạt mở miệng kể ra mà lời vừa nói ra thôi thu vãn bọn người đều là giật mình nhao nhao nhìn về phía huyền thanh đế quân tuệ nhãn lao phu s á t thực thượng cổ liền tồn tại chỉ vì lao phu bản thể đặc thù bình thường có thể phong tồn tự thân làm đến tị tử dân sinh huyền thanh vật gật đầu việc này tại vạn yêu đạo vực không tính là bí mật gì hắn mỗi cái thời kỳ đều sẽ ngủ say thời gian rất lâu tại vạn yêu đạo vực cơ hồ mọi người đều biết lý k i n h quân đấy mắt hiện lên một vòng thất vọng nói như thế huyền thanh đoán chừng cũng không biết tiên giới chỗ hay là được đem hy vọng ký thắc vào mộ dung vân triệt cùng liêu tiên trên thân nhưng vẫn là mang hỏi một chút tâm thái lý k i n h quân phất tay tháo đem một chỗ đại dương m i n mông hiện hiện hiện ra ngươi có biết nơi đây ở nơi nào mà cũng không ra lý k i n h quân sở liệu huyền thanh lập tức lắc đầu nói lao phu chưa bao giờ thấy qua nơi đây nghĩ đến hẳn là chưa tại vạn vực giới bên trong nếu không nơi đây sớm hẳn là mọi người đều biết mới đúng lý k i n h quân khẽ vất cảm khẽ thở dài bản đế làm sao không biết có thể nơi đây hẳn là cùng tiên giới có quan hệ tiên giới huyền thanh khẽ giật mình lộ ra vẻ tươi cười nói lão phu mặc dù cũng không biết tiên giới ở đâu là được phát động vạn yêu là đế quân tìm kiếm nhưng nó thật tồn tại vạn vực giới bên trong chắc chắn cha ra manh mối ngay vậy lý k i n h quân đáy mắt nhiều một vòng hứng thú vớt cằm nói người muốn cái gì lão phu nguyện đại biểu vạn yêu đạo vực thần phục tại đế triều phía dưới chỉ cầu đế quân phù hộ huyền thanh không do dự cung kính túi người túi đầu vừa rồi lý k i n h quân đứng ở trên trời cao mà hắn thế mà không có chút nào phát giác như vậy liền có thể nhìn ra t r a n lệch bất quá không quan trọng dù sao hắn cũng không thích cùng người đọc thủ lại hoàng kim đại thế g á n g l đại đạo chập t r ù n g ngày sau tiên vương định sẽ như nấm mọc sau mưa mang giống như toát ra trước tìm chỗ rửa cũng tốt nghe vậy thôi thu vãn bọn người trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc trong đó hạc trọng vần c à n g là không thể tin nhìn xem huyền thanh không nghĩ tới nó vừa mới đột phá tiên vương liền đem vạn yêu đạo vừa ư b á n là cựu ca nhưng là không có cái gì ngoài ý m u ố n hắn trời sinh đối đại đạo mất cảm tự nhiên có thể cảm giác được lý k i n h quân quanh thân đại đạo khí thức so với tiêu dương còn trói mắt hơn mà so sánh dưới huyền thanh liền giống như ánh sáng đom đóm bình thường ha ha ngươi ngược lại là có ánh mắt lý k i n h quân tán thưởng mà liếp nhìn chương ó t ể rõ ràng ý thức đ ợ c c người khác chính lệnh, khác c một trăm tám mươi bốn trực tiếp làm thị chính là chương một trăm tám mươi bốn trực tiếp làm thị chính là chúng ta cùng tiên đ ế quân lý k i n h quân dứt lời liền biến mất không thấy hắn còn muốn đi tiên vực tiếp lấy cha tấn lâm thanh vân lao ra hỏa này dù sao lý k i n h quân nhiệm vụ vẫn chưa xong đâu đợi lý k i n h quân sau khi đi huyền thanh nhìn về phía một bên lạc cựu ca đạo chín ca vạn yêu đạo vực sự tỉnh liền giao cho ngươi đối những cái kia không muốn thần phục yêu tộc muốn sống tốt khuyến giải nói cho bọn hắn bây giờ không phải là viễn cổ man hoang hiện tại là thuộc về đế quân thời đại chỉ có đi theo như thế một vị minh quân mới có thể để cho vạn b ự c giới chỉ có t h ị n h thế mà không có loạn thế trọng vân sẽ ở một bên chỉ điểm ngươi lạc cựu ca lãnh đ ạ m nói lao giả ngươi thật sự là dông g ả i không nghe lời trực tiếp làm thị chính là dứt lời lạc cựu ca xoay người rời đi mà hắn lời ấy cũng làm cho một bên hạc trọng vân khẽ giật mình mặt mũi tràn đầy cười khổ đi theo mà đi nghe được lạc cựu ca đơn giản rõ ràng thủ đoạn tôi thu vãn tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói là đạo hữu có lẽ có thể cùng sở tiểu hữu trở thành không sai hào hữu huyền thanh cười khổ lắc đầu khẽ thở dài kẻ này bị ta làm hư để mấy vị đạo hữu chê cười d ừ n g một chút huyền thanh vẻ mặt thành thật nói bất q u á chín ca trong lòng của hắn hay là rất sáng sủa chỉ là làm việc có chút cực b ă n thôi tôi thu vãn cùng mạc tinh hàn hiểu ý cười một tiếng không có tranh luận cái gì đứng dậy hướng đế thành mà đi đế thành chu phú sơn phủ đệ bên ngoài như cũng ngựa xe như nước cùng dị vãng khác biệt hôm nay cơ hồ tất cả đều là tông m ô n thị tộc người đứng thứ hai hoặc là tông chủ đích thân đến tin tức của bọn hắn rất là linh thông tự nhiên thăm dò được lý nhu x u mấy ngày nay tạm thời ở tại chu phú sơn trong phủ đệ về phần huyền thanh đắc đạo thành cựu tiên vương vấn đề này bọn hắn không có hứng thú bọn hắn dễ tại đế chiều cương n ự c giao hảo huyền thanh không dùng có thể kết giao tốt đế chiều người liền có tác dụng lớn ai chu quốc công đại môn đóng chặt đã có hai ba ngày đi chúng ta ở chỗ này khô c ằ n trở lấy cũng không phải sự t ì n h a vậy ngươi có biện pháp nào muốn hay không ngươi mạnh mẽ xông tới phủ đệ thử một chút thử một chút vị kia tân nhiệm trận viện viện chủ tiêu c u ẩ n cút sang một bên đ á m người nói chuyện với nhau thời khắc liền trông thấy một tên dáng người phúc hậu tu sĩ xuyên qua biển người cười h í p mắt đối với chiếc phủ đệ hai tên cấm vệ quân nói vài câu lấp một viên nhận chữ vật chật tại mọi người kinh dị dưới ánh mắt hai người kia gật gật đầu mở cửa đem nó bỏ vào ta dựa vào cái này cũng được lao tử ở chỗ này chờ hai ngày đừng nói chu đại nhân chu đại nhân tôi tớ ta đều không có gặp qua người này đưa chút lễ liền tiến vào nói lời ngu ngốc gì n g ư ờ i không biết người kia người kia thế nhưng là tiên bảo trai trai chủ gần đây đột phá đến đại đế lại cùng chu đại nhân quan hệ cá nhân rất tốt một bên tu sĩ có chút xem thưởng âm thầm suy tư người này có phải hay không m ặ t khác đạo vực phái tới giang tế lần này đến đây chẳng lẽ là tìm hiểu đế t r i ề u tình báo trong phủ đệ chu phú sơn thanh â m mang theo vẻ lo lắng nói ai ưu tiểu tổ tông cái tiêu cũng không thể ăn mau thả xuống một chỗ bày khắp các loại quý hiếm thánh dược chuẩn đế dược trong hoa viên chu phú sơn vội vàng lách mình đi vào lý nhu su bên người muốn giành lại trong tay nó một gốc hào quang trói loại chuẩn đế dược sách chu đại nhân ngươi thật là hẹp hỏi tiểu nội nàng muốn ăn ngươi liền cho nàng ăn thôi một gốc chuẩn đế dược thôi đông nhiên một tiếng tr nhìn xem chu phú sơn cười nói cái này nếu là hồng tụ t a biết chỉ sợ có ngươi hảo hảo mà chịu đ ư ợ c lâm viêm bên người thạch hạo thần sắc có chút cổ quái giật giật lâm viêm áo bảo nhỏ giọng nói lâm đại ca gốc kia chuẩn đế dựa tên là đoạn hồn đại đế ăn cũng không chịu nổi thần hồn yếu một chút càng là hội hồn phi phép tán lâm viêm n g ẩ n ngơ nguyên địa lưu lại một đạo tàn ảnh lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới lý nhu x u bên người một mặt nghiêm túc nói t i ể u muội mau thả xuống thứ này không có khả năng ăn bậy một bên chu phú sơn khinh bị mắt nhìn lâm viêm âm thầm thầm nói cũng không biết yêu chín đ dược liệu đều nhận không được đầy đủ đi lý nusu trong tay chuẩn đế dược bị lâm viêm đoạt lấy lần nữa trồng trọt đạo hoa trong vườn lại thuận tay rút ra một gốc mặt khác chuẩn đế dược tiểu muội người ăn gốc này gốc này ta biết không có độc chu phú sơn khỏe miệng giật một cái lâm viêm trong tay cầm được thế nhưng là toàn bộ trong hoa viên chân quý nhất chuẩn đế dược ngày sau nếu là cực hạ n t h ă n g hoa rất có thể trở thành một gốc đế dược lý nusu thần sắc thanh lãnh sán l ạ n như trong con ngươi sáng như sao hiện lên một tia ánh sáng màu và nóng trong né mắt lâm viêm cho nàng chuẩn đế dược liền hóa thành cho tản trong đó tinh hoa bị hấp thu hầu như không khoảng cách đến hoàn mỹ cảnh giới tiến thêm một bước cảm ơn lâm viêm kk lý nhu su thanh âm thanh thúy vang vọng tại trong vườn hoa để chu phú sơn trong lòng âm thầm cô tiểu tổ tông này không hổ là thiên sinh địa dưỡng đồ vật thấy thế lâm viêm bọn người trong mắt cũng hiện lên một vòng kinh ngạc một g ố c chuẩn đế dược cho dù là bọn hắn cũng cần luyện hóa mấy ngày có thể lý nhu su lại có thể trực tiếp hấp thu s á c thực khác hẳn với thường nhân lại cùng mặt khác đại đế khác biệt bọn hắn có thể minh sắc cảm giác được chuẩn đế dược tinh hoa trong nháy mắt liền bị luyện hóa hầu như không còn trở thành lý nhu su tu vi một bộ phận khởi bẩm chu đại nhân v đ ỗ n g nhiên một tên cấm vệ quân từ ngoài hoa viên mà đến vì một chân trên đất thần sắc cung kính nói chu phú sơn không có cân nhắc trực tiếp phất tay nào nói không thấy nhưng t ự i h ồ nghĩ tới điều gì vẫy vây tay chấm đã trở về hắn có nói gì hay không người cấm vệ quân kia gật đầu cung thanh đạo hắn nói có một cái tiểu lễ vật muốn hiến cho nhu su tiết tử để hắn vào đi chu phú sơn thần sắc k h ẽ động nhàn nhạt, nhạt gật đầu đáp ứng hắn nhớ kỹ vương bằng phi mấy ngày nay đều đang tìm kiếm minh tâm thánh cây phong tâm xem ra hẳn là có manh mối không bao lâu ý cười đầy mặt vương bằng phi liền từ ngoài cửa đi đến một chút liền chú ý tới thần sắc kia thanh lanh thiếu nữ tuyệt sắc đồng thời cũng phát hiện lâm viêm cùng thạch hạo cũng ở chỗ này trong lòng lúc này có chút c h ấ n kinh vội và nói g n gặp qua chu đại nhân gặp qua võ chủ hòa hoàng chủ vương tiền bối xưng ta một tiếng thạch hạo là được rồi tiểu sơn thôn sự t ì n h để vương tiền bối phi tâm mà lâm viêm cũng gật đầu ra hiệu lại cười nói vương tiền bối không cần đa lễ dứt lời nhìn về phía lý nhu x u vì đó giới thiệu nói tiểu muội vị này là tiên bảo trai trai chủ vương bằng phi vương tiền bối lý nhu su nghe vậy như có điều suy nghĩ gật đầu cũng coi là chào hỏi tiểu mội tính cách thanh lãnh thứ lỗi lâm v i ê m mỉm cười là vua bằng hưu bay giải thích một câu vương bằng phi thụ s ủ n g n h ư ợ c kinh liền v ộ i vàng khoát tay nói đã sớm nghe nói nhu su tiên tử sinh mà làm đế đại đạo s ủ n g nhi hôm nay gặp mặt quả nhiên như là truyền ngôn như vậy khủng bố tuyệt luân vương bằng phi bây giờ thân là đại đế tự nhiên có thể cảm giác được lý nhu su chỗ mi tâm có một dấu ấn mà cái kia tia trong lạc ấn một sợi khí tức để hắn đều cảm nhận được run r u y nếu như hắn không có đòn sai hẳn là vị kia đế quân lưu lại riêng là một sởi khí tức liền để hắn run g dậy vương bằng phi cũng không dám m u ô n nếu như vị kia đế quân đối với hắn toát ra một sởi s á t nghiệm lại là cỡ nào chẳng cảnh a i hay là vương trai chủ tự do sinh ý giao cho bọn thủ hạ quản lý lên tốt cũng không cần vất vả một chút việc nhỏ thật là làm cho b ả n quan tiện sắc cũng chu phú sơn khẽ than thở một tiếng lại làm cho vương bằng phi trong lòng run lên cười nói chu đại nhân cất nhắc tại hạ đều nhờ vào đế quân đại nhân vi danh c h ấ n áp thế này mới có chúng ta đường sống nếu không tại hạ nói không chừng đã là bạch q u t một đống dứt lời vương bằng phi từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một sợi dây c h u y ể n nhìn qua tinh mỹ đến cực điểm mặt dây c h u y ể n là một m màu xanh tim sen chung quanh mặt dây chuyển lấy đoá đoá bông tuyết mặt dây chuyển vừa mới xuất hiện lâm viêm bọn người thần sắc hơi động bọn hắn thế mà có thể từ đó cảm giác được một cỗ mười phần an hòa khí tức trong lòng một chút sao động ở đây khí tức phía dưới bỗng nhiên biến mất trong lòng chỉ có yên t ĩ n h vật này là tại hạ ngẫu nhiên vật được có ngưng thần chấn tâm hiệu quả đáng tiếc làm công có chút c ạ c bã cũng không có khí sư tế luyện vương bằng phi mịt cười bình thường minh tâm thánh cây phong tâm không trần quý có thể đây là do trăm chu á i này m ư phú ầ n sơn cười tủm tìm đem dây chuyền nhận lấy dao cho lý nhu su đợi đưa về học phủ để trắng viện chủ tế luyện một phen lại là một kiện không sai hộ thân đế binh nhu su còn ưa thích ngay vậy lý nhu su nếu có suy tư tiếp nhận trên dây chuyền bên dưới dọ xét nhẹ gật đầu nhắc tới cũng kỳ lý nhu su leo lên dây chuyền đằng sau khi tất cả người đều nhiều hơn một phần linh động đáng tiếc bọn hắn không phải lý k i n h quân không phát hiện được nó trời sinh ngang ngược có hay không tiêu giảm gặp lý nhu su không có trực tiếp đem nó hóa thành cho tàn chu phú sơn trong mắt lóe lên một vòng vui mừng có trời mới biết trong khoảng thời gian này hắn tìm bao nhiêu thiên tài địa bảo cho lý nhu su đều bị nó trực tiếp hóa thành cho tàn chỉ hấp thu trong đó tinh hoa trong đó thậm chí có một kiện đ ế binh có thể như cũng không có đào thoát hóa thành cho tàn bị hấp thu vận mệnh như vậy cũng có thể gặp lý nhu su thiên phú lộ cao thể chất chi đ ặ thủ nghe nói vương trai chủ gần đây sinh ý có chút không tốt tại ma vực bên kia tiến triển không thuận lợi chu phú sơn mỉm cười phất phất tay chào hỏi vương bằng phi đi đến đ ỉ n h nghỉ mát hứng hở dò hỏi nghe nói lời ấy vương bằng phi mừng rỡ trong lòng không thôi tiên bảo trai đúng là ma vực có chút gặp khó chủ yếu là bởi vì nó bản địa thế lực có chút quái đản mở một cái chi nhánh liền bị chèn ép một cái chi nhánh thậm chí chi nhánh đều không thể rót vào nó hạch tâm địa vực hay chu đại nhân có chỗ không biết tại hạ chỉ là muốn để thiên hạ tu sĩ thuận tiện một chút có thể trực tiếp mua được chính mình cần thiên tài địa bạo có thể ma vực bên kia tu sĩ còn lại lời nói vương bằng phi không tiếp việc nhỏ cỡ này cho cố tiền bối chào hỏi chính là h ắ n tự sẽ bảo đảm ngươi tiên bảo trai chi nhánh không việc gì lâm viêm ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc mở miệng cười nói một bên thạch hạo cũng gật gật đầu bọn hắn một lòng tại trên việc tu luyện không có nhiều thời gian như vậy chú ý các đại thế lực ở giữa minh tranh ám đấu có thể cái này không có nghĩa là trong đó không có bọn hắn để ý thế lực tỷ như lâm viêm c h ỗ lâm ra lâm chiến thiên cùng lâm khiếu phong hai người đã đăng lâm chuẩn đế lại được quân ân sủng bây giờ có thể nói là đế triều thế lực đỉnh cấp một trong lại tỷ như đội vương lăng có ân tô a cũng đại đế triều bên trong như mặt trời ban trưa cho dù là đại đế ch cũng không dám tùy tiện đắc tội nghe nói lời ấy vương bằng phi cười ha ha không nói thêm gì dù sao nhân tình loại vật này dùng một lần sẽ ít đi một lần lâm v i ê m đ á m người giá trị có thể không chỉ chỉ trị giá điểm ấy ân vương trai chủ vì thiên hạ tu sĩ kế cũng là nhọc lòng việc này bản quan sẽ thông báo cho cựu tiên t h ạ n h giáo để bọn hắn chiếu k h á n ngươi một hai chu phú sơn thần sắc t r ử biến việc này hắn tự nhiên có chấu nghe thấy trong đó cũng có hắn ý tứ dù sao đế triều không thể so với tông môn tối kỵ trong cương vực có người một nhà độc đại những n à y muốn làm lớn tông môn thị tộc chính là cần phải có người cản trở một hai không phải vậy như thế nào lại minh bạch tại trong đế triều ai mới là chủ nhân ngay vậy vương bằng phi vui mừng q u á đôi có chu phú sơn hứa hẹn hãn tiên bảo trai lần này nhất định có thể tại ma vực lẫn vào phong sinh t h ủ y khởi những cái kia đại đế có thể không nể mặt hắn chẳng lẽ lại còn có thể không cho chu phú sơn mặt m ũ i ha ha bản tọa cái này đưa tin cựu tiên t h a n h giáo để kinh thần phái một vị trưởng lão tọa c h ấ n tại tiên bảo trai tại ma vực chi nhánh bên trong còn lại chi nhánh nhỏ cũng sẽ p h ô i mấy tên hộ pháp một đạo nhàn nhạt tiếng cười quanh quẩn tại thương cung để vương bằng phi đột nhiên chấn động có thể gọi thẳng cựu tiên thành giáo giáo chủ tên người lại có thể hiệu lệnh khả năng chỉ có vị kia cổ minh tiên quân vãn b ố i bái kiến cổ minh tiên quân vương bằng phi thần sắc nghiêm nghị hướng phía h ư không t ú i người cúi đầu nhưng trong lòng tràn đầy kích động bây giờ thịnh thế bắt đầu tiên quân mới là cường giả định c ấ p về phần tiên vương thuộc về là hắn mong muốn không thể thành tồn tại hắn chỉ là sơ thành nói căn bản không có gặp mặt tiên vương tư cách cho dù hắn tiên bảo trai như thế nào phú khả đ ị c h quốc cũng không được lâm v i ê m bọn người trong mắt cũng hiện lên một vòng kinh ngạc mà trên bầu trời thôi thu vãn mang theo huyền thanh bọn người đứng lặng trên đó ánh mắt ôn hòa nhìn xem đám người bước ra một bước trong nháy mắt xuất hiện tại trong vườn hoa gặp qua thôi lâm v i ê m bọn người t ú i người có chút thi lễ đối với loại này cường giả đính cấp bọn hắn tự nhiên cực kỳ tôn trọng mỗi người bọn họ đều là đế triều trụ cột địa vị tại đế triều bên trong tôn sùng đến cực điểm như hiện hiện tại đế thành hội dẫn phát vô số tu sĩ triều bái chư vị không cần đa lễ thôi thu vãn bọn người khét cười một tiếng hướng về lý nhu su nhìn lại ánh mắt đảo qua nó trên cổ dây chuyền vớt cằm nói vương đạo h ư u có lòng ta hội khởi bầm đế quân định sẽ không để cho ngươi an t h i t h ò i lấy ánh mắt của hắn tự nhiên một chút nhận ra lý nhu su dây c h u y ể n cực kỳ không đơn giản cho dù là đại đế đều nóng mắt không gì sánh được nhất là những cái k i a lệnh tà lệnh ma lệnh chúng yêu một loại đại đế cực kỳ cần ngay vậy vương bằng phi lập tức kinh sợ vội vàng nói thôi phủ chủ c h ế t sát tiểu nhân cũng một kiện vật phẩm trang sức có thể được nhu su tiên tự yêu thích đã là tiểu nhân lớn lao phúc phận lại sao dám để đế quân biết được hắn cũng chỉ bất quá xa xa gặp qua đế quân bên trong liền bị cả người thiên uy chết phục nếu thật chính trực thấy mặt vua nhan chỉ sợ bao nhiêu sẽ có chút thất thố đế quân một cái không vui h ắ n cùng hắn tiên bảo trai nhưng chính là một mảnh cho bụi. Thôi thu mà mạc tinh hàn cũng mang theo vui vẻ nhìn xem vương b ằ n g phi đây là hắn lần thứ nhất chú ý tới tên mập mạc này mặc dù nó trước đó tại hắn trở thành trận viện viện chủ lúc cũng cho hắn đưa hành lễ nhưng tại đông đảo tông môn trong thị tộc lại có vẻ không có ý nghĩa chương một trăm tám mươi sáu thu đồ lý nhu thủ chương một trăm tám mươi sáu thu đồ lý nhu thủ đợi bản tọa sau đó đưa tin tinh thần ngươi liền có thể phái người tiến về ma vực cùng hắn thương nghị m ộ t hai cố minh triều khẽ gật đầu nếu như không phải chu p h u sơn hắn đợi này đều không nên cùng bực này tiểu nhân vật có gặp nhau dù sao cả hai t r a n lệnh quá mức cách xa nếu có chiều một ngày vương bằng phi có thể đột phá tới đỉnh cao nhất đại đế có lẽ có thể may mắn gặp hắn một lần tạ quá cổ minh tiên quân đã sớm nghe dọa u công tử nói qua cổ minh tiên quân đại danh chỉ là một mực chưa từng bài kiến bây giờ thấy một lần so với thanh u công tử truyền miệng càng làm cho người ta tin phục vương bằng phi cười ha ha nhưng lại chưa tặng cho nó lễ vật trong lòng của hắn tự có tính toán nói tiếp phái những người khác cùng cựu tiên đại đế trao đổi chẳng phải là vô lễ tiểu nhân sau đó đích thân đến thương nghị việc này cố minh triều cười gật đầu cố thanhưu tại trong học phụ t u hành vương bằng phi tự nhiên nhận biết nghĩ tới đây hắn liền có chút nhớ nhung hậu bối này từ đ ạ dù sao cô thanh l ũ thiên phú không cần nhiều lời hiện tại là ma vực thứ nhất oanh mấy người nói chuyện với nhau thời khắc đông nhiên một đạo đế uy phóng lên tận trời chỉ gặp lý nhu su thể nội đế uy khuấy động trong chớp mắt liền đột phá đến đến hoàn mỹ c h i cảnh mà tại lý nhu su bên cạnh huyền thanh thần sắc như thường một mặt hiền lành chỉ là đáy mắt lại toát ra một tia da rời tiểu nội muốn đột phá thạch hạo trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc nó khoảng cách xuất thế bất quá mấy ngày bây giờ thế mà lập tức đột phá tới hoàn mỹ cảnh tốc độ này là thật để bọn hắn có chút xấu hổ lý nhu su tuổi tác nhỏ nhất cho nên lâm viêm bọn người gọi hắn là tiểu n ộ i vị tiền bối này là người phương nào lâm viêm trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng hắn điểm chú ý cùng thạch hạo khác biệt hắn thế mà từ đầu đến cuối đều không có phát hiện huyền thanh hoặc là nói hắn nhìn thấy huyền thanh sau trong đầu ký ức tự động bị đánh tan mà lại hắn tại huyền thanh trên thân không có cảm giác được một tia khí thức liền phảng phất n ó là một vị nhân gian bình thường láo giả nghe nói lời ấy thạch hạo bọn người trong mắt tràn đầy kinh ngạc lúc này mới chú ý tới lý n u su bên cạnh huyền thanh mâu quang cũng dần dần ngưng trọng lên thân n i ệ m đạo qua thế mà không có chút nào phát giác vô cùng qu mà thôi thu van mấy người cũng hơi kinh ngạc n h ị n không được dò hỏi huyền tiên bối không biết đù su nàng nghe được thôi thu van đối huyền thanh s ư n g hô mấy người càng là con ngươi co dù lại có thể bị tiên quân như vậy s ư n g hô tối thiểu nhất cũng là một vị lớn tuổi lại thực lực cực kỳ cường hoành h ạ n g người huyền tiên bối hẳn là vương bằng phi tâm thần chấn động hắn nhớ ký thành t i ự u tiên vương người tên thật chính là huyền thanh không ngại tiểu gia hỏa hấp thu lão phu một chút đạo lực để mà phụ tá luyện hóa thể nội tinh hoa lúc này mới dẫn đến đột phá huyền thanh p ấ t p h t a y tràn đầy từ ái nhìn xem lý nhu su sớm tại phát hiện lý nhu su trong nháy mắt hắn liền cảm giác được tiểu hoa nhi này cùng hắn cùng lạc cựu ca đều là một loại sinh linh đều là thiên sinh địa dưỡng đồ vật cho nên huyền thanh trong chốc lát liền xuất hiện tại lý nhu su bên người cũng không biết lý nhu su có phải hay không ý theo bản năng vô ý thức muốn thôn v h hắn mà huyền thanh cũng không có phản kháng độ cho thứ nhất chút đạo lực giúp nó đột phá bất quá huyền thanh tựa hồ nhớ ra cái gì đó k h ẽ cao mày nói tiểu gia hỏa xuất thế bất quá ngắn ngủi mấy ngày chưa hiểu chuyện cùng đại đạo lý lẽ không thể tùy ý nó vận dụng tự thân thiên phú hẳn là tiến hành trông giữ nếu không ngày sau nhất định sẽ ảnh hưởng tự thân đường xá. huyền thanh trong mắt tràn đầy yêu thích phạm phất nhìn thấy vừa mới sinh ra lúc lạc cựu ca bất quá tiểu t ử kia hắn không có thời gian trông giữ dẫn đến đã bị người mang phế đi nhớ tới việc này hắn cũng có chút im lặng hắn lúc đó sao có thể tin cái tia đồ bỏ nói bắt đầu truyền nhân đâu người kia bất quá mang theo lạc cựu ca ngàn năm một gốc thật tốt cựu s ắ c diệt thế hung liên liền bị mang phế đi gặp chuyện chính là nắm tay người nào lớn người đó là đạo lý căn bản không có học được hắn một chút chân truyền nếu không yêu vực những yêu thú kia chắc chắn đối đại thân tiểu tổ bình thường đối đãi lạc cựu ca lão đầu tự này là chu phú sơn khẽ ao mày vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem huyền thanh lại bị vương bằng phi lôi kéo gốc áo đem chính mình suy đoán c a o chi ngay vậy chu phú sơn lông mày rán ra cười ha hả nói lao già này mặt mũi hiền lành xem xét chính là đắc đạo tiên nhân tiên nhân c a o chi chính là chỉ là tiểu tổ tông nàng dừng một chút chu phú sơn xác thực không biết nên nói cái gì bởi vì tiểu tổ tông này hắn có chút không d á m quản mang theo đế quân là c ấn nếu bản tính bị kích phát là c ấn hiện hiện đó cũng không phải là đùa d ỡ n vị tiền bối này là vạn yêu đạo vực vị kia tiên vương huyền thanh các ngươi có thể xưng nó trường sinh tiên vương thôi thu vãn cờ nhạc mở mi hắn trong lúc mơ hồ nhìn ra huyền thanh thể nội sinh cơ ít một chút hiển nhiên cùng lý nhu su có quan hệ thiên tri kiêu nữ được hai vị tiên vương yêu thích cái này nếu là thành hoàng khố trật c h ậ ở cố minh triều trong lòng t ắ c lưỡi không thôi nhìn về phía lý nhu su ánh mắt đều có chút thận trọng hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói lý nhu su biết được nó bản tính lạnh nhạt năng n g ư ợ n g chỉ là tạm thời bị áp chế một chút bản tính trường sinh tiên vương đã quy thuận đế quân tạm đảm nhiệm học phủ phó phủ chủ một vị tôi thu vãn lại nói chật khẽ thở dài ta vốn có ý thoái vị cùng tiền bối chỉ là tiền bối không chịu ngươi là nho đạo đại đế lại kiêm tu tự nhiên quy tắc tính tình ôn họa nhưng không mất sát phạt. tỉnh táo lại không mất cấp tiến không người so ngươi càng thích hợp p h ụ chủ một vị huyền thanh lắc đầu ánh mắt nhưng thủy trung không có t ử lý nhu xu trên thân rời đi lại nói lại lao phu có tự mình hiểu lấy tính cách mềm yếu gặp chuyện sẽ chỉ né tránh nếu không phải bản thể là t h ủ chỗ nào có thể thành tựu tiên vương mà lâm viêm mấy người cũng là bị triệt để chấn kinh ánh mắt ngơ ngác nhìn như là phạm trần lao nhân già trên tám mươi tuổi huyền thanh nà mơ cũng không có nghĩ đến khí tức như vậy ôn hòa lao ra tử lại là yêu tộc tiên vương nhất là thách h ạ o càng là ngu ngơ ở từ khi hắn ký sự lên yêu tộc tại trong đầu hắn hình tượng không nói là loại máu kia bồn miệng lớn, ngược quái đ ả n n g n g ngược tối thiểu cũng là như là hùng kình thiên như vậy nếu tiền bối yêu thích nhu su có thể đem nhu su thu làm đệ tử ta muốn đế quân cũng sẽ vui vẻ đồng ý tôi thu vãn m ỉ m cười không có tiếp huyền thanh nói như vậy có thể thành t i ể u tiên vương một vị thật sự có loại lương thiện sao hắn không tin đừng nhìn huyền thanh một bộ người hiền lành bộ dáng có thể con thỏ gấp đều biết c ắ n người một vị tiên vương gấp để vạn vực đông hoa bản thảo vẫn là có thể thật sao huyền thanh trong mắt thần quang đại thịnh liền vội vàng gật đầu nói tốt tốt tốt cái này tự nhiên là vô cùng tốt chỉ là lao phu tới vội vàng không có mang cái gì vật quý trọng chở lao phu sau đó về một chuyến yêu vực đem luyện y ngay vậy thôi thu vãn cười không nói huyền thanh là một m cái ngoại nhân có thể tới gần nhu su mà không kích phát nó hung tính có thể thấy được nhu su đối với nó cũng không chẳng h é t lại bởi vì lý nhu su bản tính hắn hoàn toàn không lo lắng huyền thanh đem nhu su biến thành một cái dịu dàng ngoan ngoãn con cựu nhỏ vừa v ẫ n có thể dùng huyền thanh bản tính trung hòa một chút lý nhu su tiền bối sao không đi tiểu nhân tiên bảo trai nhìn xem tiểu nhân trong bảo khố có thật nhiều cổ quái kỳ lạ đồ vật có không ít cổ vật làm công đều mười phần tinh mỹ có cơ hội này vương bằng phi tự nhiên không muốn từ bỏ nếu bắt được coi như cùng một vị tiên vương có chút giao tình cái này nói ra ai không cho hắn ba phần chú dừng một chút vương bằng phi lại nói cho là tiểu nhân đưa cho tiền bối đột phá tiên vương hạ lễ ân có lòng gặp huyền thanh c h ậ m rãi gật đầu vương bằng phi thần sắc đại hỷ mà đúng lúc này đế thành địa vực lại đột nhiên chấn động một đạo bức tranh tại trên trời cao trầm c h ậ m triển khai đem đế thành tu sĩ toàn bộ ánh mắt hấp dẫn n từ ba bảng tuyên bố đến nay thiên bảng địa bảng tấp nập xuất thế ghi chép tên thật cùng địa vực động lòng người trên bảng ngoại trừ kế vô mưu cùng chu phú sơn hai người tên thật không có người nào bây giờ lần nữa xuất thế trực tiếp đem đế thành đông đảo tu sĩ ánh mắt hấp dẫn tới ngao n g a o suy đoán là người phương nào đang lâm người bảng đang lâm người bảng cùng đế triều đồng thọ đế triều bất d i ệ t thì nó bất d i ệ t đơn giản lịch thiên đến cực điểm tương đương các loại trường sinh ai đế triều tạo hóa đồ vật riêng là ba bảng liền đủ để kéo dài vạn cổ lại đế quân đối phạm nhân cực kỳ thân thiện mỗi có thiên thai g á n g lâm đế quân đều sẽ phái tu sĩ chạy tới trấn áp ai nói không phải đâu bây giờ đạo vực bên trong không biết bao nhiêu phạm nhân cùng tu sĩ thờ phụng đế quân trường sinh vị trí đế thành bên trong vô số tu sĩ nghị luận không đất lần thứ nhất trông thấy người bảng người càng là đầy mắt rung động gọi thẳng tiên nhân thủ đoạn chỉ gặp trong bức tranh đó tựa hồ ẩn giấu đi một chỗ thần bí bí cảnh một mảnh tràng xóa để cho người ta nhìn không rõ ràng trong đó hai đạo tên thật phía dưới ngồi xếp bằng hai đạo trong suốt b ò n g dáng miễn cưỡng đó có thể thấy được là kế vô m g ư u cùng chu phú sơn hai người chu phú sơn trong phụ đệ lâm viêm bọn người thần sắc kinh ngạc ánh mắt nhìn lên thương k h u n g hẳn là lần này trèo lên bảng người là lâm kiều phong chu phú sơn trong mắt lóe lên một vòng trầm tư nhưng rất nhanh lắc đầu lập tức ở trong lòng bác bỏ quyết định này. Lâm trừ phi lâm gia đem tất cả công lao đều ghi t ạ c trên người hắn nếu không không có khả năng này mọi người ở đây âm thầm suy đoán lúc một đạo tên thật dần dần hiện hóa tại bức tranh bên trong lâm thanh vân ba chữ to để lộ ra bàn g bạc từ khí nhưng lại mang theo một tia t i ê n khí để cho người ta một chút nhìn qua liền cảm thấy tâm thần chấn động lâm thanh vân chu phú sơn trong lòng m ạ c niệm h trật lên tiếng hỏi thăm lâm viêm đạo quý tộc có thể có người này trong đế triều họ lâm người lấy lâm viêm chỗ lâm g i a cầm đầu nếu thật là đế triều người xác suất lớn suất từ lâm viêm chỗ lâm ra nhưng mà lâm viêm khẽ to mày lắc lắc đầu nói cũng không người này có thể đang lâm người b ằ n người định cực kỳ đặc t h ủ hẳn là cũng không phải là người của lâm gia ta nếu không ta hẳn là có ấn tượng mới đúng tên thật vừa mới hiển hóa một bóng người liền xuất hiện tại bức tranh bên trong quanh thân chín đạo quy tắc hóa thành cựu sắc tòa sen chỉ là trong đó có ba cánh lá sen có chút tạm đ ạ o không ánh sáng đây là chín ngày tiên vương huyền thanh kinh hãi ngại nào hít sâu một hơi trong lòng tràn đầy trấn kinh đồng thời cũng xuất hiện một tiêu may mắn cũng may hắn quy t h u ậ n nhanh nếu không, không cần đế quân xuất thủ riêng là này chín ngày tiên vương liền đủ để đem hắn ma diệt thần hồn triệt để chém giết cái gì lâm viên bọn người nhao nhao giật mình bọn hắn không hiểu như thế nào chín ngày tiên vương nhưng lại biết được một vị tiên vương hàm kim lượng chân chính đại thế người đứng đầu như tông môn thị tộc có một tôn tiên vương toa c h ấ n còn có đế triều giao hảo cơ hổ giống như là dưới một người trên vạn người đế quân chưa tại đế triều mà là tại tiên vực chỉ sợ vị này tiên vương cũng là xuất từ tiên vực bên trong giờ phút này tiên vực bên trong ngươi sẽ không đùa nghịch lao phu đi lưu danh bảng này coi là thật ngươi không chết ta bất diệt lâm thanh vân thần sắc có chút hầu nghi đồng thời thu hồi thần hồn nhìn vẻ mặt lạnh nhạt lý khinh quân nhịn không được mở miệm dò hỏi ngay vậy lý khinh quân lông mày gậy nhẹ khinh thường nói, lao giả. để cho n g ư mà lại như n g ngày sau thật cùng tiên giới đối đầu tiên vương chính là chiến lược cao đoan hắn là có thể kiểm chế những cái tia tiên đế không giả khả năng thành tựu tiên đế người cái nào không phải khoáng thế chi tài lại lại càng không cần phải nói lý k i n h quân cũng không biết như thế nào tấn thăng tiên đế tiên đế lại có gì thủ đoạn đối tiên vương loại chiến lược này hắn hay là cực kỳ xem trọng tốt lao ra hỏa ngươi cảm thụ một chút nhìn xem phải chăng không cần đạo vực bản nguyên cũng sẽ không chết lý k i n h quân không kiên nhẫn phất phất tay hắn sớm tại cái này lở mở vô biên tiên vực đ ợ i đủ sớm một chút xử lý xong hắn cũng tốt sớm một chút rời đi nghe nói lời ấy lâm thanh vân trong mắt lóe lên một vòng do dự nhưng vẫn là cắn răng một cái thế ra đạo vực bản nguyên tại loại địa phương quỷ quái này chờ đợi thời gian dài như vậy hắn cũng đã sớm đợi đủ nếu có thể hắn hận không thể hiện tại liền rời đi ông đạo vực bản nguyên vừa mới xuất hiện liền gặp lâm thanh vân một tay bấm nghiệm pháp quyết ánh mắt nghiêm nghị thể nội sinh cơ cực tốc bị tất đoạt thấy thế lý k i n h quân tấm tắc lấy làm kỳ lạ không khỏi không cảm khái một câu cái kia trích tiên hảo thủ đoạn có thể đem lâm thanh vân p h o n g tồn tại đạo vực bản nguyên bên trong có thể nói đây cũng là một loại khác loại trường sinh chỉ cần đạo vực bản nguyên không bị ma diện lâm thanh vân liền đem trường sinh bất tử ma đại giới à chính là chỉ có thể ở tại nơi đây lại thực lực vĩnh viễn d ư n g bước thậm chí hội theo bản nguyên mạnh yếu mà lần nữa suy yếu rất nhanh lâm thanh vân khí như huyền ty thân thể khúc gắt nếu không có cặp kia chiếu sáng dạng dỡ hai con người liền như là là cổ thi bình thường để cho người ta nhìn má phát lạnh thể nội sinh cơ bị tức đ o ạ n lâm thanh vân không chỉ có không hoảng hốt trong mắt vui mừng còn càng thêm nồng nặc mấy phần khoe miệng càng là ngăn không được dương lên đợt mà theo một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên chỉ nghe nghe lâm thanh vân c ư ờ i như lên nói đại đạo không phụ ta lâm thanh vân tự do trời đất bao la ta đều có thể đi được cựu cực t i ê n đế ngươi có thể ngản vạn t r ờ lấy bàn tọa tuyệt đối không thể bị trích tiên trục chết ha, ha ha lâm thanh vân tiếng cùng tiếu vang vọng tại tiên vực bên trong sáu đạo quy tắc liền giống như sáu đầu chân long gầm hét chúc mừng chủ nhân tân sinh để vốn là phá toái tiên vực càng thêm tàn bại ồn ào quá lý k i n h quân một tiếng hư nhẹ để lâm thanh vân tỉnh táo lại hai con ngươi hiện lên một tia thật giả quy tắc xác định chính mình không phải lâm vào huyễn đạo sau mới mở miệng nói đa tạ đạo hưu giúp lao phu thoát ly k h ố n cảnh không biết đạo hưu muốn cái gì lao phu ồn thỏa toàn lực lấy báo cái gì đều được cái gì đều được lý k i n h quân hài lòng gật đầu vô vô lâm thanh vân thân thể khảm k h è nói rất tốt bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là học phủ phó phụ chủ a lâm thanh vân khẽ giật mình vô ý thức nói cái gì học phụ lý k i n h quân k h o á t tay mặc kệ lao ra h ỏ a này tiện tay đem đế chiều cùng học phụ tin tức lấy thần n i ệ m truyền lại lại đem đoàn h tia đạo vực bản nguyên gọi đến thừa dịp lâm thanh vân nhìn xem tin tức lý k i n h quân sờ lên cảm nhìn xem cái tia phát ra nhấc lên trận trận đại đạo gợn sóng đạo vực bản nguyên ông đạo vực bản nguyên k h u ấ y động không thôi cũng không có tổn thương lý k i n h quân mảy may chỉ là muốn thoát ly khống chế cùng đạo vực bản nguyên triệt để dung hợp lại cùng nhau trở về hoàn chỉnh lý trầm lâm một lát trận triệt hồi cơm chế tùy ý đạo vực bản nguyên rời đi mà giờ khác này lâm thanh vân cũng minh bạch học phụ cũng viên kia thích lên mặt dạy đời tâm ẩn ẩn có chút khôi phục đông đông đông mà liền tại lâm thanh vân chuẩn bị kể ra thời điểm đ ỗ n g nhiên ba tiếng tiếng vang truyền khắp đạo vực chương một trăm tám mươi tám tin tức chuyển đến chương một trăm tám mươi tám tin tức chuyển đến lâm thanh vân con người co r i t lại lúc này mới chú ý tới cái kia một đoàn đạo vực bản nguyên đã biến mất lập tức minh bạch là lý k i n h quân thả nó trở về đưa tới chấn động đế quân tâm cảnh ta không bằng cũ lâm thanh vân cảm khái một tiếng như hắn có lý k i n h quân như vậy tâm cảnh lúc đó chỉ sợ đã chứng đạo tiên đế hiện hóa nói dương làm sao đến mức tới đây chịu tội đồng thời trong lòng nghiến răng nghiến lợi nói c i ể u cực thiên đế ngay vậy lý k i n h quân không có vấn đề nói bản đế tâm hệ thiên hạ có thể vì thường sinh mưu sinh sự tình bản đế tự nhiên vui vì chi hắn xác thực không quan trọng vạn b ự c liền hai vị tiên vương này huyền thanh tạm thời không đề cập tới đã quy thuận đế triều mà lâm thanh vân đang lâm người bảng sinh tử đã thủ hắn trường khống lại ai có thể cự tuyệt trường sinh dụ hoặc đế triều bất diệt lâm thanh vân liền vạn cổ trường tồn lý k i n h quân tại sao phải sợ hắn không làm đế triều xuất lực tất cũng lâm thanh vân thán phục một tiếng toàn tức nói lão phu nguyện ý đảm nhiệm phó phủ chủ một vị cũng nguyện quy thuận đế quân dừng một chút lâm thanh vân trong mắt lóe lên một vòng hồi ức cùng thống khổ lại nói chỉ hy vọng đế quân có thể chuẩn lao phu tái tạo tiên mộng thánh tông chuẩn lý k i n h quân gật gật đầu việc này việc rất nhỏ tuy nói học phủ đông đạo viện chủ s á t thực không có tự thân thế lực nhưng đều cùng tự thân tính cách có quan hệ tiên triều cương vực cường giả cùng tiên kiêu đạt tiêu chuẩn đẳng cấp tăng lên mở ra hệ thống cửa hàng giải tỏa ban thường dung hợp n g h e trong đầu vang lên tiếng nhắc nhở lý k i n h quân nhẹ nhàng thở ra rốt cục tăng lên như vậy hắn cũng có thể chuyển hóa điểm tích lũy hối bái tự thân cần thiết vật cũng không biết có hay không trực tiếp để cho ta đột phá tới tiên đột ngay tại lý k i n h quân suy tư lúc đ ố n g nhiên lại vang lên một đạo nhắc nhở thanh âm hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến thống nhất ba nghìn đạo vực ban thưởng ngẫu nhiên quy tắc chi lực ban thưởng quy tắc tăng lên thẻ ban thưởng tiên vương bí cảnh quy tắc tăng lên thẻ có thể đem tiên quân quy tắc chuyển hóa thành tiên vương quy tắc tiên vương bí cảnh ẩn chứa vô số tiên vương truyền thừa thông qua nó khảo nghiệm có thể đạt được tiên vương truyền thừa lý k i n h quân trong lòng hiện lên một vòng kinh ngạc không nghĩ tới đẳng cấp sau khi tăng lên hệ thống ban thưởng cũng tăng lên một cái cấp độ quy tắc này tăng lên thẻ không sai hẳn là có thể giúp thôi thu vãn đột phá tới tiên vương tri cảnh quy tắc tăng lên thẻ không có khả năng trực tiếp giúp Tuy nói lý khinh hắn a đạo quân y tắc c h u đánh giá lâm thanh vân càng xem càng là hài lòng chú ý tới lý khinh quân ánh mắt lâm thanh vân trong lòng đột nhiên hiện ra một hơi khí lạnh vô ý thức nhìn một chút thân thể của mình trong mắt lộ ra một tia giật mình sau một khắc người bảng hư ảnh xuất hiện bức tranh bao phủ xuống lâm thanh vân thể nội một lần nữa bị rót đầy sinh cơ lần nữa khôi phục lại như trước bộ dáng như vậy lý k i n h quân thần sắc khẽ động nghi ngờ nói ngươi vì sao có ba đạo quy tắc không hiện đế quân có chỗ không biết ba đạo quy tắc bị lao phu chém xuống tặng người lâm thanh vân khẽ cười nói trong mắt tràn đầy tự hào phải biết khắc tiên vương cùng quy tắc đều trói chặt nhưng hắn khác biệt thật giả cùng huyễn đạo công tu lại thật n g h u n tu lại thật i ả n g u y ế t đặc thù mới có thể làm đến tự chém quy tắc tặng cùng người khác lý k i n h quân hơi gật đầu trong đầu lại đột nhiên vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến quân lâm vạn vực g i ớ i vạn vực trở về tái hiện viễn cổ tình thế c h ủ ta khi nhất thống vạn vực đang lâm vô thượng vị trí trưởng vạn linh t ử sinh tường lệ vị trí tuyên bố nhiệm vụ chi nhánh giải khai tiên giới chi mê viễn cổ đằng sau tiên đế không hiện không biết tung tích c h ủ ta khi giải khai tiên giới chi mê lấy minh thế gian trần lý tường lệ vị trí. lý k i n h quân ánh mắt l ó e lên nhìn quanh một tuần nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói cùng bản đế hồi chiều hai người rời đi về sau khẽ than thở một tiếng vang vọng vạn vực ra hương đông đông đông ba tiếng tiếng vang đồng d ạ n g để thiên hạ tu sĩ phải sợ hãi rất nhanh bọn hắn liền phát hiện ba vang lên sau đại đạo chi lực càng thêm nồng đậm không gian càng thêm kiên cố tối thiểu nhất thánh hoàng đã không cách nào làm đến dung nhập hư không cùng chấn vỡ không gian một loạt này biến hóa để bọn hắn không khỏi cảm khái t h ị n h thế hôm nay chân chính giáng l â m cũng nhưng rất nhanh một đạo tin tức chuyển đến để thiên hạ tu sĩ nhao nhao thất sắc ánh mắt cùng nhau nhìn ra xa tiên vực chỗ vô số lưu quang hướng về tiên vực mà đi đế quân từ tiên vực trở về tiên vực bình chướng biến mất tiên vực bình t h ư ớ n g biến mất người người có thể nhập để vô số tu sĩ c u ầ n hỷ không thôi có thể thẳng đến bọn hắn tiến vào tiên vực mới hiểu được chính mình sai vô cùng nơi nào có cái gì khắp nơi trên đất tiên bảo rõ ràng chính là quy khư tri địa giống như hư không bình thường không có một tia ánh sáng mà như vậy tương phản để một đám đến đây tầm bảo tu sĩ thất lạc đến cực điểm ủ rũ mà về nhưng bọn hắn không biết tiên vực trước đó thế nhưng là có một đám dị thú bất quá đã tại lý khinh quân khí tức bên dưới biến thành cho tàn nếu không còn không biết phải chết bao nhiều tu sĩ tiên vực tiên vương quy thuận đế quân tòa h ạ là học phủ phó phụ chủ yêu vực tiên vương quy thuận đế quân tòa hạ n g là học phủ phó p h ụ chủ nhưng rất nhanh một đạo tin tức từ đế triều bên trong truyền đến để mặt khác chưa thần phục đế triều đạo vực hãi nhiên không thôi nói cách khác bây giờ cái kia đế triều có ba vị tiên vương ông trời của ta đây là muốn nhất thống vạn vực giới sao ta không cam l ò n g hoàng kim đại thế vừa mới giáng lâm dựa vào cái gì để bọn hắn đế triều có thể độc chiếm vị trí đầu không sai nhất định là bản nguyên tổ đ ị a tạo hóa chi địa bị đế triều độc chiếm lúc này mới tẩm bổ ra vô số cường giả chúng ta hẳn là tổ kiến liên minh kháng nghị đế triều cường đạo hành vi chính những như vậy chẳng lẽ lại đế triều có thể đem chúng ta toàn bộ g i ế t sạch phải không ừ không muốn thần phục tại đế triều dưới dâm y tu sĩ a liên hợp lại đi tục ngữ nói nơi nào có lợi ích chỗ nào liền có âm thanh một chút chưa từng bị đế triều thống ngự đạo vực nhao nhao phát ra phản kháng thanh âm liên hợp gần như ngàn vạn tu sĩ k h ô n g lồ như thế bảy tu sĩ thể đủ để cho tất cả tông môn thị tộc người cầm quyền nhìn má phát khiếp có thể trong đó lại hoàn toàn không bao gồm đế triều trong đế triều một đám tông môn thị tộc người cầm quyền hưng phấn không thôi tự nhiên cũng nghe đến tin tức này bọn hắn từng cái ma quyền sát trưởng phản phất thấy được tiên bảo đế vật tại hướng bọ một chút biết sợ tín tính cách thế lực càng là cười lạnh không thôi có cái kia giết n ó n tại quản n g ư ơ i n g à n vạn hay là ư ớ c vạn cuối cùng hạ tràng không phải hóa thành huyết n g ụ c lệ quỷ chính là hồn cờ hoán hồn nhưng rất nhanh một thì tin tức ngầm tại một chút quy thuận đế triều trong thế lực truyền ra để bọn hắn người cầm quyền n h a u n h a u du lên lập tức đưa tin cho tại đế triều bên trong tự lệ n h a u n h a u hỏi tham việc này thật giả đế quân hạ xuống vô thượng tạo hóa t r i địa ẩn chứa vô số tiên vương truyền t h ừ a được trong đó truyền thựa ngày sau tất thành tiên vương lại u y thuận đế triều thế lực có lẽ hàng năm có thể có ba cái danh lệch có thể sàng chọn mặc ra cùng tô ra cấp ra chính xác hồi phục thật có tạo hóa này chi địa nhưng đế quân chưa từng công khai các ngươi không thể loại truyền trong ư ớ c sớm tính t á Trước 189, sớm tính toán. Trong đế đô bóng người đông đảo đế triều sở thuộc tu sĩ có tư cách tiến vào đế đ ô người cơ hồ đều tới liền ngay cả học phụ đệ tử đều tới mấy vị một đ á m quận chúa cấp bậc tu sĩ chờ đợi tại đế cung bên ngoài ánh mắt ngước nhìn chín mươi chín đế cấp phía trên cung điện trong mắt tràn đầy tôn sùng giờ phút này có thể tại trong đế cung nhân vật cất bước đều là châu chủ cái kia sáu vị quân đoàn trưởng cũng đều xuất quan t ề tụ tại đế cung thậm chí bọn hắn nghe nói hai vị kia tiên vương giờ phút này cũng tại trong đế cung rõ chưa tìm kiếm có quan hệ giới h ả i cùng tiên giới hết thể đ i chép trong đế cung lý k i n h quân thân mang đế bảo đầu đội tiên chủ quan l ặ n g lặng ngồi tại ngự tọa bên cạnh ánh mắt lạnh nhạt nhìn phía dưới một đám tu sĩ trong đó phần lớn người hắn cũng không từng gặp bất quá có thể xuất hiện ở đây tự nhiên đều là đế triều lương đống chỉ sợ thiên hạ tu sĩ cũng không nghĩ tới lý k i n h quân triệu tập những cái kia châu chủ đại đế tiên vương chỗ thương nghị sự tỉnh không phải là bởi vì mặt khác đạo vực liên hợp mà là tìm kiếm có quan hệ tiên giới đ i chép chúng ta minh bạch đám người túi người cúi đầu đại bộ phận dư quang tò mò nhìn phía trước nhất hai tên láo giả đáy mắt tần lần hiện lên một vòng tôn trọng huyền thanh cùng lâm thanh vân hay là rất dễ nhận biết lâm thanh vân một bộ là bảo hạc phát đồng nhan dáng người trực tiếp quanh thân khí cơ có chút l a n g lệ mà huyền thanh mặc áo bào xanh thân thể có chút c ò n xuống khuôn mặt cũng giống như lão nhân già trên tám mươi tuổi khí tức lại hết sức bình thản vận đục hai con ngươi thỉnh thoảng hiện lên một vòng hiền lành chu phú sơn tiến lên một bước chấm giọng nói, khởi bẩm chủ thượng. k i chu phú sơn vừa dứt lời sở tiến liền tiến lên một bước cung thanh đạo nếu không phải kế vô mưu cùng chu phú sơn nói cho hắn biết không có đế lệnh không thể tùy ý điều mình hắn đã sớm rét đi qua lâm viên nguyễn xuất võ thần quân đoàn cùng sở hình cùng đi thạch hạ nguyễn xuất lâm v i ê m bọn người nhao n h a u xin chiến trong mắt chiến ý giặt rào s á t cơ tung hành nghe vậy lý k i n h quân khẽ giật mình đ á y mắt lộ ra một vòng kinh ngạc không nghĩ tới thế mà thực sự có người như thế không sợ chết nó cường giả phân bối như thế nào kế vô mưu tiến lên cung thanh đạo khởi bẩm chủ thượng một vị vô thượng đại đế năm vị đỉnh cao nhất đại đế mười vị hoàn mỹ đại đế ba mươi mốt vị thành đạo đại đế chuẩn đế phía dưới không tính toán đối với bây giờ đế triều tới nói chỉ tìm hiểu bên dưới sức chiến đấu cao nhất liền có thể đại đế phía dưới chiến lực có thể trực tiếp không nhìn nghe được kế vô mưu miêu tả lý k i n h quân trong mắt kinh ngạc càng thêm nồng đ ậ m đáy mắt lại hiện lên một vòng thận trọng hoán vị suy nghĩ một chút nếu như đổi lại là hắn tại đối mặt có được ba vị tiên vương thế lực bên d ư ớ i chỉ có một chút như thế chiến l ự c tất nhiên sẽ không công nhiên phản kháng hẳn là còn có chuẩn bị ở sau ý nghĩ này tại lý k i n h quân trong đầu hiện lên chật phất phất tay chuẩn lập tức xuất binh đem nó bình định lạc cựu ca mạc tinh hàn diệp tiêu dương lâm thanh vân các ngươi theo quân đồng hành có thể nói trừ thôi thu muộn học phủ chư đế đủ đã đều xuất hiện động lý k i n h quân ánh mắt nhìn về phía lạc cựu ca tại lần thứ nhất gặp mặt lúc hắn liền hưu tâm bồi dưỡng lạc cựu ca lạc cựu ca có thể nói là một tên trưởng thành yêu nghiệt chỉ là tính cách quá mức lãnh đạo đối thống l ĩ n h quân đoàn cùng quản lý đế triều một chuyện không quá am hiểu nhưng thứ nhất định am hiểu giết người trận chiến này cũng có thể để kỳ lao một chút công lao chúng ta lĩnh mệnh lý k i n h quân đứng dậy một tay chắp sau lưng nhìn xuống đám người nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói các trâu trong tay phải hẳn là có chút tư binh đi cái gọi là tư binh chính là chỉ nghe mệnh tại bọn hắn tu sĩ nghe được đế quân hỏi tham ngoại trừ lâm ra các loại một đám nguyên lão cấp bậc thế lực những người còn lại trong lòng dù sao cũng hơi áp lực tư binh mỗi người bọn họ đều có. cho dù là không có tông môn thị tộc bối cảnh tu sĩ tại nhiệm lĩnh châu chủ chức đằng sau cũng sẽ có rất nhiều tu sĩ mộ danh mà đến hình thành tư binh khởi bẩm đế quân chúng ta không dám l ừ a g ạ t dưới tay s á t thực nhiều một chút tu sĩ đến đây đầu nhập vào chúng ta có tội đang khi nói chuyện một đám châu chủ liền muốn bị xuống lại bị một cố nhu hòa lực lượng ngăn cản bản đế không phải truy cứu các ngươi trách nhiệm mà là có việc giao cho các ngươi bây giờ vạn vực trở về ngoại trừ những n à y tạo thành liên minh tu sĩ sợ cũng có thật nhiều đạo vực đang chờ đợi tiếng gió mặc kệ các ngươi dùng cái gì thủ đoạn bản đế chỉ cần một kết quả đó chính là muốn vạn vực thần p ụ minh、Bạch. nghe vậy đám người giật mình minh bạch đế quân chuẩn bị đối vạn vực xuất thủ lấy một khi chi lực đối cứng vạn vực vô số tông môn thị tộc bất quá bọn hắn không chỉ có không có khủng hoảng ngược lại tràn đầy hưng phấn ba vị tiên vương tọa c h ấ n bên d ư ớ i đế triều chinh phục vạn vực có thể nói là dễ như t r ở bàn tay chỉ là vấn đề thời gian thôi chúng ta minh bạch xin mời đế quân yên tâm lý k i n h quân hơi gật đầu t r ậ t lại nói đợi vạn vực thần phục bản đế làm tiếp phong thưởng bất quá bản đế có thể cho các ngươi tiết lộ một chút tiên vương chuyển thừa tri địa tin tức các ngươi cũng nghe nói các n g ư ơ i sau lưng cũng có tông môn tị tộc các n g ư ơ i lần này xuất lực bao nhiêu cùng ngày sau có thể hay không là thế lực sau lưng tranh thủ bao nhiêu danh n g ạ c h có quan hệ chu phú sơn kế vô mưu đến đây đ ế viên những người còn lại lui ra đi lý k i n h quân phất phất tay một bên ngụy trung h i ề n liền vội vàng tiến lên kéo cúng họng phát ra một tiếng rít b á i t r i ề u chúng ta cùng tiễn đế quân đám người chậm rãi rời khỏi đế cung trong chốc lát vô số đạo lưu quang từ đế đô mà đến rơi xuống đất hóa thành các quân đoàn phó đoàn trưởng bộ g á n g đột nhiên ở giữa lâm viên bọn người liền ra lệnh triệu tập riêng phần mình quân đoàn tiến về xâm la đạo vực càn quét phán quân tô mặc vũ các loại tổng binh cũng đối với lâm viêm bọn người chắp tay nói thuộc hạ cái này tiến về điều động quân ngũ xin mời võ chủ đi đầu tình huống đặc biệt tô mặc vũ bọn người sẽ chỉ xưng hô lâm viêm đám người tôn hiệu sẽ không mang theo t h ầ n mật danh xưng lâm thanh vân mới từ đế cung trung đi ra bên người liền tụ tập một đám tu sĩ cơ hồ đem hắn làm thành một vòng tròn thay thế lâm thanh vân thần sắc như thường nói thế nào cũng tại tiên giới làm qua lao tổ loại trang diện này hắn gặp nhiều mà h ắ n ứng đối phương thức cũng rất đơn giản sau một khắc lâm thanh vân liền từ trước mắt mọi người biến mất không thấy một tia bóng dáng cũng không cho đám người nói chuyện với nhau cơ hội một đám c h â u chủ càng là sốt u ruột bận bị u h o à n g t ử đế cung nộ i rời đi trong mắt tràn đầy hưng phấn bọn hắn người nào không có tông môn của mình thị tộc cho dù không có người nào lại không có dòng dõi tiến vào tiên vương truyền thừa c h i địa danh n lạch bọn hắn có thể quá cần đế viên bên trong chu phú sơn cùng kế vô mưu đồng thời xuất hiện ánh mắt nhìn về phía ngộ đạo tiên t h ụ phía dưới lý k i n h quân cung thanh đạo tham kiến chủ thượng lý k i n h quân một tay chắp sau lưng mười phần hiền hòa nói hai vị ái khanh không cần đa lễ gọi hai người các ngươi đến đây cũng không đại sự chỉ là thương lượng một chút đợi vạn vực thần phục chuyện sau đó nghe vậy chu phú sơn cùng kế vô mưu khẽ giật mình c h ậ t chắp tay cúi đầu nói toàn bằng chủ thượng làm chủ chương 190. gió nổi lên chương 190. gió nổi lên bản đ ề ý tứ chính là đem vạn v ự c giới một lần nữa phân chia thành cựu vực tám mươi mốt châu hai người các ngươi nghĩ ra một phần danh sách v ự c chủ cùng châu chủ vị trí liền từ bên trong chọn lựa đi lý k i n h quân tựa khẽ tại nội đạo tiên thụ phía trên trong đầu một cái to lớn đến cực điểm tiên t r i ề u mô bản đã sinh ra chỉ đợi vạn vực thần phục liền có thể áp dụng mà nghe được lý k i n h quân muốn vẽ lại vạn v ư c giới chu phú sơn cùng kế vô mưu hai người trong mắt lóe lên một vòng rung động trong lòng lập tức hiện ra vô tận lang vân trí khí kế vô mưu hai con người l ó e thần quang cả người đặc biệt tinh thần nói khởi bầm chủ thượng không biết nhân t u y ể n này có thể có cực hạn hắn nói tới cực hạn bắt đầu từ chỗ nào chọn lựa dù sao hiện tại những n à y châu chủ có một phần nhỏ đều không phải là đế triều xuất thân rất nhiều đều là thần phục tại đế triều phía dưới hàng năm giao nạp triều cống mà thôi thần phục tại đế triều phía dưới thế lực có thể không nhận đế triều điều khiển có thể quy thuật đế triều thế lực vậy liền cần tiếp nhận đế triều điều khiển ngay vậy lý k i n h quân khép cười một tiếng một tay chắp sau lư ánh mắt nhìn ra xa hư không tựa như đem vạn v ự c giới thu hết vào mắt c ư ờ i n h ạ t nói đế triều bên trong tu sĩ đều có thể nhưng lý k i n h quân lời nói xoay chuyển lại nói nhưng nếu tại đế triều bên trong nhậm chức lại làm ra có hại đế triều lợi ích sự tình người chu cựu tộc chu phú sơn mặc dù một mực không nói gì lại đem lý k i n h quân lời nói thu hết trong t hai nghe nói lời ấy lông mày không khỏi n h ă n lại cung kính nói những tán tu kia cũng ở trong đó sao lý k i n h quân tùy ý nói phàm đế triều sở thuộc tu sĩ đều là bản đế thần dân tự nhiên tại vực chủ châu chủ nhân tuyển bên trong chúng ta ghi nhớ còn có một chuyện đợi vạn v ư c thần p ụ liền muốn đổi đế triều thành tiên triều trong đó công việc liền do hai người các ngươi đã định đi nghe nói lời ấy chu phú sơn trong mắt tràn đầy kích động lật khắp cổ xử thượng cổ đến nay nhưng từ không có qua tiên triều viễn cổ có hay không bọn hắn không biết ghi chép quá mức thưa thớt đại đa số đều là đôi câu vài lời có rất ít hoàn chỉnh ghi chép dừng một chút lý k i n h quân ánh mắt lộ ra một vòng chầm tư chậm g ã i nói trong vòng ba tháng nếu là bình định vạn vực liền định tại sau ba tháng tại lý k i n h quân cảm giác phía dưới tiên vực đoàn kia đạo vực bản nguyên còn chưa cùng vạn vực giới hoàn toàn dung hợp thế nhưng không bao lâu nhiều nhất ba tháng bản nguyên hợp nhất nghĩ tới đây lý k i n h quân trong mắt không khỏi hiện lên một vòng chờ mong không biết bản nguyên hợp nhất sau vạn vực giới sẽ có loại biến hóa nào chúng ta tuân chỉ chu phú sơn trong mắt lóe ra một vòng tinh quang cung kính nói khởi bẩm đế quân những cái kia thần phục tại đế chiều phía dưới thế lực có thể tham dự bình định vạn vực hành động đối xử như nhau tuân chỉ đợi hết thể đã định chu phú sơn hai người từ đế viên trung rời khỏi thẳng đến rời đi đế đô sau chu phú sơn mới c ư ờ i ha ha nói nếu chủ thượng muốn một lần nữa phân chia vạn vực giới cái kia trước đó những cái kia địa danh sợ cũng không thể dùng không bằng liền do kế đại nhân một tay phụ trách như thế nào nghe nói lời ấy kế vô mưu bước chân dừng lại kinh ngạc nhìn xem chu phú sơn trong lòng cho dù có thiên ngôn vạn ngữ lại cũng chỉ hóa thành một câu đa tạng trong hóa cựu vượt tên c h u y ệ n thế này phân chia người nhất định có thể danh thủy thiên cổ hắn cả đời không cầu gì khác quyền thế đã tới đ ỉ n h phong tài nguyên càng là không thiếu quan g đời còn lại cách làm bất quá làm tên nghĩ nghĩ kế vô mưu bình thản nói bất quá chu đại nhân ngươi như coi là dạng này liền có thể để b ả n quan đối ngươi bỏ mặc không q u a tâm ngươi đều có thể thử một lần ngươi như tổn hại đế triều lợi ích bạn quan đồng dạng hội khởi bầm đế quân chu ngươi cựu tộc chu phú sơn mặc không biểu、tình. p h ẩ y tay háo bỏ đi nhưng trong lòng mắng thầm đặc nương thật sự là không có việc gì tìm t ộ i thụ tin tức chuyển đến đế triều trong cương vực tu sĩ triệt để sôi trào cái gì đế quân muốn mở ra tiên vương truyền thừa chi điện chỉ cần biểu hiện chắc t u về người đều có cơ hội tiến vào bên trong tìm kiếm tiên vương truyền thừa đế quân muốn vẽ lại vạn vực giới cựu vực tám mươi mốt châu thật sự là đại thiện cũ n g thật là đương đại thánh h i ể n đế quân xưng ta là đế triều thần dân mà không phải tàn tu quả nhiên ta liền biết chúng ta tuy là tàn tu nhưng cũng tại đế quân trong lòng ừ đáng chết vạn vực tu sĩ lại dám trở ngại đế quân đại nghiệp chẳng phải là đoạn chúng ta con đường trường sinh chư quân theo ta lên k i ế m g i á lâm vạn vực là ta quân dọn sạch con đường nhất hô bách đứng vô số tu sĩ hình thành dòng người như là biển động tiến đến lúc nhấc lên c u ồ n phong khi thế đem cựu thiên vân hải quái sát ý nồng nặc cùng chiến ý x e t lẫn thành thế này đẹp nhất bức tranh đế triều cương vực tông môn thị tộc càng là nội tình đều xuất hiện vì tranh đoạt đế triều thống ngự vạn vực giới đằng sau ba n thưởng một chút tông môn thị tộc có thể nói là dốc hết tất cả lao tổ ngại khí huyết khô cạn tự phong tổ địa đã có vạn năm lâu hôm nay đế quân chuyển chỉ thiên hạ c ông kiếm ngân h n xuất vang theo đế vang vọng vì đất trời một thanh đế kiếm từ đây tông môn chỗ sâu mà đến đi theo một tên quanh thân đế uy khuấy động đế huyết tiêu đốt láo giả bước vào hư không láo tổ thiên kiếm đế môn tông chủ nước mắt rơi như mưa nếu không phải tông môn ra một vị thiên tri tiêu tử hắn như thế nào lại xin mời lao tổ chịu chết một trận chiến lao nhân kia thế nhưng là hắn thiên kiếm đế cửa sau cùng nội t ì n h mà một màn như thế tại đế t r i ề u cương vực nhao nhao trình diễn một đám lao quái vật nhao nhao từ p h ủ đ u ổ i bên trong tỉnh lại t h i ê u đốt tự thân chân huyết mang theo tổ binh đi xa hắn vực làm cuối cùng khẽ múa tin tức trong nháy mắt truyền khắp v ạ n vực lập tức mặt khác đạo vực bên trong tông môn thị tộc người cầm quyền chị cảm thấy mắt tối xâm lại tỉnh lại sau giấm ngủ trời sợm tiên vương tự mình thống xoái đ Làm làm chỉ chỉ p trong ma s vực cố kinh thần trong mắt tràn đầy may mắn cũng may bọn hắn ma vực cái thứ nhất trở về bằng không bọn hắn ma vực cũng là bị càn quét một thành viên cụ cụ chuyên bản giáo chủ chi lệnh trong giáo đệ tử tất cả đều tệ tụ tiến đến xâm la đạo vực tìm kiếm lao tổ là đế quân càn quét vặt vực chiến công nhất là chắc tuyệt người ban thưởng tiên vương chuyển thừa c h i đ ị a danh lệch cố kinh thần thanh em uy nghiêm vang vọng tại thánh giáo bên trong ngập trời ma h uy phóng lên tận trời một đám đại đế mang theo bản mệnh đế binh đi xa hắn vực có lẽ lý k i n h quân cũng không có nghĩ đến theo hắn một đạo đế lệnh chuyển khắp cương vực thế mà có thể dẫn phát kịch liệt như thế tiếng vọng mà giờ k h ắ c này tại sâm la đạo vực ở trung tâm một tòa trong thiên cung một đạo sợ hai thanh em tràn đầy không thể tin nói không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng cái tia đế quân làm sao lại ban phát như vậy phát chỉ hắn muốn đế lộ đoạn tuyệt không thành tàn sát ư ớ c vạn sinh linh nhân quả hắn như thế nào gánh trên ư Trước c chiến chiến khởi. Chính 191. Chính khởi. i Trong t chủ u tung n g đế bi à là n thân ảnh săn sát, mỗi đạo bóng người khí tức trên thân đều như là vực sâu. Trên h khí h mấy trục sát, tức vực c đạo đạo đều sâu. mỗi tọa lãnh b ạ c h thần sắc tràn đầy không thể tin vô thượng đế bi từ trong cơ thể hắn tuân ra tràn ngập ở trên trời trong cung mỗi một hẻo lánh làm lần hành động này người vật ra lãnh b ạ c h tự nhiên là có vạn phần n ắ m chắc chắc chắn đế quân không dám ra tay tùy ý chấn áp người khác nhưng hắn làm sao cũng không có nghĩ đến đế quân thế mà trực tiếp phái tiên vương dẫn đội nội tình ra hết mục tiêu không chỉ là bọn hắn còn có vạn vực tất cả tông môn thị tộc lãnh bạch trong mắt thần quan g sáng tối chật t r ờ n c h ậ t tự a hồ nhớ tới cái gì con người bỗng nhiên co rụt lại nội tâm bừng tỉnh đại ngộ là hắn thành cựu tiên vương bất quá mười tám năm thì như thế nào minh bạch tiên đế chi đạo nhất định là hắn không biết như thế nào đột phá tiên đế cho nên mới dám hạ lệnh phát b i n h và vực ngay tại lãnh bạch trầm tư nên làm thế nào cho phải lúc một bóng người xâm nhập thiên cung đỉnh cao nhất đế uy nương theo một đạo hơi kinh hoàng thanh âm trong chốc lát giáng lâm không song minh chủ cái kia đế quân xua quân mấy trăm vạn nương theo vô số bản nguyên tổ địa tu sĩ đã hướng về xâm la đạo vực giết tới ngay vậy đám người thần sắc đã biến lãnh b vô ý thức nói làm sao có thể nhanh như vậy thiên kiếm đạo vực đâu vị tiêu đỉnh cao nhất một mặt hoảng sợ giống như gặp quỷ bình thường nói thiên kiếm đạo vực những cái k i u bướng bình con lửa đã xong đạo vực bên trong ngàn vạn tu sĩ chi sọ đều là kinh quan thiên kiếm lao tổ tức thì bị một thanh niên trực tiếp chụp chết luyện hóa thôn p h ệ lời vừa nói ra lãnh bạch triệt để ngồi không yên nếu như lời nói làm thật cái kia chỉ sợ giờ phút này để triều đại quân đã đi tới xâm la đạo vực cùng trời kiếm đạo vực chỗ giao giới không có khả năng thiên kiếm kia lão tổ thế nhưng là đỉnh cao nhất làm sao có thể bị người luyện hóa ở trên trời kiếm đạo vực hắn đủ để sánh vai một vị tiên quân. lãnh bạch trong mắt tràn đầy không thể tin đối với thiên kiếm lao tổ sức chiến đấu hắn tự nhiên biết rõ mặc dù không bằng hắn có thể một thanh thiên kiếm nơi tay lại thêm chiến trường ở trên trời kiếm đạo vực cho dù tiên quân đích t h ầ n đến cũng không làm gì được hắn ta lời nói nếu có nửa câu nói ngoa liền để cho ta bản nguyên sụp đổ đạo cơ p h a t toái lãnh bạch hít sâu một hơi có thể tựa hầu nghĩ đến cái gì rất nhanh tỉnh táo lại phất phất tay nói chớ h o à n g sợ nơi đây cực kỳ ẩn ấp là viễn cổ tiên vương lưu lại trong thời gian ngắn bọn hắn cũng tìm không thấy lập tức rút lui xâm la đạo vực che giấu dừng một chút lãnh là bản tọa đánh giá cao cái kia đế triều đế quân chư vị diên phần mình mạnh phải đi vừa dứt lời một tên trí giả liền lũ thở dài chỉ sợ hơi trễ trong đại quân có tiên vương t ọ a c h ấ n há lại sẽ để một tên đỉnh cao nhất đại đế đào thoát chỉ sợ chúng ta ai cũng đi không được cái kia vừa mới trở về đỉnh cao nhất đại đế thân thể l ắ c một cái thần sắc có chút kinh hoàng hữu tâm phản bác nhưng trong lòng t i ê n n u ô n vạn ngự nhưng chúng quy có chút vô lực đúng vậy à một vị tiên vương toà trấn thì như thế nào không phát hiện được hắn như thế một cái con kiến nhỏ ngay vậy lãnh mạch khẽ giật mình trận tựa hồ lại nghĩ tới cái gì còn ngươi bỗng nhiên co g ụ c lại khi sâu một hơi nói chư vị chuẩn bị chiến đấu đi có lẽ chúng ta còn có một chút hy vọng sống c h ỉ nguyện tới vị kia tiên vương biết được một chút bí sự đi như cùng hắn bọn họ suy đoán như vậy lâm thanh vân giờ phút này ngay tại trên thiên cung đạo bao không gió mà bay ánh mắt nhìn xuống phía dưới một đám sinh linh như là một tôn cao cao tại thượng thần linh nhưng tại bên cạnh hắn lại nổi lơ lửng một thanh tản r a nồng đậm hắc khí h ắ c phiên chính là vương l a n g luyện hồn cờ luyện hồn cờ sở dĩ tại lâm thanh vân trong tay tự nhiên là bởi vì vương lăng chấn áp đại đế cấp bậc oán hồn có chút cố hết sức tiên vương chỗ hóa, chắc không được có thể che bản tọa h Lâm trong chốc lát lâm thanh vân bên cạnh không gian bị xe đứt mặc tinh hàn nhẹ lay động ngọc phiến nhìn về phía phía dưới địa vực hơi gật đầu cười nói đợi ta bậy t r n đem nơi đây tu sĩ triệt để khốn đánh chết làm phiền thanh vân tiên vương tọa trấn trong trợ xung làm trận nhãn tiểu bối ngươi là ta thấy bên trong trận đạo thiên phú người thứ nhất lâm thanh vân không chút nào keo kiệt khích lệ lấy tu sĩ là trận nhãn tu sĩ khác không phải là không có nghĩ tới có thể trong đó độ khó đủ để sánh vai thành t i ể u tiên vương ngay vậy mặc tinh hàn mỉm cười trong mắt lại hiện lên một vòng n ạ o nghệ cùng cô đơn hắn cũng không có nghĩ đến người hậu thế thế mà không còn ra một vị nịch thiên trận đế ngay cả lấy tu sĩ là trận nhãn loại này đơn giản nan đ ề đều không thể công phá mặc khinh hàn vùng khẽ ngọc phiến trong chốc lát một đạo hư hảo bản cờ g á n g lâm vô số ngôi sao hóa thành quân cờ đen trắng dần dần diễn hóa thành một bức tre khuất bầu trời bức tranh mà lâm thanh vân thể nội quy tắc bị dẫn dắt một đầu quy tắc trong nháy mắt từ thể nội tuôn ra đem toàn bộ bàn cờ vượt quanh trong chốc lát trận pháp đã thành không phải tiên vương không thể phá có thể mạc tinh hàn mỉm cười gật đầu thần thái sáng láng trong hai con ngươi để lộ ra một vòng mẩn mệt dứt lời mạc tinh hàn trong tay xuất hiện mấy khối tạo hình kỳ lạng ọ c bội bị hắn tùy ý ném đến mặt đất trong nháy mắt mấy đạo đ ỉ n h thiên lập địa môn hộ xuất hiện ở giữa thiên đ ị ệ trong thiên cung lãnh bạch các loại một đám đại đế càng là thần sắc kinh hãi tại mạc tinh hàn bảy trận thời điểm bọn hắn cũng đã cảm thấy nhưng lại không cách nào khóa chặt người bảy tr thậm chí liền tại bọn hắn cảm giác được đại trận một k h ắ c này trận pháp cũng đã hình thành lấy toàn bộ thiên cung làm trung tâm lan tràn đến toàn bộ xâm la đạo vực không tốt t r ư vị theo ta đi mà giờ k h ắ c này lệ thuộc thiên cung ngàn vạn tu sĩ triệt để trấn kinh tính cả xâm la đạo vực vô số tu sĩ cùng nhau nhìn lên thương cung chỉ gặp một đạo bản cờ vượt ngang m à n trời trong đó tinh thần lưu t r u y ề n không tốt xâm la đạo vực bị phong tỏa ta trong tông môn cổ trận không cách nào sử dụng t tộc ta trận đế lưu lại tinh không cổ lộ cũng bị phong tỏa trong thiên cung có thể có tin tức chuyển ra đây là chuyện gì xảy ra không xong không xong đế triều đại quân đánh tới chạy mau a vừa dứt lời chỉ gặp đứng thẳng ở trong thiên địa môn hộ i trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo lưu quang đều là mặc giáp trụ sát ý đem c ử u thiên vân hải quái trực tấu bích lạc mà đi trong bầu trời lục đạo nhân ảnh đứng lặng sau lưng thì làm ấ y trăm vạn mang theo lệnh leo sát ý đủ để cho đại đế kinh hãi Vâng anh! Đế mai không đế đột nhiên tiếng mai do đột phát, hét dài một bộc cung từ vọ lãnh bạch t h â vẻ mặt nghiêm túc nhìn trước mắt sáu tên thiên tiêu đáy mắt hiện lên một vòng kinh diễm tìm khắp sâm la đảo vực sợ cũng không thế hệ trẻ tuổi có thể cùng sáu người này được đổi chương một trăm chín mươi hai ứng chiếu mà đến chứ 192. Chiếu mà đến chư vị c h ắ t hẳn chính là các quân đoàn trưởng đi ở trong đó nhất định có hiểu lầm gì đó sao không ngồi xuống nói một chút lãnh bạch vẻ mặt nghiêm túc chắp tay cúi đầu vừa dứt lời hắn liền gặp trong đó một tên thần sắc lạnh ngạn trong mắt lưu lại một tia lệ khí thiếu niên lạnh lùng nói hiểu lầm giết hết liền không có sở tín vừa muốn hạ lệnh liền bị một bên lâm viêm ngăn lại chỉ nghe nó có chút bất đắc di nói sở vinh chẳng lẽ quên kế đại nhân chỗ bàn giao sự tình nghe nói lời ấy sở tín lông mày g ã y nhẹ chậm dãi nói các ngươi xem thường quân uy hôm nay bình định lập lại trật tự một tên cũng không để lại giết lâm viêm khỏe miệng giật một cái hắn làm sao nhớ kỹ kế vô mưu viết lấy loạn pháp chỉ lít nha lít nhít chừng hơn vạn c h ư tới mà theo sở tín ra lệnh một tiếng lã sau lưng nó cái kia mấy trăm vạn tu sĩ gầm lên giận ẩn dữ chấn vỡ trời cao giống như là biển gầm hướng lên trời cung nghiền ép mà đi h ố n trướng lãnh bạch con ngươi co r ụ t lại nổi giận gầm lên một tiếng m u ố n trong nháy mắt bắt lâm biêm b ọ n người có thể sau một khắc nhất chỉ kích không ma diễm đem không gian x é rách mang theo thao thiên vô thượng đế uy đem hắn bước lui ha ha đến để bạn tọa thử một chút ngươi có bao n h i ê u c â n lượng một tên thân mang hắc bảo lão giả trống rông xuất hiện hướng về phía hắn cười ha ha vẩn đục hai con ngươi tràn đầy ma diễm người này chính là cố minh triều lao giả nghĩ ngươi cũng là đường đường tiên quân tu hành không dễ thế mà càng nguy thiên quân mặt mũi đều bị ngươi mất hết lãnh bạch một tiếng giận dữ mắng ngỏ tiện tay một q u y ề n đánh ra t ầ n g không gian t ầ n g phá thoái đem cố minh t r i ề u thần thông s i n h s i n h đánh tan đế triều tiên vương ở đâu tàn sát ước vạn sinh linh nhân quả vị tia đế quân khả năng gánh chịu hẳn là muốn đế lộ đoạn tuyệt vĩnh viễn không đột phá tiên đế này g chuyện cho tới bây giờ hắn chỉ có thể c ự c tới vị này tiên vương biết được chuyện này ngươi nói đúng tàn sát giới này đại đạo không thích hạ xuống tiết kiệm là đế đường bằng thêm vô số gặp chắc trở một giàn u a chuyển đến để lãnh bạch thần sắc vui mừng vừa muốn nói gì đó nhưng lại nghe lâm than bất quá đế quân cùng đại đạo sánh vai cùng nhân quả không nhận thiên khiển như thế nào p h ả n hán lời vừa nói ra lãnh b ạ c h triệt để sụp đổ tuyệt vọng hò hét nói không có khả năng hắn bất quá là tiên vương như thế nào cùng đại đạo sánh vai cùng thất thần làm gì còn chưa động thủ lâm thanh vân thanh â m nhàn nhạt chuyển đến để s ở tín bọn người trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu tiến kinh tiên càng là cười lạnh lao giả cũng dám lừa gạt tiến mỗ vừa rồi lãnh b ạ c h một lời nói trực tiếp đem bọn hắn trấn trụ dù sao có quan hệ đế quân sự tỉnh chính là thiên đại sự tỉnh cần cực kỳ thận trọng phạm liên minh sở thuộc tu sĩ chỉ g i t không độ lâm viêm hét dài một tiếng thân ảnh trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh hướng về liên minh chuẩn đế mà đi trường thương những nơi đi qua một đám tu sĩ triệt để hóa thành một mịn ha ha ngươi không hiểu là đế quân làm việc đơn giản chính là bản tọa đời này chính xác nhất quyết định cố minh triều cười ha ha có thể ra tay không chỉ có không có yếu bớt ngược lại càng h u n g ác nhấc lên ma diễm hải triều vẹn vẹn là dư v u y liền để đại đế không được cẩn thân cho săn ngươi thật sự cho rằng bản tọa t r ả lẽ lại sợ ngươi lãnh bạch hét dài một tiếng hai con ngươi càng húm ác nếu không hề có hy vọng sống sót vậy hắn liền muốn mang đi mấy vị đế triều đại đế nhìn cái kia đế quân có thể hay không đau cố minh triều vừa muốn lên tiếng t r â m trọng liền gặp lãnh bạch thể nội hiện ra một đầu hoàn chỉnh quy tắc trong chốc lát trên bầu trời bắt đầu bay xuống đông tuyết đem toàn bộ sâm la đạo vực bao trùm cho dù là đại đế đều cảm nhận được nhiệt độ cơ thể có chút mất cân bằng trong lòng càng là hiện ra thấu xương h ẳ n ý đồng thời tiên vương chi u i trong nháy mắt chấn áp chiến trường giống như tiên vương đích thân đến bình thường khủng bố hoàn chỉnh quy tắc cố minh triều chấn động trong lòng thân ảnh nhất thời lùi lại vạn dặm muốn lẩn tránh lãnh bạch đánh ra thần thông nhưng lại thì đã trễ một đạo do đông tuyết ngưng tụ băng lang vượt qua thời không trong chốc lát đi vào trước một bàn tay trắng non trống rông xuất hiện đem băng lăng kêu bóp nát b ộ t phấn đa tạ chín đạo t i ê n quân cố minh triều nhẹ nhàng thở ra vội vàng hướng lạc cựu ca nói lời cảm tạ nếu không phải nó xuất thủ chỉ sợ hắn không chết cũng muốn người bị thương nặng ngay vậy lạc cựu ca khẽ gật đầu thần sắc có chút lãnh đạo tiện tay tán đi trong lòng bàn tay hủy diệt quy tắc nhìn từ trên xuống dưới lãnh b ạ c h gật đầu nói không sai miễn cưỡng có thể một trận chiến trông thấy lạc cựu ca đột nhiên xuất hiện lãnh mạch vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm đáy mắt thậm chí hiện lên một vòng không thể tin liền trong chấp nhóm này thanh niên này liền hiện ra hai loại Người là người phương nào? là chỉ ũ n g là đế c i nghiến răng nghiến lợi, không vạn giới những này, tiên quân có phải điên rồi đi kia cái kia ề u quân đều quân? quân chó bạch vực có cho thuốc không thành. Lãnh không những hay không? theo Hẳn hắn phải không? săn sao răng vạn này bọn rót Làm là đế đế rõ vị mê bằng vào câu nói này liền muốn đưa ngươi thần hồn rút ra vĩnh là đế triều chi nô l ạ cựu ca vốn là lãnh đ ạ m thần sắc nhiều một tia lạnh nhạt bước ra một bước trong nháy mắt đi vào lãnh b ạ c h bên cạnh một trưởng vô r a trong nháy mắt đem nó đẩy lùi và giảm mặc dù biết được lạc cựu ca có được không gian quy tắc có thể l ã n h b ạ c h vẫn là không có kịp phản ứng trong chốc l á t liền bị đánh bay nếu không phải có được hoàn chỉnh quy tắc chỉ sợ nục thân liền bị hủy a không gì hơn cái này lạc cựu ca cười nạo một tiếng thân ảnh lần nữa biến mất mà l ã n h b ạ c h cũng kịp phản ứng đem tiên vương quy tắc treo tại quanh thân đau khổ chống cự lại lạc cựu ca công kích bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi một bên cố minh chiều tấm tắc lấy làm kỳ lạ không hổ là vật truyền h u y ế t sức chiến đấu chính là dữ dội cố minh triều ánh mắt nhìn về phía phía dưới chiến trường trong đó một tên thân mang áo bào đen thấy không rõ diện mạo nữ tử đem một tôn đại đế đầu lâu cắt lấy trong đó thần hồn thình lình đã hóa thành lũ quan g dung nhập lâm thanh vân trong tay luyện hồn cờ bên trong sau một khắc nữ tử biến mất không thấy gì nữa thật là khủng khiếp nếu không lấy thần niệm cẩn thận loại bỏ cho dù bản tọa cũng vô pháp phát hiện vị trí của các nàng nhìn xem ở trong chiến trường xuất quỷ nhập thần m ị ảnh quân đoàn cố minh triều tràn đầy cảm thái hử ha, ha ha cái kia tiên vương còn không xuất thủ sao nhĩ đẳng giống như không có tính đủ đỉnh cao nhất đại đế số lượng cái lãnh bạch bị lạc cựu ca kéo vào hư không nếu không phải có đầu rút cổ tại tự thân quy tắc bên trong chỉ sợ hắn giờ phút này đã là lạc cựu ca chất dinh dưỡng trong chiến trường diệp kiêu dương khổng v ó cộng thêm cựu nhạc đế tôn ba người cùng liên minh kia năm vị đỉnh cao nhất đại đế hiện tại cùng một chỗ miễn cưỡng có thể chiến bình nói năng lô mãng tội thêm một bậc lạc cựu ca lãnh đ ạ m thanh â m vừa mới rơi xuống liền nghe nói hét dài một tiếng chấn động chân trời theo sát một đạo ma khí hình thành thủy triều trùng điệp đập vào liên minh bên kia tu sĩ trên thân trong lúc tháng qua tử thương đâu chỉ mấy vạn cựu tiên thanh giao ứng đế chiếu mà đến. tây vực chư đế ứng đế chiếu mà đến t r ợ nô quân quân lâm và ậ vực nam vực trong chốc lát vô số đế uy hoành đ n g thiên địa chi ở giữa từng đạo kinh khủng thân ảnh đứng lặng tại trên trời cao cùng nhau hướng phía thương khung túi đầu chúng ta b à i kiến thanh vân tiên vương chương một trăm chín mươi ba cuối cùng khai múa chương một trăm chín mươi ba cuối cùng khai múa đến từ liên minh tu sĩ triệt để tuyệt vọng chỉ bằng vào đế triều lực lượng cũng đã không phải bọn hắn có thể chống cự nhưng không có nghĩ đến bây giờ lại có mấy mười tôn đại đế ứng chiếu mà đến cố kinh thần dạo bức hư không nhìn lên thương khung đối với cố minh triều cối đầu thân ảnh trong khi lấp lóe cựu ũ n g đã t nhạc đế tôn có chút tạm đạm hai con ngươi đột nhiên tách ra ngàn vạn mộ mẹ chín ngọn núi nhạc không biết từ chỗ nào mà đến trong nháy mắt đem chiến trường lần nữa chia cắt muốn đem hai vị đỉnh cao nhất đại đế kéo vào hư không oanh huyết vũ như là như trúc nước mỗi thời mỗi khắc đều có đại đế bỏ mình để sát ý tung hoành chiến trường tràn ngập một vòng bị thương liên minh một đám đại đế vừa kinh vừa sợ một người trong đó càng là quát trói hai một tiếng nói một chân bước vào quan tài l ã o giả bản tọa một người liền có thể chém ngươi thiên kiếm đế cửa kiếm kinh vân ứng chiếu mà đến đông nhiên một giọng rán nguôi truyền vào chiến trường theo sát một đạo kiếm quang chiếu á n h chiến trường kiếm ý bén nhọn để vô số tu sĩ sợ hai không thôi nhao nhao kéo ra thân vị không dám tới gần mảy may diệp yêu dương mấy người cũng là khe giật mình người đến là một tên đỉnh cao nhất đại đế có thể kiếm kinh vân tên này bọn hắn nhưng lại chưa bao giờ từng nghe nói. chỉ gặp một lao giả dáng người trực tiếp đứng lặng tại hư không thể nội đế bi tung hành bản nguyên khuấy động lại không cách nào che giấu cái kia nồng đậm đến cực điểm tử ý lao tổ phía dưới trong chiến trường có một vị áo bào bị máu tươi nhiễm đỏ thiếu niên bi thiết một tiếng trường kiếm trong tay chấn động bốn bề mấy trăm tên tu sĩ lập tức hóa thành huyết vụ lại tới một cái lao giả bản nguyên khô cạn huyết khí không còn không h ả o h ả o tại trong tông môn chờ chết cũng muốn thay cái kia đế quân một trận chiến sao cái kia đế quân có thể từng cho ngươi mày may c h ố tốt liên minh đỉnh cao nhất đại đế thần sắc tức giận gầm lên giận dữ trong chốc lát cực đạo đế binh giáng lâm thần linh khôi phục đánh xuống một đòn muốn đem kiếm kinh vân triệt để trôn xuống phía dưới chiến trường có người nghe nói kiếm kinh vân tên đ ỗ n g nhiên quá sợ hãi thất thanh nói cái gì danh s ư n g kiếm đạo khôi thủ kiếm kinh vân t chẳng lẽ là mấy vạn năm trước đánh khắp bắc vực vô địch thủ kiếm kinh vân cái kia lấy sức một mình để thiên kiếm đế cửa quân lâm một thời đại thiên tiêu không sai chính là hắn kiếm đạo vạn cổ không người có thể đưa ra trái kiếm kinh vân ai trung quy là thời đại trước người chỉ có thể khe mô thôi kiếm kinh vân thần sắc bình tĩnh cho dù biết rõ sau đó hắn đem phi hôi yên d i ệ t hai con mắt của hắn cũng không một tia gợn sóng bàn tay hư không một nắm một thanh đế kiếm c h ố n g rông xuất hiện đế quân muốn mở thành thế các ngươi không tâm hoài cảm kích thì cũng thôi đi còn dám tụ chúng làm loạn đúng là thủ tử có đạo nào đó tuy thọ nguyên không nhiều nhưng cũng có một kiếm chi lực kiếm kinh vân bước ra một bước cầm trong tay đế kiếm lịch đạo mà lên kiếm quang sáng chói chiếu dọi giới này kiếm khí bén nhọn nương theo hết u y vũ mà tới giờ khắc này ngoại trừ kiếm nơi đây vạn đạo không còn một đám đại đế thần sắc sợ hãi cho dù là diệm tiêu dương mấy người cũng không thể không triệt thoái phía sau. đem chiến trường tặng cho kiếm kinh vân âm một tiếng kéo dài tiếng kiếm reo nương theo một đạo than nhẹ từ trong chiến trường truyền đến rơi vào trong thai mọi người nào đó sinh không gặp thời như sinh tại đây thế tiên vương vị trí có thể đụng tay đến thiên kiếm đế phía sau cửa đời tôn liền thay nào đó bái một chút vị kia đế còn đi diệp tiêu dương nghiêm túc nhìn về phía chiến trường nhìn chăm chú lên kiếm kinh vân giờ phút này vung ra một kiếm trong mắt lóe lên một vòng minh ngộ n h ỉ non nói bỏ qua vạn đạo độc tôn kiếm đạo giờ khắc này kiếm kinh vân cực hạn thăng hoa sinh mệnh một khắc cuối cùng cuối cùng rồi sẽ kiếm đạo bản nguyên hóa thành quy tắc cho dù chỉ có một kia cũng đủ làm cho hắn cùng tiên quân ngang hàng ông đột nhiên ở giữa trong chiến trường tất cả kiếm loại bảo binh thoát khỏi khống chế cùng nhau hướng về thương khung mà lên giống như triều bái một vị trong kiếm quân vương khoái t r ă n g chư quân xin mời t i ế p kiếm hét dài một tiếng từ thương khung trong chiến trường mà đến chỉ gặp kiếm kinh vân một kiếm vạch ra kiếm đạo quy tắc ra chỉ phía dưới giống như một lần nữa phân chia thiên địa lưỡi dao đem không gian chém thành một mảnh hỗn độn phạm vi công kích bên trong bốn tên đỉnh cao nhất đại đế thần sắc đ ỗ n g nhiên biến đổi nhưng lại bị kiếm đạo quy tắc gắt gao khó a chặt thể nội bản nguyên tức thì bị ngắn ngủi áp chế một cái c h ư ớ c mắt mà một cái c h ư ớ c mắt này mang đến đại giới thế nhưng là cực kỳ nghiêm trọng một đạo kiếm quang trong chốc lát chém ra không cho phép bọn hắn đào thoát chỉ có thể thi triển vô thượng thần thông mạnh khắc phốc bốn người cùng nhau đ ấ m máu trời cao một vị tiên quân liều chết chém ra một kiếm như thế nào bọn hắn có thể nhẹ nhõm chống cự nếu không phải bọn hắn hợp lực chống cự chỉ sợ đã còn tưởng với t i ê n có thể cho dù như vậy bọn hắn cũng từng cái người bị thương nặng lao tổ. Trong chiến trường, thiên kiếm đế cửa vị thiên kêu kêu bi thiết một tiếng tại hắn nhìn soi mói kiếm kinh vân thân thể dần dần hóa thành bụi đất tiêu tán kiếm kinh vân vốn là người đáng chết bây giờ thiêu đốt thần hồn cực hạn thăng hoa chém ra so sánh tiên quân một kiếm hắn đã thỏa mãn tối thiểu nhất một kiếm này qua đi thiên kiếm đế môn tướng lâu dài không suy mà hắn cũng hoàn thành vạn năm trước đó tiếp nối thông khoái kiếp sau nào đó còn muốn làm kiếm tu vì thiên hạ tu sĩ đục nói ha ha ha kiếm kinh vân ngửa mặt lên trời cờ dài bốn bệ vạn kiếm dênh lên gì cùng nhau chấn động đưa vị này kiếm trung tiên quân cuối cùng đoạt đường ô huyết vũ đạo đạo tia chớp màu đỏ ngòm chiếu dọi toàn bộ xâm la đạo vực đem nơi đây nhuộm thành màu đỏ như máu một vòng n ồ n g đậm bi ai từ trong chiến trường bắt đầu lan tràn diệp tiêu dương cùng tiễn đạo h ư u chúng ta cùng tiễn đạo h ư u cùng tiễn lao tổ diệp tiêu dương than nhẹ một tiếng vui lòng phục tùng địa phụ thân cúi đầu kiếm kinh vân một kiếm để nàng cảm xúc rất nhiều sau trận chiến này nàng liền có thể kiếm đạo đột phá tiên quân kiếm kinh vân kiếm đạo quy tắc chưa từng tiêu tán đi vào diệp tiêu dương bên người phát ra từng gạo thét trong chốc lát liền tiến vào trong cơ thể nàng đây là diệp tiêu dương trong lòng giật mình có thể cảm giác thể nội kiếm đạo quy t không lo được cái kia trọng thương bốn người lảng lặng đứng lặng tại hư không bắt đầu lĩnh hội sau một khắc cố minh triều liền xuất hiện tại bên người nàng thay nàng hộ pháp mà như thế cách làm để thiên cung tu sĩ một trận phẫn nộ cái này không phải liền là rõ ràng bắt bọn hắn đến luyện binh sao ngâm kiếm kinh vân đế kiếm một tiếng riêng g cẩn thận nghe nói phía dưới có thể phát hiện một trận nước nợ thanh â m đó là cực đạo đế binh thần lính ngay tại đau buồn đế kiếm trong chốc lát biến mất xuất hiện tại cái kia thiên kiếm đế cửa tiên tiêu trong tay ta chắc chắn kéo dài lao tổ tri lộ lấy kiếm đạo đăng lâm tiên vương thiếu niên thần sắc kiên chương i n h một trăm chín mươi bốn đủ loại khác biệt chương một trăm chín mươi bốn đủ loại khác biệt lâm đại ca là người lưu lại truyền thừa sao tiến kinh tiên trong lòng thầm than một tiếng không gì hơn cái này c g ư ờ i to một tiếng nương theo điên cùng chiến ý sông ngang lê xanh chỉ gặp lâm viêm trường thường trong tay chọn một tên chuẩn đế đình phong thi thể máu tươi tí tách tí tách rơi xuống mặt đất lâm viêm trong mắt chiến ý quận quận trường thương chấn động cái tia chuẩn đế thi thể trong nháy mắt bị chấn thành huyết vụ thần nhị mau lui ta đánh với hắn một trận gặp cùng thần nhị đối địch đại đế đã người bị thương nặng lâm viêm thần sắc vui mừng một cây trường cùng xuất hiện ba cây mũi tên vượt qua biển người hướng phía thương khung mà đi ngay vậy lâm viêm bên người thần một khe to mày chuẩn đế cùng đại đế trọng a xa n lệnh thân h cho phụ quá cái mức xôi, kia đại dù đế t r thương cũng không phải lâm viêm có thể khiêu khích trừ phi lâm viêm có thể đột phá tới chuẩn đế đ ỉ n h phong có lẽ có thể cùng cái tia thân phụ trọng thương đại đế bẹ vật tay có thể chuẩn đế trung kỳ còn thiếu rất nhiều bất quá nếu lâm viêm đã làm ra quyết định hạn tự nhiên cũng sẽ không phản bác dù sao nơi đây thế nhưng là có một vị tiên vương toa trấn há có thể để lâm viêm v ấ lạc Tiểu bối. tên này đại đế gặp thần nhị trong nháy mắt bước ra rời đi thần s á c tức giận không thôi đáy mắt càng là hiện lên một vòng quất đ ủ hắn thừa nhận hắn không như thần hai có thể một tên chuẩn đế trung kỳ sâu kiến thế mà cũng dám khiêu khích với hắn dưới sự tức giận ánh mắt quét qua ba cây m ũ i tên bỗng nhiên là cho bụi càng làm ộ t t r ư ờ n g đem lấn người mà lên lâm viêm đánh bay tê có chút mạnh lâm viêm mặc dù kịp thời hoành thương chống cự thế nhưng bị đánh bay ra ngoài huyết vẩy trời cao đế bi không thể đ ụ lại đến có thể lâm viêm lại như cùng ăn vạn cổ trường sinh dược giống như thể nội khí tức không chỉ có không có thất bị trong mắt chiến ý ngược lại càng đồng、đậm. quân quận chiến y hóa thành l i ệ t h ỏ a đem lâm v i ê m thể nội chân lý võ đạo triệt để nhóm lửa một tia võ đạo bản nguyên từ đó bộc u lộ mà ra lâm v i ê m trưởng thương trong tay không ngừng tê minh tự đạo đế uy quét ngang toàn bộ chiến trường để một đám tu sĩ ngửa mặt lên trời nhìn lại trong ánh mắt tràn đầy rung động hugh trưởng thương giống như lóe lên một cái rồi biến mất lưu tinh đem toàn bộ thương không chiếu sáng lấy chuẩn đế tu vi đối cứng đại đế cho dù lâm v i ê m bị thua cũng sẽ không có người dám mở miệng chế rêu tiểu bối đông một tiếng vang trầm lấy cái tia đại đế làm trung tâm hình thành một đạo sóng âm đem bốn bề tu sĩ hất bay ra ngoài may mà thánh cảnh ph trường thương không thể xé rách tên kia đại đế thân thể nhưng lại tại hắn lồng ngực chỗ xé rách một vết thương ti ti lũ lũ đế huyết từ đó ảo hạt chảy ra một cách qua đi lâm viêm cũng có chút khí suy khí tức mặc dù hạ xuống nhưng trong lòng chiến ý lại giống như nước sông giống như bắt n g u ồ n xa dòng chảy dài đại đế chi cảnh cỡ nào để cho người ta hướng tới lâm viêm cảm khái một tiếng cho dù cái này nhân thân bị thương nặng cũng không phải hắn có thể so sánh với đang lúc lâm viêm chuẩn bị nhặt lại đấu trí thời điểm một đạo hàn quang lấp lóe tên kia đại đế trong nháy mắt thi thể tách rời thần hồn hóa thành đũ quang hướng thiên ngoại mà đi tối om, om. một tên thân mang áo bào đen mang theo mũ trùm thân ảnh xuất hiện tại trên trời cao đối với lâm viêm hạ thấp người thi lễ sau một khắc lần nữa dung nhập hư không biến mất không thấy gì nữa lâm viêm bất đắc dĩ lắc đầu ánh mắt nhìn ra xa toàn bộ chiến trường đáy mắt hiện lên một vòng c ả g khái chiến tranh tiến hành đến lúc này đã nhanh muốn hạ màn kết thúc lệ thuộc vào liên minh tu sĩ tổn thất nặng nề có thể trên thân lệ khí lại càng ngầm đậm bọn hắn đã minh bạch hôm nay là tình thế chắc chắn phải chết tuyệt đối không có một tia đường sống đã như vậy sao không liệu mạng một lần giết một cái liền kiếm lời một cái liên minh trọn vẹn ngàn vạn tu sĩ bây giờ chỉ còn, lại có mấy triệu người, những người còn lại. tất cả đều vở lạc, p h ó n g tầm mắt nhìn tới, b ố n bề tất cả đều là tu sĩ thi cốt. trong đó có đ ế t r i ề u tu sĩ, có liên minh tu sĩ, cũng có những tông môn kia thịt ộ c người. m ự c t i n h nhất định bọn người t h ố n g x o á i sáu chi quân ngũ t ổ n thất tuy nói không có thương cân độ cốt, thế nhưng tuyệt đối không ít, mấy trăm vạn đại quân thành viên giảm mạnh hai thành. về phần những tông môn kia thịt ộ c ngược lại t ổ n thất ít nhất, dù sao bọn hắn không phải chủ lực, lần này chủ yếu là là đ ế quân lợi binh. huyết ngục quân chỗ phụ trách phù vị, một tên cầm trong tay huyết đào thiếu niên một thức bước lùi ba vị thành cảnh tu sĩ, đem một tên sinh cơ không nhiều động t r á c ôm vào trong n ự c kh mang ta trở lại quê hương vừa dứt lời cái kia huyết ngục quân ngũ sinh cơ triệt để tiêu tán lâm tu mặc không lên tiếng đem đồng trạch thi thể thu nhập nhận chữ vật nhẹ g i ọ n g n h ỉ non nói nói sớm ngươi lái như vậy lãng một người không thích hợp huyết ngục quân ngươi còn không tin hiện tại tốt lại rơi vào một cái người cô đơn hạ tràng đang khi nói chuyện lâm tu thon dài năm ngón tay nhẹ đặt ở trên c h ô i đao thể nội linh khí giống như nước sông giống như tràn vào trong đó huyết đao cực tốc chấn động thân đao chậm dãi n ư t ra ba vị kia thánh cảnh tu sĩ kinh nghi bất định liếp nhau cùng nhau đánh ra thánh cảnh thần thống hướng về chỉ có tử phủ định phong thiếu niên mà đi ngâm l â tầng tầng một tu n h đao màn g t như thế u tự nhiên dẫn tới sợ tín chú ý hắn giờ phút này tọa trấn một phương quanh thân sát khí cùng sát ý quần ấn dao hình thành một đạo huyết sắc giang hà ẩn ẩn nhìn lại vô số lệ quỷ ở trong đó thống khổ kêu trên người này không sai có thể nặng ngồi giữa một phen ngay vậy mực tinh hành mặc mặc ở đầu ánh mắt nhìn về phía lâm tu đáy mắt hiện lên một vòng t h n g khái trong lòng tự rêu cười một tiếng năm đó cố nhân bây giờ lại là cấp dưới vận mệnh treo người nếu như lâm tu không có đánh ra một thức này tuyệt kỹ thành danh hắn đều nhận không ra bất quá hắn giờ phút này nhưng không có tiến lên trực tiếp nói chuyện với nhau biết rõ lâm tu bản tính hắn biết được dạng này sẽ chỉ làm nó cảnh giác và phần bị lâm tu dán lên không có hảo ý nhãn hiệu không thú vị ngươi có thể chết đông nhiên một đạo lãnh đạo thanh niên n chứa vẻ thất vọng vang vọng đất trời đám người ngước mắt nhìn lại chỉ gặp lạc cựu ca quanh thân hiện ra chín đầu quy tắc tuy không phải tiên vương lại như là tiên vương b ồ i lãnh bạch chơi thời gian dài như vậy lạc cựu ca rốt c ụ c cảm thấy một tia không thú vị còn không bằng quét sạch yêu vực lúc thư sướng tiểu tử này nếu là đột phá tiên vương liền đủ để sánh vai lục đạo tiên vương ngày sau nhất định có thể thành t i ể u c h í n ngày tiên vương thiên n g o ạ i lâm thanh vân một tay hấn xuống có chút sao động luyện hồn cờ nhìn xem lạc cựu ca quanh thân chín đầu quy tắc chìm nổi trong mắt tràn đầy cảm khải a tiên vương còn có đủ loại khác biệt mặc tinh hàn đối với cái này có chút cảm thấy hứng thú dù sao hắn cách tiên vương cũng không phải xa xôi như vậy đại hắn bổ đủ trận đạo quy t không chế ba đầu quy tắc là tam thanh tiên vương sáu đầu quy tắc là lục đạo tiên vương chín đầu quy tắc chính là chín ngày tiên vương d ừ n g một chút lâm thanh vân lại nói đương nhiên những này chỉ có thể đại biểu đại bộ phận tiên vương chiến lược cùng có thể hay không đột phá tiên đế không quan hệ lại một ít tiên vương cực kỳ người tiên cho dù chỉ không chế một đầu quy tắc cũng có thể hoành kích chín ngày tiên vương lâm thanh vân không biết nhớ tới cái gì trong mắt l ó e lên một vòng hồi ức là mạc tinh hàn giải hoặc nói đa tạ thanh vân tiên vương cáo chi mạc tinh hàn như có điều suy nghĩ trong đầu lại xuất hiện một tên thân mang nho sam thần sắc ôn hòa nam tử chương một trăm chín mươi lăm đột nhiên ở giữa tiên vương chi uy giáng lâm lục đạo quy tắc hư ảnh vườn quanh tại hắn bên cạnh vì đó bằng thêm mấy phần cái thế chi uy vốn là là cái tia tiên vương chuẩn bị nhưng không có nghĩ đến dùng tại trên người ngươi lãnh mạch phẫn hận không thôi cái này tiên vương chi ảnh chỉ có một kích chi lực dưới một kích sẽ triệt để tiêu tán nguyên bản hắn dự định đánh bại lạc cựu ca đằng sau dùng cái này trọng thương cái k i a thanh vân tiên vương nhưng không có nghĩ đến dùng đến một vị tiên quân trên thân lục đạo tiên vương toàn thị n h một kích không biết thiên ngoại vị kia tiên vương có thể hay không chống cự lại có dám hay không xuất thủ cứu ngươi nhìn qua thần sắc lãnh đ ạ m như cũng lạc cựu ca lãnh bạch lập tức nghiến răng nghiến lợi hận không thể lập tức xông đi lên đem lạc cựu ca gương mặt xé nát đáng tiếc thực lực của hắn không cho phép giờ phút này đại đế phía dưới tu sĩ đã kết thúc chiến đấu đang đánh quét chiến trường lục đại quân đoàn bình ngũ thần sắc chết lặng bên hông ngọc đội rõ ràng ghi chép bọn hắn chiến công chỉ đợi bọn hắ lãnh bạch gầm lên giận d ữ cơ hồ đem mọi người toàn bộ ánh mắt hấp dẫn tới liên minh vậy còn dư lại mấy vị đại đế càng là thần sắc c u ồ nghỉ như là người chết chìm bắt lấy sau cùng một cây dơm dạ bình thường lệ hát đạo còn không t ố i lui thả chúng ta một con đường sống nếu không minh chủ nhất định phải đưa ngươi toàn bộ diệt s á t bọn hắn đối cảnh giới của tiên vương không biết rõ nhưng là nghe được lãnh bạch thanh âm như vậy trúng khí mười phần bọn hắn lựa chọn tin tưởng dù sao đây khả năng là sinh cơ duy nhất bọn hắn nếm khắp ngàn vạn khổ sở rốt c u c đột phá tới đại đế cũng không muốn không có chút ý nghĩa nào chết ở chỗ này còn không mauộc đi thiên cung đã chỉ còn trên danh nghĩa đầy đủ các người hướng cái k i a đế quân giao nộp thật muốn lục đạo tiên vương một k í c h rơi vào nơi đây đem xâm la đạo vực triệt để đánh chìm phải không lãnh bạch hét dài một tiếng cái k i a tiên vương c h i ảnh đạo huy phóng lên tận trời tựa như muốn đem giới này triệt để đánh chìm bình thường vô số sinh linh trong lòng không ngừng run rẩy trong lòng càng là hiện ra một cỗ tận thế hàng lâm thời điểm sợ hãi đây là cỡ nào cờ ư n giả g hẳn là vị k i a đế quân muốn bỏ qua xâm la đạo vực đem giới này triệt để chôn vùi sao nào đó đã sớm nói những tu sĩ kia phản kháng đế quân cuối cùng rồi sẽ là xâm la đạo vực đưa tới thái họ sâm la đạo vực bên trong có người khủng hoảng có người phẫn nộ càng là có người gào khóc nhân sinh muôn m à u cơ hồ trong nháy mắt toàn bộ trình diễn một đám tu sĩ muốn rời khỏi sâm la đạo vực lại quên nơi đây bị mạc tinh hàn phong tỏa chỉ có thể tiến không thể ra còn chưa quốc gia muốn cùng bản tọa triệt để cá chết lưới rách không thành gặp lạc cựu ca không có phản ứng lãnh bạch lại nói ngươi có lẽ không biết lục đạo tiên vương vì sao các loại vô thượng c h i cảnh lấy vừa mới đột phá tu vi tuyệt đối không tiếp nổi lục đạo tiên vương mật kích thoại âm rơi xuống lạc cựu ca hay là thợ thần sắc vẫn như cũ lãnh đ ạ m ánh mắt lại nhìn về phía thiên ngoại tựa hồ đang chờ đợi cái gì lãnh b ạ c h có một chút nói đúng hắn là không biết được tiên vương chi cảnh phân chia nhưng hắn trời sinh đối đại đạo mất cảm đối tu sĩ khí tức cường độ có thể làm ra rõ ràng phán đoán đây cũng là hắn vừa trông thấy đế quân lúc liền vui vẻ thần phục nguyên nhân dù sao hắn chưa bao giờ t ạ i trên người một người cảm giác được như là đế quân như vậy khí tức như là như vực sâu để cho người ta không dám nhìn trộm mà liền hắn cảm giác cái tia tiên vương chi ảnh khí tức so với lâm thanh vân kém xa tít t p muốn nói hư ảnh tia có thể một kích trọng thương lâm một đạo nhẹ nghi tiếng vang lên để lãnh b ạ c h thần sắc lập tức vui mừng có biết hàng liền tốt xem ra hắn hôm nay còn sống có hy vọng rồi không sai xem ra tiền bối cũng là học thức bên bắt người cái này tiên vương c h i ảnh chính là phong tồn một vị lục đạo tiên vương pháp thuật lãnh b ạ c h ánh mắt nhìn lên thương k h u n g trong mắt hiện lên một tia ngạo nghệ cùng cảm khái hắn có thể đi đến một bước này cùng cái này tiên vương truyền thừa có lớn lao quan hệ không nghĩ tới coi như đến cuối cùng cũng phải mượn nhờ tiên vương c h i ảnh đem đổi lấy một tia sinh cơ lâm thanh vân ánh mắt nhìn ra xa cái tia tiên vương hữ ảnh thần sắc lâm và hồi ức nhớ năm đó hắn tọa trấn một、phương. lục đạo tiên vương gặp hắn đều cần hành lễ cựu thiên tiên vương đều muốn xưng hắn một tiếng tiền bối thật sự là hoài niệm à. mặc tinh hàn có chút vũ quạt miệng hơi cười hắn thấy thế nào cũng không có t ử lâm thanh vân trong thần sắc nhìn ra một tiếng ngưng trọng chỉ có mây kia nhạt gió nhẹ đi bộ nhàn nhã tự tin tiền bối ngài cân nhắc như thế nào thả ta rời đi ta cam đoan định sẽ không hướng đế triều trả thù chỉ cần đế triều tổn thế một ngày dư liền một ngày không xuất thế như thế nào lãnh b ạ c h gặp lâm thanh vân thoại âm rơi xuống thật lâu không đáp trong lòng nhiều một chút vội vàng sao động mà phía dưới chiến trường càng là lâm vào quỷ yên tĩnh, người ánh mắt lấp lóe đều mang tâm tư đừng nói hắn chỉ là lưu lại một đạo pháp thuật cho dù hắn sống lại một đời gặp phải bản tọa cũng cần chiều b á i đông nhiên lâm thanh vân thanh â m bình tĩnh truyền khắp chân trời ở giữa rõ ràng không có ẩn chứa một tia khí thế lại làm cho đám người tâm thần chấn động lòng sinh hướng tới đây là cỡ nào tự tin mới có thể nói ra bực này lời nói dám để cho tiên vương chiều b á i lãnh b ạ c h khí cực ngược lại cười những n à y đế triều tu sĩ quả nhiên đều là tiên điền nguyên bản hắn coi là lâm thanh vân tri thức n u y ê n bác bây giờ xem ra là hắn lại nhìn lầm tốt tốt tốt nếu tiền bối tự tin như vậy vậy liền nhìn xem ngươi đế triều tu sĩ có bao nhiêu người có thể tại đạo pháp thuật này phía dưới còn sinh đi lãnh b ạ c h trong mắt lóe lên một vòng tàn nhẫn nếu vị kia tiên vương không chịu vung thả hắn vậy hắn liền muốn lôi kéo đế triều người cùng nhau c h n cùng nhất là cái kia mấy tên t i ê n phú tuyệt lân u người phải chết hắn cũng muốn nhìn xem mất đi cái này mấy tên yêu nghiệt cái kia đế quân có thể hay không cảm thấy đau lòng thoại âm rơi xuống cái kia tiên vương c h i ảnh động sáu đầu hư hảo quy tắc hóa thành lục đạo kim luân tựa hô hợp thành một loại kỳ dị nào đó chợ thế kim luân cực tốc xoay tròn đột nhiên đem xâm la đạo vực vây khốn tại kim luân bên trong. Trong chốc lát, t h không không tầng tầng bình bình bình đạm đạm, đồng thời một vệ thần quang từ thiên ngoại mà đến rơi vào cái tia tiên vương nói ảnh phía trên đột nhiên ở giữa đạo bóng dáng tia tính cả tế đàn cùng nhau tiêu tán ta không cam lòng đại á m n g ư hắn, hắn s ắ dùng cái này quy tắc đột phá tiên vương thời điểm liền sẽ bị cái kia tiên vương đoạt xá dù gì cũng là đồng hóa thử nghĩ một chút hắn hết sức chuyên chú đột phá lúc thần hồn đột nhiên bị công kích hay là đến từ hắn cực kỳ tín nhiệm quy tắc trí lực hắn cơ hồ không có phản kháng khả năng vốc người có thể chết chương một trăm chín mươi sáu mang chưng thu hồn trở lại quê hương t r ư ơ n g một trăm chín mươi sáu mang t r ư ơ n g thu hồn trở lại quê hương lãnh bạch quy tắc vừa mới biến mất liền gặp lạc cựu ca vượt qua không gian thon dài năm ngón tay bị hủy diệt quy tắc bao trùm trực tiếp đâm vào trong bụng hắn ngang ngược hủy diệt quy tắc như là như vòi rồng quét sạch lãnh bạch thể nội sinh cơ trong chốc lát liền để nhục thể của hắn triệt để pha thoái không có một tia sinh cơ lãnh bạch trong mắt sinh cơ dần dần tiêu tán n ụ c thân tầng tầng nứt ra trong thoáng chốc hắn phảng phất trông thấy một tên thần sắc kiên nghị thiếu niên mang một viên xích từ tri tâm sông sáo sâm la đạo vực tiếp tế trung sinh gặp truyền bất bình vẫn cho là chính mình là người được t r ờ i c h ọ phốc l ạ c c ử u ca thần sắc lãnh đạo năm ngón tay chấn động lãnh b ạ c h n ụ c thể liền triệt để biến thành huyết vụ thần hồn càng l à hóa thành một đạo hữu quang du nhập g n luyện hồn cờ bên trong phốc phốc phốc thậm chí l ạ c c ử u ca tại diện s á t lãnh b ạ c h đằng sau tấp nập sử dụng không gian quy tắc không có chút nào ngừng đem thiên cung còn lại đại đế từng cái diệt sát phảng phất là không có chút nào tình cảm cô máy giết chóc huyết lâm tu yên lặng đem ánh mắt rời đi túi đầu nhìn xem đã không có qua cổ chân huyết thủy trong mắt ngắn ngủi hiện lên một tia mê mang đây chính là hắn trước kia hướng tới đại đế chi cảnh sao làm sao lại như là sâu kiến bình thường bị người tùy ý giết là cái thế đạo này thay đổi hay là đại đế chi cảnh kỳ thật cũng là trong mắt người khác sâu kiến như vậy hắn lại có thể không đi đến đ ỉ n h phong hồi lâu lâm tu trong mắt mê mang hóa thành kiến định hắn không biết thế nhưng là hắn không muốn chết hay khẽ than thở một tiếng từ thiên ngoại mà đến đám người nước mắt nhìn lại chỉ gặp một tên thân mang đạo bảo khi tức lăng lệ lao giả dạo bước đám mây từ đó từng bước một đi tới lâm thanh vân nhìn qua chung quanh khắp nơi trên đất thi hải không khỏi có chút trầm mặc nhiều như thế giết chóc cũng bất quá là đại thế này chương mở đâu thôi thật lâu không nói gì lâm thanh vân lần nữa thở dài thanh lý chiến trường mang trinh hồn trở lại quê hương ngay vậy thân bằng chết bởi lần này chiến trường tu sĩ cũng không còn cách nào k h ô n g chế tâm tình của mình có người điên cuồng cười to nói đạo huynh cái này hoàng kim đại thế tiểu đ ệ thay ngươi nhìn nếu ta ngày sau chết tại m ở thịnh thế trên đường cũng có thánh cảnh tu sĩ gào khóc khóc lớn nói cha hài nhi mang ngươi về nhà nơi nào đó trong chiến trường thiếu niên giữ im lặng đem một thanh đế kiếm chăm chú ôm vào trong ngực bàn tay lau sạch lấy khỏe mắt nước mắt n h ì non nói lao tổ kiếm vân sầu kiếm vân sầu k h ẽ giật mình ánh mắt nhìn về phía phía trước một tên tướng mạo thường thường thanh niên mặc bạch b à o đang l ặ n g lặng nhìn xem hắn thanh niên trên thân mặc dù không có mảy may khí tức tướng mạo cũng cực kỳ bình thường nhưng lại mang theo một tia cực hạn tôn quý cho dù là nó bên cạnh vị kia xinh đẹp tuyệt luân nữ tử cũng vô pháp so sánh cùng nhau gặp qua huyền chủ thanh niên là ai hắn tự nhiên nhận biết đế quân sáu vị tùy tùng một trong huyền chủ yến kinh thiên chính là tại hạ kiế kiếm vân sầu chữa trị khỏi cảm xúc ô m đế kiếm không tiêu ngạo không tự ti túi người túi đầu đáp lại đại chiến đã kết thúc lấy ngươi thiên kiếm đế cửa lần này công lao đủ để không nhìn tiếp xuống thanh tẩy cùng đối vạn vực t r i n h phạt k i ế n kinh tiên thần sắc bình thản dừng một chút lại nói ta có việc muốn đi trước ngươi thiên kiếm đế cửa không biết có thể đồng hành kiếm vân sầu hai con ngươi có chút tạm đạm mấy phần công lao rất lớn đi dùng hết tổ một mạng đ ổ i được như kiếm kinh vân như cũ tại tổ địa kéo dài hơi tàn có thể lại phù hộ thiên kiếm đế cửa vào năm bất quá nghĩ đến kiếm kinh vân thân từ đạo tiêu trước lời nói kiếm vân sầu trong lòng cũng không có ôm kiếm của mình mục nát mà kết thúc không phải cũng là một kiện chuyện may mắn sao không tiểu nhân hội kế thừa lao tổ ý chí cũng nguyện bắt t r ư ớ c lao tổ trô đi qua con đường trở thành vạn vực kiếm đạo khôi thủ kiếm mây đen lắc đầu thần sắc kiên định nói cho nên tiểu nhân sẽ tiếp tục du tẩu vạn vực tạm thời sẽ không về tông huyền chủ có thể tự hành tiến về ngay vậy tiến kinh tiên ngắn ngủi k h ẽ giật mình chật mỉm cười tán thưởng mà liếc nhìn kiếm mây đen gật đầu nói ngươi rất không tệ kiên trì con đường của mình ta tin tưởng ngươi sẽ trở thành vạn vực kiếm đạo khôi thủ ngày khác nhất định có thể lấy kiếm đạo đang lầm tiên vương huyền chủ quá khen rồi cũng được người ta sẽ có thời điểm gặp lại hy vọng lần sau gặp mặt lúc ngươi đã là thế hệ tuổi trẻ kiếm đạo khôi thủ y ế n kinh tiên gật đầu c ư ờ i khẽ phất phất tay liền biến mất ở kiếm m â y đen trong tầm mắt biết ta nhất định sẽ kiếm m â y đen nhìn chăm chú lên y ế n kinh tiên biến mất phương vị trong mắt đấu trí cùng kiên định đi tới đình phong Giờ phút này, hắn gặp gặp Ngâm. Kinh Tiên như là sâu kiến phút hắn như thể mặt, nhất thể này, Yến quan là mà hắn sâu sân sau có có mắt định để lao tổ kiếm đạo cảm n ộ kiếm mây đen thần sắc kinh ngạc nhưng rất nhanh liền hóa thành hưng phấn như vậy hắn nhất định siêu việt lao tổ lần nữa phục hưng thiên kiếm đế cửa huyết ngục quân đội vị lâm tu yên tĩnh không nói nhìn qua ngay tại thu nạp thân bằng thi cốt đồng bào trong mắt có may mắn cũng có thất lạc may mắn hắn chỉ như vậy một cái hảo hữu không cần đ ả o thi sơn huyết hải tìm kiếm mình thân bằng thất lạc chính là từ đây hắn lại là người cô đơn lâm tu lâm tu thần sắc k h ẽ động nhìn qua thanh âm chuyển đến chỗ chắp tay thi lễ nói gặp qua đô ý đại nhân người tới chính là huyết ngục quân một tên đô ý có thể chỉ huy vạn tên huy lại lâm tu liền vừa vặn về hắn quản lục nhân mỉm cười thần s á c hòa ái nói lâm tu à ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ nếu ta sớm biết thiên phú của ngươi cao như thế liền đưa ngươi tiến cử đến học phủ nghe nói lời ấy lâm tu trong lòng hơi động bình tĩnh nói thuộc hạ chỉ làm hưu lợi thôi cùng học phủ thiên hữu tiêu tuyệt đối không so được đô uy đại nhân hay là coi như thôi đi hắn cũng không thể đi học phủ đi học phủ còn thế nào tham dự chiến đấu không tham dự chiến đấu hắn làm sao chém giết địch nhân không chém giết địch nhân hắn làm sao tăng lên cảnh giới ấy tiểu hữu quá khiêm đường ngươi gia nhập hết ngục quân lúc mới bất quá nói anh đi lục nhân vội và ha ha cười nói vừa mới qua đi bao lâu ngươi liền đột phá tới t ử p h ụ đỉnh phong loại thiên phú này tại học phủ đều là trung thượng cấp bậc lục nhân dư quang liếc mắt bên trái đằng trước một tên thiếu niên mặc hát bảo đáy mắt hiện lên một vòng tôn sùng cùng k í n h sợ hắn nhưng là bị mực tinh nhất định ra lệnh nhất định phải để lâm tu gia nhập bên trong học phủ nhưng là có một chút nhất định không có khả năng ép buộc lâm tu nghe nói lời ấy lâm tu trong mày trong lòng hiện lên một vòng cảnh giác chắp tay túi đầu nói đô ý hảo ý thuộc hạ tâm lĩnh thuộc hạ còn muốn thu liệm thân bằng thi cốt ngày sau đang nói dứt lời không cho lục nhân mở miệm lần nữa cơ hội lâm tu liền đi tới một bên thần s ắ c nghiêm túc nhìn xem bốn bể thi sơn huyết hải thấy thế lục nhân chỉ có thể cười khổ một tiếng biết được nhiệm vụ lần này xem như thất bại t r ư n g một trăm chín mươi bảy rửa mắt mà đợi t r ư n g một trăm chín mươi bảy rửa mắt mà đợi lâm tu mặt ngoài là tại lần xem thi sơn huyết hải trên thực tế thì đắm chìm tại chính mình bí bảo bên trong đột nhiên hắn cảm giác b ả vai trầm xuống trong lòng không khỏi giật mình bản năng lui lại dưới tay phải ý thức muốn r ú t đao nhưng lại bắt hụt lúc này mới nhớ tới đ ộ đao đã tại trong đại chiến hư hao ngươi lâm tu trong này nhìn xem cách hắn chỉ có cách xa một b ư ớ c thiếu niên mặc áo gấm nhưng khi ánh mắt rơi vào nó bên hông ngọc bội lúc con ngươi đột nhiên co rụt lại bái kiến mặc tổng binh lâm tu cung kính chắp tay thở dài nhưng trong lòng khiếp sợ không thôi không rõ chính mình bất quá một cái t ử phủ sâu kiến làm sao lại dẫn tới mặc tinh hành vị này vô thượng thiên cũng tiêu chú ý nghe lâm tu lời nói mặc tinh hành trong lòng cảm xúc rất nhiều nguyên bản hắn nghĩ tới đoạn thời gian đi tìm lâm tu nhưng không có nghĩ đến thịnh thế giáng lâm để nó sớm xuất thế lục nhân nói tới sự tình là bản tọa ý tứ nguyên bản nhìn ngươi thiên tư còn có thể còn muốn cho ngươi một cái học phủ dan không nghĩ tới ngươi thế mà lại tự tuyển không còn quá nhiều suy tính một chút mặc tinh hành t h ầ n sắc hở h ữ g biết rõ lâm tu bình tĩnh hắn hiểu được càng là biểu hiện nhiệt tình càng là có thể làm cho lâm tu trong lòng sinh nghi quả nhiên lâm tu ánh mắt lộ ra một vòng giật mình hắn liền nói cái k i a x u ấ t thân danh môn lục nhân làm sao đột nhiên cùng hắn thân cận nguyên lai là mặc tinh hành chi ý tạ quá tổng binh nâng đỡ thuộc hạ chưa bao giờ cảm thấy mình có cái gì thiên phú lâm tu không tiêu ngạo không tự ti nhưng trong lòng có chính mình k h sở hắn không muốn gia nhập học phủ sao hắn nằm mộng cũng nhớ không nói các lâm o tu trong lòng nghỉ non một tiếng đáy mắt lại hiện lên một vòng hướng tới mặc dù hắn không gia nhập học phụ có thể chờ hắn góp nhặt đầy đủ công vân cũng có thể nhập học phụ thư khố xem một chút cái kia vô lượng thần thông công pháp đối với lâm tu trả lời m ặ t tinh hành không có bất kỳ cái gì ngoài ý mướn bây giờ suy nghĩ kỹ một chút lâm tu s ắ c thực đối các loại thế lực không thế nào cảm thấy hứng thú thường xuyên xuất nhập các loại hiểm địa vì nhân tộc chống lại yêu thú không biết để bao nhiêu sinh linh thoát ly biến thành huyết thực vận mệnh bây giờ huyết ngục quân tổn thất gần một trăm không không không tu sĩ trong đó to to nhỏ nhỏ sĩ quan vô số kể mặc tinh hành hờ hưng mở miệng tận lực để cho mình bảo trì cao cao tại thượng tư thái nói bản tọa quan thân phận của ngươi ngọc bội chém giết cùng cảnh tu sĩ hơn mười người thánh nhân sáu tên lâm tu con ngươi co g i lại gáy mắt tràn đầy kinh ngạc hắn không nghĩ tới hắn một cái nho nhỏ quân tốt thân phận ngọc bội thế mà còn có như vậy công năng, đế triều không thẹn vạn vực đệ nhất thế lực danh sưng có thể cứ như vậy chỉ sợ là người đều có thể nhìn ra hắn có vấn đề một trận chiến đánh giết cùng cảnh tu sĩ hơn mười người thậm chí nghịch cảnh phạt thánh đơn giản khoa trương đến cực điểm chỉ có bản tọa cùng ba vị phó tướng mới có thể xem xét tựa hồ nhìn ra lâm tu thầm nghĩ pháp mặc tinh hành đáy mắt hiện lên một vòng tình quang giải thích một câu nói tiếp bản tọa rất là yêu thích thiên phú của ngươi lại thêm công h ơ n cũng coi như nhìn được cho ngươi hai lựa chọn thứ nhất trở thành bản tọa hầu cận thứ hai bản tọa khởi bẩm kế đại nhân vì ngươi lấy một đô hủy chức vụ nhưng ế u n mà lâm tu không do dự túi người túi đầu hắn không muốn gia nhập học phủ cũng không muốn trở thành mặc tinh hành tùy tùng có thể cái này không có nghĩa là hắn không muốn tăng lên thân phận địa vị của mình trở thành trong quân đô uý cũng đã xem như có chút quyền thế cho dù chuẩn đế tông môn cũng phải khách khí đ ố i đ ã i phục làm khách quý lại đãi ngộ càng là có dạng nhảy vọt tăng lên có thể nhập học p h ụ thư khố chọn lựa một bản chuẩn đế cấp công pháp khác hoặc là thần thông mà cái này là lâm tu trước mắt cần có nhất tài nguyên mặc tinh hành hờ hưng gật đầu cảnh cáo nói đô uý trước ngươi hẳn là có hiểu biết lấy tu vi của ngươi còn thiếu rất nhiều ngươi hiểu bạn tọa ý tứ sao lâm tu yên lạc gật đầu hắn làm sao không biết trong c ô n những n à y đô uý tu vi người thấp nhất đều là t h á n h hoàng lại phía sau còn có tên cửa duy trì chờ hắn trở thành đô uý tin tức chuyên r a chỉ sợ toàn bộ huyết n g ụ c quân đều được vỡ tổ mà những này đều cần hắn đi giải quyết giải quyết không được vậy liền chính mình mất trước dù sao huyết n g ụ c quân không nuôi phế vật mặc tinh hành dối ra ba ngón tay hờ hưng nói bản t ọ a cho ngươi ba tháng thời gian sau ba tháng toàn bộ huyết n g ụ c quân đều hội biết được ngươi trở thành đô uý sự t ì n h trước đó ngươi có thể tiến về học phủ đi đầu chọn lựa thần thông công pháp và nhận lấy tài nguyên tu luyện ngay vậy lâm tu thần sắc chấn động đại ân như vậy hắn làm sao có thể tiếp nhận Vừa mới c trên bị cự trời cao sở tín ánh mắt nhìn về phía lâm tu trận đối một bên mặc tinh hành nói ngươi cứ như vậy xem trọng hắn lệnh bài tự nhiên là sở tín mặc tinh hành nhưng không có cái quyền lợi này để lâm tu trực tiếp nhập học phủ chọn lựa chuẩn đế công pháp nghe vậy mặc tinh hành mỉm cười đ ấ y mắt hiện lên một vòng rảo họ nói sư huynh tạm thời rửa mắt mà đ ợ i ta cảm giác tiểu từ này tuyệt đối không đơn giản hai người nói chuyện với nhau đến cực điểm liền nghe nói k h ẽ than thở một tiếng truyền đến c h ư vị chuẩn bị kỹ cảng mang trinh hồn trở lại quê hương lâm thanh vân thở dài một tiếng truyền khắp x â m la đạo vực thoại âm rơi xuống sáu đầu quy tắc đồng hóa thành con đường thông thiên từ x â m la đạo vực giá thứ nhất đạo cầu nối vượt ngang c h ư vực nối thẳng ba nghìn đạo vực ô trong tiếng gió tràn ngập trận chữ vực nối thẳng bao phủ hơn phủ n nửa vô số tu sĩ、si、mang theo thân bằng thi cốt yên tính không nói đạp vào trở lại quê hương tri l sở tín bọn người không hề động yên lặng thủ hộ lấy tiên tiểu vạn vực không thể bình định nhiệm vụ của bọn hắn liền chưa từng hoàn thành chỉ là quy mô lớn loạn chiến đã kết thúc lại luyện binh hiệu quả đã đạt tới chiến đấu kế tiếp đã không phải là thánh cảnh phía dưới tu sĩ có thể tham gia đông nhiên h u y ế t nhất xuất hiện tại sở tín bên cạnh túi người cung kính nói khởi bẩm huyết chủ có quan hệ thiên cung liên minh sự tỉnh đã điều tra rõ ràng đây là tất cả giúp đỡ có thể là có trọng yếu nhân viên tham gia liên minh tông môn thị tộc danh sách bàn bạc mấy trăm xin mời huyết chủ tìm độc sở tín tiếp nhận danh sách đem bên trong mấy trăm tông môn toàn bộ ghi tạc trong lòng đáy mắt một t dần dần gấp gấp vô số đạo lưu quang hướng về tiên t i ể u mà đi một đám tu sĩ bung thong đầu yên lặng đi theo lâm thanh vân sau lưng bọn hắn muốn đưa đoạn đường bạn cũ trên bầu trời vương lăng thần sắc hơi động chỉ gặp một đạo hát quan từ tiên kiểu cuối cùng mà đến rơi vào trong tay hắn hóa thành luyện hồn cờ bộ dáng mà cảm giác trong đó hoán hồn số lượng vương lăng bàn tay cũng nhìn không được khẽ run lên nạn vạn hoán hồn sáu tên tuyệt niên đại đế chủ hồn một tên tiên quân chủ hồn cũng may bị lâm tiền bối phong tỏa vương lăng khẽ gật đầu nếu như lâm thanh vân không có phong tỏa chỉ là đến từ tuyệt điên đại đế phản vệ hắn liền không chịu nổi chớ nói chi là vị tia t i ê n quân a đ ỗ n g nhiên vương lăng nhẹ nghi một tiếng nhắm lại hai con ngươi một tay nhấn tại luyện hồn trên lá cờ sau một khắc vương lăng hai con ngươi đột nhiên mở ra lông mày thích chặt lắp một cái luyện hồn cờ tuyệt tiên liền c h ố n g rông xuất hiện cảm giác nó quanh thân khí tức hắn ấ y mắt không khỏi hiện lên một vòng kinh ngạc so sánh lần trước chỉ có đến hoàn khí thức, giờ phút này tuyệt tiên đã có tuyệt điên đại đế tiêu chuẩn mà lại hồn phách tựa như dần dần viên mãn giống như lập tức liền muốn trùng sinh tình cảnh không khỏi làm vương lăng trong lòng cảm giác nặng nề suy nghĩ một lát sau vương lăng trong lòng một cái ý niệm trong đầu dâng lên tuyệt tiên liền không chút do dự muốn tán đi h ồ n phách thấy thế vương lăng lúc này mới đình chỉ thăm dò đem tuyệt tiên thu hồi nhưng trong lòng vẫn có một chút lo lắng âm thầm khẽ thở dài xem ra việc này còn phải hỏi một chút lâm tiền bối lúc trước lâm thanh vân một chút liền nhận ra trên người hắn có luyện hồn cờ ở trong đó tất nhiên có cái gì cố sự thậm chí vương lăng âm thầm suy đoán lâm thanh vân trước kia hẳn là gặp qua luyện một cờ hoặc là có lượt qua vương lăng lắc đầu đem trong đầu tạm n h ạ ý nghĩ ném đi b hắn bây giờ là cái này luyện hồn cờ chủ nhân nếu là tuyệt tiên thật khởi tử hoàn sinh cũng không cải biến được sự thật này h ư u h ư u h ư u vô số đạo thân ảnh nhao nhao hóa thành lưu quang vạch phá bầu trời hướng về mặt khác đạo vực mà đi những người này cơ hồ đều là tông môn thị t ộ c người như hôm nay cung liên minh bị triệt để diệt trừ bọn hắn cũng không có tất yếu lưu tại nơi này sớm một bước tiến về mặt khác đạo vực liền có thể nhiều v ấ t một chút chiến công là t ử tôn tiến vào tiên vương truyền thừa chi địa làm tốt làm nền sở mỗi hội bình định cùng liên minh có liên quan thế lực chư vị tự tiện sở tín dẫn đầu dẫn đầu hết mục quân đoàn rời đi thiên đạo thân mang huyết khải thân ảnh hoàn mỹ dung nhập trong huyết vũ mang theo ngập trời huyết sát chi khí không biết đi hướng nơi nào vương lăng bọn người suy tính một lát liền nao n h a o dẫn đầu quân đoàn viễn trinh mặt khác đạo vực bây giờ mặc dù không có quy mô lớn loại đấu nhưng là rất thích hợp bọn hắn từng bước từng bước thanh lý những cái k i a không muốn thần phục đế triều thế lực l i ê n ngay cả mực tinh nhất định các loại một đám tổng binh cũng xuất lĩnh quân ngũ rời đi tiến về thảo phạt vạn vực n h ắ m chán một đạo có chút thanh âm lười biếng từ trong hư không chuyển đến sau một khắc sở hồng tụ liền xuất hiện tại diệp tiêu dương bên cạnh vì đó hộ pháp nàng bị không quá thích hợp loại này càn quét bất quá nếu là lâm viêm bọn người gặp được phiền phức nàng hay là rất tình nguyện g i ú p một cái sở hồng tụ nhìn xem một bên nhắm mắt dưỡng thần cố minh triều không biết suy nghĩ cái gì ngâm đông nhiên một đạo kiếm minh vang vọng đất trời đồng thời một vòng mặt trời đỏ từ diệp tiêu dương phía sau dâng lên diệu dương quang mang tựa như muốn xua tan nơi đây khói mù bình thường chiếu sáng toàn bộ sâm la đạo vực ngay tại sâm la đạo vực càn quét sở tín nao nao rất nhanh lại khôi phục như thường ngước mắt mắt nhìn trước mặt tông môn b ả n hiệu lại nhìn một chút danh sách trong tay khe gật đầu đem bên trong phong ảnh thánh môn về tới. Tầm nửa ngày sau, diệp tiêu dương hai con ngươi mở ra một tia nóng bỏng kiếm y tại trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất chúc mừng đạo hữu bước vào vô thượng c h i cảnh cung hạ diệp tỷ tỷ bước vào vô thượng c h i cảnh làm p h i ề n các ngươi làm hộ pháp cho ta diệp tiêu dương gật đầu ra hiệu ánh mắt nhìn chung quanh m ộ n phía có thể chung quanh chỉ có nhìn không thấy bờ thi sơn cùng huyết hải đế triều tu sĩ đều đã rút lui t a n h huyết vũ như cũ chưa từng đình chỉ thỉnh p h o ả n g vang lên một đạo tiếng sấm vì thế bình địa thêm mấy phần thê lương cái kia thiên kiếm đế môn thiếu niên đâu tự h ầ nghĩ tới điều gì diệp tiêu dương liễu mi vậy một cái chậm rãi hỏi nàng thừa ki mà lại nàng quan thiếu niên kia kiếm đạo thiên phú cũng rất là người tiên thu làm đệ tử cũng coi là trả phần tình này ân hắn giống như đi mặt khác đạo vực sở hồng tụ tự nhiên minh bạch diệp kiêu dương nói đúng ai dù sao kiếm vân sầu thế nhưng là cùng yến kinh tiên nói qua chính mình sẽ trở thành kiếm đạo khôi thủ nàng muốn không chú ý cũng khó khăn tính toán không kém nhất thời ta về trước học phủ đợi củng cố tu vi sau tự mình đi một chuyến thiên kiếm đếm một h ô i diệp kiêu dương vừa mới đột phá cảnh giới còn có chút bất ổn như c ũ cần củng cố một phen ha ha như vậy ta liền không tiễn lao phu còn muốn đi nhìn xem những cái kia bất thành khí hậu、bối. cố minh triều cười ha ha dư quang liếc mắt sở h ư n g tụ trong lòng thầm than không thôi tiểu tử kia coi trọng ai không được hết lần này tới lần khác coi trọng cái này trong lòng tàn nhẫn sở h ư n g tụ còn không phải bị đùa chơi chết hắn chỉ có thể cầu nguyện cố thanh l u đừng đem cựu tiên thanh giáo bán liền thành thiên cung liên minh bị diện thiên kiếm đạo v ự c bị huyết tẩy tin tức cơ hồ đồng bộ truyền đến đế thành chuyện trong đó để bọn hắn h ư phấn cũng làm cho bọn hắn bi thương kiếm kinh vân thời đại trước nhân vật vô địch chúng quy kết thúc đây là một thời đại mới một cái cho dù là tuyệt điên đại đế cũng không thể đi ngang thời đại ai hắn như sinh tại đây thế đế quân tùy tùng nhất định có thứ nhất vị. không nhất định đại đa số kiếm tu thả bị gãy chứ không c h ị u con g quân không thấy thiên kiếm đạo vực ngàn vạn kiếm tu đều là kinh quan À, n g ư ơ i biết c á i g i á m những kiếm tu kia sớm đã bị thiên kiếm lao tổ mê hoặc thành t o à n cơ bắp thành nó trung thành nhất tín đồ xác thực chúng ta kiếm tu nhưng không có thiên kiếm đạo vực những tu sĩ kia b n g mình huống hồ đế quân chuyện làm không đều là tạo phúc thiên hạ tu sĩ sự t ì n h sao nếu không có đế quân người ta ha có dòm ngó đế cảnh tư cách tại kế vô mưu tận l ư c tuyên truyền phía dưới lý k i n h quân tìm kiếm đạo vực bản nguyên là vạn vực tu sĩ mở thịnh thế chờ chút sự tỉnh đã sớm chúng sinh đ ư ợ biết cao minh nhất chỗ chính là kế vô n h u không có chút nào khuyết đại chỉ là đem lý k i n h quân hành động thường thường không có gì lạ tự thuật cho chúng sinh lại thêm lý k i n h quân sáng lập đế quân học phủ cho dù tông môn thị tộc bên trong thiên tài cũng có thể gia nhập mà đại giới bất quá là giao nạp một chút tài nguyên tôi h so sánh trong học phủ các loại tạo hóa c h i địa đơn giản lương tâm không có khả năng lại lương tâm thử hỏi bọn hắn tông môn nào có được nhiều như thế tạo hóa c h i địa lễ tạ thần cùng người cùng hưởng bọn hắn h ậ n không thể giấu cực kỳ chặt chẽ tốt nhất chỉ có tự mình một người biết được chớ nói chi là cho dù là tán tu cũng có thể lấy thiên tài địa b ả o các loại tư nguyên hối đ o á i trong học phủ công pháp thần thông đây chính là xưa nay chưa từng có tiền lệ công pháp thần thông đều là riêng phần mình thế lực dễ đừng nói tán tu cho dù đệ tử trong môn phái không có tư cách đều không nhất định có thể quan sát chương một trăm chín mươi chín đức không xứng vị mang đến thai hoàng ẩm đế thành bên trong một đám tu sĩ tranh luận không đất có người hiểu chuyện càng là kéo một cái vạn b ự c thiên bảng, để mà kiểm kê đế quân vị kế tiếp tùy tùng mà hết thể này đều cùng cao ở tại đế đô lý khinh quân không có chút nào quan hệ Cho dù l tại ngộ Quân b đạo v n tiên thụ xa xa khác một bên huyền thanh ánh mắt hiền lành truyền thụ lấy lý nhu xu một chút tu hành giới cơ bản nhất thưởng thức cho dù nàng đã là đến hoàn mỹ cảnh có thể huyền thanh hay là bắt đầu lại từ đầu giàn thuật như thế nào ngưng khí như thế nào tụ đan như thế nào cảm ngộ phát tắc như thế nào cô đọng bản nguyên lý khinh quân ánh mắt mang theo một tia châm tư như là tại ngộ đạo bình thường trên thực tế đang xem lên trước mặt tự thân bảng ký chủ lý k i n h quân cảnh giới vô thượng tiên vương thể c h ế t vĩnh hằng không vật rơi công pháp thái sơ hồng mông trải qua bản mệnh pháp bảo thiên đế đạo kiếm thiên đế long bảo tiên chủ quan tiên chủ tòa lãnh địa n a m vực chi chủ điểm tích lũy hai năm một có thể quy ra ban thưởng lý k i n h quân bảng ngoại trừ cảnh giới cùng lãnh địa còn lại cơ hồ không có biến hóa mà hệ thống bảng lại nhiều hơn rất nhiều biến hóa tiên triều đẳng cấp lv hai tiên triều sở thuộc tạo hóa tri đ i ệ đại đạo nhai đại đạo tiên này chờ nợ đưa tạo hóa tri đ i ệ tiên vương bí cảnh thương thành hệ thống lv hai túc chủ diện bản Tại t hối,、so、hối đoái cần thiết điểm tích lũy tám mươi công c tiên vương phá cảnh thẻ có thể đem tiên quân cùng vô thượng đại đế cấp bậc tu sĩ tăng lên trí tiên vương hối đoái cần thiết điểm tích lũy năm mươi công tiên đế đạo dương t ạ n có thể để tiên vương hợp đạo một phương thành tựu tiên đế hối đoái cần thiết điểm tích lũy một trăm linh tuy nói vạn vược t giới ệ danh sưng có được vạn vực nhưng trên thực tế cũng liền hàng trăm hàng ngàn đạo vật tôi mà lại trong đó có lớn có nhỏ giống cố minh triều chấu ma vực đã có thể xếp hạng t ư ơ n g đẳng tiên đế đạo dương tạp giá cả nhìn rất là quý giá một tấm liền bù đắp được hai mươi vị tiên vương phá cảnh thể nhưng lý k i n h quân cảm thấy vẫn tương đối hợp lý dù sao hắn cùng giao trì tiên đế là cấn giao thủ qua biết được tiên đế đến tột cùng đến cỡ nào vô địch riêng là một dấu ấn cũng đủ để chấn áp phổ thông tiên vương ngay tại lý k i n h quân tư tắc còn cần bao lâu mới có thể bình định vạn vực thời điểm đ ố n g nhiên nghe thấy đế đô bên ngoài truyền đến một trận rên d ỉ tiếng trung keng keng rên d ỉ tiếng trung để đế thành nội nhất chúng tu sĩ từ trong lòng hiện ra một vòng đau bờn điều này không khỏi làm ánh mắt của bọn hắn cùng nhau nhìn về phía thương cung chỉ gặp sáu đầu tiên vương quy tắc dựng lên tiên kiều vượt ngang chân trời không biết từ chỗ nào mà đến thẳng vào đế thành trước cửa để vô số tu sĩ hãi nhiên không thôi ta dựa vào đây là cái nào chỗ đạo vực dĩ nhiên như thế dữ dội cũng dám trực tiếp sẽ ngồi đánh dấu khóa tại đế thành trước hẳn là muốn bắt sống đế quân phải không ngươi cũng là thực có can đảm lớn vạn vực bên trong ngươi đi tìm ra một cái có thể bắt sống đế q u â n người địa bộ này hẳn là quân viễn trinh trở về ấy ấy ấy các ngươi mau nhìn đây không phải là thiên kiếm đế môn tông chủ sao còn có nhận tinh thánh tông tông chủ t lâm gia lâm chiến thiên không chỉ mặc ra mặc thiên quyết tôi ra tô mạc sam đều đi ngoài thành đế thành nội vô số lưu quang lấp lóe hướng về chỗ cửa thành mà đi rơi vào tiên kiểu một bên chờ đợi lâm thanh vân trở về à ta hiểu được hẳn là quân viễn trinh trở về ai một người công cùng danh được cần bao nhiêu tính mệnh đến lấp rất nhiều tu sĩ than thở một tiếng cùng nhau đi ra đế thành đi vào chỗ cửa thành ở vào lâm chiến thiên bọn người sau lưng tiên tính không nói ngước mắt nhìn chăm chú lên đã xuất hiện vô số hư ả o nói ảnh tiên kiểu trong đó có thật nhiều hắn lâm gia thế hệ trẻ tuổi theo lâm gia địa vị từng bước đề cao đến đây định b ỡ thế lực nhiều không kẻ xiết cho dù là đế cấp thế lực chi chủ gặp hắn cũng cần cung cung k i n h kính khả lâm gia tiền thân bất quá là một cái nho nhỏ hoàng triều chi chủ thôi bây giờ lại lập tức thành vạn v ự c tôn quý nhất thế lực đôi này gia tộc mang tới ảnh hưởng có thể nói là nghiêm trọng đến cực điểm đức không xứ n g vị chính là đối với lâm gia trước mắt tình cánh tốt nhất t u y ê n minh hắn lâm gia tử đệ hướng lâm viêm sở học tập người cơ hồ không có ngược lại là đều thành từng cái hoàng ố mỗi ngày làm sàng làm bậy nếu không phải cậy vào lâm viêm chỉ sợ sớm đã bị người diệt môn cái trăm ngàn lần cho nên lâm chiến thiên lực sắp xếp làm ra một cái quyết định đem tất cả lâm ra t ử đệ ngoại phong đến huyết ngục quân cùng ma thiên quân tham dự phạt loạn hành động mặc cho những trưởng lão kia như thế nào phản kháng cũng không làm nên chuyện gì tại huyết ngục quân cùng ma thiên quân nhưng không có người biết ngông triều lâm ra những đệ t ử kia dù sao quân lệnh lớn hơn hết thảy mặc kệ ngươi là người phương nào chỉ cần khai chiến lúc vi phạm quân lệnh chính là đầu người rơi xuống đất hạ tràng lâm chiến tiên liếc mắt một bên mặc thiên khuyết cùng tô m ặ c sam riêng là nhìn hai người trong mắt không dễ dàng phát giác bi thiết hắn liền minh bạch mặc ra cùng tô ra từ đệ chỉ sợ cũng tham gia lần này phạt loạn mà lại không người bảo hộ lâm chiến tiên tâm bên trong thầm than một、tiếng. đối với hai nhà tình huống hắn tự n h i ê n giải mặc ra còn tốt trước đó bị mặc thiên khuyết huyết tẩy một lần hoàn cố ít đi rất nhiều có thể tô ra tình huống cùng hắn lâm ra cơ hồ không có khác biệt thế hệ tuổi trẻ toàn bộ mặc giáp ra trận đè vào phía trước nhất sinh tử c h ớ luận mà lại tại tô ra tô mặc sam lời nói chính là chân lý hắn một cái mệnh lệnh được đưa ra cơ hồ không người dám can đảm công nhiên phản đối dù sao tô mặc vũ thế nhưng là hắn thân tử nhưng hắn liền không giống với lúc trước trong khoảng thời gian này lâm khiếu phong đang lúc bê quan đột phá tu vi lâm chiến thiên cũng không cùng lâm khiếu phong thương lượng trực tiếp làm ra quyết định hắn nói chừng giờ phút này liên quan tới hắn vạch tội cũng đã trồng chất thành núi dù sao hồn điện bên trong thế nhưng là có hơn phân nửa thế hệ tuổi trẻ hồn bại p h á thoái lâm chiến thiên hai con ngươi có chút tạm đạm xuống hắn lên đảm nhiệm gia chủ những năm này đều là lâm khiếu phong ở một bên phụ tá gần một tháng mới là hắn chân chính một người cầm quyền hai tử ngươi làm được rất tốt không cần tự trách đ ỗ n g nhiên một đạo hiền hòa thanh â m truyền vào hắn trong t h a i lâm chiến thiên con ngươi co dù lại quay người nhìn lại chính là một mặt hiền hòa lâm khiếu phong cha lâm chiến thiên thợ nhẹ một tiếng hắn đã cực kỳ lâu chưa từng thấy qua lâm khiếu phong loại thần thái này Sinh tử bắt vì đầu, lâm u khiếu vì phong tử tường cười nói vỗ lâm chiến thiên bạc vãi đáy mắt hiện lên một vòng tiêu ngạo xem đi hắn chọn lựa gia chủ còn chưa bị quyền thế choáng váng đầu góc hắn coi trọng tôn nhi cũng đã trở thành vạn vực đỉnh cao kim tự tháp nhân vật mà lại hắn buông tay giống như cũng làm cho lâm chiến thiên thành quen rất nhiều không còn là trước đó cái kia cấp tiến toàn cơ bắc tiểu tử minh bạch nghĩ lại mà làm sao đạo lý có lẽ lao phu có thể chân chính bông tay lâm khiếu phong đứng tại lâm chiến thiên bên cạnh một tay vị người n sau cánh tay tựa hồ đang tiến hành lâm ra quyền lợi giao tiếp tới đúng lúc này tiếng trung đã đình chỉ chúng tu sĩ nhìn xem đã xuất hiện trong tầm mắt lâm thanh vân túi người túi đầu nói c u n g nên trinh hồn trở lại quê hương c u n g nên thanh vân tiên vương c u n g nên trinh hồn trở lại quê hương c u n g nên lâm thanh vân một bộ đạo bào không gió mà bay một c ố bi thiết chi ý lại uy mắng lan tràn ở tại bên cạnh thì là ngàn vạn hư ảnh trầm luân đối mặt chúng sinh chiều ái lâm thanh vân không nói gì mà giữa thiên địa phản phát triệt để yên tính lại nghe nói m lời ấy ngoài thành ngàn vạn tu sĩ toàn thân run lên con ngươi đột nhiên dù lại thần sắc hãi nhiên đến cực điểm luân hồi một mực là truyền thuyết chưa bao giờ có nhân chứng thực có thể quả thật có thể nghe nói mộ mộ muốn là thượng cổ đại năng truyền thế hẳn là hôm nay bọn hắn liền muốn nhìn qua luân hồi chi bí phải không vừa dứt lời thiên ngoại trong đế đô một cố vô địch tại cựu thiên thập địa khí tức phóng lên tận trời một đầu tre khuất bầu trời từ kim thần long đồng thời xuất hiện ngâm một tiếng long ngâm sen lẫn vô địch chi uy o à n h động vặt vực để vô số đại năng thần sắc kinh hại không thôi ánh mắt cùng nhau nhìn về phía đế thành chi phương hướng túi người liền bái vô số nhàn nhạt điểm sáng tử kim từ tử kim khí vận thần long trên người rơi xuống cơ hồ đem đế thành triệt để bao trùm sau một khắc đám người trừng to mắt nhìn xem những cái tia tản ra nhàn nhạt màu tím sinh hồn không khỏi hít sâu một hơi mà một đầu hỗn tạ p đen trắng con đường càng là từ trong vòng xoáy lan tràn mà ra một mực rơi vào đế thành trước con đường vừa mới xuất hiện nồng đậm sinh tử chi khí bỗng nhiên giáng lâm để chúng sinh khi thì sinh cơ giảo khi thì tử khí cuốn thân sinh tử c h i lộ là bắt đầu luân hồi vòng xoáy là cuối cùng đám người toàn thân lắc một cái minh bạch đây là đế quân xuất thủ nhắc tới cũng kỳ sinh tử c h i lộ vừa mới xuất hiện những cái tiêu tản ra ánh sáng màu tím t r i n h hồn liền đi đi lên sau đó liền bị mênh mông sương trắng bao phủ đem một đám tu sĩ thần n i ệ m triệt để che đậy đợi vạn vực bình định thịnh thế giáng lâm bản đế tự tay là các người lập địa để kẻ đến sau vĩnh viễn ghi khắp các ngươi tên thật một tiếng u thán vang vọng tại đế thành xung quanh để một đám tu sĩ rung động không thôi trong lòng nộn n h ạ o lên trận trận tên là sục sôi cảm xúc đế thành bên ngoài tu sĩ trầm mặc không nói kinh ngạc nhìn thiên ngoại luân hồi vòng xoáy mà giờ khắp này đã có người lệ rơi đ ầ y mặt ta ta cảm giác có người ở thiên ngoại nhìn ta một chút con ta là người sao ô huynh của ta người đã nghe chưa đế quân sẽ đích thân vì ngươi lập địa trên hoàng tiền lộ trầm đã đi sinh tử c h i lộ cùng luân hồi vòng xoáy một mực kéo dài nửa canh giờ cho đến những cái kia tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu tím t r i n h hồn toàn bộ đạp vào đường về mà lâm thanh vân không biết tại khi nào đã biến mất không có dẫn phát bất luận kẻ nào chú ý đế đô bên trong lý k i n h quân vẫn như cũng dựa vào ngộ đạo tiên t h ụ phía trên trong ánh mắt hiện ra một vòng suy nghĩ hắn cũng không biết có hay không đưa những cái kia trinh hồn luân về dù sao luân hồi là thần bí nhất từ ngữ có thể cùng đại đạo bình khởi bình t o ọ n cho dù là tiên vương cũng vô pháp thoát ly luân hồi nội khổ thống chi người khác nhưng hắn đúng là lấy đại đạo quy tắc trao đổi vùng thiên điện à y mở ra luân lại so với càng thêm huyền diệu khởi bẩm chủ thượng chu đại nhân cùng kế đại nhân cầu kiến nói có chuyện quan trọng thương lượng tại lý k i n h quân trầm t ư lúc nguyễn trung hiền giống như quỷ mị xuất hiện tại hắn cách đó không xa thân người q u o n g lại cung kính khởi bẩm để bọn hắn vào đi là chỉ chốc lát chu phú sơn cùng kế vô mưu liền xuất hiện tại đ ế trong viên cung kính nói bái kiến chủ thượng kế vô mưu tỉnh h an đồng thời trình lên một đạo tấu trường bị nguyễn trung hiền giao cho lý k i n h quân đứng lên đi lý k i n h quân hơi gật đầu thân n i ệ m đảo qua tấu trường minh mạch hai người cần làm chuyện gì lạnh nhạt mở miệng nói hai vị ái khanh nếu đều không dị nghị vậy liền đi chấp hành đi dứt lời lý k i n h quân lấy quy tắc làm mực tại tấu trương bên trên viết xuống duyệt chữ ngay vậy kế vô mưu trong mắt lóe lên một vòng kinh hỷ là hắn biết đế quân chính là thiên hạ đại h i ề n người một lòng khuyết trương cương vực đều chỉ là vì cho thiên hạ tu sĩ một cái thịnh thế mà thôi quả nhiên cái này không đồng ý sao vô sự liền lui ra đi thuộc hạ cáo lui hai người đề nghị cũng không phải việc đại sự gì tối thiểu nhất tại lý k i n h quân xem ra hoàn toàn hợp lý không chỉ có thể quy mô lớn điều động đế triều cương vực bên trong tu sĩ mà lại cũng có thể để lệ thuộc đế triều tu sĩ trên phạm vi lớn gia tăng thậm chí một chút hàn môn thiên kiêu cùng tán tu thiên tài đều có thể nhanh chóng có thời mà đế triều chỗ bỏ ra bất quá là một chút công pháp thần thông cùng tài nguyên thôi tại lý k i n h quân xem ra hoàn toàn không đáng giá nhắc tới công pháp thần thông tạm thời không đề cập tới dù sao có cựu trọng thiên cung tồn tại hoàn toàn không thiếu lại nói công pháp thần thông cũng có thể lặp lại lợi dụng tài nguyên về phần thiên tài địa bạo các loại tư nguyên đế triều bây giờ trưởng quản năm vực cương vực bên trong vô số tông môn đều cần nộp lên t r i ề u cống cương vực bên trong linh quán đều bị ghi lại ở sách nếu là đế triều trưởng quản thì cũng thôi đi thế lực k h á c trưởng quản mỗi tháng đều cần nộp lên trên một phần thu thuế lại thêm các nơi trong thành trì thương thuế cùng các nơi học phủ học phí cùng với k h ắ c thượng vàng hạ cám thuế má có thể nói đế triều bây giờ chính là không bao giờ thiếu tài nguyên thậm chí các loại lý khinh quân quân lâm vạn vực triệt để trưởng quản vạn vực dưới sau mỗi ngày doanh thu tài nguyên đều chính là một con số kinh khủng đây chính là lấy chi tại dân dùng tại dân sao ha, ha. lý k i n h quân khép cười một tiếng chật hai mắt bế hạc chuyên tâm cảm ngộ đại đạo ý đồ hòa mình nơi này phương thiên địa. tại kế vô mưu cùng chu phú sơn vận hành phía dưới một tờ chiếu thư t r u y ề n khắp năm vực đế triều cương vực bên trong tu sĩ đều đọc dung một phàm là đế triều khai cương thác thổ bình bạn chấn loạn các loại mà bỏ mình người thứ nhất vị hậu bối tử tôn có thể không thường nhập quận cấp học phủ trăm năm nếu không nguyện nhập học phủ có thể gia nhập đế triều khảo sát m ộ ư ơ i năm lấy làm quan sát hai chiến công c h ắ c t u y ệ t người có thể nhập quận châu cấp học phủ xem công h â n mà định ra nếu làm chuẩn đế trở lên tu sĩ có thể trực tiếp đảm n h i ệ quận châu học phủ tiên sinh ba n â n hiền đảm nhiệm có thể phàm là đế triều dẫn vào thiên tiêu giả trọng thưởng bốn đợi vạn vực giới bình định vẽ lại cương vực cải thành cựu vực tám mươi mốt châu vực chủ châu chủ vị trí đế triều cương vực tu sĩ đều có thể tham dự tuyển bạn nam p h à m xuất động gia tộc tử đệ là đế triều khai cương thác thổ tông môn thị tộc miễn đi chiều cống ba t năm bốn trở lên bất luận xuất thân chương hai trăm linh một dương thu n g u y ệ t xuất quan chương hai trăm linh một dương thu n g u y ệ t xuất quan, quan. chiếu lệnh một khi chuyển ra liên dẫn tới năm vực vô số tu sĩ oanh động để những cái kia vốn chỉ muốn ổn thỏa phát triển tông môn thị tộc cũng nhiều mấy phần tên là g i tâm cảm xúc bây giờ đế triều điều lệ chế độ đã dần dần hoàn thiện châu các nơi đều có học phủ phất tọa để mà thu nạp thiên tài trong đó chắc t u y ệ t người có thể từng bước tăng lên thậm chí có nhất định cơ hội gia nhập tổng bên trong học phủ lắng nghe tiên vương đại đạo như vậy dù hoặc làm sao không để thiên hạ tu sĩ động tâm chớ nói chi là còn có thể miễn trừ chiều cống cùng học phí cử động lần này đơn giản chính là vì thiên hạ tu sĩ mà mưu cái này cái này không phải là giả chứ đế chiều thế mà lại rộng lượng như vậy cựu vực tám mươi mốt châu người trưởng quản thế mà lại từ chúng ta bên trong tuyển r a giả nhìn không thấy chiếu lệnh có hai vị tia đại nhân ký tên sao lại nói nhìn chung văn vực ai dám giả tạo đế quân chiếu lệnh đế thành bên trong có người cười lạnh không thôi đế quân hai chữ liền đủ để ép vạn vực đại năng không ngóc đầu lên được mặc cho ngươi như thế nào phong hoa t u y ệ t đại tại đế quân trước mặt cũng chỉ có thần phục cùng tử vong hai con đường có thể chọn thôi hử đế quân mặc dù tâm hệ chúng sinh có thể không thiếu sát phạt khí phách giả truyền đế chiếu hậu quả này ai có thể gánh chịu đừng cãi cọ các vị ta tận mắt nhìn thấy có trong tông môn có lao quái vật xuất thế chính lấy vô thượng thần thông đo đạc lấy vạn vực cương thổ để mà chọn lựa thần thổ cái gì vạn vự còn chưa bình định liền bắt đầu chọn lựa tổ đ i ệ thần thổ mẹ nó thật sự là hung trướng đế thành bên trong trong u sĩ số l、so、trước o n n g mắt bảy ngày thời gian lạng yên mà qua lấy n a m vực làm trung tâm bốn phương tạm hướng không biết bao nhiêu đạo vực bị dọn sạch cũng khoảng ô n g biết b a nhiêu đ ạ cách đủ h u t thiên cung liên minh bị diệt ngày thứ một mươi một đạo tin tức chuyển đến dương châu chủ xuất quan đột phá tới hoàn mỹ đại đế tin tức này cũng không có dẫn phát tu sĩ khác quá nhiều chú ý dù sao giờ phút này tất cả tông môn thị tộc lực chú ý đều tại vạn vực mà tại bên trong học phủ bà tại vì võ viện đệ tử giảng đạo khổng võ biết được sau đ ố n g nhiên khẽ giật mình chợt nhìn về phía thôi thu vạn phụ đệ ánh mắt nổi lên từng tia từng sợi tinh quang việt chủ như gặp được so tự thân địch nhân cường đại có phải hay không muốn lấy mệnh tương bắc đi cực cái k i a một k i a tuyệt cảnh phá cảnh kỳ ngộ khổng võ ánh mắt nhìn về phía phía d ư ớ i đưa ra nghi vấn đệ tử cảm giác nó thể nội thánh vương tu vi không khỏi rơi vào trầm tư hứa cựu mới chậm rãi gật đầu hào tiểu tử ngươi có thể còn sống đến thánh vương cảnh cũng là kỳ đợi ngày sau ngươi siêu việt người kia đang đánh trở về chính là làm gì tranh cái kia nhất thời thắng bại dứt lời khổng võ k h o á t k h o c tay gọi một vị phó viện trưởng phân phó đến lao tử có việc rời đi một hồi ngươi đem đám tiểu tử này hảo hảo dạy dỗ một phen đừng cả đám đều tự cho là thanh cao cảm thấy mình có thể gia nhập học phủ chính là thiên tiêu vô vi đế tông thần thổ tổ địa một tên ung dung hoa quý nữ tử thân mang một bộ lỗ mỏng lười biếng rỗi cá i eo quanh thân như cũ lưu lại một tia hoàn mỹ đế uy nguyệt chi bản nguyên cũng coi như chấm dứt sau đó chính là dùng cái này quét ngang tinh thần bản nguyên lấy đạp đỉnh cao nhất dương thu đ ỗ n g nhiên thần sắc k h ẽ động ánh mắt nhìn về phía tổ địa ngoài đại trận tông chủ thôi phủ chủ cùng lỗ viện chủ tới chơi ngài có phải không thuận tiện thấy một lần nghe nói lời ấy dương thu nguyện liễu mi gảy nhẹ trong mắt nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tan nói khẽ mang hai vị tiền bồi tiến đến nên xuân c u n g bốn một chỗ tươi mát trang nhã trong cung điện một tên nam tử mặc nho sang ngồi nghiêm trình thần sắc tuy có chút nghiêm túc lại che đậy không được nó ôn hòa khí c h ấ t k h ổ n g võ bình lúc mặc dù không được nó ôn hòa khí chết so thôi thu vãn còn muốn nho nhã nếu không phải hắn giờ phút này chính tùy ý nửa nằm trên ghế ngồi Cái ngay vậy thôi thu van đáy mắt hiện lên một vòng phức tạp mặc dù hắn sớm có suy đoán khổng võ rất có thể là cái kia vị thứ nhất nho đến hậu bối nhưng chân chính xác nhận sau hắn vẫn còn có chút không thể tin được không khâu thánh hà đám nhân vật lâm tiên hắn kém xa tic tac việc này nhất định có kịp ạ thôi thu van trầm ngâm một lát trầm giải nói lại lâm tiên bản thể là tiên lệ thạch thiên sinh địa dưỡng đồ vật mà tiên lệ thạch từ xưa đến nay c h i sử ta cũng liền biết được viên cổ có một vị đại đế là tiên lệ thạch c h i thân trừ cái đó ra ngay cả vị tia đại đế tên thật cũng không biết thậm chí liên quan tới tiên lệ thạch các loại tin tức đều mười phần mơ hồ nghe nói thôi thu văn phân tích khổng võ trong mắt nổi lên một vòng t h ầ n quang chấm dặm nói ý của ngươi là tiểu tử kia hoặc là nói tiên lệ thạch không phải bản giới đồ vật có chút hoang đường không phải bản giới đồ vật lại từ đâu mà đến thôi thu văn than nhẹ một tiếng lắc lắc đầu nói giới biển ba nghìn đạo vực bốn đạo tiên vương lạc ấn giao chỉ tiên đế cho chút rất, rất nhiều ta chỉ hy vọng lâm tiên hắn giờ phút này ngay tại thanh vân tiên vương trong miệng tiến giới hai người nói chuyện với nhau thời khắc liền nghe nói một đạo thanh â m dễ nghe từ ngoài cung truyền đến để hai vị tiền bối lợi lâu dương thu nguyện đổi một thân y phục một bộ váy dài màu tím nhạt tô điểm lấy điểm điểm tinh quang mái tóc như là thác nước treo tại doanh doanh một nắm bên hông gặp dương thu nguyện đến khổng võ đương tức ngậm miệng không nói nhắm mắt d ư ỡ n g thần thôi thu van thần sắc có chút trịnh trọng lên ngự trọng tâm trường nói dương châu chủ lâm tiên hắn lâm tiên hắn hồn bài phá toái sống không thấy người chết không thấy xác cái gì dương thu n g u y ệ t tâm thần r u lên trong đôi mắt đẹp toát ra một vòng không thể tin đế quân lúc này trấn áp thiên hạ thế mà còn có người dám can đảm ra tay đánh giết học phụ cấp hạt giống đệ t ử khác tôi h tiền bối ngài chớ có nói dỡn ai sẽ vì một người mà dựng vào chính mình cựu tộc tính mệnh lại lâm tiên hắn tâm linh thuần khiết đến cực điểm như thế nào cùng người kết thủ kế toán t dương thu n g u y ệ t miễn cưỡng gạt ra một vòng dáng tươi cười nhưng nhìn lấy thần sắc không có biến hóa chút nào khổng v õ cùng một mặt nghiêm túc thôi thu vãn nàng dáng chống đỡ chạm đất dáng tươi cười chậm dãi thu liễm minh mạch chỉ sợ thôi thu vãn lời nói không loa thực sự có người dám can đảm dựng vào chính mình c sông lâm tiên thân thế chương hai trăm linh hai sông lâm tiên thân thế tại thôi thu vãn giảng thuật biên giới dương thu nguyệt dần dần minh bạch toàn bộ chuyện đã xảy ra trong đôi mắt đẹp để lộ ra một vòng đau bờn nỉ n ó n nói che đậy đế quân lưu lại cơm chế không có để lại mảy may tin tức dương thu nguyệt vừa mới đột phá tới hoàn mỹ cảnh vui sướng bị triệt để tách ra lưu lại chỉ có không cầm được bi thương mười mấy năm qua nàng có thể nói là nhìn xem giang lâm tiên lớn lên cùng ở giữa tình cảm không gì sánh được thâm hậu bây giờ đột nhiên biết được giang lâm tiên bỏ mình tin tức cái này khiến nàng làm sao có thể đủ tiếp thụ không biết thôi tiền bối cùng khổng tiền bối nhưng phải biết là người phương nào ác độc như vậy dương thu nguyện cắn chặt giang ngà trong đôi mắt đẹp toát ra một vòng băng lãnh nàng t h ề bất kể là ai hạ thủ nàng nhất định sẽ làm cho người kêu hối hận giáng sinh xuống tới dương châu chủ người trước l ã n h tính một chút hồn bài p h á toái không nhất định là v ỡ lạc khả năng còn có cái khác duyên c ớ thôi thu vãn hơi chấn an lên đồng sắt có chút kích động dương thu nguyện c h ậ t liền đem khổng võ suy đoán toàn bộ cáo chi cho dương thu nguyện mà một bên khổng võ s u đ o n toàn bộ cáo chi cho dương thu nguyện mà một bên khổng võ suy đoán mặc không có mở miệng nói chuyện hắn lần này đến đây cũng chỉ là m n g i i khâu tổ đến ngay vậy dương thu n g u y ệ t hơi tỉnh táo mấy phần có thể trong mắt như cũ có chút bi thường dù sao tu vi thông tiên khâu thánh tại mất tích đằng sau đều không còn tin tức chớ nói chi là giang lâm tiên dương châu chủ ta lần này đến đây chỉ là muốn hiểu rõ nhìn xuống tiên thân thế gặp dương thu n g u y ệ t bình tĩnh lại thôi thu van thừa cơ nói ra lâm tiên thân thế dương thu n g u y ệ t cười khổ một tiếng khẽ thở dài hai vị chỉ sợ có chỗ không biết đừng nói là ta liền xem như vô vi đế tông từ xưa đến nay tiền bối cũng không biết được lai lịch của nó d ư n g một chút dương thu nguyện nói tiếp chỉ biết được lâm tiên là bị vô tâm đại đế ôm trở về chuyện còn lại ai cũng không biết nghe nói lời ấy thôi thu văn thần sắc hơi đ ộ n g một chút do hỏi đây là v ì gì hẳn là vị kia vô tâm đại đế ai cũng chưa với ai nói qua sao đây cũng không phải dương thu nguyện lắc đầu khẽ thở dài hai vị tiền bối đều không phải là ngoại nhân lại hai vị tiền bối hẳn là cũng minh bạch mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng lời này vừa nói ra một bên nhắm mắt dưỡng thần khổng võ hai con ngươi hơi mở trong khe hở để lộ ra một vòng không h i ể u cảm xúc dương châu chủ yên tâm hôm nay nói như vậy tuyệt sẽ không để ngoại nhân biết được thôi thu văn thần sắc trịnh trọng lấy tự thân nho đạo quy tắc cầu thông phương này đại đạo đem nơi đây triệt để phong tỏa nếu không có tiên vương cơ bản không cách nào dò xét thiếp thân tự nhiên tin vào hai vị tiền bối dương thu nguyệt khẽ vất cảm nghĩ nghĩ liên quan tới vô tâm đại đế tin tức chật từng cái là hai người êm t hay nói n g u y ơ n lai、like, vô tâm đại đế chính là vô vi đế tông đỉnh cấp thiên tiêu có thể so với bây giờ lâm viên b ọ n người không đủ trăm năm liền bước vào đỉnh cao nhất đại đế đạp ở lúc ấy đỉnh phong chi cảnh lúc đó không biết bao nhiêu người tới cửa chủ động thần p h ụ những cái k i ê u bị ngoại nhân xưng là t h i ê n tri tiêu nữ tồn tại càng là nguyện ý trở thành vô tâm thị nữ nhưng vô vi đế tông tôn chỉ, chỉ có hai chữ đó chính là không tranh từ nhỏ tại vô vi đế tông lớn lên vô tâm đại đế càng là nhận lấy tông môn truyền thừa hữu đúc từ chối nhã nhận tất cả thế lực cũng cho thấy chính mình không có hùng bá thiên hạ gia tâm để chúng tông môn thị tộc người an tâm sau đó vô tâm đại đế tu vi đột nhiên tăng mạnh ít ngày nữa liền cảm nhận được bình cảnh lại không cách nào đột phá cũng cảm giác một vị bế quan khả năng cũng vô pháp giải quyết vấn đề quyết định cuối cùng du lịch và vực nghe đến đó thôi thu vãn khẽ cho mày thiên tiêu như vậy hằng người theo lý mà nói hậu thế hẳn là có lưu nó tên thật nhưng vì sao hắn nhưng lại chưa bao giờ nghe nói vô tâm đại đế nhân vật số một này tựa hồ nhìn ra thôi thu vãn nghĩ hoặc dương thu nguyệt than nhẹ một tiếng ánh mắt lộ ra mấy phần không dễ dàng phát giác bi thương nói ngay lúc đó các tiền bối đều cơ hồ không tin không tin vô tâm tiên tổ có thể đột phá thậm chí lúc đó những tông môn khác cũng nghĩ như vậy có thể vô tâm tiên tổ lại đột phá vô thượng đại đế chi cảnh không đúng ngươi vô vi đế tông khởi nguyên t ử thượng cổ sơ kỳ mạng cũng chính là cản thắng đế triều giải thể đằng sau thời đại khi đó cũng đã không cách nào đột phá tiên quân đi chớ nói chi là cách xa nhau không biết bao lâu vô tâm đại đế một bên khổng võ cuối cùng cũng có chút hầu nghi mở miệng ngay vậy dương thu nguyệt cười khổ một tiếng lắc lắc đầu nói có thể vô vi tiên tổ thật sự nịch đạo đột phá tới vô thượng đại đế nhưng hắn lại tại trở lại tông môn sau điên rồi dương thu nguyệt nói đến đây thần sắc cũng không khỏi ngưng trọng mấy phần nàng đều không dám nghĩ là cái gì có thể để một vị vô thượng đại đế trở thành tiên đ i ê n mà nghe nói lời ấy thôi thu van cùng khổng võ cũng là thần sắc chấn động đ á y mắt hiện ra một vòng không thể tin mà lại mặc dù vô tâm tiên tổ đột phá đến vô thượng khả đạo cơ lại tổn hại nghiêm trọng đồng thời ôm một khối toàn thân trắng sữa lại thiếu một góc tảng đá chắc hẳn thôi tiền bối cũng đoán được tảng đá kia chính là lâm tiên đây cũng là lâm tiên tiên thiên không đủ nguyên nhân dương thu nguyệt khe khẽ thở dài nói tiếp. tại lưu lại mấy dòng chữ dấu vết sau vô tâm tiên tổ liền đ i ê n rồi như là phạm trần đứa ngốc bình thường chữ viết thôi thu v ă n trong lòng khe nhúc ních một vị v ô thượng đại đến nổi điên t r ư ớ c lưu lại chữ viết rất là đáng giá hậu nhân quan sát liền nói ngay không biết có thể để cho ta nhìn qua nghe được thôi thu v ă n hỏi thăm dương thu nguyệt tự nhiên minh bạch nó suy nghĩ trong lòng vòng chán có chút một chút đương nhiên có thể bất quá có thể sẽ để thôi tiền bối thất vọng cùng nói lưu lại chữ viết chẳng nói là điên chức nói vậy Tại không bao lâu thôi thu van cùng khổng võ liền tại dương thu nguyệt dẫn dắt phía dưới đi tới một chỗ ưu ám vách đá bên cạnh dưới vách đá lại có một ngôi mộ cùng một khối tàn phá mộ địa trên đó có giang hư hai chữ giang hư chính là vô tâm tiên tổ tên thật ở tại điên đằng sau vô vi đế tông liền đối với bên ngoài công bố vô tâm tiên tổ đi ra ngoài lịch luyện lúc gặp được một cô sức mạnh vô thượng bị thương nặng dương thu nguyệt cung cung kính kính đối với cái tia tàn phá mộ bia túi đầu k h ẽ thở dài mộ bia này cũng là vô tâm tiên tổ du lịch trước lưu lại hắn cười xưng nếu là mình đột phá thất bại vĩnh viễn không trở về lại dùng cái này bia đem hắn an táng thôi thu văn cùng khẩm v õ vông nôn t i ê n lặng đối với mộ bia thi lễ dù sao người chết là lớn đó chính là vô tâm tiên tổ lưu lại chữ viết hai người tự nhiên cũng chú ý tới tại vách đá kia phía trên nữu húc húc khúc khắc, khắc họa lấy mấy dòng chữ dấu vết thôi thu văn có chút cảm giác run lên trong lòng hắn thế mà tại vách đá kia phía trên cảm thấy một vòng nhàn quy tắc chi lực cái này không thể nghi ngờ đã chứng minh dương thu nguyệt lời nói thiên chân v ạ n s á c ngay lúc đó vô tâm thật lịch đạo phá cảnh đột phá đến vô thượng đại đế đằng sau ngắn ngủi một năm vô tâm tiên tổ liền chết ở đây tại mộ bia cách đó không xa chính là lâm tiên lúc trước nơi ở chương hai trăm linh ba tiên vương truyền thừa xuất thế chương hai trăm linh ba tiên vương truyền thừa xuất thế vô ngân hải trong đá nước mắt đều là súc vật chúng ta đều là súc vật thôi thu vãn nhìn xem vô tâm đại đế lưu tại trên vách đá dựng đứng chữ viết đáy mắt hiện lên một vòng trầm tư quy tông trải qua và cổ cũng không giải khai trong đó huyền bí sao suy tư một lát thôi thu vãn khẽ lắc đầu hắn không rõ đây là ý gì chỉ có thể hướng một bên dương thu nguyệt dò hỏi nghe nói lời ấy dương thu nguyệt cười khổ một tiếng hai tay mở ra là thôi thu vãn giải hoặc nói thôi tiền bối có chỗ không biết vô vi đế tông luôn luôn lười nhác không nói cũng có mấy vị tiên tổ ý đồ giải khai vô tâm tiên tổ chi bí nhưng thủy trung không có kết quả cuối cùng cũng không giải quyết được gì đây là cái gì đông nhiên một đạo nghi hoặc âm thanh từ nơi không xa mà đến thôi thu vạn thần n i ệ m quét qua đáy mắt nổi lên một tia tinh quang thân ảnh sau một khắc liền xuất hiện tại khổng võ bên cạnh tiên nhân nước mắt phật g i xuân tôn kỳ chủ phù hộ và thế tại vô tâm đại đế mộ bia mặt khác một bên một chỗ trên tấm bia đá khắc lấy đoạn văn này đây là lao tổ tọa hóa thời điểm lưu lại đến nay không biết là ý gì dương thu nguyệt ở một bên là hai người giải họp nói đáy mắt lại hiện lên một vòng cảm t h á i còn nhớ lúc đó còn có trưởng lao nhắc nhở qua nàng không thể không nói thật đúng là láo l ỉ n h đế triều không ngã quả thật có thể giáng phúc vô vi đế tông vạn thế lao tổ thượng cổ thời kỳ cuối một vị lao tổ tông sử chỉ ghi chép là nó tọa hóa thời điểm lưu lại còn lại hoàn toàn không biết giống như bị tận lực xóa đi bình thường nghe nói lời ấy khẩm võ trong lòng có chút im lặng cái này vô vi đế tông các vị lao tổ tông làm sao đều ưa thích lưu lại một chút câu đố để kẻ đến sau đi đoán đằng sau tại dương thu nguyệt cùng đi phía dưới thôi thu v á n cùng khổng võ đi khắp vô vi đế tông nhưng lại không có tìm được một tơ một hào có quan hệ giang lâm tiên tung tích câu đố ngược lại là thu hoạch rất nhiều cuối cùng thôi thu v á n quyết định về học phủ đi hỏi thăm lâm thanh vân dù nói thế nào một vị tiên vương kinh lịch đều là thường nhân không cách nào tưởng tượng có thể sẽ giải khai những ngày câu đố tiên nhân nước mắt phật gió xuân tôn kỳ chủ phù hộ văn thế lâm thanh vân trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc ngay sau đó liền rơi vào trầm tư một cái chớp m Từ、trong ừ t đó ầ đại đa số cũng vô dụng nhưng lại để hậu bối là giải khai đố chữ mà phí hết tâm tư có lẽ đây cũng là một loại niềm vui thú nghe được lâm thanh vân giải thích khổng võ không khỏi khoe miệng giật một cái muốn lập tức bước ra rời đi nhưng trở ngại lâm thanh vân tu vi quyết định hay là chờ một lát một lát tương đối tốt điểm cái này thôi thu v ă n cũng là khẽ giật mình rất hiển nhiên cũng không có nghĩ đến lâm thanh vân sẽ cho ra giải thích như vậy bất đắc dĩ nói cái kia vô ngân hải trong đá nước mắt đều là x ú c vật ngài biết ý gì sao vô ngân hải trong đá nước mắt lâm thanh vân khẽ giật mình đáy mắt hiện lên một vòng hồi ức gật đầu nói cái này bản tọa biết chính xác giữ im lặng khổng võ mỹ mắt chực này thì ra mới vừa rồi là đùa hai người bọn họ chơi đâu có thể lâm thanh vân câu nói tiếp theo lại làm cho khổng võ cùng thôi thu v ã n giật mình đáy mắt hiện lên một vòng không thể tin được mà lại câu này hẳn là cùng câu tiếp theo sâu c h i lên đây là ý gì ra lão đại ca có thể hay không tưởng tình nói một chút khổng võ nhịn không được lên tiếng nói trong mắt tràn đầy hiếu kỳ vô ngân hải cũng chính là giới hải là tiên giới cách trở trừ thiên vạn giới chi địa đến tuột cùng là khi nào xuất hiện đã không cách nào nghiệm chứng lâm thanh vân không có tàn g tư là hai người hêm thai nói có người nói giới hải là nương theo tiên giới mà sinh mà đây cũng là tiên giới lưu truyền rộng rãi tin tức dừng một chút lâm thanh vân đáy mắt hiện lên một vòng hướng tới mặt khác có người cho là giới h ả i cùng tiên đế phía trên cảnh giới có quan hệ đáng tiếc bản tọa tu vi nông cạn không biết là loại nào cảnh giới nghe nói lời ấy thôi thu vãn cùng khổng võ thần sắc rung động tiên đế phía trên cái kia lại nên cảnh giới c ỡ nào bất quá ngài nói đùa ngài như tu vi nông cạn chỉ sợ cũng không người dám xưng chính mình là tu sĩ thôi thu vãn lắc đầu bật cười lại nói trong đá kia nước mắt tiên nhân nước mắt tiền bồi có biết là ý gì đây cũng là cùng cái kia tiên đế phía trên cảnh giới có liên quan rồi lâm thanh v â n thổn thức không thôi thần sắc trịnh trọng mấy phần nghiêm túc nói nghe đồn tiên đế phía trên tồn tại từng tại giới hải đau bờn nước mắt rơi vào phàm trong đá làm những n à y phàm thạch sản sinh biến hóa nghe nói lời ấy thôi thù van cùng khổng võ trầm mặc không nói đ á y mắt ẩn ẩn có một vệ hối hận sớm biết bọn hắn liền không tới về phần phía sau những chữ kim mê bản tọa liền không biết lời còn chưa dứt lâm thanh vân bỗng nhiên thần sắc khẽ giật mình ánh mắt trông về phía xa chỗ hắn trong con mắt sáng tối chập trờn sau một khắc x é rách không gian mà đi mà thấy vậy một màn thôi thù van cùng khổng võ con ngươi co g i t lại hai người lên nhau đều thấy được trong mắt đối phương ngưng trọng phải biết nơi này chính là hạp phủ đ Có trong, trong, trong h ể học phủ vô số đệ tử thần sắc rung động không thôi ngơ ngác nhìn qua trên trời cao ba nghìn kiếm quang phi nhanh những cái tiết kiếm khí như là tiến về triều bái thần linh tín đồ k i ế thần thông viện bên trong lâm tu thân mang một bộ mơ cáo vưng ơ lấy một bản thần thông ngọc giản chính chăm chỉ không ngừng hỏi đến một bên thần thông viện phó viện chủ có thể đột nhiên xuất hiện kiếm ý lại làm cho hắn vì thế mà kinh ngạc ngay sau đó hai con ngươi nổi lên nhàn nhạt tinh quang nhưng lại tự dễu cười một tiếng không nói có hay không tư cách riêng là đối t ự thân tư chất nhận biết hắn đã cảm thấy mình tuyệt đối không có khả năng dạy đến tiên vương truyền thừa lâm tiểu tử ngươi không nhìn tới nhìn sao mặc tiên quyết nhìn xem giống như không muốn tiến về tiên vương truyền thừa c h i địa lâm tu đáy mắt không khỏi hiện lên một vòng hiệu kỳ căn cứ hắn mấy ngày nay là lâm tu giảng giải thần thông rõ ràng đối với nó thiên phú có chút hiểu biết n ộ tính đủ để cùng vương l n g sánh vai nếu như lâm tu tiến về tranh đoạn hẳn là có rất lớn xác suất thu hoạch được tiên vương truyền thừa không được tiểu tử tư chất có hạn hay là lưu trút công hơn đi lâm tu lắc đầu chuyện của mình thì mình tự biết hắn tư chất này đúng vậy bảo đảm thật đai hắn tu luyện xong cái này thức chuẩn đế thần thông liền muốn nắm chặt tiến về vạn vực đi theo hết u y mục quân dù sao hắn dị bảo có chút mềm l ú t chương hai trăm linh bốn các phương vận động chương hai trăm linh bốn các phương vận động xuất thế sao đế đô bên trong lý k i n h quân mở ra hai con người nhìn thẳng tiên vương truyền thừa bên trong không khỏi rơi vào trầm tư c ă thứ nhất chính là thời gian không ổn định nhưng trong vòng nửa tháng nhất định sẽ xuất hiện một đạo truyền thừa Hoặc hoặc h thứ ba chính là người truyền thừa tuyển không nhất định là thiên phú càng cao càng có cơ hội mỗi một vị tiên vương đã định quy định đều thiên kỳ bách quái không muốn người biết chầm tư một lát sau lý khinh quân hư không nhung chiếu đối với không có một hai đế vườn phân phò nói đem này chiếu lệnh tuyên bố ngụy trung hiền lập tức từ trong bóng tối đi ra túi người cung kính nói lão nô tuân bệnh Đế quân theo r o n g ọ c chi địa xuất thế tin tức trong chốc lát khắp cương vực,、tất、cả phụ khắp thừa thế thế h tiên truyền xuất tin trong lát truyền tất vương địa lực tin tức tức tràn hành động, lập lập à v đế thành bên trong. Theo bên sở tín bọn người ở tại phía trước hai cương thác thổ đế triều cương vực đã làm lớn ra trọn vẹn hơn hai lần nguyên bản đế thành tại lý k i n h quân quân lâm n a m vực lúc liền có chút chật trội hiện nay đế thành phóng tầm mắt nhìn tới bóng người lắc lư chỗ đặt chân đều không có t h á n h cảnh tu sĩ nhiều như kiến cỏ c h o đế khắp nơi có thể thấy được cái nào đó bị chen lấn thần sắc tức giận lao giả nói không chính xác chính là đại đế một đạo chiếu lệnh càng là theo tin tức này chuyển khắp vạn vực để vô số ngay tại công phạt vạn vực tu sĩ khẽ g i ậ mình lập t ứ chính c u vì vậy cũng có người nhìn ra lần này để con chiếu lệnh lời ngoài đề không khỏi hít sâu một hơi c à như nhưng g t tại cùng c h ba đạo vực dung học sau hết hệ cũng thay đổi huyết mục quân đoàn cùng ma thiên quân đoàn cùng nhau dáng lâm giới này mặt khác đạo vực tông môn thị tộc càng là theo sát mà đến những nơi đi qua nếu không thần phục chính là cả nhà đều là diện đại đa số tông môn đều là lựa chọn thần phục nhưng cũng có tông môn thị tộc mặt ngoài thần phục âm thầm ghi hận trong lòng điều động đại đế tiến về ám sát sở tín cùng vương lăng có thể không như nhau bên ngoài đều bị lạc cựu ca bốc chết liên quan tự thân tông môn đều là biến thành qua lại một t ò a uy nghiêm to lớn tông môn tọa lạc ở giữa dây núi khói dáng vân ư quanh bên trên tiếp vô tận màn mây giống như nhân gian tiên cảnh bình thường nhưng lúc này nhân gian này tiên cảnh bình thường trong tông môn lại tràn đầy chửi rủa cùng kêu gen từng đạo hưu quang cẳng là từ đó bay ra rơi vào thần sắc kia hờ hững thanh niên thể nội ma chủ yên tâm có bản tông t ò a c h ấ n ma vân này đế tông hôm nay qua đi tuyệt đối sẽ không đi ra một con kiến đáng chết ma vân đế tông lại dám ám sát ma chủ đơn giản không biết sống chết thanh niên mặc hắc vào bên cạnh một tên vẻ mặt tươi cười trung n i ê n nhân có chất ho nhạnh ho nh chỉ là ngài nhìn cái này tiên vương c h u y ể n thừa c h i địa tư cách có thể hay không cho thêm ở kế tiếp vương lăng đen như mực trong con mắt hiện lên một vòng gu quang nhìn về phía một bên trung nhân nhân người này là tiên ma đạo vực vô cực ma tông c h i chủ ma thanh trần trưởng quản lấy tiên ma đạo vực một phần ba địa giới ngay đầu tiên liền thần phục với đế t r i ề u t ò a hạ t r ầ m ngâm một lát sau vương lăng chậm r ã i gật đầu có thể vương mỗi đại đế triều tặng ngươi tông ba cái danh lệch dứt lời vương lăng từ trong nhẫn chữ vật lấy ra ba viên màu mực ngọc bội giao cho ma thanh trần chính diện khắp ma thiên mặt sau thì là vương một trong họ ma thanh trần tiếp nhận ngọ bội Đáy mắt c ũ ngay không nhịn được hiện lên được m vậy n mừng, như g vui v ma thanh trần a a cởi nói ma chủ có chỗ không biết tiểu nương bị kia luôn luôn cao lạnh có thể sẽ không thần phục để triều bất quá ma chủ yên tâm không cần đến ngày cùng hết chủ xuất thủ ta cùng cổ nhà lao ra hỏa kia cùng nhau xuất thủ trong ba ngày tất nhiên diệt nàng lăng không tiên tông đem tiểu nương bị kia trói lại cho ngài đương chủ hồn đương nhiên đây khả năng cần chín đạo tiên quân một điểm nho nhỏ trợ lực vương lăng thần sắc hở h ữ g ngước mắt ngắm nhìn kêu dương thản nhiên nói chẳng sao dâng lên lúc như như cụ không có kết quả vương mộ sẽ thông báo cho ngươi hắn cùng sở tín đã tại tiên ma đạo vực ba ngày quá lâu hắc hắc ma thanh trần một đôi trong mắt hổ tràn đầy hung quang vài vạn năm ân oán có lẽ hôm nay liền muốn hóa thành mấy khói k một bên ma thanh m v â đ trần thần sắp đà mạc đã có lá gan ám sát đế triều yêu nghiệt vậy sẽ phải làm tốt truyền thừa đoạn tuyển chuẩn bị chỉ chốc lát lệ thuộc vào hắn vô cực ma tông cường giả cũng từ ma vân đế tông đi ra xa xa đối với hắn chấp tay thi lệ h ân vương lăng hơi nhúm mày đáy mắt hiện lên một vòng vẻ lạnh lùng thân ảnh nhất thời hóa thành một đạo khói đen tiêu tán không thấy ma thanh trần thần nghiệm quét qua lập tức biết được vương lăng đi hướng nơi nào khoảng cách ma vân đế tông bên ngoài mấy trăm ngàn dặm một chỗ trong rừng rậm một tên khuôn mặt có chút tiểu tụy nữ tử hóa thành lưu quang phi hành tại sông núi ở giữa sau lưng thì là mấy chục đạo sắc mặt cực kỳ âm trầm tu sĩ một người trong đó trên thân thậm chí còn có một tia đế bi nhắc tới cũng kỳ nữ tử bất quá tử phủ định phong tu vi tốc độ lại không thể so với chuẩn đế còn nhanh hơn một tia cái này khiến sau người n ó tên tia chuẩ t chương hai trăm h h n linh năm thiên vương truyền thừa mở ra chương hai trăm linh năm thiên vương truyền thừa mở ra ngay vậy cái kia mười mấy tên tu sĩ trầm mặc không nói chỉ là thần sắc càng thêm âm trầm mấy phần nếu là bị nàng này đào thoát bị người khác biết được tin tức này bọn hắn liền xong rồi cái kia chuẩn đế âm thầm quyết tâm lập tức thiêu đốt nó thể nội khí huyết cả người giống như hóa thành quán nhật trường hồng bình thường trong nháy mắt đuổi ngang nữ tử đông nữ tử đầy mắt kinh dị nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh thanh niên mà khát bảo cái kia tàn sát nàng bộ tộc đem hắn ra láo tổ bóp chết chuẩn đế thế mạ như là một con ruồi bình thường trực tiếp bị đánh bay ra ngoài nhiều đa tạ tiền bối ân cứu mạng kịp phản ứng sau nàng tranh thủ thời gian đối với thanh niên hạ thấp người thi lễ vương lăng nhìn cũng không nhìn nàng thần xác hờ hững nhìn xem cái kia mười mấy tên tu sĩ bình tĩnh mở miệm nói lựa gặt tình hình chiến đ kế l là bọn hắn tự nhiên nhận biết vương lăng làm đế chiều nhất trọc không được một trong mấy người sở tín đám người khuôn mặt cùng chân dung đã sớm chuyển khắp đế chiều cương vực vương lăng thần sắc từ đầu đến cuối không có biến hóa bình tĩnh nói tự sát đi vương mộ hội vi như chờ thêm báo là chiến vẫn ngay vậy cái kia mười mấy tên tu sĩ lúc nhau lập tức trầm mặc xuống chung quanh cảng là l ầ m vào tính mịch tiếng i k mười mấy tên tu sĩ tràn đầy cảm kích mắt nhìn vương lăng cùng nhau lê bái theo sát tên kia chuẩn đế tự chém đạo cơ mà đi khoe miệng như cũ treo một vòng khi còn sống dáng tươi cười nếu là bình thường những người này hành vi chỉ có thể coi là các tông môn dân đoán đế triều sẽ không đi quản nhưng bây giờ khác biệt t r i n h phạt thời kỳ nếu không có q u ý củ những cái kia nhỏ yếu tông môn thị tộc chắc chắn bị tàn sát hầu như không còn hóa thành công hơn đến lúc đó coi như bình định và vực chỉ sợ cũng không thừa nổi bao nhiêu tu sĩ kế cũng vô mưu quy định dám can đảm l ừ a gạt tình hình chiến đấu tự ý báo chiến công người chết sau lưng nó tông môn gia tăng gấp ba triệu cống vương lăng nhắm lại hai con người than nhẹ một tiếng dẫn bọn hắn về tông môn đó theo chiến vẫn báo cáo là vừa dứt lời ma nhất liền từ trong hư không đi ra đem ấy người thi thể thu hồi đợi lại chiến kết thúc tự có người sẽ đến nhận lánh khởi bẩm má chủ lâm ra mặc ra cùng tô ra vờ vờ phái người hỏi thăm ngài có phải không hồi chiều tham dự tiên vương truyền thừa tranh đoạt đông nhiên lại một đạo bóng người xuất hiện tại vương lăng bên người thân mang một bộ áo bào đen chu thân đế uy chìm n ổ i a không được vương lăng trong nháy mắt liền đem đế triều bên trong những tu sĩ k ê u ý nghĩ nhìn t ấ u không khỏi lắc đầu nói dù sao cũng phải cho những người kia một chút suy nghĩ hắn dám nói nếu là bọn họ mấy người trở về về đế triều tham gia tiên vương truyền thừa tranh đoạt chỉ sợ sẽ làm cho đếm mãi không hết thiên n h ê u tuyệt vọng hỏi thăm bên dưới lâm h u y n bọn người nếu bọn họ cũng không trở về tham dự lợ nữ tử kia thật vất vả có cơ hội phát ra tiếng lại phát hiện vương lang đám người thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa có thể một đạo hắc quang lại rơi nhập trong tay nàng mà thiên ngọc b ộ i trong học p h ủ bóng người lắc lư bởi vì muốn đi vào tiên vương truyền thừa c h i địa nhân số quá mức khổng lồ thôi thu vãn bọn người quyết định phân lượt tiến vào mỗi lần tiến vào ngàn người kể từ đó đầu một nhóm thứ nhân t u y ể n cực kỳ sôi động ngoại giới tu sĩ vì đầu một nhóm danh lệch có thể nói là không từ thủ đoạn đồng thời bọn hắn cũng hiểu biết sở tín đám người cũng sẽ không tham dự lần này tiên vương truyền thừa tranh đoạt lần này xem như bọn hắn nhất có cơ hội một lần nếu như sở t bọn hắn nhưng không có lòng tin từ đế quân tùy tùng trong tay đ o ạ t lấy người truyền thừa tuyển trong học phụ một tòa dưới chân linh sơn đã vây đ ầ y tu sĩ l ặ n g lặng chờ đợi chân núi truyền thừa mở ra có lẽ không ai từng nghĩ tới tiên vương truyền thừa chi địa lại là một tòa t h ư ờ n g t h ư ờ n g không có gì lạ linh sơn thú vị hẳn là một vị kiếm đạo tiên vương lâm thanh vân chắp tay đứng ở thương cung chấn áp trong truyền thừa chuyển đến kiếm uy lâm thanh vân ánh mắt đảo qua linh sơn lúc trước ngàn tên thần sắc phấn chân tu sĩ không khỏi lắc đầu tiên vương truyền thừa nhưng không có dễ dàng đạt được như vậy ngâm theo một tiếng kiếm ngân vang truyền đến dưới chân linh sơn lập tức xuất hiện một đạo kiếm ý vòng xoáy tản mát ra từng luồng từng luồng tiên vương chi uy chỉ là còn chưa từng càn quét cựu thiên thập địa liền bị lâm thanh vân đập tan tiên vương truyền thừa xuất thế bất quá làm sao nhìn qua có chút thường thường không có gì lạ bên trong thật có tiên vương truyền thừa sao người đang chất vấn đề quân ngoại vự c tu sĩ đi ai ta lại là nhóm thứ mười tiến vào truyền thừa chi địa tu sĩ cũng không biết còn vòng không đến thế ta sách lần này thật không đơn giản tiêu dương tiêu tiên quân cũng sẽ tiến vào người ta thế nhưng là kiếm đạo tiên quân có thể nói là có tư cách nhất người chúng tu sĩ nghị luận ở mỹ diệp tiêu dương đứng ở vòng xoáy trước chờ đợi kiếm ý vòng xoáy tiêu tán tại nàng bên cạnh thì là mặt mũi tràn đầy không kịp chờ đợi kiếm vân s ầ u đánh giá chung quanh từng vị thiên k i ê u âm thầm t ắ c lười không thôi có thể nói cái này trong ngàn người trừ hắn bên ngoài đều là thánh cảnh tu sĩ nhất là phía trước nhất tên kia thân mang áo b à o trắng tu sĩ nghe nói giống như chính là ma thiên quân tổng binh dương hành chi tựa hồ chú ý tới kiếm vân buồn ánh mắt dương hành chi nhìn lại mỉm cười gật đầu đối với cái này vừa mới gia nhập học phủ liền trở thành diệp tiêu dương thân truyền thiếu niên h ắ n cũng rất là hiếu kỳ truyền thừa Lâm trong chốc lát đám người hóa thành lưu quang hướng về vòng xoáy đằng sau quang môn mà đi thấy thế còn lại tu sĩ trong mắt tràn đầy hâm mộ đồng thời cũng tỏ mò thảo luận tiên vương truyền thừa tri địa đến tột cùng là bực nào bộ dáng đáng tiếc bọn hắn thảo luận tới thảo luận lui cũng không có một kết quả dù sao đạo vực nhưng không có, có quan hệ tiên vương c h u y ể n thừa c h i địa ghi chép có lẽ lâm thanh vân gặp qua có thể lâm thanh vân tự nhiên không có công phu vì bọn họ giải hoặc cũng không biết cái này tiên vương sẽ diễn biến thành cỡ nào quy tắc lâm thanh vân trong lòng thầm nhủ một tiếng mỗi một đạo tiên vương truyền thừa đều là tiên vương vẫn lạc lúc biến thành như là tiên quân vẫn lạc sẽ hóa thành di trạch bình thường tiên vương cũng giống như thế bất quá tiên vương lưu lại di trạch cùng tiên quân khác biệt cơ duyên và mức độ nguy hiểm càng thêm thâm hậu cùng khủng bố mà lại truyền thừa khảo hạch đại khái cùng tiên vương chấp nghiệm trong lòng có quan hệ lâm thanh vân rất nhỏ lắc đầu tiên vương truyền thừa coi như tại tiên giới cũng không nhiều gặp những tiên vương kia phần lớn đ Hắn cũng chỉ là nghe nói, chưa cũng nói, là trong ừ n tận mắt nhìn、thấy. nghĩ tới đây, Lâm Thanh Vân thân ảnh lên, hướng g mắt thấy, tới t Lâm mà đây, đi. đế đô lóe về ư vương Trưng n Thiên chủng. Thiên vương g t chủng. Trưng 206, thiên vương kiếm kiếm r đế đô lý k i n h quân ngồi ngay ngắn ở tiên chủ tòa phía trên tự thân khí tức đã phản phát quy chân cùng chu thân đại đạo hòa làm một thể người bên ngoài đã không cách nào cảm giác tại lý k i n h quân trước người thì là một đạo hư h à o kính ảnh che đậy nơi đây hơn phân nửa không gian trong đó phản chiếu lấy tiên vương c r u y ề n thừa tri địa đây cũng là tiên vương t r u y ể n thừa tri địa sao thôi thu vãn nhìn xem trong kính cảnh sắc thân xác tràn đầy cảm thái đáy mắt càng là hiện lên một vòng rung động nhìn cảnh tượng này hẳn là một vị kiếm đạo tiên vương huyền thanh đứng ở lý k i n h quân sau lưng ngước mắt nhìn qua kính tượng khẽ thở dài nếu ta vẫn lạc không biết lại là cỡ nào quan cảnh ngươi một lần thiên thảo t h à n h đạo cũng sẽ không có vẫn lạc thời điểm đông nhiên lâm thanh vân từ trong hư không đi ra nhìn về phía lý k i n h quân chắp tay thi lễ bãi kiến đế quân đối với lâm thanh vân một chút xem thấu bản thể hắn huyền thanh không có chút nào ngoài ý muốn dù sao thật giả quy tắc là như vậy nếu là nhìn không ra bản thể hắn hắn liền muốn chất vấn lâm thanh vân tiêu chuẩn ha ha thanh vân tiên vương cái này thật gi huyền thanh mỉm cười không có bởi vì chính mình xuất thân mà tức giận đáy mắt ngược lại có một vệt tiêu ngạo trường sinh tiên vương bản thể lại là một gốc lấn thiên thảo một bên thôi thu vạn đáy mắt hiện lên một vòng c h ấ n kinh cùng thoải mái c h á c không được huyền thanh có thể sống lâu như vậy nguyên lai là lấn thiên thảo thành đạo lấn thiên thảo có lấn tiên tri s ư n g tác dụng lớn nhất chính là tránh chết diễn sinh mặc dù không kịp thánh dược có thể giá trị lại so chuẩn đế dược còn muốn người tiên đó chính là bất luận loại cảnh giới nào chỉ cần là thọ nguyên gần nuốt một gốc lấn t i ê n thảo liền có thể diên thọ trăm năm n g ị c h tiên đến t h ờ điểm chỉ tiếc tại thượng cổ cũng đã tuyệt tích nhưng không ngờ Huyền Thanh cười ha hà gật đầu nói, không đầu duyên nói, viễn gật biết tại một sao kia cười cớ, cổ vì mở lâm i coi liền tinh quái n cũng như mắn, năm h chi h trí, trăm tu t được may n này lúc ớ i thanh r á n thoát nuốt t phục mệnh. h bị vận Lâm vân lắc lắc đầu nói đạo hữu không cần k i ê m tốn giống như ngơi ư bực này t i n h quái xuất thân người bản tọa gặp qua không biết mấy phần nhưng chớ nói t i ê n vương cho dù tiên quân cũng không từng gặp mấy người mấy người lẫn nhau hàn huyên mà lý k i n h quân lại một mực nhìn lấy cái tia tiên vương chuyển thừa c h i địa đ á y mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng nhiều hứng thú nói khẽ bắt đầu lời vừa nói ra mấy người cũng không còn hàn huyên toàn bộ tụ tinh hội thần nhìn xem thương khung kính tượng những cái kia tiến vào truyền thừa chi địa tu sĩ đã bắt đầu hiện hiện tê ta đi vào là tiên vương truyền thừa chi địa hay là truyền tống trận đ ầ u làm sao như thế cho đâu nhiều như vậy kiếm khí trời ạ cái kia ba thanh kiếm khí chẳng lẽ là tiên vương chi m ì n h làm sao lại khủng bố như thế nghe vậy đám người nhao nhao giật mình phóng tầm mắt nhìn tới lúc này hít một hơi lanh khí thương khung tối không ở bến chỉ có hào quang nhỏ yếu giống như mưa to tiến đến trước đó quang cảnh ở bên cạnh họ nghiêm cắm từng trôi kiếm khí nhìn một cái đâu chỉ ngàn vạn mỗi một trôi kiếm khí đều nhìn không ra mảy may khí t ứ c p h ả nơi phất s ắ đây là ba vị tiên vương truyền thừa mà không phải một người có người thân xác cùng hỉ có thể sau một khắc liền bị một tên chuẩn đế tạt một chậu nước lạnh ừ vậy hẳn là không phải tiên vương chi binh mà là vô thượng đế binh cũng chính là tiên quân chi binh lời vừa nói ra có người nghi hoặc khó hiểu nói không phải tiên vương truyền thừa chi địa sao cái kia tiên vương truyền thừa ở đâu hay là nói ngay từ đầu chính là tiên quân truyền thừa không tuyệt đối là tiên vương truyền thừa khi tức kia không sai được xác thực có một cỗ tiên vương chi uy bộc phát chỉ bất quá bị thanh vân tiên vương chấn áp mà thôi h o à n g n ê n h đi vào tiên vương kiếm mộ đ ỗ n g nhiên một giọng giản mua không biết từ chỗ nào mà đến lập tức để đám người kinh dị không thôi nơi đây thế mà còn có người sống liền ngay cả diệp kiêu dương thần sắc đều ngưng trọng mấy phần kiếm ý của nàng cảm giác phía dưới nơi đây ngoại trừ bọn hắn nhưng không có một người sống、Ai? sao không đi ra gặp mặt thanh âm giàn mua kia thở dài một tiếng lại ngay sau đó phát ra một tiếng bất mãn vì sao không phải kiếm tu giả cũng có thể tìm đến sau một khắc một tên thân mang phong cách cổ xưa trường b ả o lão giả từ trong hư không đi ra nó khuôn mặt có chút giàn mua hai đạo kiếm my có vẻ bệnh treo ở một đôi đục ngầu hai con ngươi phía trên thần sắc rất là không vui nhìn xem chung quanh một đám tu sĩ những cái kia cũng không phải là kiếm tu tu sĩ lẫn nhau có người trầm giọng nói tiền bối nói dỡn tiền nhân lưu lại đồ vật hậu nhân đều có thể lấy chi xin tiền bối đem tiên vương chuyện thừa công tri tại chúng để cho chúng ta thấy một lần không biết tiền bối tôn tính đại danh d a một nhạt nhạt l đi đi. đám tu i sĩ trong mắt tràn đầy con hỉ còn có chuyện tốt bực này cái này chẳng phải là nói chuyến này nhất định sẽ có thu hoạch sao lúc này bọn hắn không tiếp tục để ý tới lăng tiêu nhao nhao hướng về bốn phía màn đi tìm kiếm tiên vương truyền thừa cái kia lang tiêu tiền bối nếu là không có rút kiếm ra khí hội thế nào còn có rút kiếm lúc lại gặp nguy hiểm sao dương hành chi gái đầu không có tùy tiện rời đi dù sao hắn nhưng là một mực chú ý đến lang tiêu tự nhiên nhìn thấy trong mắt đối phương n g a cợt ngay vậy lang tiêu gật gật đầu tràn đầy vui mừng nói không sai luôn luôn có một người bình thường không có bị tiên vương truyền thừa choáng váng đầu góc nếu là lời còn chưa dứt chỉ nghe văn viễn phương đột nhiên chuyển đến một tiếng hết thảm chỉ gặp một tên thánh vương bị một thanh đế kiếm thọc cái xuyên t ấ u thân thể lập tức biến thành hết vụ tại chỗ thân tử đạo tiêu ng k h í tức lập tức biến mất không thấy gì nữa dung nhập ngàn vạn kiếm khí bên trong mà gặp một màn này vô số tu sĩ không khỏi dùng mình một cái nhao nhao bung lòng tay ra bên trong chuỗi kiếm tràn đầy rung động mà nhìn xem những cái kia không có chút nào khí tức kiếm khí dương hành chi cũng không nhịn được có chút nghĩ mà sợ mặc dù hắn đây là một bộ k h ô i lỗi nhưng lại không phải một bộ phổ thông k h ô i lỗi mà là gánh chịu hắn vô số tâm huyết một bộ k h ô i lỗi cái này lang tiêu tiền bối hẳn là chọn được tự thân vô lực chống lại kiếm khí liền chỉ có thân từ đạo tiêu một loại hạ chẳng sao đám người nhao, nhao thai nghiêng thai lắng nghe, dù sao nhược quả đúng như này còn tuyển cái rắm trừ tiên vương ai có thể đạt được nơi đây truyền thừa bọn hắn hay là sớm làm trở về được không nếu là kiếm t u còn có thể mạng sống còn có cơ hội tương đối thu hoạch được kiếm khí tán thành lang tiêu lắc đầu đây vốn là kiếm đạo tiên vương lưu lại lại nó trong lòng đối kiếm chấp nghiệm rất sâu rất sâu nếu không có kiếm t u gần như không có khả năng đạt được nó truyền thừa chương hai trăm lẻ bảy lang tiêu quà tặng chương hai trăm lẻ bảy lang tiêu quà tặng thanh vân tiên vương có thể từng có thể nhìn ra cái k i a tiên vương truyền thừa giấu ở cái nào thành kiếm khí bên trong trong đế đô h u y ề ngay thanh thần sát hơi có chút n có ư n trọng, hắn phát hiện, cho dù là hắn cũng nhìn không g phát r cho dù là cái kia tiên t vương r u ề n nơi nào. Ngay thừa giấu ở vậy lâm thanh vân lắc đầu đáy mắt hiện lên một k i a kinh ngạc nói không có khả năng cái này tiên vương truyền thừa cũng là thú vị đem kiếm đạo về giấu tại ngàn vạn kiếm khí bên trong cho dù bản tọa người mang thật giả quy tắc cũng nhìn không ra thật giả quy tắc phá hư vọng về bản giống có thể cái này ngàn vạn kiếm khí đều là chân thực tồn tại cũng không phải hư giả lại cách kính tượng quan sát hắn nhìn không rõ ràng trừ phi hắn lúc này cũng tiến vào bí cảnh lấy thật giả quy tắc bao trùm mỗi một trôi kiếm khí Có có lẽ có khả năng trong ì m tới tiên t cái kia tiên vương u y n thừa, kia cái kiếm đ i t bí cảnh một đám tu sĩ mở to hai mắt nhìn nhìn xem bốn bể vô số kiếm khí nhưng lại từ đầu đến cuối không người dám ra tay thu phục Có bỗng hưu hưu hưu. nhiên hàng ngàn hàng vạn tu sĩ c r ố n g rông xuất hiện ở chỗ này vừa mới xuất hiện liền có người hoảng sợ nói thật nhiều k i ế m khí thật là nồng nặc kiếm ý ta cảm giác ở chỗ này tính toạ một tháng liền có thể lĩnh ngộ kiếm đạo phát tác xem ra hay là không người thu hoạch được tiên vương truyền thừa từ từ ta liền biết ta mới là chiều hướng phát triển người t ba thanh vô thượng địa binh bốn lăng tiêu thần sắc không có biến hóa chút nào đục ngầu trong hai con ngươi nổi lên một chút buồn ngủ mặc dù nhiều ra nhiều tu sĩ như vậy nhưng hắn cảm giác phía dưới chỉ có một phần ngàn kiếm tu cũng liền mấy chục mấy người thôi trừ tiểu nữ hoa kia tu vi còn có thể nhìn qua những người khác là phế vật ông nga ô rồi đúng lúc này một chút chó sủa sói chu gà y âm thanh chuyển vào lăng tiêu trong hai cái này khiến hắn lông mày không khỏi nhẹ nhàng nhăn lại nhưng rất nhanh một đạo tràn đầy ý cười thanh âm chuyển vào hắn trong hai tiền bối chỉ sợ có cái gì nỗi khổ tâm không cách nào rời đi nơi đây đi đây đều là van bối tu hành khôi lỗi chi đạo lúc sản phẩm có lẽ tại chúng ta sau khi đi có thể làm bạn tiền bối mấy phần tế u nguyệt lăng tiêu hơi mở ra có chút đục ngầu hai con ngươi quét mắt cười đùa tí từng dương hành chi nhìn xem nó bên người một chút r a súc đáy mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc ngay sau đó lăng tiêu đục ngầu hai con ngươi nổi lên một tia kiếm y bén nhọn nhìn về phía dương hành chi trong nháy mắt người sau toàn thân run lên thần hồn cũng không khỏi bắt đầu run dày lên cho dù là bản thể đều cảm nhận được một tia nguy hiểm coi như hắn muốn làm cơ quyết đoán từ bỏ bộ khôi lỗi này thời điểm chỉ gặp lăng tiêu gật đầu nói là bản tọa nhìn lầm nguyên lai là khôi lỗi một đạo thiên tài yêu nghiệt lấy phân thân một đạo phân hồn pháp cô đ ộ n g đến tự thân luyện chế khôi lỗi bên trong không sai ngày sau ngươi đủ để khai sáng một phái dương hành chi nhẹ nhàng thở ra l a n g tiêu phạm là ban đêm một cái trước mắt hắn liền muốn bỏ qua bộ khôi lỗi này hắc hắc tiền bối quá khen cùng lâm sư minh bọn người so sánh ta còn kém xa lắm đâu dương hành chi gãi gãi đầu trong đầu theo thứ tự hiện lên mấy bóng người trong lòng vừa mới dâng lên k ê u ngạo liền dần dần tiêu tàn a l a n g tiêu lắc đầu không có nhiều lời nhàn nhạt mở miệng nói ngươi tính toán chỉ sợ muốn đánh rỗng mặc dù bạn tọa thủ hộ ở chỗ này nhưng lại không biết cái kia tiên vương truyền thừa ở nơi nào lăng tiêu cúi người đùa lấy những cái kia r a súc như là một vị thế gian bình thường lão nhân ra bình thường hắc tiền bối hiểu lầm văn bối tự biết cùng tiên vương truyền thừa vô duyên không dám cưỡng cầu dương hành chi cười hắc hắc cái gì cầu thí tiên vương truyền thừa lúc đầu trở thành ma thiên quân tổng binh liền đã để hắn trong lòng run sợ nếu là lại thu hoạch được tiên vương truyền thừa hắn cũng không dám lớn đây chẳng phải là đi tới chỗ nào đều có người biết hắn hắn nhưng là nghe nói sở tín bọn người gần nhất cũng không có thiếu bị ám sát cho dù là tô mặc vũ các loại tổng binh cũng nhiều bao nhiêu thiếu nhận lấy một chút tác động đến lại nói đều là một chút không ra gì đổ v ậ tiền bối có thể ưa thích, ngay vậy l ă n g tiêu hơi kinh ngạc mắt nhìn dương hành chi nhưng nhớ tới khôi lỗi của hắn chi thuật lúc này cũng liền thoải mái gật đầu nói khôi lỗi một đạo sẽ ở trong tay ngươi phát dương quang đại bất quá ngươi cũng muốn coi chừng một chút đạo thuật có thể đổi nguyên ngược dòng bản thậm chí có một ít cực kỳ cá biệt đạo thuật có thể lấy ngươi một bộ khôi lỗi trực tiếp tìm tới bản thân ngươi nơi ở hắc hắc tiền bối yên tâm van bối tự nhiên tiếp mệnh dương hành chi cười hắc hắc nhưng rất nhanh ý thức được chủ đề có t r ê n lệch chút ít vội và nói vị tiền bối kia ngài nhìn tiểu tử có cơ hội hay không thu hoạch được cái kêu ba thành vô thượng để kiếm vô thượng để kiếm Minh bạch, tiểu tử này phải nói phải này bạch tử lúc à tiên binh. quân đạo l này lắc đầu bật cười nói mặc dù tiểu tử ngươi là c h u ẩ n đế nhưng là cái kêu ba thanh t i ê n quân đạo binh ngươi lấy không được cho dù tiểu nữ hoa kia cũng không nhất định có thể cầm tới bất quá ta lại có thể cho ngươi chỉ còn đường sáng nghe nói lời ấy dương hành chi lập tức mặt mũi tràn đầy vui mừng túi người túi đầu nói van bối cảm ơn tiền bối đi thôi lang tiêu mỉm cười ngón tay chỉ tại dương hành chi chỗ mi tầm lập tức một đạo kiếm y bén nhọn phóng lên tận trời trên trời cao ba thanh t i ê n quân đạo binh càng là cùng nhau gào thét phản phất là một vị vương giả g á n g lâm đưa chúng nó triệt để trấn áp t dương hành chi lập tức hút miệng khí lạnh sờ lấy chỗ mi tâm k i ế m ấn đang nhìn nhìn trên bầu trời đối với hắn biểu hiện thần phục tiên quân đạo binh minh b ạ c h lang tiêu đây là có ý đưa hắn một thanh kiếm khí đồng thời trong kiếm mộ càng là có một thanh kiếm khí tại đối với hắn xa xa hô ứng hưu dương hành chi không do dự lập tức hóa thành lưu quang hướng về kiếm mộ mà đi tuy nói trên trời cao ba thanh tiên quân đạo binh đối với hắn cho thấy thần phục chi ý nhưng hắn người này nhất là nghe khuyên lang tiêu đều nói rồi hắn lấy không được vậy hắn còn đi thử cái gì húng hồ kiếm ý này cũng không phải thuộc về hắn nếu là rời đi nơi đây sợ rằng sẽ lập t hắn có thể gánh không được âm dương hành chi giờ phút này giống như trong k i ế m vương giả bình thường những nơi đi qua đều có tiếng kiếm reo vang vọng quanh quẩn ở giữa thiên địa t r u n g quanh tu sĩ trong mắt tràn đầy rung động vừa đi vừa về nhìn xem lăng tiêu cùng dương hành chi thần sắc không khỏi nhiều một chút cổ quái còn có thể chơi như vậy đúng không vậy bọn hắn còn ở lại chỗ này cảm n g ộ cái giam kiếm ý a vê anh đỉnh cao nhất đế binh dương hành chi thần sắc chấn động có chút tê dại ra đầu chỗ mi tâm kiếm ấn trong nháy mắt phát động đem kiếm này khí triệt để chấn áp để dương hành chi lưu lại lạc ấn chương hai trăm linh tám kiếm minh giống như long âm t r ư ơ n g hai trăm linh tám kiếm minh giống như long ngâm quá để mắt ta dương hành chi kiên trì lưu lại thần hồn là cấn các loại rời đi kiếm mộ nên đón hắn chỉ sợ sẽ là đế binh phản vệ dù sao kiếm ý của hắn đúng vậy bảo đảm thật nhưng nhìn xem thần sắc có chút sợ run diệp kiểu dương trong lòng lập tức bung ô l ỏ n g theo dương hành chi rút ra một thanh đỉnh cao nhất đế binh trang diện trong nháy mắt mất k h ô n g chế lúc này một đám tu sĩ nhao nhao hướng về lăng tiêu m à đi dành trước mở miệng nói tiền bối ngài nhìn ta đây chính là tây hải minh châu ngàn năm định hình vạn năm thành châu ngài thấy thế nào ngươi đây là thứ độ gì tiền bối ngài nhìn ta cái này chuẩn đế lại đảm bảo ngài nuốt sau tỏa sáng mùa xuân thứ hai sẽ không đưa ngươi cũng đ ừ n g đưa tiền bối đây là trong tộc ta tổ truyền kiếm phổ ngài xem qua tiền bối nhưng mà đối mặt đông đảo tu sĩ dâng lên ân cần lang tiêu từ chối nghe không nghe thấy chỉ cúi người khuấy động lấy những cái kia r a súc trong mắt ẩn ẩn t o á t ra một vòng đùa căng âm đ ỗ n g nhiên lại là mấy đạo kiếm ngân vang vang vọng thương khung ánh mắt mọi người nhìn lại chỉ gặp mấy trăm tu sĩ bị kiếm ý c h ấ n thành hết u y vụ chết không thể chết lại à một bầy kiến hôi cũng dám ở tiên vương quy tắc phía giới mưu lợi lang tiêu cười nạo một tiếng nhàn nhạt mở miệm nói bàn còn lại thủ đoạn đều là lại nhận tiên vương quy tắc chấn sát nhược như các loại cảm thấy mình đủ để sánh vai tiên vương thỉnh tùy、ý. lời vừa nói ra một đám tu sĩ nhao nhao trở m ặ t nhìn qua bốn bể ngàn vạn kiếm khí trong lòng ngứa khó nhịn những này đều là tuyệt thế b ả o bối dựa vào thánh hoàng chi binh có người thất bại tự nhiên cũng có người thành công một tên kiếm tu thành công lấy tự thân kiếm ý trao đổi một thanh kiếm khí đáng tiếc chỉ là thánh hoàng chi binh ông không gian run run một hồi đem người này thuấn gian truyền tống ra ngoài thấy vậy một màn chúng tu sĩ thân sắc không khỏi ngưng trọng mấy phần xem ra lựa chọn song kiếm khí đằng sau liền sẽ bị nơi đ â y quy tắc truyền t ố n g ra ngoài như vậy bọn hắn càng phải thận trọng mấy phần xin hỏi tiền bối nếu là cưỡng ép c h ấ n áp được hay không nghe vậy lăng tiêu k h ẽ to mày đáy mắt hiện lên một vòng tán khóc nói muốn bản tọa nói mấy lần không muốn chết liền dùng kiếm ý lấy kiếm sử dụng thủ đoạn khác đều là sẽ bị tiên vương quy tắc chấn sát vê anh lăng tiêu thần sắc nhiều hơn mấy phần lạnh nhạt một cỗ tiên vương chi y lập tức chấn áp c ử u thiên thập địa kiếm ý bén nhọn càng đem nơi đây chém ra đạo đạo sâu không thấy đáy khe ránh t thiên vương chúng tu sĩ lúc này bị hất bay ra ngoài nếu không phải lăng tiêu không có hiện lộ ra s á c ý chỉ sợ ngay đầu tiên bọn hắn liền bị chấn thành huyết vụ ân dương hành chi hơi nhướng mày trong lòng lập tức dâng lên một vòng dự cảm không tốt hắn vì sao không có bị truyền tống ra ngoài đâu vừa nghĩ đến nơi này hắn chỗ mi tâm kiếm ấn lập tức biến mất không thấy gì nữa sau một khắc liền bị bí cảnh truyền tống ra ngoài đế đô bên trong tại lăng tiêu hiện lộ ra tiên vương chi huy sau lâm thanh vân liền bừng tỉnh đại ngộ nghĩ nó nói thì ra là thế b ả n tọa liền nói thấy thế nào người này cổ quái như vậy vô hình vô tướng thôi thu vãn cảm giác trong học phủ phóng lên tận trời một vòng đỉnh cao nhất đế uy mỉ cười cách không một chỉ liền đem dương hành chi thể nội đỉnh cao nhất đế binh c h ấ n áp đồng thời lưu lại một đạo phong ấn hắn là ai lý k i n h quân ánh mắt khẽ nhúc ních nhìn về phía trong kính tượng thần sắc kia chuyên chú một thanh một thanh cảm ngộ trong đó kiếm ý thiếu niên không khỏi nghi hoặc lên tiếng nói nghe nói lời ấy ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn về phía kiếm vân s ầ u thôi thu vạn ôn hòa cười nói đế quân có chỗ không biết đứa nhỏ này là diệp viện chủ đệ tử mới thu tên là kiếm vân s ầ u nó lao tổ đối diệp viện chủ còn có một đoạn l ê n liên duyên dứt lời thôi thu vãn liền đem có quan hệ kiếm kinh vân sự tỉnh toàn bộ báo cho nghe do tiền căn hậu quả lý k i n h quân khẽ vượt cảm biểu thị sáng tỏ trầm ngâm một chút hướng phía âm thầm phất phất tay ngụy trung h i ề n liền lần nữa từ trong hư không đi ra đi nói cho chu ái khanh có thể một chút bồi dưỡng một hai ngàn kiếm đế cửa lao nô t u ấ n chỉ bốn trong bí cảnh một đám tu sĩ trầm ngâm một lát sau không tiếp tục tùy tiện rút kiếm ra khí đối với tiên vương c h u y ể n thừa bọn hắn đã bỏ đi dù sao đến bây giờ bọn hắn đừng nói tiên vương c h u y ể n thừa liền xem như tiên vương c h u y ể n thừa m a u nhi cũng không có phát hiện anh trên trời cao đế uy cùng kiếm ý khuấy động nặng uy áp để vô số tu sĩ trong lòng không ngừng run dậy cũng may nơi đây quỷ dị. cho dù diệp tiêu dương tại trên trời cao như thế nào đại phát thần uy cũng vô pháp ảnh hưởng đến bọn hắn diệp tiêu dương cầm trong tay tự thân bản mệnh để kiếm phía sau treo cao một vòng mặt trời đỏ trong đó kiếm uy cao đem màn trời đều triệt để xe rách vô thượng đế uy hoành ép một giới muốn chấn áp cái kia ba thanh kiếm khí đáng tiếc cuối cùng có chút cố hết sức cùng tìm kiếm cái kia tiên vương truyền thừa nàng lại cảm thấy không bằng đem cái này ba thanh tiên quân đạo khí bỏ vào trong túi dù sao nàng đối với mình thành cựu tiên vương lòng tin hơn xa tại từ mênh ô n g trong kiếm hải tìm kiếm cái kia tiên vương truyền thừa đ diệp tiêu dương rốt cục từ bỏ đem ba thanh tiên quân đạo khí đồng thời nhận lấy tâm tư có nơi đây quy tắc c h ó i buộc nàng căn bản là không có cách hoàn thành mục tiêu này diệp tiêu dương không có gấp lưu lại t h ầ n hồn là cấn ngược lại nhìn về phía phía dưới kiếm vân sầu nhìn xem nó bộ dáng nghiêm túc trong lòng không khỏi nhiều vài tia vui mừng k ỳ quái kiếm vân sầu thả ra trong tay kiếm khí gãi gãi đầu đáy mắt hiện lên một vòng n g h i hoặc từ khi tiến vào nơi đ â y sau trong cơ thể hắn cái tia đạo thuần túy kiếm ý liền bắt đầu rung động mới đầu hắn tưởng rằng bởi vì nơi đây kiếm ý nồng đậm nguyên nhân về sau hắn phát hiện cũng không phải là ông. ngay tại hắn âm thầm lúc phát sầu kiếm kinh vân lưu lại đế binh bắt đầu rung động đột nhiên ở giữa cái kia thuần túy kiếm ý liền tràn đầy hai con mắt của hắn có thể tựa hồ trừ như vậy liền không có gì thay đổi kiếm vân sầu trong lòng nghi hoặc không thôi hắn có thể không tin láo tổ đế kiếm sẽ vô cớ hiển linh lúc này ánh mắt vờn quanh một tuần lập tức liền dừng lại tại làng tiêu trên thân hai con ngươi đột nhiên chợ to có chút không thể tin do dự một hồi hắn liền hướng phía làng tiêu mà đi lúc này làng tiêu bên người đã không có tu sĩ mà có vết xe đổ tự nhiên cũng sẽ không có người tái phạm ngốc đụng lên đến â n làng tiêu hơi nhướng mày nhìn x nghi ngờ nói ngươi không đi tìm tìm kiếm khí bắt bản tọa ống tay háo làm gì kiếm vân sầu hãy n ấ y cười một tiếng nói ta bắt chính là một thanh kiếm khí nghe nói lời ấy lang tiêu bật cười một tiếng tiểu ra hỏa chẳng lẽ được mất tâm n i ê n rồi nghe được lang tiêu phủ nhận kiếm vân sầu nao nao con ngươi lập tức bị thuần túy kiếm ý tràn ngập lập tức một thanh tạo hình phong cách cổ xưa trường kiếm phản chiếu tại hắn trong hai con ngươi thân kiếm có khác hai chữ tên lang tiêu lang tiêu lang tiêu kiếm nhìn qua kiếm vân sầu trong đôi mắt cải bóng tại cẩn thận nghe nói nó nói ra tên thật lang tiêu đục nổ hai con ngươi lộ ra một vòng nó m thời gian dần qua cặp k i a đục ngầu con ngươi càng lăng lệ hai đạo kiếm mi giống như vạch phá thương k h u n g lưới dao bình thường chỉ nghe nghe cười to một tiếng nói đúng đúng đúng ta là lăng tiêu lục lăng tiêu ngươi trông thấy sao ngâm kiếm ngân vang giống như dòng ngâm vang vọng v ậ n vực chương hai trăm lẻ chín yêu nhiệt g tế xuất chương hai trăm lẻ chín yêu nhiệt g tế xuất dị tượng trống rông mà lên kiếm mộ bên trong vạn kiếm chiều bái như cùng hắn bọn họ quân chủ lần nữa khôi phục bình thường tất cả kiếm khi đột ngột từ mặt đất mọc lên không chút nào giữ lại phong t í c h ra tự thân kiếm b ngâm trận trận kiếm minh thanh â m vang vọng ở trong mộ kiếm để vô số tu sĩ kinh hãi muốn tuyệt khiếp sợ nhìn xem tay cầm một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm kiếm vân sầu đáy mắt không khỏi hiện ra một tia hâm mộ bọn hắn không nghĩ tới một tên i tử phụ tu sĩ lại có thể thu hoạch được tiên vương truyền thừa cái này thật sự là để bọn hắn khó mà tiếp nhận sau một khắc nơi đây không gian đ ỗ n g nhiên rung động đám người còn không có kịp phản ứng cũng đã bị truyền tống ra ngoài diệp tiêu dương thần sắc giật mình trong chốc lát tại tiên quân đạo khí bên trong lưu lại thần hồn lạc ấn của mình kiếm mộ bên ngoài một đám sống lâu thượng vị người cầm quyền ngưng hơi thở nam thần tại bọn tu sĩ này bên trong đại đế đều mơ hồ có thể thấy được đi ra đông nhiên có người trầm giọng mở miệng để đám người cùng nhau nhìn về phía tiên vương truyền thừa chi đ ị a quả nhiên trông thấy một cánh cửa khổng lồ bắt đầu xuất hiện chậm chính là từng người từng người thần sắc như cũ có chút mở mịn tu sĩ xuất hiện trong đám người thiên kiếm đếm ô n tông chủ ánh mắt nhìn chung quanh một tuần nhưng lại không khỏi trầm xuống nhất là cũng có một chút tông môn thị tộc người cầm quyền cũng không thể tại cái kia xuất hiện tu sĩ bên trong phát hiện nhà mình đệ tử thân ảnh không khỏi có người dò hỏi cái này c o n thật a sao vì c ư ta thiếu chủ thế mà cũng không có đi ra hẳn là bọn hắn tại tranh đoạt tiên vương truyền thừa các ngươi bị dẫn đầu đào thải nhưng rất nhanh có tu sĩ cười khổ nói tiền bối chưa từng người xuất hiện chính là v ỡ lạc bên trong chỉ có người thừa kế kia nghe nói lời ấy không thể đợi đến nhà mình đệ tử người cầm quyền run lên trong lòng trong mắt tràn đầy không thể tin bọn hắn hao tốn nhiều đời như vậy giá bồi dưỡng đệ tử thế mà v ẫ lạc thiên kiếm đế cửa tông chủ càng là thần sắc t r ắ n g bệnh hắn chưa tại bọn tu sĩ này bên trong tìm tới kiếm vân s ầ u cái này chẳng phải là nói dương dung đ ỗ n g nhiên một đạo mang theo giọng nghi ngờ vang vọng ghé vào lỗ hai hắn quay người nhìn lại chỉ gặp một tên h ắ c giáp giam thiên đô u í xuất hiện ở bên cạnh chính một mặt lãnh đ ạ m mà nhìn xem hắn giam thiên vệ dương dung chấn động trong lòng con người bỗng nhiên đột nhiên r ụ t lại giam thiên vệ giám sát đế chiều tất cả tông môn thị tộc bị bọn hắn để mắt tới thế lực bình thường không có kết cục tốt chính là tại hạ dương dung không biết có gì muốn làm dương dung thần sắc như thường, không biết có gì muốn làm d ư n g dương dung không biết có chỉ vì cái này giam tiên vệ lại là chuẩn đế đỉnh phong tu vi tiên tiêu giam tiên đô ý lãnh đạm gật đầu nói chu đại nhân muốn gặp ngươi đi theo ta đi nghe nói lời ấy dương dung có chút do dự không thôi mắt nhìn tiên vương truyền thừa chi địa mà trong đám người truyền đến một tiếng kinh hô lại làm cho thần sắc hắn chấn động cái gì t i ê n vương truyền thừa bị một cái tử phủ sâu kiến thu được là ai trong đó có phải hay không có suýt ngươi nhanh im m i ệ n g đi người k i a là kiêu dương tiên quân đệ tử thân truyền cũng là học phủ cấp hạt giống đệ tử khác giống như gọi kiếm kiếm vân sầu dương dung thần sắc khó nén kích động trong đầu tràn đầy tiên vương hai chữ hắn cũng không có nghĩ đến kiếm vân sầu có thể lấy từ p h ụ tu vi lực gáp quân hùng từ một đám thiên hữu tiêu cùng đại đế trong tay đoạt được tiên vương truyền thừa thiên kiếm đế cựa chắc chắn lúc cái kia lại hiện lộ vinh quang lúc này dương dung không do dự cười nói xin dẫn đường một kiện khúc nhạc dạo ngắn không có dẫn phát bất luận kẻ nào chú ý bọn hắn còn đang chờ đợi kiếm vân sầu từ trong bí cảnh đi ra mặc dù cũng có người hoài nghi tới ở trong đó phải chăng có tấm màn đen nhưng từ những tu sĩ kia trong miệng nghe được toàn bộ quá trình sau bọn hắn liền từ bỏ ý nghĩ này mà giờ khác này Tại t i ê Nếu vương k i m mộ kiếm âm, một dâm, mà kiếm bên bốn bể trong, ngoại bể kiếm ngân vang thanh âm, liền lại không một tia đâm, mà kiếm vân trừ tia tạc lại s ầ giờ phút như à y đã đắm c ì m tại tiên v ơ nơi g trong truyền thửa. Nếu như n đây còn có người liền có thể phát hiện tại kiếm vân sầu bên người không gian một trận run r u dậy từ đó đi ra một tên thần sắc lạnh nhạt thân mang hắc kim long bảo thân ảnh chính là lý k i n h quân theo hắn xuất hiện bốn bể kiếm khí đột nhiên an t ĩ n h lại cũng không biết là duyên cớ nào cái kia ngàn vạn kiếm khí vậy mà run nhẹ nhẹ ngay sau đó lâm thanh vân cũng theo xuất hiện khẽ thở dài đế quân tu vi thông thiên ngày khác nhất định có thể đột phá tiên đế quân lâm thiên hạ lý k i n h quân hơi gật đầu hai bọn họ tới đây không có mục đích khác đó chính là nhìn qua cái tia tiên vương truyền thừa nhìn xem trong đó có hay không liên quan tới tiên giới tin t ứ c ô n g lý k i n h quân cách không một chỉ điểm tại kiếm vân sầu mi tâm lập tức một đạo bức tranh liền c h ậ m c h ậ m triển khai tại hai người trước mắt bức tranh lần nữa lấp lóe lập tức chín bức hình ảnh xuất hiện cái này tiên vương truyền thừa không sai phân làm chi phần các loại tiểu gia hỏa này toàn bộ giải khai đoán chừng cách tiên vương cũng chỉ có cách xa một bước lâm thanh vân có chút tán thưởng tán thưởng một câu chật xoay tròn thật giả bản nguyên đem thần hồn dung nhập trong bức tranh tìm kiếm lấy trong đó liên quan tới tiên giới ghi chép một lát sau, lâm thanh vân hai con ngươi đột nhiên bộ phát ra một vòng tình quang đ á y mắt trợn toát ra một vòng nghi ngờ nói cái này nhìn không ra ngoại trừ bức thứ nhất còn lại tám bức đều là ở trong hư không cùng người chiến đấu có thể là bí cảnh luyện luyện có thể là bế quan cảm nộ không có, có quan hệ tiên giới ghi chép a lý k i n h quân lông m à y g ã y nhẹ nhiều hứng thú nhìn xem cái kia bức tranh thứ nhất trong đó cảnh sắc cùng nơi đây không sai bị lắm cũng là một chỗ kiếm mộ trong đó ngàn vạn kiếm tu ngay tại lựa chọn chính mình bạn mệnh bạo binh mà tại bức tranh thứ nhất bên trong kiếm vân sầu tựa như biến thành cái gì đã trôi qua thiên vương rõ ràng cảm nộ cái kia tiên vương kinh lịch đi thôi lý k i n h quân khẽ b ư ớ c cảm nếu không có liên quan tới tiên giới ghi chép hắn cũng lười ở chỗ này lãng phí thời gian cùng lắm thì chờ hắn trở thành tiên đế c a y khắp vạn vực giới mỗi một tấc đất rồi sẽ tìm được luồng gió mát thổi qua thân ảnh của hai người cũng biến mất theo không thấy giống như chưa bao giờ xuất hiện bình thường kiếm vân sầu thần sắc khi thì bị phẫn khi thì hư n g phấn khi thì lạnh lẽo khi thì cô đơn khi thì giờ phút này hắn phảng phất thành cái gì đã trôi qua tiên vương bình thường bi hoan cùng vui theo tiên vương truyền thừa kết thúc nơi đây tin tức ngay đầu tiên truyền ra vạn vực thiên kêu bản danh tự cảng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất k i ế trong học phủ thần thông trong viện một tên mực ao thiếu niên phun ra một ngụm trọc khí trong mắt tràn đầy huyết quang một vòng sát ý ẩn tại đánh mắt từ đầu đến cuối không được tiêu tán cần phải đi lâm tu đứng dậy dội lưng một cái tự thân tu vi đột nhiên biến đổi trong chốc lát đang lâm thanh cảnh một vòng nhàn nhạt sát ý pháp tắc quấn tại quanh thân từ đầu đến cuối không được tiêu tán đợi nó sau khi đi mặc thiên khuyết từ một bên đi ra nhìn qua lâm tu rời đi bóng lưng đáy mắt tràn đầy trấn kinh đây là cỡ nào yêu nhiệt g ngắn ngủi mấy ngày không chỉ có lĩnh n ộ i chuẩn đế thần thông còn thuận tiện trùng tu tự thân đạo t á c lấy sát ý nhập đạo hoàng kim đại thế yêu nhiệt g tầm ra chương hai trăm mười nơi khởi nguồn chương 210, nơi khởi nguồn, nguồn đỏ mắt lại là mấy ngày đi qua kiếm vân sầu đã ở ba ngày trước t h ứ c tỉnh một đạo kiếm ngân vang thanh â m vang vọng v ạ n vực để vô số cự đầu thần sắc chấn động minh bạch ngoại trừ sở tín mọi người lại phải có yêu nhiệt lộ g i phong mang kiếm vân sầu quanh thân lơ lửng tiên vương quy tắc lấy cùng cảnh vô địch tri tư quét ngang thánh cảnh phía dưới tất cả thiên c à như g là dấn t â n vạn chiến vào vực tại t r ờ n g ma là u yêu nguyên y đây ệ nghiệt n bản thân doanh. người ánh vạn trên thân thời điểm, nguyên bản phá thoái tiên vực đống nhiên tách ra vạn đạo Như mắt đặt một thời thoái tách phá ra Mọi đem đám điểm, mộ mẹ. ở ở đạo vực vực l tiên quang bình thường quang mang chiếu d ọ i và thế một đạo vô biên đại đạo i đ ạ đại dương m ê n h mông càng là xuất hiện tại trong bầu trời lấy thiên hà đổ nghiêng chi thế vô tận đạo vực bản nguyên rửa sạch toàn bộ tiên vực nhưng lại bị một đạo tiên quang ngăn cản cho dù đại đế đều không thể đi vào có thể chỉ là đứng tại tiên quang bên ngoài liền có thể nghe nói trong tiên vực truyền đến tiên âm cùng cái k i a từng tiếng t ừ n g thụy t tiên vực chân chính tiên vực ta nhìn thấy đế dược đế dược bản tọa trông thấy một tòa cây nhỏ đã có kình t i ê n tri tư sợ không phải tiên thụ không thể nghi ngờ cái gì bọn hắn mặc dù vào không được tiên vực có thể vạn vực bên trong loại h ồ tàn g long không thiếu cường giả vô địch lấy vô thượng đồng thuận nhìn thẳng tiên vực tin tức rất nhanh liền truyền đến vạn vực bên trong không biết bao nhiêu cường giả khổ không thể tả bọn hắn giờ phút này đừng nói rời đi đạo tự thân vực liền ngay cả tự thân thế lực đều không thể rời đi sợ rời đi về sau trở lại tự thân thế lực liền hóa thành hư không dù sao gần nhất sở tín đám người đã giết mắt đỏ cho dù lâm viêm thống linh võ thần quân đoàn cũng chỉ cầu tốc chiến tốc thắng sở tín cùng vương lăng hai người càng là hai đạo l ư ớ i dao mấu chốt hai người hợp b ì n h một chỗ lấy vô địch chi tư đem vạn vực s i n h s i n h đ ụ c xuyên lúc mới bắt đầu hai người sẽ còn cho thế lực khác một ngày cân nhắc thời gian nhưng bây giờ trong ba hơi không thần phục chính là đạo thống d i ệ n tuyệt bốn đế trong nội viện chu phú sơn cung kính đứng ở lý k i n h quân bên n g đem liên quan tới tiên vực sự tỉnh từng cái giản thuật bao quát trong đó biến hóa cùng một chút nghe đồn a bản đế biết được lý k i n h quân khẽ vượt c ằ m bế hạp hai con n g ư ờ i hơi lộ ra một cái khe lập tức một đạo cực hạn thần quang nở rộ xa vượt qua và v ự c xuyên tấu h vô số thời không nhìn thẳng tiên giới nơi ở đây là đại hắn thấy rõ tiên vực lúc này trạng thái lý k i n h quân đáy mắt không khỏi hiện lên một vòng kinh ngạc chỉ gặp tiên vực khắp nơi đều là đạo vực bản nguyên khí tức nguyên bản tàn phá non sông bị triệt để chữa trị cũng không còn là như vậy tối tăm không mặt trời mà là cùng với những cái khác đạo vực không khác nhau chút nào lại cảnh sắc như là nhân gian tiến cảnh đầy dây xanh tươi cây rừng dây núi núi non t r ù n g điệp tốt tươi vụ sắc tựa như thành tiên vực bị kín một tấm lụa mỏng khắp nơi để cho người ta say mê coi như không tệ nhưng vì đế vực chi tuyển lý k i n h quân khẽ vớt cảm đáy mắt hiện lên một vòng hài lòng dựa theo kế vô mưu chỉ định muốn từ vạn vực bên trong tuyển ra một vực là vạn vực hạch tâm chi địa tên đế vực có thể kế vô mưu mặc kệ nhìn cái nào đạo vực đều cảm thấy có chút không vừa mắt bây giờ tốt tiên vực bị đạo vực bản nguyên chữa trị vừa vặn nhưng vì đế vực chi tuyển lại tiên vực chỉ có một châu chi địa lớn nhỏ vừa vặn có thể độc lập đi ra làm h i u vực hạch tâm chế tạo một tòa nhấp nh lý k i n h quân trong mắt nổi lên một vòng quan mang mặc dù tiên vực có thể làm đế vực chi tuyển nhưng còn có một chuyện không rõ học phủ tiên vương truyền thừa chi điệu lâm thanh vân tại một bên đứng lên một nhà tranh trong khoảng thời gian này hắn liền một mực ở lại đây tiên vương truyền thừa chi điệu bên trong thường xuyên tản mát ra một ít quy tắc đối với người khác có lẽ vô dụng nhưng đối với hắn lại có tác dụng lớn hắn vốn là từ cựu thiên tiên vương rơi cảnh đến lục đạo tiên vương quy tắc nội tỉnh còn t ạ i chỉ cần bổ đủ tán đi quy tắc liền có thể nhà tranh bên ngoài nhìn lại cực kỳ tàn phá có thể trong đó lại có động tiên khác giống như một tòa độc lập tiểu bí cảnh d â núi giang hà tiên cầm thần ngư cái gì cần có đều có thậm chí tiến vào nhà tranh nhìn lại liền có thể trông thấy từng tòa khí thế bảng bạc lầu các cung điện trong đó một tòa lầu các bảng hiệu khắc thanh vân cư trong lầu các lâm thanh vân huyền thanh cùng thôi thu vãn ba người ngồi xếp bằng chuyện cũ trước kia thôi đối với hai người hỏi t h ă m mặt khác tại sao lại rơi cảnh lúc lâm thanh vân khẽ lắc đầu đáy mắt tràn đầy cảm t h á i h i ệ n nhiên không muốn nhấc lên huyền thanh cười ha ha nói thanh vân tiên vương ngược lại là tốt nội tình nơi đây chi tiên vật lao phu chưa từng nghe thấy cái kia thần ngư tuy chỉ là thanh cảnh nhưng lại người man quy tắc quả nhiên là hiếm thấy chân bảo xác thực cây cổ thụ kia ta cũng chỉ là ở trong sách gặp qua nghe nói sớm đã tuyệt tích thôi thu vạn rất tán thành gật đầu vừa đến nơi đây hắn liền kinh động như gặp thiên nhân khắp nơi đều là đã tuyệt tích tiến chân mà lại nơi đây quy tắc chi lực bị lâm thanh vân n g bị chuyển trừ phi người mang đặc thù quy tắc người hoặc bị lâm thanh vân mời người nếu không ai cũng vào không được có thể nói là thế ngoại đảo nguyên ha ha lâm thanh vân mỉm cười đương nhiên sẽ không nói cho hai người đây đều là giả dù sao hắn người mang thật giả quy tắc cùng huyết đạo quy tắc hữu tâm kiến tạo phía dưới tiên vương đều khó có khả năng xem tấu ân bỗng nhiên lâm thanh vân khẽ giật mình lông mày không khỏi n h ă n lại đáy mắt hiện lên một vòng nghi hoặc chư vị nghỉ một lát đế quân gọi ta thoại âm rơi xuống lâm thanh vân liền biến mất không thấy mà vừa mới rời đi đ ạ c phủ lâm thanh vân liền trước tiên cảm thấy giữa thiên địa biến hóa quy tắc chi lực càng thêm rõ ràng lại nặng nhất là nơi đây đại đạo trở nên cực kỳ thân thiện lâm thanh vân con n g ư ơ i co r i ú lại ánh mắt xuyên thấu không gian nhìn về phía tiên vực vị trí đáy mắt tràn đầy c h ấ n kinh trong đầu lập tức nhớ tới một chút liên quan tới giới vực nghe đồn hẳn là nghĩ tới đây lâm thanh vân không dám dừng lại lập tức rời đi hướng về đế đô mà đi trong lòng tràn đầy kích động cùng rung động. Nói không chừng, h ắ nghe muốn tại i i ớ này t à n h tiểu cúi cúi t i vậy, vậy lâm thanh vân gật đầu đáy mắt khó nén kích động nói biết đế quân có chỗ không biết nghe đồn giới vực đều có nơi khởi nguồn đây là một giới dễ nơi lây như tàn phá đã nói giới vực bản nguyên không được đầy đủ lợi vừa nói ra không cần lâm thanh vân đã nói lý k i n h quân cũng đã sáng tỏ tiên vực chỉ sợ chính là vạn vực giới nơi khởi nguồn nhưng mà lâm thanh vân thần s ắ c lại dị thường rung động nói tiếp có thể lão phu nhưng lại chưa bao giờ nghe nói nơi khởi nguồn có thể có một c h â u lớn nhỏ cái này cái này cái này chưa từng nghe thấy ân lý k i n h quân khẽ giật mình hắn đối với mấy cái này là thật không rõ không khỏi vớt vớt mi tâm nói nói xong khu khu lâm thanh vân ho nhẹ một tiếng thanh â m đều nặng nề mấy phần nói lão phu chỉ là nghe nói nghe nói tiên giới nơi khởi nguồn chỉ có một cái bí cảnh lớn nhỏ đại khái cũng liền đất đai một quận mà vùng đất bản nguyên càng lớn có thể đản sinh cường giả định cấp liền càng nhiều nghe nói lời ấy lý k i n h quân thần sắc hơi động đáy mắt nổi lên nhàn n h ạ t thần quang oanh mà đúng lúc này vô số tường t h ụ y đột nhiên hiện hiện thiên vương chi huy tại đế thành bên trong truyền khắp vạn vực â n hành trưởng triệt, tu một một trở, t đại đạo quy tắc, tại đạo tại đạo v Vô s giờ phút này tại một chỗ không biết tên đạo vực bên trong sở tín thần sắc đàm mạc thân cơi huyết kỳ lân hành tàu ở một đầu trong huyết hạ phía sau thì là tất cả đều mang giáp huyết mục quân đoàn mộ dung đột nhiên xuất hiện tin tức để sở tín không khỏi khẽ giật mình đánh mắt hiện lên từng tia từng sợi tinh quang nhưng rất nhanh kịp phản ứng hẳn là vị tia mộ dung phụ chủ khởi bẩm huyết chủ tiểu tử kia đã xuất quân công phá một tôn chuẩn đế tôn g môn huyết quang nói lên huyết nhất liền xuất hiện tại sở tín bên cạnh cung kính bẩm b á o nói những tôn g môn kia thị tộc người tuy có chút bất mãn nhưng cũng không có nói thêm cái gì cũng chưa từng chống lại quân lệ n huyết h nhất trong miệng tiểu tử chính là lâm tu huyết ngục trong quân tu sĩ đông đ ả o tán tu chiếm cứ đầu to nhưng trong đó cũng không thiếu khuyết một chút t i ề n tiêu cùng đến đây mạ vàng công tử tiểu thư chỉ cần lần này chiến dịch kết thúc những cái kia thân ở trong quân ngũ tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít sẽ có được một chút bán thưởng một số ba chủ tự nhiên không muốn từ bỏ cơ hội tốt như vậy à vậy liền không cần quản sở tín hư lạnh một tiếng nước mắt nhìn về phía trước không xa một tòa tông môn hắn còn chưa tới gần cũng đã trông thấy trước sơn môn tụ tập mấy trăm tu sĩ phía trước một tên chuẩn đế đ ỉ n h phong tu sĩ c à n g là cười theo nói c u n g nên huyết chủ nô thiên lan đạo tông nguyện ý thần phục xin mời huyết chủ tiến tông nghỉ ngơi một hai ta đã phái người chuẩn bị kỹ c à n g các loại cực phẩm chân ăn huyết ngục quân đoàn nhấc lên huyết sát chi khí cùng tiên vương tường thụy quỷ dị ngưng tụ cùng một chỗ để tông môn kia tông chủ trong lòng mồ hôi lạnh chạy dòng keng nhưng mà sở tín còn chưa mở miệng liền nghe nói một tiếng trung hương không biết từ chỗ nào mà đến thanh âm không lớn nhưng lại rõ ràng chuy sở tín hẹp dài hai con ngươi nhắm lại trông về phía xa đế thành phương hướng trầm âm một lát sau phất phất tay huyết nhất ngầm h i ể u đi lên trước tiểu tử kia tu vi đang sắp đột phá đi để hắn trở về thuận tiện tham dự lần này tiên vương c h u y ể n thừa nghe vậy huyết nhất khẽ gật đầu bên hông ngọc đội hiện lên một vòng huyết quang an bài song sau sở tín không khỏi tăng nhanh bộ pháp lướt qua nơi đây tô n g môn hướng về quy định phương vị mà đi đế thành bên trong tu sĩ có thể nói là cảm thụ sâu nhất người mộ dung vân triệt tiên vương chi uy vừa mới tán đi liền nghe nói một tiếng trung hưởng nhấc lên vạn trượng vận sóng trong chốc lát tựa như cùng một ngọn núi cao giống như đặt ở trên người b cho dù là đại đế hai vai cũng có chút run nhẹ nhẹ chớ nói chi là đế cảnh phía dưới tu sĩ từng cái còn g l ư n g dáng người giống như phạm trần lão nhân già trên tám mươi tuổi bình thường tê lại có tiên vương truyền thừa xuất thế lần này tộc ta nhất định phải n ổ được thứ nhất thu hoạch cái kia tiên vương truyền thừa cắt đừng có nằm rộng ngươi có danh n g ạ c sao đừng quên lần trước chỉ là đế quân tâm hoài chúng sinh cho nên mở ra tiên vương bí cảnh để tất cả tu sĩ tham dự lần này còn chưa nhất định đấy nói không sai bất quá cái chuông này vang giống như có chút kỳ quái thế mà để cho ta nhớ tới mới vào tông môn thời điểm ha, ha thật sự là hoài niệm a đế thành bên trong lý k i n h quân ánh mắt nhìn về phía giao trì t i ê n tự đáy mắt hiện lên một vòng tình quang bây giờ mộ dung văn triệt đột phá tiên vương đã có tư cách tiếp nhận tiên đế c h u y ể n thừa đế quân tọa hạ quả nhiên tiên kiêu như mây lâm thanh vân cảm khái một tiếng trong ánh mắt có chút kinh nghi bất định dị vãng giao trì tiên tự không hiện giống như một tòa phổ thông hòn đảo bình thường v ờ n quanh đế đô có thể giờ phút này cũng không biết có phải là hay không bởi vì mộ dung văn triệt đột phá tiên vương dẫn động giao trì tiên đế lưu lại chuẩn bị ở sau để giao trì tiên tự chỗ sâu chuyển đến từng tia từng sợi đại đạo tri nguyên lý k i n h quân lắc lắc đầu nói cái tiêu mộ dung v â n triệt chính là tiên đế chuyển thế thân tính cách nhí nha nhí nhảnh nghiêm ngặt đến chỉ có thể coi là bản đến ử a cái thủ h ạ cái gì tiên đế chuyển thế nhưng vì sao không người thủ hộ lâm thanh vân giật mình đáy mắt hiện lên một vòng kinh ngạc tiên đế hắn tự nhiên gặp rồi tiên đế chuyển thế hắn cũng đã được nghe nói bất quá mỗi vị tiên đế tọa hạ đều có một đám tiên vương phụ trách tiên đế chuyển thế lúc âm thầm thủ hộ hử bản tiểu thư l ự c gáp hoan vũ vạn vực tiên tiêu gặp ta giống như sâu tiến quan biệt cả làm sao cần người khác thủ hộ đông nhiên một đạo k ê u hử từ trong hư không vang lên ngay sau đó m Nửa lơ lửng giữa không trung đối với lý khinh quân hạ thấp người thi lễ đột phá tiên vương đằng sau mộ dung vân triệt khí tức càng thêm xuất t r ậ n một đôi sán lạn như tinh thần con ngươi nổi lên từng tia từng t i a n g ngân quang thần bí đến cực điểm cả ngươi khí thế càng là phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất trước kia còn là một cái nhí nha nhí nhảnh thiếu nữ hiện nay lại nhiều hơn mấy phần băng thanh c h i ý như là trên chín tầng trời về nữ để cho người ta cao không thể chạm hắc hắc mộ dung phụ chủ một chút không thấy ngược lại là càng thêm xuất chẩn ta nhìn à phụ chủ hẳn là vạn vực giới đệ nhất thần nữ chu phú sơn cười ha hạ tán dương trước đó mộ dung vân triệt d cũng n k h ô lâm thanh vân hít sâu một dung vần i cũng hơi đối với lý khinh quân túi người cúi đầu để bày tỏ hay náy lao giả này còn có bí mật lý khinh quân trong lòng lập tức lõe lên ý nghĩ này rất nhanh liền suy đoán hắn ra chỉ sợ cái kia hủy diệt thứ nhất vượt tiên đế chính là xuất từ tiên tộc nếu không một tôn chín ngày tiên vương cũng sẽ không thất thố như vậy niệm tình ngươi nội khổ tâm lần này coi như tôi h lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa lý k i n h quân nhàn nhạt mở miệng lại nói mộ dung v â n triệt cùng tiên giới những cái kia tiên tộc không quan hệ mộ dung v â n triệt trong lòng càng là g i ậ n mình tại lâm thanh vân hiện lộ ra sát ý lúc chỗ mi tâm tiên đế ấn ký kém chút khôi phục đủ để gặp lâm thanh vân thực lực mạnh mẽ cỡ nào uy lão gia hỏa hai ta lần thứ nhất gặp mặt ngươi liền muốn giết ta ngươi có ý tứ gì mộ dung văn triệt có chút không cam lòng hai tay chống lạnh tức giận nếu không phải đánh không lại nàng đã sớm một cái đạo thuật ném đi qua tiểu nha đầu chờ ngươi khôi phục tu vi lại đến chất vấn lao phu đi lâm thanh vân thần sắc lạnh lẽo nếu không phải xem ở lý k i n h quân trên mặt mũi hắn đã sớm n ị c h chuyển thật giả quy tắc lấy kim chi quy tắc ngưng kiếm sát đi lên dừng một chút lâm thanh vân thanh âm nhiều một tia đùa cờ nói n bất quá chờ ngươi khôi phục tu vi sau ngươi khả năng cũng không phải là ngươi lời vừa nói ra lý k i n h quân đen như mực trong con ngươi sáng lên một vòng tình quang cho dù là mộ dung vân triệt cũng trầm mặt một hồi chỉ có một bên chu phú sơn mặt mũi tràn đầy xấu hổ trong mắt hiện đầy mê hắn mặc dù là chuẩn đế đ ỉ n h phong thật là thực chiến l ự c chỉ sợ còn không bằng chuẩn đế sơ kỳ tu sĩ dù sao lại không cần hắn lanh binh tác chiến chương hai trăm mười hai ngươi là ai chương hai trăm mười hai ngươi là ai a xem ra ngươi cũng phát giác ra được không sai không có lao phu nghĩ đến như vậy ngu xuẩn chú ý tới mộ dung vân triệt t h ầ n sắc lâm thanh vân trong mắt lóe lên một vòng n i ệ m ai nói tại làm sao chuyển thế cuối cùng cũng là sinh linh mới cuối cùng không phải một hồn song thể ngươi không phải nàng nàng lại là ngươi bất luận ngươi cố gắng như thế nào kết quả là trung pi là công g i chàng tôi ngươi cuối cùng không phải vị kia tiến đế lao phu mặc dù không phải tiên đế nhưng lại biết được một chút bí sự tiên đế quay người tiền thân nhất định sẽ lưu lại một chút vật truyền thừa lấy trở tiền thân đại đạo cùng thần hồn đợi ngươi dung hợp chính là tiêu tán thời điểm nghe nói lời ấy mộ dung vân triệt há hốc mồm muốn phản bác có thể nàng biết được lâm thanh vân lời nói đại khái là thật ta đúng rồi lâm thanh vân lần nữa lên tiếng lạnh leo nói có lẽ ngươi cho rằng chỉ cần không tiếp nhận truyền thừa liền vô sự khả lao phu phải nói cho ngươi từ xuất sinh bắt đầu ngươi chính là vị kia tiên đế lô đình cho dù ngươi không tiếp nhận truyền thừa chờ đợi thời gian đầy đủ nàng cũng sẽ đoạt xá đem thần hồn của ng lý k i n h quân im lặng không nói hắn đối với những chuyện này không biết nhưng nhìn lâm thanh vân thần sắc hắn liền biết được lao gia hỏa này không có l ử a gạt mộ dung văn triệt hoán vị suy nghĩ một chút nếu là tiên tộc tiên đế giết hắn đế triều mà hắn lại vừa lúc không chết bị c h ấ n áp không biết bao nhiêu năm tháng sau phát hiện một tiên tộc tiên đế chuyển thế thân lại không thể đọc thủ vậy cũng chỉ có phá hư cái kia tiên tộc tiên đế kế hoạch không có khả năng người g ạ ta t bản tiểu thư tính cách tướng mạo cùng tiền thân sao mà tương tự nàng chính là ta ta chính là nàng mộ dung văn triệt cho dù trong lòng đã có mấy phần tin tưởng có thể nhiều năm qua thay đổi một cách vô chi vô giác để nàng có chút không thể nào tiếp thu được. lâm thanh vân cười như điên nói lừa ngươi thiểu nha đầu ta đều nói rồi ngươi không phải nàng nàng lại là ngươi có chút tương tự chỉ là vì để nàng có thể càng nhanh thích đứng ngươi cái này thể xác thôi nếu ngươi không tin bản tọa cho dù liệu mạng nguyễn đạo quy tắc cùng thật giả quy tắc tiêu tán cũng m u ố n đ ể cho ngươi minh bạch cái gì gọi là ngươi không phải nàng nàng lại là ngươi lâm thanh vân trong lòng tràn đầy khỏe ý hắn không có h ù mộ dung văn triệt trừ phi cái kia tiên đế là lấy linh hồn quy tắc trở nói nếu không đều là hắn lời nói phương pháp tại tiên giới tiên đế chuyển thế cũng không phải cái gì bí mật v ề phần mộ dung v â n triệt tiền thân có phải hay không linh hồn quy tắc trở nói cái này hiển nhiên dễ thấy rõ ràng không phải bởi vì hắn không có tại mộ dung v â n triệt trên thân phát giác được mảy may linh hồn quy tắc khí tức tốt đến mộ dung v â n triệt cắn chặt hai hàm răng trắng n g à sán lạn như tinh thần trong con ngươi ẩn ẩn nổi lên từng k i a từng k i a hơi nước mặc dù nàng đã thọ ba ngàn năm có thể đại đa số thời gian nàng đều tại giao chỉ tiền tự một người yên lặng tu hành vẫn như cũng là một viên xích tử c h i tâm tốt lâm thanh vân cười lạnh một tiếng dán mua trong ánh mắt để lộ ra một vòng ngăn ý lấy quy tắc đi nhìn trộn một vị tiên đế hắn cho dù bất t rơi cảnh đến tam thanh tiên vương bất quá đế quân ngài nhìn lâm thanh vân ánh mắt nhìn về phía trầm mặc lý k i n h quân thăm dò dò hỏi không sao thời khắc mấu chốt bản đế tự nhiên sẽ xuất thủ lý k i n h quân gật gật đầu đồng thời có chút nghiêm túc nhìn xem lâm thanh vân động tác kế tiếp dù sao hắn có kiếm nhưng không có pháp bất luận cái gì tiên vương vận hành quy tắc đối với hắn mà nói đều là một lần tăng lên làm phiền đế quân lâm thanh vân hít sâu một hơi dàn mua hai con ngươi nhất thời tối sầm lại trăng nhận chỗ mi tâm đồng thời vỡ ra một đường vết rách như là thiên nhãn bình thường huyết đạo quy tắc cùng thật giả quy tắc bắt đầu c o dao sinh ra từng đạo mê vụ h mắt thấy mê vụ sắp tiếp xúc mộ dung v â n triệt lâm thanh vân thần sắc không khỏi ngưng trọng mấy phần đạo bào vung lên lập tức xương m n g ngưng tụ thành một đạo có chút hư hảo tấm gương minh kính mặc dù hư hảo nhưng lại đủ để phản chiếu vạn vật nhìn kỹ lâm thanh vân trầm giọng nói ngay sau đó một tay bấm nghiệm phát quyết mộ dung v â n triệt thân ảnh nhất thời xuất hiện trong gương ông theo một tiếng kêu khẽ vang lên minh kính bắt đầu cấp tốc biến hóa tựa như thời không đảo lưu bình thường chỉ gặp mộ dung văn triệt tại trong kính thân ảnh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất trong gương sáng mộ dung văn triệt trong hai con ngươi sáng ngời ẩn chứa vượt lên trên chúng sinh lạnh nhạt người bên ngoài nhưng nhìn liếc mắt một chút liền cảm giác được một cỗ nhỏ bé chi ý cái này cái này không đúng như thế nào là như vậy bộ dáng lâm thanh vân cái chán chạy ra từng tầng từng tầng mồ hôi trong mắt hiện ra mê mang chi ý hắn mặc dù cũng là lần thứ nhất thi triển pháp này nhưng lại biết được trong gương sáng hẳn là hiện lộ ra mộ dung vân triệt tiếp nhận c h u y ể n thừa đằng sau biến hóa mới đúng lâm thanh vân nghi hoặc vừa mới dâng lên hắn chợt phát hiện lý khinh quân động trong chốc lát xuất hiện tại trước người hắn thon dài hai ngón tay dựng thẳng lên tựa như kẹp lấy thứ gì bình thường lâm thanh vân ngưng thần nhìn lại lập tức hít sâu một hơi đại đạo chi nguyên tiên đế chi lực cảm giác được nguồn lực lượng này lâm thanh vân lập tức mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g nhìn xem ngăn tại trước người mình lý k i n h quân một cỗ trước nay chưa có cảm giác an toàn từ đáy lòng dâng lên nếu không phải lý k i n h quân cỗ này tiên đế chi lực liền đủ để cho hắn trọng thương lại mất đi nửa cái mạng lý k i n h quân thần sắc lạnh nhạt ngón tay nhẹ nhàng vân bê liền cầm trong tay đại đạo chi nguyên ngưng tụ dây đàn bóp nát nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói vừa thấy mặt liền muốn giết bản đế khâm đệm phó phụ chủ ngươi ngược lại là thật can đảm tại lâm than trần t r ù i hai chân không nhiễm bụi bặm như là cựu thiên thần nữ bình thường cao quý lại ở tại xuất hiện trong nháy mắt mộ dung vân triệt lập tức đã hôn mê thân thể lại quỷ dị lơ lửng giữa không trung không cần nhiều lời thân ảnh này dĩ nhiên chính là giao chỉ tiên đế hắn mưu toàn trở ngại b ả n tọa c h u y ể n thế hắn đang chết giao chỉ tiên đế thanh âm dễ nghe mang theo một chút tức giận nàng đợi không biết bao lâu r ố t cục nên đón chuyển thế thân lại có người muốn phá hư cái này khiến nàng làm sao không giận nghe vậy lý k i n h quân thần sắc không có biến hóa mây trôi nước chảy nói a thì tính sao đế triều người chỉ có bản đế có thể giao hấn ngươi lại là thứ gì chẳng lẽ lần trước cùng ngươi hòa giải liền làm thật sự cho rằng bản đế dễ khi dễ sao lời vừa nói ra lâm thanh vân thần sắc tràn đầy cảm kích mặc dù lý k i n h quân lời nói thuật có chút cổ quái nhưng ở cái k i a bạo dạp cảm giác cả an toàn trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới mà chu phú sơn thần sắc càng là cổ quái hà nội đ lý k i n h quân tự nhiên cực kỳ hiểu rõ mặc dù cả ngày khi vung tay trưởng quỹ nhưng lại mười phần bao che khuyết điểm nếu không cũng sẽ không dung túng sở tín tàn sát thiên hạ tu sĩ nói cho cùng liền một câu người của ta khi dễ ngươi có thể ngươi khi dễ người của ta không thể trừ phi ngươi so ta q u y n đầu cứng ngươi nói cái gì giao chỉ tiên đế thanh âm càng thêm phẫn nộ đại đạo quy tắc cũng bắt đầu tại nàng dưới chân gào thét mà cái này vẫn chỉ là nó lưu lại một dấu ấn nếu là hoàn mỹ thân căn bản không dám nghĩ tiên đế sẽ có cỡ nào chi uy a lãng phí miệng lưới lý k i n h quân cười lạnh một tiếng trong chốc lát vô địch chi uy quân lâm vạn vực ngàn vạn quy tắc thần phục gào thét lạnh leo hàn phong không biết từ chỗ nào mà lên cho dù là lâm thanh vân cũng không thể không chống lên một đạo hộ thể đạo thuật tính cả chu phu sơn cùng một chỗ phù hộ trong đó chương hai trăm mười ba không gì hơn cái này chương hai trăm mười ba không gì hơn cái này oanh vô địch chi uy hoành ép một g i i Cảm giác trong đế đô chốc u uy y ể n đến vạn áp, v lát lần lượt từng bóng người giáng lâm đế trong nội viện kinh nghi bất định nhìn về phía quanh thân phát ra vô địch chi uy lý khinh quân cùng cái tiệc để đại đạo gào thét giao trì tiên đế huyền thanh không do dự cùng lâm thanh vân cùng một chỗ chống cự lại hai người huy áp không phải vậy một khi chiến lên ba nghìn đạo vực tất nhiên sẽ bị đánh chìm tiên quân phía dưới toàn bộ rời khỏi nơi đây lâm thanh vân trầm giọng m ở miệng bắt lấy chu p h u sơn áo bảo trực tiếp đem nó văng ra ngoài nghe vậy đám người thần sắc gâm tình bất định nhưng ngoại trừ thôi thu v á n cùng diệp kiều dương những người còn lại chỉ có thể lưu ra một vị c h í này n g tiên vương cảnh cáo bọn hắn không thể không nghe làm phiền đạo h ư u cùng bản tọa hộ nơi đây sinh linh an uy lâm thanh vân hướng phía huyền thanh khẽ vớt cảm đạo hữu người hẳn là lớn giao chỉ tiên đế cảm giác ly k i n h quân quanh thân vô địch chi trong lòng lập tức chấm xuống có lòng muốn muốn quyết liên giải lại bị lý k i n h quân đánh gãy không chờ giao chỉ nói xong lý k i n h quân bước ra một bước nắm trưởng thành quyền nhẹ nhàng oanh ra nhìn như không có một chút khí thế lại làm cho giao chỉ tiên đế toàn thân run lên trong chốc lát đại đạo chi uy phóng lên tận trời giao chỉ tiên đế quanh thân tiên quang c h ậ p trùng thân ảnh hư hảo tựa như ngưng thực rất nhiều từng đạo tiên âm không biết từ đâu mà lên tiểu nhà đầu kia t h ư ợ n tiên âm h ô n g biết từ đâu mà l n t i ể n h đầu kia h n h mộ dung văn triệt đáy mắt hiện lên một vòng kinh ngạc cùng ngưng trọng chỉ gặp mộ dung văn triệt như là tơ lụa bình thường mái tóc đã hóa thành ngân bạch chi sắc. một cỗ huyễn hoặc khó hiểu khí tức chậm rãi từ nó thể nội lộ ra vẫn quanh tại giao chỉ tiên đế quanh thân đây là tiên tộc đặc thù hết m ạ c h người chuyên ôn người tiên tộc thể nội đều có tiên tổ tinh huyết lâm thanh vân trầm giọng nói ra đáy mắt lại hiện lên một vòng đắng c h á c quanh hai người nói chuyện với nhau thời khắc lý k i n h quân quyền phong đã dừng lại đến giao chỉ tiên đế trước người nửa bước không được tiến lên như có một đạo nhìn không thấy vách tường cản trở cước bộ của h ắ n mà một đạo gợn sóng từ lý k i n h quân quyền phong chỗ nhấc lên để lâm thanh vân cùng huyền thanh không khỏi lui lại một bước thần sắc càng thêm ngưng trọng mấy phần lý k i n h quân thân ảnh nói lên lưu lại h ư ảnh lập tức bị xé nứt không gian cũng vì đó phá toái ngược lại hợp lại thú vị lý k i n h quân khẽ vượt cảm đối giao chỉ tiên đế thực lực biểu thị ra tán thành nhưng trợt lời nói xoay chuyển lạnh ngạt nói nhưng cũng liền như vậy thôi ngâm một đạo kiếm ngân vang trống rông mà lên kiếm quang trói mắt như là muốn đem màn trời xé rách bình thường hàn quang lấp l ó e vạn vực lăng lệ kiếm áp lập tức đem không gian che vỡ cảm giác lý k i n h quân chăm chú phía dưới thực lực giao chỉ tiên đế trong lòng lập tức chấm xuống không rõ cái này vạn vực giới khi nào ra đời loại quái thai này phải biết nàng đạo lạc cấn này có thể cùng bình thường lạc cấn khác biệt cơ hồ có nàng đ ỉ n h phong lúc một thực lực bình thường chín ngày tiên vương tiện tay liền có thể chấn áp có thể coi là như vậy thế mà cũng không bằng lý k i n h quân thậm chí nàng xa xa không phải là đối thủ bất quá giao chỉ tiên đế khí như trường hồng che đậy chín ngày lang tiêu vạn trượng biển mây bị dẫn động một đạo đàn tranh thanh â m tựa như xuyên thấu v ạ n cổ không biết từ chỗ nào mà đến tranh nhưng mà lý k i n h quân thần sắp đạo mạng tay phải cầm kiếm tay trái một chỉ điểm ra không gian như là bị giam cầm bình thường sóng âm kia xinh xinh đình chỉ tại hư không bao quát cái kia bị chém ra không gian hư vô thấy thế giao chỉ tiên đế thần sắc chấn động lúc này mới nhớ tới lý k i n h quân tựa như là có được không gian quy tắc trong lòng kinh hãi muốn tuyệt đây là cỡ nào yêu nghiệt đối mặt kiếm quang tới người giao chỉ tiên đế thần sắc chỉ là càng thêm lạnh lùng mấy phần mặc dù lý k i n h quân không chế không gian quy tắc có thể đại đạo tiên binh sẽ không như thế dễ dàng bị nhốt quả nhiên lý k i n h quân không gian quy tắc cũng chỉ bất quá khống ở tiếng đàn một cái trước mắt sóng âm lập tức đón kiếm quang mà đi đem cái kia chiều ánh vạn vực h ẳ n quang đoạn ngừng đợi bàn tọa hoàn thành chuyện thế sẽ cùng giọng nói lạnh lùng truyền đến thoại âm rơi xuống giao chỉ tiên đế lấy đại đạo chi nguyên bọc lấy mộ dung vân triệt trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa thấy thế lý k i n h quân hơi nhún g mày trong mắt nổi lên một k i a lanh quang đúng lúc này đ ế đô cái khác giao chỉ tiền tự tách ra ngàn vạn một mẻ một đạo đàn tranh lơ lửng tại thương cung phun ra nuốt vào lấy vạn và đạo chi quang chìm nổi ở giữa đại đạo cũng vì đó gào thét lâm thanh vân càng là hít sâu một hơi khiếp sợ nhìn xem giao chỉ tiền tự phương hướng không thể tin nói khôi phục đại đạo tiên binh đại đạo tiên binh thế nhưng là tiên đế bản mệnh bảo binh đi theo tiên đế từ nhỏ yếu lúc trinh chiến ẩn chứ nếu là nó hoàn toàn khôi phục cho dù chín ngày tiên vương cũng không bằng chi đế thành bên trong một đám tu sĩ ngước đầu nhìn lên trong mắt tràn đầy rung động cảm thụ được tiên tự bên trong t à n mát ra khí tức cho dù là đại đế đều có chút run r u dậy trong lòng ngừng trọng đến t ự điểm giờ k h ắ c này bọn hắn như là vừa mới đạp vào tu hành tiểu tu sĩ bình thường ngước nhìn ngạo thế chín ngày thần linh đại đế còn như vậy những cái k i a đế cảnh phía dưới tu sĩ càng không cần nhiều lời trong lòng không có từ trước đến nay dâng lên một cỗ khủng hoảng chi ý bất quá nhìn mấy lần đạo cơ cũng đã có chút bất ổn thật là khủ kiếp đế quân chính là cùng như vậy tồn tại giao thủ、t. riêng là một tia u y áp cũng đã để bản tọa không chịu nổi đế quân đến tột cùng cường hoành đến loại tình trạng nào cho dù là tồn tại khủng bố như thế cũng không địch lại đế quân chỉ có thể có đầu rút cổ tại trong hòn đảo sao một đám đứng tại kim tự tháp thê đội thứ nhất tu sĩ sắc mặt nghiêm trọng bọn hắn mặc dù vô duyên nhìn thấy trận đại chiến này có thể cái kia tiên binh chỉ thủ không công rất rõ ràng không có tại đế quân trong tay rơi vào chỗ tốt Vậy ngay h n tại một đám tu sĩ nghiên cứu thảo luận lúc chỉ nghe nghe một tiếng vang thật lớn đem màn trời xe rách lộ ra vô biên vô tận tinh hạ một cố quần quận dư huy càng là hướng về vạn v đế thành chính là mục tiêu thứ nhất không tốt chư quân chớ có giữ lại định trụ dư huy không cần thiết để đế thành gặp thái họa đế thành bên trong mấy tên đại đế lăng không mà lên giờ khác này cái gì đế thành cấm chỉ lăng không bọn hắn đã quên đi chỉ vì có thể ngăn cản dư huy kia để đế thành miễn bị hại này l u i ra đi tự có bản tọa hai người trấn thủ và vực chỉ là còn chưa chờ bọn hắn tiếp cận liền bị một đạo nhu hòa đạo lực đẩy đi ra đám người ngưng thần nhìn lại nhao nhau g i ậ mình chúng ta bãi kiến thanh vân tiên vương trường sinh tiên vương đế thành bên trong lập tức vang lên một trận cung nê n â m thanh lâm thanh vân chỉ là hơi gật đầu liền không tiếp tục đi để ý tới ngược lại có chút xuất thần nhìn về phía giao chỉ tiên tự lâm thanh vân đáy mắt ngắn ngủi hiện lên một vòng mầm ị t hắn thật sự có thể đột phá tới tiên đế sao giống như có chút người xin、si、ó i ngộng nhưng rất nhanh lâm thanh vân giản mua hai con ngươi nổi lên từng tia từng sợi kiên định không phá tiên đế hắn như thế nào báo huyết hải thâm cự kia chương hai trăm mười bốn muốn chạy chương hai trăm mười bốn muốn chạy giao chỉ tiên tự phụ cận một đạo thân mang đế bảo thân ảnh một tay chắp sau lưng ngàn vạn đại đạo ở tại dưới chân ẩn nút vô địch chi uy như là một tôn giống như núi cao đặc ở đế chiều những tu sĩ k vừa rồi cái k i a đạo dư ba chính là lý khinh quân hưu t o à n đánh vỡ đại đạo tiên binh phong tỏa cho nên nhắc lên g ậ n sóng nhưng mà cái này đại đạo tiên binh so lý khinh quân tưởng tượng có chút khó giải quyết nguyên bản hắn coi là dưới mức kích cái này đại đạo tiên binh liền sẽ gào thét trên thực tế khả năng cần nhiều đánh mấy lần giao chỉ tiên tự bên trong giao chỉ tiên đế thần sắc có chút băng lanh cùng d ã rời tự nhiên cũng cảm thấy nàng bản mệnh đế binh khả năng không cách nào ngăn cản lý khinh quân bất quá không quan hệ chỉ cần nàng mở ra giao chỉ tiên tự bên trong chuẩn bị ở sau cho dù là tiên đế đích thân tới cũng có thể ngăn cản một hai chớ nói chi là lý khinh quân nghĩ tới đây giao chỉ tiên đế đem ngoại giới truyền đến chấn động coi nhẹ trước mắt liền tới đến tiên tự chỗ sâu một chỗ dưới thác nước lẳng lặng ngồi xếp bằng một tên nam tử g ầ y gò ngũ quan như là đao khắc bình thường h i ể n thị do p h o n g mang có thể nó thể nội khí tức đều không hiển nhiên đã v ỡ lạc giao chỉ tiên đế không do dự trực tiếp đi vào bên người nam tử ngón tay ngọc điểm ở tại chỗ mi tâm trong miệng nói lẩm bẩm cuối cùng khẽ thở dài ngày xưa l ư ớ c hẹn vọng quân hôm nay thực hiện tỉnh dậy đi tô niệm khanh ông vừa dứt lời tô niệm khanh bế h ạ không biết bao nhiêu năm hai con ngươi thâm thúy tràn đầy tính mịch chi ý không chiều ó một a nay năm nào vậy thở dài một tiếng không biết từ chỗ nào mà lên tô niệm khanh vây tay một cái thanh trường đao kia phát ra một tiếng vui vẻ tiếng hô lập tức bị tô niệm khanh nắm trong tay nó mặc dù không có chút nào khí tức lộ ra ngoài nhưng dù sao cho người ta một loại ngạo thị thiên hạ của ngạo mà một vòng mùi vị huyết tinh không biết từ chỗ nào mà lên à, mộ dung thanh giao trải qua nhiều năm như vậy ngươi hay là chật vật như vậy mộ dung thanh giao chính là giao chỉ tiên đế tên thật cho dù tại nàng thời đại kia biết được người cũng bất quá số lượng một bàn tay thôi tôn i ệ m khanh thần sắc không có chút nào tình cảm tràn đầy t ĩ n h mịch hai con ngươi nhìn về phía mộ dung vân triệt khẽ gật đầu người lạnh nói chuyển thế thuật a mộ dung thanh giao ngươi càng sống càng trở về như đổi thành dừng một chút tôn i ệ m k h a không có ở nhiều lời lạnh lùng nói việc này qua đi hai chúng ta rõ ràng ta không còn thiếu ngươi ngay vậy mộ dung thanh giao thần sắc có chút tạm đạm mấy phần hạ thấp người thi lễ nói đ a tạng ta chỉ làm ư ợ n nàng thân thể dùng một lát sẽ không hại nàng thần hồn sẽ để cho nàng c h u y ể n thế mộ dung thanh giao lần nữa hạ thấp người thi lễ giờ phút này nàng tiên giao cầm không thể kiên trì được nữa bị lý khinh quân một quyền đánh bay ra ngoài trong chốc lát cái tiêu một cố vô địch chi uy giáng lâm một đạo vân đạm phong khinh thanh âm theo sát mà t ớ i à. nguyên lai còn có giúp đỡ bất quá một đạo chấp n h i ệ m ngay cả tàn hồn cũng không tính ngươi cho rằng hắn có thể ngăn cản bản đế mới hơi thời gian tranh tiên giao cầm lập tức xuất hiện tại mộ dung thanh giao bên cạch trong đó thần linh bỗng nhiên khôi phục một đạo thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh xuất hiện nắm lấy tiên dao cầm đối với mộ dung thanh g i a o thi lễ tô niệm khanh thần sắc từ đầu đến cuối không có biến hóa thẳng đến cảm giác được lý khinh quân vô địch chi uy trong ánh mắt mới có chút nổi lên một chút ánh sáng ngược lại dập tắt chỉ nghe sự lạnh lùng nói ta ngăn không được hắn ngươi chỉ có mười hơi thời gian mười hơi qua đi tự giải quyết cho tốt gặp lại tô đại ca mộ dung thanh g i a o thần sắc cảm đ ạ o quay người mà đi một giọt ó n g ánh dọt nước mắt thoáng qua tiểu tán ngươi lai、like, nói ảnh cũng sẽ rơi lệ tranh lần này là trường đao rung động thanh âm một cố đao mang giống như biển động bình thường hướng về cái kia vừa mới xuất hiện thân ảnh mà đi tại hiện ra yếu ớt ngân quang đao mang bên trong bôi đen kim đế bảo thân ảnh rất là loa mắt cùng lúc đó tiên giao cầm thần linh ngón tay kích thích dây đàn mấy trăm đạo sóng âm hình thành một tấm v o n g lớn hướng về lý k i n h quân mà đi ven đường chỗ lướt qua không gian cùng nhau pha thoái lúc này đao mang như đồng hóa là sóng biển sóng âm hóa thành lưới đánh cá lý k i n h quân tựa như cái kia trong lưới cá nhìn như không có một chút sinh cơ có thể lý k i n h quân thần sắc lạnh nhạt như là đi bộ nhã dạ bước trong đại dương mênh mông sắc bén đao mang vậy mà không cách nào tổn thương lý k i n h quân mảy may người lớn kia càng không cần nhiều lời còn chưa tới gần cũng đã tiêu tán tô niệm khanh than nhẹ một tiếng biết được những ngày căn bản là không có cách ngăn cản lý k i n h quân bước chân cảm giác lý k i n h quân cường hành tô niệm khanh hít sâu một hơi trường đao trong tay hơi nghiêng băng lanh trong thân thể lại ngược dòng ra một cỗ nhiệt huyết đó là tên là chiến ý quả tạp tranh tô niệm khanh tay cầm trường đao lấn người mà đến chém ra một đao vạn vật không còn sắc bén đao mang bao trùm toàn bộ g a o trì thiết tự có thể nơi đây lại hoàn mỹ chịu được lấy không có nhận quá lớn thương hại có thể thấy được giao trì tiên đế ngày xưa đối với chỗ này mười phần đệ bụng tiên giao cầm thần linh lui lại một bước xếp bằng ở hư không h o à n h cầm tại trên hai đầu gối mười ngón đàn tấu phía dưới vô số kinh khủng sóng âm hóa thành đạo đạo tràn đầy sát cơ âm phủ hướng về lý k i n h quân đánh tới lý k i n h quân đáy mắt lộ ra một vòng không kiên nhẫn giống như đập rồi trực tiếp đem tô niệm khanh quất bay ra ngoài cái kia vô số âm phủ còn chưa tới gần nó thân liền nghe nói lý k i n h quân hừ lạnh một tiếng âm phủ trong nháy mắt pha thoái tiêu tán không thấy tiên g a o cầm thần linh càng là gặp phản vệ không khỏi lui lại mấy bước thân ảnh đều có chút lý k i n h quân ánh mắt nhìn tô niệm khanh thân ảnh đã dần dần tiêu tán trường đao càng là phát ra từng tiếng gào thét xin mời đạo hữu đem đạo của ta truyền thừa tiếp hắn vốn là cùng lý k i n h quân không oán không cựu hôm nay ngăn cản cũng bất quá là hoàn lại ngày xưa lập xuống lời thề hắn đã tận lực tiêu tán trước hắn chỉ hy vọng chính mình một thân đại đạo có thể truyền thừa tiếp lý k i n h quân không có nhiều lời nhận tô niệm khanh ném tới trường đao nhìn xem thân thể của hắn thoáng qua hóa thành khói bụi đối với loại này trọng tín người hắn hay là cực kỳ thưởng thức nếu không phải tô thứ nhất mệnh tiên giao cầm thần linh đã vô lực trèo trong chốc lát hóa thành một cỗ khói trắng dung nhập đàn tranh bên trong mà đến tận đây mười hơi đã qua muốn chạy đông nhiên lý k i n h quân thần sắc phát lạnh ánh mắt xuyên tấu thời không nhìn thẳng tiên tự chỗ sâu chỉ gặp một tòa trăm trượng tiên chỉ đặng không mà lên xé rách không gian không biết muốn đi hướng nơi nào tại tiên chỉ kia bên trong có hai đạo như ẩn như hiện đồng thể vẹn vẹn nhìn lên một cái liền có thể phát động tâm thần không tiên người tàn niệm lý k i n h quân một trưởng nô r a vượt ngang không gian hướng về tòa kia tiên chỉ phủ tới oanh nhưng mà trong tiên chỉ một cố đại đạo chi nguyên phóng lên tận trời tiên đế chi lực càng là sông phá lý k i n h quân nô g a đại thủ Tiến nhập trong cái nhập khe. lý khinh i n quân h a c o người p á pháp pháp t tâm tưởng. tốt tốt lạnh, lạnh Lý nói vọng Chương Bản phương hơn. Chương、215. Bản đế có phương pháp tốt hơn.、Lý、Kinh cười có có si đế đế quân miệng phung chân n ôn ngón tay cách không một chút đại đạo quy tắc trong chốc lát chuyển hóa làm nho đạo quy tắc cùng không gian quy tắc l ờ i nói tức là nơi đây c h â n lý định thoại âm rơi xuống t r o n g trượng giao chỉ lập tức bị một cố lực lượng vô hình định trụ có thể giao chỉ bị đại đạo c h i nguyên thủ hộ bất quá chớp mắt liền xông phá lý k i n h quân phong tỏa hóa thành lưu quang hướng về vết nước mà đi nhưng mà chiến trường thay đổi trong n h y mắt một hơi thời gian đủ để cải biến rất nhiều chuyện lý k i n h quân bước ra một bước đi vào trong cái khe xuất hiện tại giao chỉ trước phía sau thì là một mảnh hư vô không gian đột nhiên ở giữa một mảnh vô ngần đại đạo vông dương hiện hiện thoáng qua nhấc lên vạn trượng sóng to trăm trượng giao chỉ như là cồn u phong trong sóng giữ một chiếc thuyền con bị lý k i n h quân đại đạo quy tắc biến thành vông dương s i n h s i n h ngăn trở căn bản là không có cách tiến vào trong cái khe lý k i n h quân một tay hấn xuống trăm trượng giao chỉ mặc cho đại đạo chi nguyên lôi cuốn tiên đế chi lực như thế nào trùng kích thân ảnh đơn bạc kia đều không nhúc nhích tí nào tê đế quân vô địch chi tư vạn cổ người nào có thể đội cũ một màn này Ánh bảo vô số thật u sĩ trong mắt, n ì n Kinh quân đông không lòng hiện ra một vòng tôn sủng.、Lâm、Thanh xem cảm một Lâm Lý khỏi chi giác địch đầu, quái, vô Vân đấy cả tư, tê từ ra ra giống như một cái chưa bao giờ cùng người chiến đấu qua tu sĩ đột nhiên gặp phải một tên so với chính mình kém hơn một bậc đ i ệ t thủ theo bắt đầu chiến đấu các loại kỹ xảo dần dần dung hội quan thông từ vừa mới bắt đầu thế lực ngang nhau biến thành n g h i ệ n ép thật tình không biết giao chỉ tiên đế bị lâm thanh vân càng thêm kinh hãi lần trước lúc bắt đầu thấy lý k i n h quân còn không có khả năng nhẹ nhõm như vậy cùng nàng tương đối lần này gặp mặt nàng hoàn toàn không phải là đối thủ chỉ có thể chạy trốn mà lại nàng ẩn ẩn cảm giác vùng thiên địa này đối lý k i n h quân cực kỳ thân mật trong cơ thể hắn đã có một t i ê u đại đạo c h i nguyên lý k i n h quân thần sắc lạnh nhạt tựa như đánh bại giao chỉ tiên đế đối với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới trên thực tế cũng xác thực như vậy nếu không có lúc bắt đầu thấy không người có thể ngăn cản hắn cùng giao chỉ u y áp hắn đã sớm chụp chết giao chỉ tiên đế đạo là cấn à y dù sao dù nói thế nào tây vực đều là địa bàn của h như là nhà mình hậu hoa viên bình thường không thể nói bỏ liền bỏ đi bất quá lần này lý k i n h quân cải biến ý nghĩ hắn cảm thấy không cần t r ụ p chết giao trì tiên đế hồn kinh nơi tay hắn có tốt hơn phương pháp đạo hữu làm gì dồn ép không tha bản tọa chưa từng hại thế lực của ngươi một người chưa bị ngươi cương vượt một tây vì sao không chịu lưu lại một tuyến mộ dung thanh giao thanh â m dường như sấm x é t từ trong giao trì truyền ra vang vọng tại mọi người trong t h a i bản tọa lập t h ể đợi bản tọa khôi phục tiên đế tri thân định sẽ không so đo lần này được mất cũng phù hộ ngươi đế chiều ngàn và năm như thế nào mộ dung thanh giao có chút không cam lỏng tại nàng thời đ t h à một thế n này đã chú định do đế quân chúa tể các hôn chỉ là chẳng biết tại sao sử ký phía trên chưa bao giờ ghi chép có quan hệ tiên đế sự tỉnh một người tu sĩ nghi hoặc để một chút tu sĩ không khỏi lâm vào trầm tư suy nghĩ kỹ một chút giống như xác thực như vậy đừng nói tiên đế cho dù là tiên vương ghi chép cũng ít lại càng ít thậm chí căn bản không cần tiên vương danh s ư n g bọn hắn có thể biết được tiên vương một tên toàn quy công cho lý k i n h quân dẫn đầu thành đạo không thể không nói mộ dung thanh giao đề nghị để cho người ta m ộ ư ơ i phần động tâm nếu là đổi thành người khác chỉ sợ cũng sẽ đồng ý có thể lý k i n h quân như thế nào người bình thường phù hộ đế triều lý k i n h quân lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái kia trong giao chỉ một bóng người nói bản đế không vẫn vừa lại không cần người khác phù hộ hồ bản đế có tốt hơn phương pháp nghe nói lý k i n h quân lợi ấy mộ dung thanh g i a o trong lòng lập tức dâng lên một vòng dự cảm không tốt nhìn chăm chú lên từ đầu đến cuối vân đạm phong khinh lý khinh quân minh bạch hắn lời nói không loa chỉ sợ thật là t r ư ớ n g mắt chính mình đạo hữu mộ dung thanh g i a o nghiến răng nghiến lợi vẫy tay gọi lại tiên g i a o cẩm đại đạo chi nguyên lập tức bạo tẩu rất có một phen cá chết lưới rách vận vị hẳn là thật muốn không chết không thôi mộ dung thanh g i a o lạnh lẽo nhìn lấy lý khinh quân nói ngươi lại hỏi hỏi cái k i a lục đạo tiên vương có thể hay không ngăn trở đại đạo tiên binh tự bạo dư ba ngươi lại hỏi hỏi tiên đế đánh xuống một đòn vạn vực sẽ hay mộ dung thanh g i a o một mặt băng lãnh đại mi lại nhẹ nhàng nhữ lên nhìn xem lộ ra một tia băng lãnh nụ cười lý k i n h quân trong lòng không có cho phép dâng lên một vòng sợ hãi một tên i tiên đế tại tiên vương trước mặt cảm giác được sợ hãi cái này nếu là nói ra sợ rằng sẽ di tiếu thiên hạ tu sĩ à, bản đế quyết định liền đem ngươi luyện thành c h ô i lỗi vĩnh là đế triều chi nô tốt lý k i n h quân khẽ vớt cảm tuấn m ị gương mặt treo một vòng lạnh như băng dáng tươi cười nhìn xem đã có tự bạo s u thế tiên dao cầm lạnh rộng đến định mộ dung thanh dao cắn chặt hai hàm răng trắng ngà đáy mắt lại hiện lên một vòng vẻ lạnh l tuy nói thần hồn của nàng như cũ đang ngủ say nhưng lại thụ thiên địa c h i ế u cố đừng nói khôi lỗi chi đạo cho dù lý k i n h quân tinh thông linh hồn đại đạo cũng không có khả năng thoại âm rơi xuống tiên g i a o cầm chống g ô n g như trệ lý k i n h quân đem đế kiếm vùng ra lập tức áp chế gắt gao lấy tiên g i a o cầm tuy nói tiên g i a o cầm là đại đạo tiên binh cao hơn lý k i n h quân đế kiếm một bậc nhưng mới rồi thần linh bị thương lại thêm lý k i n h quân viễn siêu cùng cảnh chiến lược gia chỉ bên giới đế kiếm như là đại đạo hóa thân bình thường khủng bố mặc cho tiên dao cầm như thế nào phản kháng cũng không làm nên chuyện gì lý k i n h quân đế bảo tách ra vô tận mộ m ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng đem dao chỉ bốn bề đại đạo i đ ạ c h i nguyên s i n h s i n h s ô tan khiến cho hắn một bước phóng ra cũng đã đi vào mộ dung thanh dao bên cạnh giờ phút này mộ dung thanh dao bản thể ngâm mình ở một vũng trong nước hồ có lồi có l õ m đồng thể ẩn ẩn có thể thấy được một cỗ thản nhiên nói uy nhấc lên từng tầm từng t ầ n gọn sóng đem toàn bộ không gian chấn không ngừng run r u dậy mà mộ dung thanh dao lạc ấn đã dung nhập bản thể bên trong tựa hồ chuẩn bị tiến hành một loại nghi thức nào đó đáng tiếc lại bị lý k i n h quân đánh gãy đạo hữu ngươi mộ dung thanh dao lời còn chưa dứt liền gặp lý k i n h quân không biết từ chỗ nào lấy ra một vừa mới xuất hiện mộ dung thanh giao thần sắc đại biến thất thanh nói tiên kinh thật q u y ể n tại sao lại trong tay n g ư ờ i mộ dung thanh giao không thể tin thanh âm truyền khắp vùng thiên địa này phía ngoài lâm thanh vân tự nhiên nghe nói đáy mắt không khỏi hiện lưng ê n vòng kinh một hãi, l đeo hai tay càng l à ẩn ẩn lắc một cái chín đại tiên kinh truyền ngôn lâm thanh vân tự nhiên có chấu nghe nói hoặc là nói mỗi cái tiên giới tiên vương đều từng nghe nói đến t ộ n cùng làng ư ờ i phương nào truyền xuống đã không cách nào khảo cứu lý k i n h quân tay nâng một quyển tiên kinh theo hắn lật qua lật lại mộ dung thanh giao lập tức cảm giác ngủ say thần hồn đã muốn bắt đầu thất tỉnh mà mộ dung vân triệt thể nội thuộc về nàng khí tức ngay tại dần dần tiêu tán. chương hai trăm mười sáu tiên trải qua chân quyển hồn kinh chương hai trăm mười sáu tiên trải qua chân quyển hồn kinh bản tọa cho dù là còn tưởng với thiên cũng sẽ không vì người chi nô mộ dung thanh giao thanh âm quyết tuyệt vang vọng vạn vực thiên địa hình như có nhận thấy nguyên bản sáng s ủ a thương không lập tức mây đen dày đặc phản phất trong nháy mắt tiến nhập ngày đêm vạn vực bên trong tất cả nghe được giao chỉ tiên đế quyết tuyệt thanh âm tu sĩ không khỏi lã trã r ơ i lệ bọn hắn cũng không biết vì sao trong lòng không có tồn tại được dâng lên một vòng bi thống lý k i n h quân thần sắc hoàn toàn như trước đây nắm lấy hồn kinh nhìn xem muốn tự chém thần hồn mộ dung thanh giao lắc đầu nói đã chậm ông hồn kinh đột nhiên biến mất xuất hiện tại mộ dung thanh giao đỉnh đầu đạo đạo hữu quang rủ xuống đem mộ dung thanh giao thần hồn triệt để chấn áp mặc cho nàng như thế nào phản kháng cũng không làm nên chuyện gì lý k i n h quân từ đầu đến cuối không có mở miệng lạnh nhạt nhìn xem hồn kinh chấn áp mộ dung thanh giao thần hồn mà hồn kinh cũng chưa từng để hắn thất vọng trong nháy mắt h u quang đại thịnh cho dù là lý k i n h quân cũng không thể không hiếp hai mắt minh bạch vì sao nhất định phải có được bản nguyên linh hồn mới có thể tu hành hồn kinh. nếu không có bản nguyên linh hồn phù hộ tự t h ầ n chỉ sợ thần hồn liền sẽ lâm vào yên l ặ n g sò c i u bí dùng tốt lý k i n h quân khẽ gật đầu hồn kinh cùng c i u bí khác biệt nó bản thân tựa như cùng một kiện tự nhiên mà thành đồ vật có thể có bao nhiêu đi lực đều xem trưởng khống giả thực lực tựa như không có hạn mức cao nhất bình thường như bản tọa sẽ có một ngày khôi phục nhất định phải chém ngươi lấy tuyết cái nhục ngày hôm nay mộ dung thanh giao thê lương thanh âm từ thần hồn chỗ sâu chuyển đến thoại âm rơi xuống nơi lây liền lâm vào yên tĩnh chỉ có chấn áp mộ dung thanh giao thần hồn, hồn kinh chìm chìm nội phun ra nuốt vào lấy nói, nói u quang nhìn thần bí đến c c h ặ t nhìn về phía mộ dung v â n triệt phát giác được nó thể nội thuộc về mộ dung thanh g i a o thần hồn bị đều t ứ c đoạt sau lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu không thể không nói mộ dung v â n triệt cùng mộ dung thanh g i a o hai người như là song bảo thai bình thường chỉ xem tướng mạo liền có tám phần tương tự tranh đông nhiên một đạo thê lương tiếng đàn chuyển đến lý k i n h quân ghé mắt nhìn lại chỉ gặp tiên g i a o cầm bị đế kiếm chấn đệ ép tựa h ồ phát giác được mộ dung thanh g i a o bị triệt để chấn áp không khỏi bắt đầu gào thét như là hài đồng nước nở bình thường để cho người ta không khỏi lệ mục khi nhàn hạng à y có thể để làm bản đế đánh đàn lý k i n h quân khẽ vất cảm b à nhưng tay k h ô đẻ đạo ép, lập tức một đạo che h k rất trời nhanh g ấn xuất hiện, nơi lòng bàn tay chàn đầy lý ò n bàn g t a khinh n văn, quân phát hiện một vấn đề đó chính là hắn tuy nói áp chế mộ dung thanh dao thần hồn khả viễn không đủ để đem nó luyện chế thành khối lỗi hoặc là nói hắn căn bản không có cùng tướng này quan tri thức không biết như thế nào vận hành nếu là giữ lại mộ dung thanh g i a o thần hồn cái kia chỉ sợ không đợi luyện chế thành c h ố i lỗi nàng chính là cá chết lưới rách nếu không giữ lại cũng chỉ là một bộ sắc không thôi phiền phức lý k i n h quân than nhẹ một tiếng lưu lại hồn kinh c h ấ n áp mộ dung thanh g i a o t h ầ n hồn tùy ý v ô tay phát ra tiếng lập tức mộ dung vân triệt thân thể liền lăng không mà lên lơ lửng ở bên cạnh hắn tại chúng sinh ánh mắt ngưỡng mộ phía dưới lý k i n h quân phía sau dâng lên một mảnh đại đạo đại dương mênh ngông lôi cuốn lấy giao chỉ hướng về đế đô mà đi về phần giao chỉ tiền tự đã vô dụng hắn chuẩn bị đem tiên tự ném tới bên trong học phủ mà giao chỉ mang về đế viện một ao kia tiên dịch dùng để ngâm trong nếu là bị mộ dung thanh giao biết được lý k i n h quân ý nghĩ sợ rằng sẽ tức giận đến sông phá hồn kinh phong tỏa giao trì tiên dịch chân quý b ự c nào đây chính là nàng t â n tân khổ, khổ không ổ k h biết góp nhặt bao lâu tuổi tác thiên tài địa bảo vừa rồi luyện chế ra một t a o này tiên dịch cho dù là x u ẩ n tài được mở dọn cũng đủ để tu luyện tới c h u ẩ n đế lúc đầu mộ dung thanh giao còn chuẩn bị chuyển thế sau khi hoàn thành dùng cái này một t a o tiên dịch khôi phục nhanh chóng bây giờ xem ra ngược lại là tiện nghi lý k i n h quân chúng ta cũng nên đế quân chúng ta cũng nên đế lý k i n h quân dọc theo đường chốt qua vô số tu sĩ、si、vui vẻ thần phục cung cung kính kính túi người thi lễ làm việc cách ké bọn hắn có thể làm liền chỉ có nhìn lên chúc mừng đế quân đắc thắng về chúc mừng đế quân đắc thắng trong chốc lát lý k i n h quân vượt ngang thời không đi vào đế thành lâm thanh vân không do dự lập tức xuất hiện tại lý k i n h quân bên cạnh cung nen có lâm thanh vân dẫn đầu huyền thanh mấy người cũng vây quanh trong mắt tràn đầy khâm phục đối lý k i n h quân thực lực lại có một cái minh xác nhận biết sở tín hộ chủ tới chậm nhìn, nhìn chủ thượng trách vương lăng hộ chủ tới chậm nhìn chủ thượng chúng ta hộ chủ tới chậm nhìn chủ thượng trách phạt bỗng nhiên thân ảnh l o a lên lục đạo nhân ảnh xuất hiện tại lý k i n h quân trước người sau lưng thì là sát cơ trùng thiên các đại quân đoàn cùng trong hư không cái kia từng luồng từng luồng hàn ý nguyên bản sở hồng tụ đã hồi chiều có thể làm sao lâm viêm bọn người bị ám sát số lần quá nhiều sở hồng tụ đành phải hạ lệnh để m ị ảnh quân đoàn t i ề m phục tại lâm viêm bọn người bên cạnh chỉ nói ám sát vạn vực có thể cùng m ị ảnh so sánh người sợ không đủ số lượng một bàn tay h â n lý k i n h quân lông mày g v y nhẹ nhìn xem sở tín bọn người khe vớt cảm không có trách cứ hắn bọn họ cười n h ạ t nói có lòng tiến đ ộ như thế nào khởi bẩm chủ thượng trong vòng nửa tháng vạn vực nhất định đều thật phục sở tín bọn người cung kính trả lời cẩn thận cảm giác bên dưới. trong sáu người đã có bốn người đột phá tới chuẩn đế đ ỉ n h p h o n g tùy thời có thể lấy đột phá đại đế còn lại hai người đã đột phá chuẩn đế tuy chỉ có sơ kỳ vừa v ẫ n rất tốt dường như cố ý áp chế xưa nay số phá cảnh tốc độ lấy chiến dưỡng chiến có thể xếp số một cầu thang chớ nói chi là sở tín bọn người đều là yêu nghiệt lại thêm lý k i n h quân bất kể đại giới bồi dưỡng tiến triển tự nhiên thần tốc lý k i n h quân mỉm cười ngón tay hư không v ạ c h một cái từ mộ dung thanh giao tiên đế thân thể bên trong lấy ra bát đế tiên đế chi huyết ngoại trừ thạch hạo cùng yến kinh tiên những người còn lại một người một d ọ t hai người các người một người cần cực hạn đạo cơ một người cần rèn luyện thể phách hai d ọ t tiên đế chi huyết hẳn là đủ để nhưng ghi nhớ cần đi đầu pha loãng một phen không phải lý k i n h quân không cho bọn hắn tiên đế tinh huyết mà là lấy mấy người tu vi căn bản không chịu nổi cho dù là pha loãng cũng không thể ngoại trừ tiên đế chi huyết còn có một vạc giao chỉ tiên dịch cái này chúng ta khấu tạ đế quân s ở tín bọn người trong mắt không khỏi dâng lên một vòng ấm áp vội vàng khấu tạ lý k i n h quân tri ân lại bị một đạo lực lượng n u hoàng ngăn chặn chỉ nghe nó cười nhặt nói nếu trở về lại gặp tiên vương c h u y ể n thừa xuất thế các ngươi liền đi vào nhìn qua đi một bên lâm thanh vân bọn người khỏe miệng co giật không thôi nhìn xem lý k i n h quân sau lưng giao chỉ trong lòng yên lặng là mộ dung thanh giao mặc n i ệ m một hơi ngay vậy sở tín bọn người yên lặng gật đầu lý k i n h quân đối bọn hắn không chỉ có c h i ngộ c h i ân còn có bồi dưỡng c h i ân bọn hắn cảm giác tựa như bất luận bỏ ra bao nhiêu chỉ sợ đều không thể hoàn lại lý k i n h quân một hai thôi hái khanh đao này đứng ở học phủ trước cửa chờ đợi người có duyên tới lấy lý k i n h quân tựa hồ nhớ tới cái gì tiện tay ném đi lập tức một thanh tạo hình phong cách cổ xưa bá khí trường đ liền lại không một tia khí thức như là p h à m thiết tạo thành thuộc hạ tuân chỉ thôi thu v ă n tiếp nhận trường đ a u bàn tay khẽ vớt mà qua nhịn không được tán thắn nói hảo đ a u làm xong việc này lý k i n h quân quan sát đế thành bên trong ngàn vạn tu sĩ chấm tư một lát sau nhàn nhạt mở miệng vương bằng phi như n g tại đờ s cảm tạ các huynh đệ lễ vật cũng cảm tạ h ô m qua một mực giúp ta sửa chữa lỗi chính tả huynh đệ của ta chương hai trăm m ư ơ i bảy c h u y ệ n chỗ này chương hai trăm m ư ơ i bảy c h u y ệ n chỗ này chu phú sơn nhiều lần cùng hắn báo cáo công tác lúc vương bằng phi cái tên này xuất hiện số lần có thể nói là nhiều nhất mà lại giao nạp triều thuế càng là một môn khổ lý khinh quân nhạc mẽo thanh âm truyền khắp đế thành để một tên có chút phúc hậu tu sĩ con người bỗng nhiên co giùm lại vội vàng cao giọng nói tiểu nhân chính là vương bằng phi khâu kiến đế quân đại nhân bị đế quân gọi thẳng tên thật tuy nói nghe miệng nó khí không giống vân trách nhưng tại hai tên tiên vương cùng một đám tiên quân nhìn soi mói vương bằng phi đốn cảm giác áp lực tăng gấp đội hẳn là vương bằng phi trong lòng hơi đ ộ n g nhớ tới chu phú sơn cùng chính mình ngẫu nhiên nói đến sự tình đáy mắt hiện ra vẻ kích động chu ái khanh đối ngươi rất là t h n thưởng ngươi một ít sự tích bản đế đã từng nhìn qua lý k i n h quân khẽ vượt c ằ m trên giới đánh giá vương bằng phi một phen tạm thời quy thuận tại đế triều đi cụ thể sự t ì n h có thể cùng kế ái khanh cùng chu ái khanh thương nghị nghe nói lời ấy vương bằng phi cùng h ỉ không thôi quy thuận tại lý k i n h quân tòa hạng đợi ngày sau vạn vực thần p h ụ h á n tiên bảo trai nhất định có thể khai biến mỗi một hẻo đánh hắn nghe nói chuẩn đế phía dưới công pháp thần thông như là trồng rác rưởi bình thường chất đầy mấy cái đại điện ngày bình thường cơ hồ không người hỏi thăm đế triều yêu nhật trước mắt cũng không đại biểu những người khác trước mắt lý k i n h quân khẽ vất cảm trong đầu đống nhiên linh quang nói lên hắn nhớ tới đến cái kia dương hành chi giống như tại khôi lỗi một đạo rất có thiên phú gọi dương hành chi lai đế viện giao p h o xong lý k i n h quân thân ảnh liền biến mất không thấy chuyện chỗ này hắn còn cần a n trí một chút giao trì lại mộ dung vân triệt thần hồn còn bất ổn đây cũng là một vấn đề chúng ta cùng tiện đế quân vương bằng phi trong mắt tràn đầy kích động xoa xoa hai tay âm thầm trầm tư nhất sát liền quyết định đi đầu tiến về chu phủ dù sao hắn đối vị kia kế đại nhân không hiểu rõ lắm chỉ nghe, nghe nó cương trực công chính xem thiên hạ chân bảo như cặn bã dương hành chi sợ tín n g chật nhìn về phía vương lăng theo hắn hiểu rõ dương hành chi trước mắt liền tại ma thiên quân đảm nhiệm tổng binh đó là một bộ khôi lỗi vương lăng lắc đầu lời ít mà ý nhiều nói dừng một chút ngự khí nhiều một chút bất đắc dĩ dương sư đệ quá mức cẩn thận những khôi lỗi kia mặc dù cũng là hắn nhưng lại không biết bản thể vị trí nghe nói lời ấy cho dù là lâm thanh vân trong mắt đều nhiều một tia động dùng tu hành khôi lỗi chi đạo tu sĩ đại đa số chia làm hai loại một loại chính là lấy các loại thiên tài địa bảo làm chủ l u y ệ n chế cùng chính mình nhiều thể một hồn khôi lỗi một loại khác thì bị đánh vào tà tu đó chính là lấy vạn linh là khôi lỗi loại tu sĩ này xuất hành bên người tất lương theo vô số trung thành tuyệt đối nô buộc thiên tài lâm thanh vân trong lòng cảm khái một tiếng có thể để cho hắn khôi lỗi không cảm giác được tự thân bản thể vị trí đã coi như là siêu việt t i ề n nhân h ã n tại tiên vực bên trong chờ đợi vô số tuyến n g u y ệ t cũng liền nghe nói qua như vậy một hai người thôi lại những người kia cách làm rất dễ dàng để khôi lỗi đản sinh ra ý thức của mình vậy liền giao cho sở huỳnh ta ở bên ngoài đã lâu cũng nên trở về nhìn một chút gia tộc như thế nào lâm viêm mỉm cười việc này kết thúc lý k i n h quân h à n h kích tiên đế thu hoạch một ao tiên dịch cùng một bộ tiên đế đạo khu tin tức trong nháy mắt truyềnền ra để không biết bao nhiều tu sĩ chạy xuống nước bọt nhưng nghĩ thì nghĩ bọn hắn cũng không dám có lòng mơ ước đồng thời sở tín bọn người trở về cùng nhau tham dự tiên vương truyền thừa tranh đoạt tin tức cũng bị người h ư u tâm truyền ra không khỏi làm vô số tông môn thị tộc người cầm quyền trong lòng cảm giác nặng nề ân đế quân trong tay tiên dịch có lẽ chúng ta vô duyên có được có thể huyết chủ trong tay bọn họ đồ vật có lẽ có thể lấy vật đ ổ i vật một phen các đại tông môn người cầm quyền trong hai con n g ư ờ i thần quang sáng tối chập trờn tiên dịch xuất từ tiên đế chi thủ nếu là bọn họ có cơ hội lấy được có lẽ nhưng vì tự thân thế lực bồi dưỡng được vô thượng tiên tiêu phù hộ tông môn vạn vạn năm、Đi. đem tông môn bảo khố đ ổ vật liệt kê một cái danh sách đi tìm hết u y chủ bọn hắn xem qua chỉ cầu một dọn tiên dịch các đại thế lực gần như đồng thời mà động nhưng cũng có la o hồ ly cười lạnh không nói trực tiếp tìm hết u y chủ sát xuất thành công được nhiều thấp phái người tiến về tô ra mặc ra trước đưa lên một chút t h á n h quả tiên t r à lại thương nghị tiên dịch sự t ì n h đúng rồi tô ra làm trọng điểm dù sao tô tiên h hữu tiêu có thể cùng mấy vị quân đoàn trưởng giao tình không ít đối với đế triều các đại thế lực hành động đế triều nhìn ở trong mắt nhưng không có cái gì tỏ thái độ sợ tín bọn người lại không phải mới ra đời chim non tự nhiên lấy chính mình tu vi nặng trực tiếp tới cửa thế lực cơ hồ đều ăn bế m u ô n canh ngược lại là tìm tô ra cùng mặc ra thực lực thật bị bọn hắn đổi ra mấy dọn tiên liên dịch không biết để bao nhiêu người hâm mộ đến hốc mắt đỏ lên đế thành bên trong một chỗ yên lặng khách sạn chủ quán mặt mà thù mày trau nằm n h o à i quầy hàng đột nhiên một đạo thân mang huyết khải thân ảnh đập vào mi mắt nước g mắt xem xét đáy mắt không khỏi hiện lên một bài một đạo như ẩn như hiện tơ máu dẫn dắt đến đây còn chưa chờ hắn mở miệng liền trông thấy một tên thần sắc đạo mặc áo đen thiếu niên từ ngoài cửa đi tới con ngươi lập tức có giụt lại huyết, huyết chủ. hắn không biết huyết nhất có thể sợ tín đại danh không thể không khiến hắn đem người sau dung mạo ghi t ạ c trong đầu sợ một cái không chú ý liền đắc tội tên s á t thần này sợ tín vô không để ý tới người này ánh mắt nhìn về phía huyết nhất người sau gật đầu nói dương tổng binh liền ở chỗ này bên dưới phanh huyết nhất nhẹ nhàng g i ấ m một cái mặt đất đột nhiên nứt ra trong chốc lát một đạo bốn b ề chìm nổi lấy vô số trận pháp phủ đệ hiện lộ mà đi núi giả dòng nước để mà chiếu sáng nhật dương châu cái gì cần có đều có trong đậu phủ một tên thần thái thản nhiên thiếu niên thần sắc đột nhiên biến đổi khi thấy rõ là sợ tín lúc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm liếp n dương, dương, tu tu dương hành chi giật mình u trong nháy mắt câu thông mình tại bên ngoài tất cả khôi lỗi đồng thời nghĩ đến chính mình trong khoảng thời gian này hành động thần xác nhiều một chút khổ cực thầm nghĩ trong lòng hẳn là đế quân muốn trị chính mình một cái bỏ rơi nhiệm vụ chi tội nghĩ tới nghĩ lui chính mình ngoại trừ để khôi lỗi lanh binh bên ngoài giống như cũng không có làm chuyện gì a chương hai trăm mười tám quỷ dị tiên vương truyền thừa chương hai trăm mười tám quỷ dị tiên vương truyền thừa không nên suy nghĩ nhiều hẳn là cũng không phải là chuyện xấu sở tín lắc đầu câm cười sở tín không cười còn tốt cười một tiếng liền để dương hành chi trong lòng căng thẳng vẻ mặt cầu xin đi ra đại trận chạy hắn làm muốn cũng không dám muốn a đỉnh cao nhất đế binh cảm giác trong đó một đạo khôi lỗi ngay tại luyện hóa đỉnh cao nhất đế binh dương hành chi không khỏi hít sâu m ộ t hơi vì không bại lộ bản thể chỗ hắn cơ hồ chặt đứt tất cả khôi lỗi cùng hắn câu thông thủ đoạn chỉ có thể hắn chủ động câu thông những khôi lỗi này thời gian l ạ nhiên mà qua trong nháy mắt ba ngày cũng đã đi qua một cái bình thường sáng sớm ba tiếng t r u n g vang từ trong học phủ truyền ra vang vọng tại vạn vực bên trong để một đám tu sĩ ngước mắt nhìn về phía học phủ vị trí trong lòng không khỏi than nhẹ một tiếng minh bạch cái tia tiên vương truyền thừa triệt để xuất thế h ư u h ư u h ư u học phủ đệ tử thần sắc hưng phấn không thôi sớm tại trước đó liền có nhân thủ đợi ở chỗ này bây giờ đúng lúc gặp truyền thừa xuất thế càng nhiều người đã hướng về nơi này mà đến nhưng tông môn thị tộc người lại ít đi rất nhiều không phải là bởi vì kiên kỵ sở tín bọn người chính là không có tư cách nhưng cũng không ít thiên kiêu muốn cùng sở tín bọn người cùng đài thi đấu lúc trước kiếm vân sầu kinh lịch đã nói cho bọn hắn có thể hay không thu hoạch được tiên vương truyền thừa cùng tu vi cùng tư chất không quan hệ lâm thanh vân như cũ tỏa c h ấ n nơi này nghe được chung quanh tiểu bối nghị luận trong lòng không khỏi lắc đầu bật cười như kiếm vân sầu không có cái tia thuần túy kiếm ý lại không có chiếu ánh ra lang tiêu chân thần chỉ sợ mặc kệ hắn kêu gọi bao nhiêu âm thanh cũng vô pháp thu hoạch được cái tia tiên vương truyền thừa lại nói lần này truyền thừa cùng lần trước lại là khác biệt chỉ gặp truyền thừa chi đ i ệ bên trong đột nhiên xuất hiện một ngọn sân môn trong khung cửa tràn ngập một trận mê vụ thấy không rõ trong đó đồ vật hẳng một tiếng cười khẽ chuyển đến lâm viêm bọn người cùng nhau mà tới lập tức hấp dẫn ở đây tất cả tu sĩ ánh mắt thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu trong ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ lâm viêm sáu người có thể nói ngồi vững vạn vực thiên kiêu số một tên i tuổi chỉ là một mực không có sắp xếp cái cao thấp lần này có lẽ liền có thể phân ra thắng bại ầm ầm đông nhiên môn hộ một trận run dày ngay sau đó liền khôi phục lại bình tĩnh đ á m người chỉ cảm thấy một cỗ huyễn hoặc khó hiểu khí tức liền cũng không còn cách nào tìm kiếm một kia chỉ có lâm thanh vân gật gật đầu thản nhiên nói có thể chuyển thừa chi địa quy củ nhĩ đẳng cũng là sáng tỏ chết sống có số đi thôi nghe vậy chúng tu sĩ cúi người cúi đầu chậm nhìn xem vậy không có mảy may khí tức như là phổ thông sơn môn môn hộ trong lòng tràn đầy nương g trọng sau khi hít sâu một hơi tràn đầy quyết tuyệt hướng về trong cánh cửa kia mà đi liền ngay cả lâm thanh vân đều có chút nhìn không thấu lần này truyền thừa truyền thừa này thật sự là quá mức quỷ dị thế mà không có chút nào khí tức tiết ra ngoài đám người chỉ cảm thấy trước mắt quang cảnh lõe lên liền tới đến một chỗ quảng trường t r u n g quanh là tiên cầm cùng v a n g lên ngẫu nhiên có thể thấy mấy cái tiên hạc ở phía trên trong biển mây chậm trùng mà tại mây kia trong biển thì là từng tòa tản g a kim quang lầu cát tham gia qua so với tiên vương kiếm mộ chuyển thừa âm mưu đầy t ử khí nơi này có thể nói là sinh cơ giản dạo thoáng như thế ngoại tiên tông a y di phục của chúng ta cùng tu vi thay đổi thế nào đ ỗ n g nhiên một đạo có chút sợ hãi thanh âm vang lên để đám người cùng nhau giật mình quả nhiên bọn hắn giờ phút này chỉnh tề mặc tông môn chế thức áo bào trắng tu vi đều bị áp chế tại trúc cơ hẳn là nơi đây là h u y ễ n cảnh phải không thế nhưng là chúng ta vậy mà không có chút nào phát giác trong những người này mặc dù không có tiên quân nhưng vẫn là có, mấy tên đại đế, đế là có không ít ngay cả bọn hắn đều không có phát giác không đúng chớ nói chi là những người khác lâm v i ê m bọn người đem ánh mắt nhìn về phía vương lăng người sau thì là khẽ lắc đầu nói vương mộ trương ngưng tụ thật giả b ả n nguyên thật giả đạo nguyên nhìn không ra mảy may dị thường nghe nói lời ấy lâm v i ê m đám người biểu lộ không khỏi có chút ngưng trọng mấy phần cuộc cộc cộc đông nhiên mọi người ở đây thảo luận thời điểm một trận tiếng bước chân nương theo lấy một đạo tràn ngập từ tính giọng nam vang lên một hai ba ân năm bảy m ư ơ chín một người chỉ gặp trong biển mây một tên thân mang hắc bảo thanh niên tuấn tú xuất hiện trên mặt mang một vòng phơi phới nụ cười nói ngược lại là so thường ngày nhiều một chút chỉ là không biết bao nhiêu người có thể thông qua khảo hạch thanh niên phối hợp nói ra không nhìn một đám tu sĩ quái dị ánh mắt ngay sau đó lại vỗ đầu một cái nói ngươi nhìn ta quên tự giới thiệu mình ta gọi võ minh là cựu trọng tiên cung đệ tử h ạ n tâm các ngươi có thể xưng ta một tiếng sư m ì n h võ minh phơi phới dáng tươi cười để đám người tự nhiên mà v ậ y sinh ra một vòng cảm giác thân thiết chúng tu sĩ l i ế y nhau đáy mắt hiện lên một vòng xoắn suýt lo lắng lấy có muốn đi lên hay không gọi thẳng nó tên thật nói không chính xác người này cũng là đồ vật huyên hóa đâu lâm viêm sáu người thần sắc có chút nặng n ề bọn hắn phát hiện không chỉ tu vi đi tới trúc cơ cấp độ cho dù nhục thân cùng thần hồn đồng dạng đi tới trúc cơ cấp độ t ân dần dần ta ngẫm lại đều có cái gì dứt lời võ minh lông mày nhẹ nhàng nhữ lên trong mắt tràn đầy suy tư phản phất thật lâm vào suy nghĩ bình thường a trí nhớ của ta vì sao ngay tại dần dần biến mất ngay tại võ minh suy nghĩ thời điểm trong đám người bỗng nhiên chuyển đến một tiếng thanh âm h o n c sợ để một đám tu sĩ cùng nhau giật mình cẩn thận cảm giác phía dưới quả nhiên phát hiện trí nhớ của mình cũng tại dần dần biến mất Mà m ộ thứ tiếng i này n k hô cũng đem m võ i hai đánh nó gây, gặp xoa huyệt h t không thể đối tông môn các vị trưởng lão vô lễ thứ ba trong tông môn có rất nhiều lịch đại tổ sư pho tượng gặp phải cần tuần lễ võ minh thao thao bất tuyệt giản thuật liên tiếp mấy chục đầu quy tắc nghe được đám người tê cả ra đầu không thôi trong lòng chỉ còn lại có hai chữ đó chính là quỷ dị lâm viêm bọn người đem võ minh lời nói nhớ kỹ ở trong lòng có lẽ đây cũng là bọn hắn đạt được tiên vương truyền thừa m ẫ u cho tân không nhớ nổi thời điểm cũng không sớm trước đi theo ta nghỉ ngơi đi ngày mai đang tiến hành khảo hạnh tốt võ minh phơi phối cười một tiếng nguyên bản liệt nhật treo cao thương không trong nháy m ắ t hóa thành màn đêm như là loan đao minh nguyệt rủ xuống từng tia từng sợi qua mang để một đám tu sĩ trong lòng lại nặng nề mấy phần có lẽ lâm viêm không biết tại bọn hắn sau khi tiến vào môn hộ đông nhiên biến mất không thấy gì nữa những người còn lại cũng không còn cách nào tiến vào một màn quỷ dị này để lâm thanh vân trong lòng cảm giác nặng nề minh bạch lần này c h u y ể n thừa cực kỳ hung hiểm động một tí liền có chết khả năng lúc này hướng về đế viện mà đi oanh còn chưa chờ lâm thanh vân đi vào đế thành đông nhiên nghe nói một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa từ tiên vực chuyển đến đạo vực bản nguyên như là thủy triều bình thường điên cuồng hướng về tiên vực sông tiết mà điên c u n g hướng về tiên vực sông tiết mà điên cuồng hướng về tiên vực sông tiết mà i ê n vực trên không dị tượng đ ộ hiển vạn vực đại đế cùng nhau t ư ơ n g vọng trong mắt nói là không ra r u n động cái h o dù Lâm, lâm t này h Vân c đây m v à không phải đế quân tìm kiếm đã lâu chi địa sao hẳn là tiên vực chính là nơi đây thông đạo không thành t nơi đó chính là trong truyền thuyết tiên giới trường sinh bất hủ bí mật liền ở trong đó sao sai trường sinh bất hủ bí mật tại đế thành người bảng tại đế quân trong tay chỉ gặp tiên vực trên không hiện ra một thế giới khác cảnh sắc thoáng như một bức ngông lung bức tranh lại tốt tựa như b i ể n thị thật lâu như đúng như huyền đế trong viên lý k i n h quân ngước mắt nhìn lại ánh mắt lộ ra một vòng n g h n g trọng nhìn về phía cái kêu cựu luân nhan sắc khác nhau đạo dương trong lòng không khỏi xuất hiện một vòng nặng nề tại lý k i n h quân bên người thì là ngây ra như p h o n g dương hành chi cái kêu hảo hành giống như chẳng cảnh vạn vực có thể thấy được hắn tự nhiên cũng là nhìn thấy nhưng mà không chờ bọn hắn có động tác gì cái kêu n ô n g lung bức tranh liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường lý k i n h quân khẽ nhà một ngụng tán đi quanh thân không gian quy tắc đ á y mắt không khỏi hiện lên một vòng suy tư vừa rồi bức tranh đó lúc xuất hiện hắn cảm giác đến đây phương tiên h địa đại đạo đối với hắn chuyển đến từng đợt thân mật tiếng kêu bất quá theo bức tranh biến mất cũng theo tiêu tán xem ra v ạ n vượt giới còn chưa khôi phục lý k i n h quân trong lòng than nhẹ một tiếng cùng lâm thanh vân trò chuyện với nhau hồi lâu hắn đã sáng tỏ như thế nào đột phá tiên đế đó chính là muốn hợp đạo một phương trở thành một phương tiên h địa chân chính chúa t ể quan này khóa liền tại hợp đạo phía trên căn cứ lâm thanh vân lời nói có tiên vương lấy quy tắc hợp đạo đem tự thân quy tắc dung nhập một phương tiên địa hóa thành tiên địa đại đ cũng có tiên vương lấy thân hợp đạo tự thân chính là đại đạo chỗ đến quy tắc cần nút đại đạo cung đen g cũng có tiên vương có thể nói muốn đột phá tiên đế mấu chốt liền tại hợp đạo như thế nào hợp đạo lại để cho vô số tu sĩ tranh luận không l ớ t từ đầu đến cuối không có một kết quả nhưng đại đa số tu sĩ hay là tán đồng loại phương pháp thứ nhất đó chính là lấy quy tắc hợp đạo đem tự thân quy tắc tan trong đại đạo hóa thành đại đạo nói đơn giản nhưng nếu là làm không biết để bao nhiêu tiên vương tuyệt vọng sơ sót một cái chính là đại đạo phản vệ tại cái này phía dưới động một tí thân từ đạo tiêu thần hồn bị ma diện liên nhập luân hồi tư cách đều không có dương hành chi đứng ở một bên cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem lâm vào trầm tư lý k i n h quân không dám lên tiếng váy d ậ y dư quang nhìn xem đế viện bố cục nộ đạo tiên thụ như cũ ở vào trung ương chỉ bất qua ở tại sau nhiều một vũng trị thủy bị mông lung tiên vụ bao phủ mơ hồ có thể thấy được một đạo hữu quang ở trong đó chìm chìm nổi nổi dương hành chi đáy mắt nổi lên một vòng tinh quang nơi đây nhưng so sánh hắn động phủ kia an toàn nhiều khó khẽ than thở một tiếng vang lên để dương hành chi trong nháy mắt lấy lại tinh thần vội văn nói đối đế quân mà nói thế gian sợ không việc khó nghe vậy lý k i n h quân mỉm cười lắc đầu không có nhiều lời Cái cựu kia tiên giới lý u â n dương, liền mang đạo nghĩa chín tiên như vạn bực giới chỉ có hắn một người, muốn ngăn chín tiên người、si、nói mộng giới chỉ chút phu lao bực có có vị vị một trở si bái kiến đế, đế, khinh i ế đế n quân. Đệ tử gặp qua lâm tử gặp p ụ chủ. Ấn. Lý k quân lông mày gạy nhẹ vớt cảm nói thanh vân tiên vương không cần đa lễ vừa vặn phải kém người tiến về gọi ngươi chỗ kia có phải là hay không tiên giới còn có chờ khảo chứng dù sao bất luận là cái kia tiên quân di c h ạ c h cùng lâm thanh vân miêu tả tiên giới đều không có chín vị tiên đế lâm thanh vân vẻ mặt nghiêm túc nhưng lại mang theo một vòng kích động dưới sự kích động lại ẩn chứa thật sâu hận ý lao phu biết được đế quân ý gì bức tranh đó c ô n g chính là tiên liên giới cựu cực tiên đế đạo dương lao phu đời này cũng sẽ không quên nghe nói lời ấy lý k i n h quân không có n g h i hoặc như vậy chỉ đợi tiên vực bị triệt để chữa trị hắn liền có thể tiến vào xem xét bất quá điều kiện tiên quyết là tiên vực được chữa trị đằng sau sẽ không trực tiếp mở ra kết nối tiên giới thông đạo nếu không hậu quả chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi v ạ n vực giới thực lực nếu là đối s o lâm thanh vấn trong miệng tiên liên giới tựa như cùng hài đồng bình thường đ á n thương tiên vương linh, linh tàn tán mấy người không nói tiên đế càng là không có người nào lâm thanh vân dứt lời liền hít sâu một hơi thần s ắ c như cũ mang theo một chút kích động đế quân t r u y ề n môn là thật nghe nó không có đầu góc lời nói lý k i n h quân lông mày gảy nhẹ nghi ngờ nói cái gì t r u y ề n môn một bên dương hành chi cũng vềnh hay chăm chú lắng nghe hắn không có yêu thích khác chính là ưa thích nghe một chút bắt quái cùng truyền thuyết thần thoại thế này có lẽ có thể ra một vị tiên đế phía trên tồn tại nơi đây chính là lâm thanh vân còn chưa nói xong mây gió đất trời đ ở biến tầng tầng mây đen đột nhiên ở giữa xuất hiện tại đế đô phía trên một cô đại đạo chi u y bỗng nhiên giáng lông trong mây đen sấm sét vang r ộ i trong chốc lát bao trùm một vực vòng xoáy hiện hiện trong đó lôi quang lấp lóe đại đạo áp lực sập một phương h o à n vũ để vô số sinh linh kinh hãi muốn tuyệt ông mấy đạo lôi quang lấp lóe trong chốc mắt hướng về đế vườn mà đến mục tiêu chính là lý khinh quân b ọ n người dương hành chi trong lòng lập tức dâng lên một vòng sợ hãi tử vong cảm giác toàn thân lông tơ bá một chút đứng lên không khỏi hít sâu một hơi ngay tại hắn trong thoáng chốc trông thấy có người hướng hắn mất lúc chỉ nghe nghe hử lạnh một tiếng tự thân bên cạnh nổ vàng trong nháy mắt đem lôi quang b ớ c lui một cô ôn hỏa uy áp đem hắ thay vào đó thì là trước nay chưa có cảm giác an toàn lý k i n h quân ngước mắt nhìn về phía thư ơ n khung trong mắt lóe r a quang mang lạnh lẽo cảm giác quen thuộc này để hắn lập tức trở về nhờ tới là cái kia không biết tiên đế lưu lại l à c cấn kém cỏi bỗng nhiên một đạo phân biệt không rõ nam nữ thanh n m vang lên cái kia không giới hạn mây đen cũng theo đó tiêu tán phản phất chưa bao giờ xuất hiện bình thường a i ta biết bạn xưa đâu bằng này l à c cấn này kém xa tít tắc cũng nhưng vì vạn vực sinh linh kế tạm thời nhẫn l ạ i thôi giới này ngoại trừ đ ạ o hữu lại không người cúng đế trong vườn lảng lặng quanh quần liêu tiên lời nói để lý k i n h quân trong mắt l ạ n h leo thần quang dần dần l ậ lui không khỏi hừ nhẹ một tiếng lâm thanh vân càng là hít sâu một hơi nhịn không được dò hỏi đây là người nào xuất thủ thế mà có thể đem tiên đế lưu lại là c ấ n bước lui cho dù là hắn trạng thái đ ỉ n h phong cũng không dám nói một lời lui tiên đế là c ấ n một vị thường thường không có gì lạ không c h ọ n vẹn chín ngày tiên vương lý k i n h quân lạnh nhạt mở miệng đem tiên vương hai chữ cắn tương đối nặng h i ệ n nhiên thông qua những ngày qua kinh lịch để hắn hiểu được cái này l i ê u tiên chỉ sợ không phải cái gì chín ngày tiên vương đại khái cùng loại với giao chỉ tiên đế một tia chân linh chưa diện thắt sinh thế này Tuy nói chương á i kia tiên đế hai ắ n trăm hai mươi độc chiếm hưởng hắn t p t kiếm đạo hai nghìn chín chương t sớm h t hai trăm n hai mươi độc chiếm kiếm đạo hai nghìn chín có lẽ không ai từng nghĩ tới vạn vực giới ngắn ngủi xuất hiện hình ảnh để cái kia phương tiên giới một đàm cấm kỵ nhao nhao phát giác tại i ê n bức tranh hiện lộ tại vạn vược giới thời điểm cậu nguyễn hừng đông thần sắc hơi động nhẹ nghi một tiếng đôi mắt đẹp khám phá thời không nhìn về phía một chỗ vùng đất không biết nhưng bởi vì thời gian quá mức ngắn ngủi tại tăng thêm cái kia không biết vực giới bản nguyên bảo hộ cho dù là nàng cũng nhìn không rõ ràng có lẽ lại là tiên giới những cái kia nhàn không có chuyện làm đám lao già này phát hiện giới vực mới đi cậu n g u y ệ t hừng đông nhẹ g i ọ n g nỉ non một tiếng liền không có ở đi quảng khởi bầm tiểu thư thái bạch tiên đế kém thần thương tiên vương đến đây thỉnh cầu gặp mặt ngài một lần đông nhiên rèm c h â u bên ngoài một tên thân mang váy xòe dung mạo ngàn vạn nữ tử xuất hiện cười t ù n g tìm bẩm báo lấy nghe nói lời ấy cậu n g u y ệ t hừng đông l ờ i biếng thần sắc mắt trần có thể thấy nhiều hơn một chút không kiên nhẫn lúc đầu thanh â m dễ nghe cũng mang tới một chút bực bội nói sư tôn ta cái này cản nguyện để hắn ăn lại đến ta cản n g u y ệ t tiên c u n g đem hắn thần thương kiếm cho hắn gãy lạc ngay vậy đến đây bẩm báo nữ tử che mặt cười trộm để cầu n g u y ệ t hường đông một trận khó thở thử nhẹ một tiếng nói bản tiểu thư cái kia bất thành khí đệ đệ hiện nay đã hoàn hảo nữ tử gật đầu trong giọng nói nhiều một vòng ý cười nói thiếu công tử hắn mọi chuyện đều tốt giờ phút này đã đi tới thần thương kiếm tông lĩnh vực thần thương kiếm tông cầu n g u y ệ t hường đông nói thầm một tiếng tức giận nói vậy cũng không cần nói nửa câu sau để hắn xem trọng môn hạ của chính mình những hôn chướng kia đệ tử nếu không cho dù thái bạch cẩu vật kia ngăn cản nữ tử gật đầu đáp ứng chật vẻ mặt nghiêm túc mấy phần nói thiếu công tử trước đó không lâu tại một chỗ cổ lao trong bí cảnh làm quen một tên thiếu niên ẩn ẩn đã thành sinh tử c h i dao nghe được đến đệ đệ của mình kết bạn một tên sinh tử c h i dao cậu n g u y ệ t hường đông vầng c h á n hơi điểm nghi tiếng nói đây là chuyện tốt n g ư y i n g h i ê m túc như vậy làm gì nữ tử lắc đầu khẽ thở dài vấn đề nằm ở chỗ trên người thiếu niên này không biết xuất từ nơi nào thế lực cho dù trăm hiệu tin lâu cũng cha không ra nó mảy may nội t ì n h phảng phất trống rông xuất hiện bình thường liền sợ là người hữu tâm ừ lời còn chưa dứt c ậ nguyễn hường đông hừ lạnh một tiếng sau lưng một vòng vi hình màu băng lam nói dương chầm c h ầ m dâng lên trong chốc lát tiên đế chi uy quét ngang vùng tiên h đ ị a n à y để càn nguyện tiên cung bên ngoài một tên ngẩm cỏ đôi chó thanh niên kém chút từ trên cành cây tè xuống mà càn nguyện tiên cung bên trong một tên hình tượng vĩ ngạn lão giả toàn thân run lên kém chút liền muốn tế ra bản m ệ n h bảo b ì n h thoát đi vùng tiên h đ ị a n à y trong lòng thầm mắng không thôi ngụ n ộ i nó khắp nơi phiền phức lao tử sẽ không chính mình tới cửa cầu hôn cái kia thông tiên tiên vương không phải am hiểu thôi diễn sao để hắn đẩy ra như đẩy không ra bản tọa liền tự mình mang theo minh nguyện đi một chuyến trăm hiệu ti càng nguyệt tiên c u n g phía trên treo cao lấy một vần g minh nguyệt liền phun ra nuốt vào lấy nói đạo thần quang trận trận vô thượng đạo uy dẫn tới tiên giới không biết bao nhiêu tồn tại cấm kỵ l h é m mắt nữ tử một mặt cười khổ quả nhiên một khi dính đến vị kia thiếu công tử tiểu thư liền như là đổi thành một người khác chỉ sợ trong lòng nàng cái kia thiếu công tử cùng nó sư tôn địa vị so với tiên giới còn trọng yếu hơn hừng đông ngươi lại h ồ nháo đông nhiên một đạo ẩn chứa trách cứ cương chiều cùng bất đắc dĩ giọng nữ v a n lên để c ầ nguyện hừng đông toàn thân khí tức biến mất tựa như nhũng nịu giống như mở miệ nói sư tôn bốn làm sao còn không có đi ra càng nguyệt tiên Cung bên ngoài, một gốc linh thụ phía trên thâu to thân cành phía trên nằm một tên thanh niên chính là vừa rồi kém chút bị c ổ nguyệt hường đông đánh rơi xuống người kia ân tới lần này lâu như vậy hẳn là có hy vọng hắc hắc ta đã nói rồi giống như tiểu g i a như vậy đẹp trai lại đùa bỡn một tay hào kiếm nữ tử nào có thể chống cự tiểu g i a mị lực thanh niên cười hắc hắc có chút tự luyến lẩm bẩm nói cũng từ trên cành cây n à y xuống không kịp chờ đợi nhìn xem cái kia từ c ả n n g u y ệ t tiên cung bay ra vĩ nạn láo giả không thể không nói thanh niên xác thực có mấy phần tư sắc tướng mạo thanh tú như là phạm trần bạch diện thư sinh nhưng nếu cùng c ậ nguyệt hường đặt ch vậy coi như là một trời một vực thần thương tiên vương mặt mũi tràn đầy hữu h o á n nhìn xem cười h ắ t h ắ t lý thái bạch nếu không phải đánh không lại hắn đã sớm một kiếm vỏ quất tới ta lý đại gia a van cầu ngài đừng lại phiền phức lão ca làm những chuyện này được không không đợi lý thái bạch hỏi thăm thần thương tiên vương liền cầu khẩn mở miệng vĩ nạn thân thể lại cho người ta một loại điểm đạm đáng yêu cảm giác lý thái bạch lông mày nhữ lại nghi ngờ nói thần thương đại ca đây là ý gì người ta thế nhưng là tình như tay chân một chút chuyện nhỏ cũng không muốn thay đệ, đệ làm sao nói đến đây lý thái bạch đốn đỗng nhiên ưu hữu thở dài nói Ai, ta nếu là há lại sẽ phiền phức thần thương đại ca đâu ta cũng có nỗi khổ tâm a nghe nói lời ấy thần thương tiên vương khoe mắt run dậy không thôi nếu không phải lý thái bạch năm đó chui vào cả nguyện n tiên cung nhìn lén một đám nữ đệ tử đi tắm há lại sẽ bị quảng hàn tiên đế cấm chỉ xuất nhập tiên cung lão đệ người có chỗ không biết thần thương tiên vương hít sâu m ộ t hơi kém chút lã t r ả rơi lệ nói quảng hàn tiên đế sai nhân nói cho ta biết để cho ta quản tốt chính mình không cần thiết lại bị người khác mê hoặc lại muốn lao phu trong khoảng thời gian này chạy trở về tô môn xem t r ọ n môn hạ đệ tử nếu là bọn họ ra ngoài ước hiếp nhỏ yếu định không đông tha ta thần thương tiên vương không có hoài nghi quảng hàn tiên đế thủ đoạn dù sao tiên giới có vài chỗ cảnh quan đều xuất từ quảng hàn tiên đế t r i thủ đại giới chính là một tông đệ tử tính mệnh lý thái bạch khoát khoát tay một mặt chính k h í nói nàng dám lão ca đừng hốt hoảng có ta ở đây định hộ ngươi chu toàn chỉ là không biết lão ca có thể nhìn thấy h ư ờ n g đông cái này thần thương tiên vương nhìn xem lý thái bạch một mặt thần sắc mong đợi âm thầm cắn r ă n g một cái gật đầu nói không có bất quá quảng hàn tiên đế sai nhân nói lao đệ ngươi thanh danh không quá vang còn chờ thương thảo thanh danh của ta không quá vang lý thái bạch khẽ giật mình tựa như lâm vào ngốc trệ sau một hồi mới nghi ngờ dò hỏi lão ca hai ta nhận biết ngàn vạn năm ngươi sẽ không h ù ta đi ấy thần thương tiên vương một mặt nghiêm nghị vỗ ngực nói lão đệ đây là ý gì ta sao lại h ù ngươi thiên c h â n vạn s á c lão ca cho ngươi ra cái biện pháp cái tiêu cựu cực tiên đế ẩn ẩn có tiên giới đệ nhất đế xu thế ngươi như chiến bại hắn nói không chừng quảng hạn tiên đế sẽ làm lao đệ đạo lữ ngay vậy lý thái bạch như có điều suy nghĩ n g ậ bước bộ pháp hướng về nơi xa đi đến nhìn xem lý thái bạch bóng lưng thần thương tiên vương không khỏi nhẹ nhàng thở ra nói độc chiếm kiếm đạo hai nghìn chín trăm thái bạch tiên đế thanh danh không đủ chỉ sợ cũng liền lúc này lý thái bạch một người sẽ tin chương hai trăm hai mươi mốt hôn ấn chương hai trăm hai mươi mốt hôn ấn khoảng cách tiên giới hảo ả n h đi qua ba ngày vạn v ự c giới đã khôi phục bình thường trạng thái mà tiên vực phụ cận c à n g là do huyền thanh toa c h ấ n tu sĩ khác không được tùy ý tiếp cận đế triều cử động lần này tự nhiên để một đám tu sĩ không cam l ò n g nhưng nghĩ lại lý k i n h quân bây giờ n h thế cũng không dám nhiều lời nhưng vẫn là có trí giả t h n t nhẹ hướng phía đế đô phương hướng cúi đầu để lại một câu nói sau liền quay người rời đi như trong tiên vực có kết nối tiên giới thông đạo các ngươi coi là đế quân có thể phù hộ vạn vược sao lời ấy chuyển đến để một đám tông môn thị tộc c h i chủ trong lòng cảm giác nặng nề hơi hoán vị suy nghĩ liền ngã hít sâu một hơi nếu như bọn hắn thành tiên giới tiên đế phát hiện một cái chỉ có tiên vương đạo vực sợ rằng sẽ lập tức phái người c h ấ n áp đến lúc đó khả năng liền sẽ không chỉ nộp lên trên chiều cống là được rồi trong đế đô lý k i n h quân nhiều hứng thú nhìn xem trước mặt thao thao bất tuyệt giảng thuật dương hành chi ở tại bên cạnh chất đầy các loại khôi lỗi cẩn thận phát giác phía dưới đại đa số khôi lỗi mặc dù lấy tu sĩ làm nguyên liệu có thể trong đó thần hồn đã biến mất thành như một bộ cái sắc không hồn thực lực giảm đi nhiều có có cùng đó thể trong đó có một khôi bộ lỗi lại cùng dương hành chi không khác nhau h c ú trong nào, bất luận tu vi hay là thần hồn ba đậu, giống nhau như lúc, thậm chí có thể độc lập suy nghĩ, thần dị đến cực điểm. Dương Hành là bất ba tu thậm thể t lúc, lập đậu, vi điểm. Chi hay chí suy độc có cực dị mắt tràn đầy hưng phấn trong lòng kích động không thôi hắn không nghĩ tới tại lý khinh quân trợ giúp bên d ư ớ i thật để hắn luyện được một bộ phân thân phân thân này không giống với phân thân khác không chỉ có thể độc lập suy nghĩ lại sở tu sở học hắn đều có thể ngay đầu tiên t u đến phản hồi liền như là cái thứ hai hắn lại bởi vì trong đó có hắn hồn ấn nó đăm chiêu suy nghĩ dương hành chi có thể ngay đầu tiên biết được chỉ cần thần nhiệm kẽ h động liền có thể để nó triệt để hồn phi phách tán hắc ác đệ tử liền biết đế quân từng cái phương diện đều là đương thời thứ nhất coi như không có đệ tử đế quân cũng tuyệt đối có thể tự chủ luyện hóa giao trì tiên đế dương hành chi hắc ác cười ngây ngô thỏa mãn nhìn xem cái kia đ ạ o thân là luyện chế phân thân này tiêu hao thiên tài địa b ả o để hắn đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối không khỏi không cảm khái đế triều không hổ là vạn vực giới đệ nhất thế lực ngay vậy lý k i n h quân lắc đầu nói phân thân này tuy tốt nhưng cũng có nhất định cực hạn không cách nào đột phá thiên vương dương hành chi gãi gái đầu cái này hắn tự nhiên rõ rõ r nghe â n được đế quân cảnh giới dương hành chi trong lòng tuy có chút nghi hoặc nhưng không có cẩn thận hỏi tham không phải vậy để đế quân cảm thấy hắn là cái phế vật làm sao bây giờ đệ tử minh bạch ngày sau dương hành chi liền minh bạch đế quân lúc đó nói như vậy là đến tột cùng là ý gì lý khinh quân khách nhà một ngụm trọc khí trong mắt thần quang lấp lóe thông qua mấy ngày nay lĩnh hội hắn đã minh bạch như thế nào không chế giao chỉ tiên đế ông t h u ậ n theo nhất n i ệ m lên đế trong nội viện u quang đại thịnh chiếu dọi vực này sinh linh để trong học phủ lâm thanh vân không khỏi có chút ghé mắt rầm rầm một trận lật sách tiếng vang lên tản ra u quang hồn kinh lôi cuốn lấy mộ dung thanh giao kiểu khu trực tiếp đi vào lý k i n h quân trước người mà dương hành chi tảo trong phút chốc liền tới đến h i ể u đạo tiên bên cây bằng không hắn cũng không dám cam đoan chính mình có thể hay không bị chấn thành huyết vụ lý k i n h quân tiện tay vung ra một đạo cơm chế rơi vào n ộ đạo tiên thụ bên cạnh đối với đế triều bên trong thiên tiêu có thể dịu d ắ t một hai hắn đều sẽ tật lực d lý k i n h quân gọi đến hồn kinh c h ầ m n g â m sau đó sau ngón tay chỉ tại mộ dung thanh g i a o mi tâm lập tức thần hồn tiến vào nó trong thần hải thần hồn ở thần hải muốn triệt để khống chế mộ dung thanh g i a o hồn ấn chỉ sợ không đủ có thể thành t i ể u tiên đến người nhưng không có một người sẽ sợ chết hoa lý k i n h quân thần hồn như cùng hắn bản nhân không khác nhau chút nào chu thân đại đạo chỉ nổi trên vai trái thì là một bản tản gia ưu quan g kinh q u y ể n mộ dung thanh g i a o trong thần hải có một v ũ n h ì n không thấy cuối cùng xanh lam đại dương mê ngông phát ra từng tia từng sợi đại đạo chi uy nhưng tựa như bởi vì nó lâm vào yên lặng không có chút nào u y áp tới chỗ này lý k i n h quân ấ y mắt hiện lên một vòng tinh quang trên vai phun ra nuốt vào lấy u quang hồn kinh rầm rầm văn g động lập tức từng đạo bậc thang xuất hiện tại dưới c h â n hắn lý k i n h quân không do dự đi theo bậc thang mà đi tìm kiếm mộ dung thanh giao thần hồn nơi ở tại cái kia xanh lam đại dương mênh mông cuối cùng có một tòa tiên đảo bề ngoài cùng giao chỉ tiền tự không khác nhau chút nào bất quá lại tản ra đạo đạo quan mang lý k i n h quân một tay chắp sau lưng đứng ở tiên đảo bên ngoài nhìn xem những ánh sáng kia không khỏi khép cười một tiếng là hắn biết mộ dung thanh giao yên lặng thời điểm tuyệt đối lưu lại chuẩn bị ở sau để bảo vệ chính mình quả nhiên không sai nếu như hắn c ư ỡ n g ép xâm nhập sợ rằng sẽ lập tức dẫn tới mộ dung thanh giao thần hồn thất tỉnh dựa vào nơi đây ưu thế đối với hắn tiến hành vây rết chỉ là đáng tiếc mộ dung thanh giao quá xem thường hắn lại quá coi thường hồn kinh lý k i n h quân khẽ lắc đầu hồn kinh lập tức rủ xuống vô số ưu quang đem hắn bao phủ ở bên trong chật vân đạm phòng k i n h bước vào tiền tự bên trong quang mang k i a xem lý k i n h quân như không mặc cho hắn tiến vào bên trong không bao lâu lý k i n h quân liền tại hồn kinh chỉ dẫn phía dưới đi vào một chỗ suối nước nóng trước dừng lại nhìn trước mắt cảnh tượng không khỏi lông mày nhữ lại chật liền khôi phục như、thường. mộ dung thanh dao thần hồn chỉ có một tấm lụa mỏng bao phủ nửa trần trụi nằm tại nước suối phía trên ngọc b ù a bên trong hai con ngươi chăm c h ú nhắm đẹp đẽ gương mặt toát ra một vòng làm cho người đ ộ n g dung mảnh mai cảm giác nhìn ngươi cũng không biết có thể có thể làm lý k i n h quân n h ỉ non một tiếng nhìn về phía chìm chìm nổi nổi lấy h ồ n kinh dứt lời lý k i n h quân đem mộ dung thanh dao đỡ thẳng chợt khoanh chân ngồi tại trước người nó thần sắc có chút ngưng trọng mấy phần ngón tay chỉ ở tại thần hồn chỗ mi tâm trong chốc lát một cỗ cảm giác giống như điện giật tràn vào lý k i n h quân trong lòng lại bị h ắ n nhanh chóng đè xuống chỉ ngói t m á n h liệt điện giật làm cho lý k i n h quân cũng không khỏi vì đó chấn động nhưng rất nhanh đại đạo quy tắc trong nháy mắt phát động đ ê m này dị dạng cảm giác trong nháy mắt áp chế hồn kinh càng là tách ra vạn đạo ưu quang một tia ảm đạm sợi tơ kết nối với lý k i n h quân cùng mộ dung thanh giao thần hồn đem cả hai thần hồn trong nháy mắt kết nối lý k i n h quân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt trong nháy mắt xuất hiện tại một đạo tràn đầy hình ảnh trong không gian bốn bề tràn đầy bức tranh ghi chép mộ dung thanh giao cả đời ký ức tới chỗ này lý k i n h quân không khỏi khẽ nhà một ngụm trọc khí ánh mắt đánh ra bốn bề hình ảnh mắt lại hiện lên một vòng vẻ l Khi Nếu ó i đi tới Mộ như a hắn g i không có đáng sai, mấy bức họa này quân chúng chính là ghi chép viễn cổ chi bí cùng nó như thành tựu thiên đế chương hai trăm hai mươi hai tố ngậu chương hai trăm hai mươi hai tố ngậu anh nhưng mà lý khinh quân vừa mới tiếp xúc cái kia mấy tấm bức tranh mộ dung thanh giao thần hồn lập tức một trận run dậy như là thức tỉnh bình thường vạn vực giới bên trong càng là lôi vân dày đặc như là lần trước bình thường cảnh s á t lần nữa sinh ra để một bên dương hành chi cũng vì đó r u n g dậy tử vong cảm giác trong nháy mắt tràn ngập tại toàn thân cũng may có lý k i n h quân c ầ m chế ở đây để hắn hơi có chút hỏa hoãn mộ dung thanh dao trong thần hồn lý k i n h quân thần sắc hơi có chút n g ư n g trọng trong nháy mắt sẽ tiến về dò xét thần hồn c h ặ t đức không khỏi hít sâu một hơi xem ra như toàn muốn dòm ngó mộ dung dao chỉ phủ bụi ký ức có chút người xi、si、nói n g bất quá không có quan hệ mục đích của hắn không phải cái này muốn giải viễn cổ bí văn chỉ cần chờ hắn đột phá tiên đế hết việc cấp bách bất quá là đem mộ dung thanh g i a o biến thành người một nhà mà thôi nghĩ tới đây lý k i n h quân trong mắt nổi lên từng k i a từng k i a ưu quang nếu chỉ là dựa vào hệ, hệ thống tiên đế chẳng biết lúc nào mới có thể triệu h á n bây giờ đã có sẵn không dùng thì phí hướng hồ cho dù thất bại hắn còn có phương án dự bị cùng lắm thì để mộ dung vân triệt dung hợp tiên đế chân thân chính là lý k i n h quân mỉm cười tiện tay một chiêu hồn kinh lập tức xuất hiện tại muốn triệt để để mộ dung thanh dao quy hàng hồn kinh ngắt không thể thiếu hoang n g l n g lý k i n h quân quanh thân lập tức hiện ra linh hồn quy tắc thật giả quy tắc lãng quên quy tắc mấy chục chủng đại đạo quy tắc tố、ngậu. lý k i n h quân lần nữa khẽ quát một tiếng hồn kinh trong nháy mắt tách ra vô tận đu quang đem nơi đây không gian triệt để bao trùm mà lý k i n h quân sắc mặt dần dần tái nhuận lấy tiên vương cưỡng ép cải biến một vị tiên đế ký ức nếu như không có hồn kinh cho dù là hắn cũng không được đột nhiên ở giữa lý k i n h quân chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bỡng cả người phản phất hóa thành đại đạo bình thường vạn vật đều là trong mắt hắn xẹt qua trong nháy mắt xuất hiện tại mộ dung thanh giao trong trí nhớ trước mắt một chỗ tàn phá trong chỗ miếu một tên tóc tuyết trắng thần xác kiên nghị tiểu nữ hải ôm một cái bình thường bút bên vải nữ hải nữ h đã hơi có vẻ tư sắc gương mặt bị ố huế bổ sung nhìn có chút dơ giấy bẩn thịu không chịu nổi lý k i n h quân hơi trầm mặc một cái chớp mắt liền khôi phục như thường như vậy ngược lại là càng có lợi hơn với hắn đứa bé thời kỳ mộ dung thanh giao con ngươi quỷ dị hiện ra ngân bạch c h i sắc phối hợp cái kia một bộ màu bạc mái tóc như tơ là làm người cảm giác nói không ra lời lúc này chính vào lâm đông mộ dung thanh giao đem c ỏ tranh phủ kín thân thể của mình để cầu sửa ấm thế nhưng là cái này có chút là chuyện vô bụ nàng vẫn là bị đông lạnh run lầy bẩy khuôn mặt cũng có chút phát tím nhìn qua cực kỳ đáng thương lý k i n h qu tính cách kia làm cho người bắt không thấu giao chỉ tiên đế còn nhỏ đúng là tình huống như vậy ngay tại hắn trầm tư lúc có ba tên quần áo tịnh lệ hài đồng đi tới trong miếu đổ nát bọn hắn nhìn xem mộ dung thanh g i a o cười lạnh liên tục trong mắt lại có một chút hưng phấn lập tức trong đó một tên hài đồng tiến lên đem mộ dung vân triệt trên thân cỏ tranh toàn bộ lay xuống dưới đồng thời âm thanh lạnh lùng nói ngươi quái thai này mỗi ngày tới nhà của ta cửa ra vào xin cơm nhìn ta không hào, hào thu thập ngươi đều tại ngươi làm hại bản công tử lại không có thông qua tiên tông thảo hạch chỉ gặp có tranh phía dưới mộ dung thanh dao chỉ mặc một kiện đơn bạc quần trên cánh tay có mấy cái nước ra các ngươi những này những này hỏng bại hoại mộ dung thanh g i a o từ dưới đất bỏ dậy thân thể vụng về nhào về phía cái kia mấy tên hài đồng ý đồ đem bọn hắn đuổi ra ngoài cửa thế nhưng là mộ dung thanh g i a o thân thể đơn b ạ c kia muốn hoàn thành hành động vĩ đại này thực sự có chút người xin nói mộng đừng nói ba tên hài đồng coi như một tên nàng cũng đánh không lại chỉ gặp cái kia mấy tên hài đồng xoay người một cái liền l ó lên mộ dung thanh dao công kích bên trong phát ra một tiếng dễu cợt mau nhìn cái này tiểu q á i thai thế mà còn dám phản、kháng. dứt lời cái kia mấy tên hài đồng liền muốn tiến lên ẩu đạo mộ dung than không người có thể phát giác được hắn tồn tại nhìn thấy cái kia mấy tên hài đồng chuẩn bị độc tủ h lý k i n h quân trong mắt hiện lên một vòng tinh quang h ồ n kinh lập tức cách ra vạn đạo q u a n m an g đưa người thân thể chiều á n h ở chỗ này trong c h ố c lát mộ d u n g thanh giao liền phát hiện một đạo vĩ nạn thân thể xuất hiện ở trước mắt cái kia một bộ đ ế bảo càng lắm mắt không để cho nàng c ấ m l â m vào ngốc t r ệ kinh ngạc nhìn ngăn tại trước người mình lý k i n h quân không thấy lý k i n h quân có động tác gì cái kia mấy tên hài đồng trong nháy mắt bay rớt ra ngoài tại mọi người không thấy được địa phương hôn kinh ngay tại cấp tốc lật qua lật lại xuyên tạc lấy mộ dùng thanh giao ký ước lan lý k i n h quân nhàn nhạt mầm i ệ m lại làm cho cái kia mấy tên hải đồng toàn thân r u lên trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ một câu cũng chưa từng quằn xuống trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh nhiều đa t ạ đại ca ca mộ dung thanh g i a o thanh âm non nớt vang vọng tại lý k i n h quân trong đầu để hắn không khỏi cười một tiếng xoay người lại nhìn về phía mộ dung thanh g i a o không có mở miệng chỉ là nhìn từ trên xuống dưới bị lý k i n h quân ánh mắt nhìn chăm chú mộ dung thanh g i a o ẩn ẩn cảm giác được một vòng khó chịu nhưng rất nhanh lại khôi phục như vậy nhìn xem lý k i n h quân cái kia phảng phất giống như trích tiên nhân bình thường khi chết lập tức tự ti mặc cảm trong lòng không khỏi xuất hiện một vòng tự ti người tên là gì. lý k i n h quân vân đạm phong khinh thanh nhâm vang vọng ở đây phương t i ê n địa để mộ dung thanh giao vô ý thức nói mộ dung thanh giao tên rất hay lý k i n h quân mỉm cười bàn tay vớt ve đầu của nàng ngươi có thể nguyện đi theo b ả n đế ta bất hủ thì ngươi bất hủ nghe nói lời ấy mộ dung thanh giao nào nào có chút không rõ lý k i n h quân đây là ý gì dù sao lúc này nàng bất quá là hài đồng thôi chỉ sợ cũng không biết như thế nào tu hành lý k i n h quân cười cười minh bạch lúc này mộ dung thanh giao trạng thái vì đó kiên nhẫn giải thích nói đi theo bàn đế từ đây vạn giới vực liền đã không còn người dám k í n ngươi nghe nói lời ấy Mộ d u n g t lý khinh g t h quân trong lòng than nhẹ một tiếng đại đạo ông dương trong nháy mắt nổi lên thời gian quy tắc giống như nước thủy chiều trong nháy mắt tràn ngập nơi đây một cái chớp mắt trăm năm cao như thế phụ tại vận chuyển phía dưới lý k i n h quân thần xác lập tức cực kỳ nhậm nhạc trong mắt tràn đầy r i rời đại đạo quy tắc càng là ở trong cơ thể hắn dễ lên gì không có cách nào hắn chưa từng thấy qua thời gian quy tắc người sở hữu chỉ có thể dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức vận chuyển thời gian như là nước chảy mất đi lý k i n h quân như là người đứng xem bình thường mắt thấy mộ dung thanh giao cả đời ký ức mỗi khi mộ dung thanh giao gặp phải vạn phần h u n g hiểm sắp vẫn lạc thời điểm lý k i n h quân liền sẽ đứng ra đem tất cả nguy hiểm triệt để xóa đi theo thời gian thôi di lý k i n h quân b i n sẽ đ n g ra đ m tất cả nguy hiểm triệt để xóa đi một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác không tự chủ được sông lên đầu chương hai trăm hai mươi ba thật đúng là chương hai trăm hai mươi ba thật đúng là mộ dung thanh giao trong trí nhớ lý k i n h quân thần sắc có một chút tái nhận đen như mực t r o n g con ngươi nói là không ra dã rời có thể nói lý k i n h quân hoàn toàn lấy tự thân đại đạo quy tắc là mộ dung thanh giao tạo nên một cái hoàn toàn mới ký ức nàng hay là nàng chỉ bất quá tại thành tựu tiên vương trước ký ức đã bị hắn sửa đổi không sai bị lắm bất quá đáng tiếc trung quy là hư giả không cách nào hoàn toàn thay thế mộ dung thanh giao ký ức bất quá đối với lý k i n h quân tới nói đã đủ rồi tranh tranh một trận đêm hai tiếng đàn vang vọng tại một tòa tiên tự bên trong lý k i n h quân nửa nằm tại một gốc thông tin tiên thụ bên trên nhìn kỹ lại này tiên thụ ngược lại là cùng nộ g đạo tiên thụ có một chút tương tự lý k i n h quân hai con ngươi bế hạc thần s ắ c mọi mệnh đế bảo bên trên quang mang càng l à ảm đạm một chút tại hắn cách đó không xa mộ dung thanh giao đẹp đẽ trên gương mặt b ầ y đầy lo lắng không đành lòng mà nhìn xem lý k i n h quân cho dù đạn sai mấy đạo tiếng đản nàng cũng không chút nào biết khổ khụ đông nhiên lý k i n h quân rõ ràng khục vài tiếng có chút mệnh m ỏ i mở ra hai con ngươi nhìn xem mặt mũi tràn đầy lo lắng mộ dung thanh giao khẽ cười nói đại thế sắp nổi bản đế muốn đi thanh giao con đường sau đó phải nhờ vào ngươi đi nghe nói lời ấy mộ dung thanh giao cũng không còn cách nào trong hai con ngưng ơ i ấn đầy nước mắt dùng sức lắc đầu nói không không biết chủ thượng tu vi thông tiên nhất định cùng đại đạo cùng t ồ n như thế nào tùy tiện vẫn là đâu hối hộ để thanh giao lấy hàn băng quy tắc đem ngài bằng phòng đem thời gian đông kết đợi thanh giao thành tựu đại đạo c h i đ ỉ n h chắc chắn để chủ thượng khôi phục như lúc ban đầu tại lý k i n h quân tạo nên trong trí nhớ nàng bị lý k i n h quân một tay nuôi n ấ n g làm bạn nàng đi qua ngàn năm mấy lần cứu nàng tại thời khắc sinh tử t r ợ nàng bước lên tiên quân khoảng cách tiên vương tri cảnh cũng bất quá cách xa một bước nếu không phải ba trăm năm trước lý k i n h quân tình trạng cơ thể đột nhiên ngày càng trượt nàng chỉ sợ đã đột phá tới tiên vương lý k i n h quân lắc đầu có chút phí sức muốn rời khỏi sau lương thần thụ có thể làm mấy lần từ đầu đến cuối không cách nào làm được thấy vậy c h ẳ n g cảnh mộ dung thanh giao lập tức ném đàn tranh muốn nâng g lý k i n h quân lại bị hắn phất tay cự tuyệt bản đế đã luân hồi ngàn vạn thế chỉ câu đại đạo mà không được hiện nay lại đến luân hồi thời điểm lý k i n h quân ngồi xếp bằng tuấn Mỹ gương mặt có chút toát ra một vòng ý cười nói lên đại đạo thời điểm tràn đầy hướng tới mộ dung thanh giao cái mũi chua chua nàng đã nhìn ra lý k i n h quân là thật không chịu nổi còn tưởng vào luân hồi cũng liền tại này nháy mắt cái kia thanh giao liền chờ chủ thượng trở về chủ thượng chiếu cố thanh giao ngàn、năm. Thanh giao liền mộ dung thanh giao thần sắc kiến nghị nhiều năm làm bạn chiếu cố cũng vừa là thầy vừa là bạn diệp phụ cũng chủ lý khinh quân trong lòng nàng địa vị đã sớm siêu thoát ra vạn vật hử lý khinh quân kêu lên một tiếng đau đớn một mảnh đại đạo hông dương lập tức hiện hiện hiện ra nhưng lại không còn ngày đó giống như là biển gầm bao la hùng vĩ mà là hiện đầy từ khí lại bông dương tựa như khô cạn bình thường bắt đầu dần dần tiêu tán liên đội lý khinh quân thân thể cũng dần dần hóa thành điểm sáng tan theo gió chỉ để lại một đạo tiếng cười vang vọng nơi đây t i ế h tự ha ha thanh giao con đường sau đó cần nhờ chính ngươi đi thôi đứng ở giới này đỉnh cao nhất bất quá vì phòng ngừa ngươi vô tâm đại đạo bản đế chỉ có thể đem đoạn ký ức này phong ấn đợi ngươi này g sau hữu duyên gặp lại bản đế thần này hồn hội hoa xuân tại ngươi trong thần hồn pha thoái để thanh giao mới có thể nhớ tới quãng thời gian này có lẽ lúc kia thanh giao chính là giới này đỉnh phong tồn tại đi ha, ha. tiếng nói vừa mới rơi xuống lý k i n h quân thân thể bỗng nhiên hóa thành điểm sáng độc lưu lại một đoá kiểu d i ễ m tử kim thần hồn ba o hoa mộ dung thanh giao thu nhập trong thần hồn chủ thượng mộ dung thanh giao thần sắc đau buồn đến cực điểm g i ọ t g i ọ t phóng ánh g i ọ t nước mắt từ khuôn mặt trở xuống trong đầu ký ức quả n h i ê n tại dần dần biến mất vùng thiên địa này bên ngoài lý k i n h quân thần sắc lạnh nhạt một tay chắp sau lưng nhìn xem mộ dung thanh giao thần sắc khẽ vớt cảm tiện tay một chiều hồn kinh lập tức xuất hiện trong tay hắn có thể thành công hay không liền như ngươi xem vật、khí. lý k i n h quân đấy p h t hiện ra một tia mọi m ệ n h cuối cùng chỉ cần đem chỉ tiếc hồn kinh muốn dừng lại ở tại trong thần hồn chỉ đợi hắn có thể tiện tay chấn áp mộ dung thanh g i a o hậu phương thích hợp ra mà hồn kinh q u ỷ dị khó lường chỉ cần mộ dung thanh g i a o t h ứ c tỉnh đoạn ký ức này giải khai liền có thể dung nhập nó trong trí nhớ căn bản là không có cách phát giác ngoại trừ điểm này bên ngoài còn có một chút chính là thuận tiện hắn áp chế mộ dung thanh g i a o một khi nó không thể k h ô n g chế hồn kinh liền có thể từ trong công nó thần hồn cho hắn chế tạo cơ hội lý k i n h quân h ể từ o n n g nó bế hạc vùng thiên địa này trong nháy mắt tiêu tán đế trong viên lý k i n h quân từ trong yên lặng thất tỉnh phun ra một ngụm trọc khí thần sắc có chút nặng nề mấy phần nhìn xem hai con ngươi nhẹ nhàng chấp động mộ dung thanh g i a o trốn ở ngộ đạo tiên thụ đằng sau dương hành chi tấm tắc lấy làm kỳ lạ hắn mặc dù không có trông thấy toàn bộ quá trình khả đế quân xuất thủ như thế nào hắn có thể nhìn hiểu nhưng nhìn lấy trốn ở phía sau mình phân thân dương hành chi không khỏi rơi vào trầm tư ngươi quả nhiên mộ dung thanh g i a o vừa mới t h ứ c t ỉ n h trông thấy trước mặt lý k i n h quân thần sắc không khỏi đ ố n g nhiên biến đổi có thể trong n g á y mắt trong óc nàng một đoá tử kim thần hồn hoa phá t h á n h oanh ngàn năm ký ức giống như thủy triều qua trong dây lát liền đưa nàng ba phủ thuộc về nàng cùng b nhưng mà mộ dung văn triệt lúc này đã lâm vào hồi ức trọn vẹn nửa khác sau lúc này mới lấy lại tinh thần nghe lý k i n h quân hỏi thăm ánh mắt không khỏi nổi lên từng tia từng tia mê man cùng nghĩ hoặc nhưng khi nàng nhìn thấy trong giao trị mộ dung v â n triệt có ả m giác n thể nàng ộ động tác này lại làm cho lý khinh quân nhanh lùi lại một mặt lạnh như băng nhìn xem mộ dung thanh、Hình、giao lạnh lùng nói ngươi phải hiểu rõ bản đế tạm thời để cho ngươi khôi phục không phải nghe ngươi theo dạy vô cớ bản đế s á c thực có sáu vị tùy tùng có thể trong đó tuyệt đối không có người chi tên thật chương hai trăm hai mươi b ố vạn vược đem mình chương hai trăm hai mươi b ố vạn vược đem mình lý k i n h quân đánh đòn phủ đầu tiện tay vung lên thiên bản g danh sách trong nháy mắt xuất hiện trên đó lục đạo tên thật tản mát già tử kim v a n g mang nhìn xem lý k i n h quân lui lại động tác mộ dung thanh g i a o trong lòng không khỏi đau xót hai mắt đ ấ m lệ nói nhất định là lúc trước thanh g i a o thần hồn không hoàn chỉnh ảnh hưởng đến chủ thượng lưu lại tử kim thần hồn hoa không có thể làm cho thanh dao ngay đầu tiên thất tỉnh xin mời chủ thượng g á n tội nhưng mà lý k i n h quân thần sắc vẫn như cũ có chút băng lãnh n ư ờ i l giao chỉ tiên đế ngươi chẳng lẽ được mất tâm niên rồi bản đế tu hành chưa hai mươi năm như thế nào làm bạn ngươi ngàn năm mộ dung thanh giao nghe mà rơi lệ khoe miệng nhiều một chút dáng tươi cười quả nhiên chủ thượng hay là chủ thượng cho dù c h u y ề n thế vẫn như cũng là giới này trói mắt nhất tồn tại không đủ hai mươi năm chính là tiên vương tiên đế ở trong tầm tay chủ thượng hắn thế mục tiêu nhất định có thể ở đời này hoàn thành mộ dung thanh giao không do dự đem lý khinh quân tại trong trí nhớ cáo chi chính mình sự tỉnh toàn bộ cáo chi bao quát hắn nói luân hồi đằng sau ký ức không cách nào bảo tồn bao quát nó có được đời thứ nhất ký ức cho chút thoại âm rơi xuống nhìn xem lý k i n h quân kinh nghi bất định t h ầ n sắc mộ dung thanh giao lại nhiều một chút ý cười nàng biết chủ thượng đây là có điểm tin từng nàng bất quá theo nàng đối lý k i n h quân hiểu rõ chỉ sợ còn chưa đủ như chủ thượng vẫn không tin thanh giao thanh giao nguyện lấy đại đạo phát thệ thanh giao lời nói nếu là giả liền đại đạo lui tán vĩnh truy phẳng trần nghe nói lời ấy lý k i n h quân lông mày g ã y nhẹ chậm rãi mở miệng nói bản đế có được đời thứ nhất ký ức xác thực không người biết được xem ra ngươi lời nói không loa bất quá bản đế vẫn không tin ngươi đại đạo lời thề liền không cần bản đế có một n g y bảng ngươi có thể nguyện phân ra một sợi thần hồn lưu lại tên、thật. t bốn cái n h tản do b ra nồng đậm từ kim khí vận kiểu chữ trợt hiện lên ở trong hư không một đạo trên bảng danh sách đế thành bên trong ngàn vạn tu sĩ、si、hái nhiên không thôi kinh ngạc nhìn xem nó tên thật vừa định muốn nhẹ dọn nhị non liền nghe nói trong học phụ truyền đến một tiếng quát trói thai đột nhiên truyền khắp đế thành không thể tụng nó tên thật bên trong học phủ lâm thanh vân trong mắt tràn đầy kinh hãi hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến lý k i n h quân lại có thể tin phục mộ dung thanh giao khiến cho thần hồn lưu tại thiên bảng cho dù là hắn cũng không thể không cảm khái nói không hổ là đế quân bất quá c h u y ề n thừa này lâm thanh vân đấy mắt hiện lên một vòng trần t r ở chợt than nhẹ một tiếng cất bước hướng về đế đô mà đi qua trong giây lát bản g danh sách biến mất không thấy gì nữa mà bởi vì lâm thanh vân cảnh cáo đế thành tu sĩ cũng không có đi tụng nó tên thật dù sao một vị tiên vương cảnh cáo vẫn có thể để bọn hắn để ở trong lòng đế trong vườn dương hành chi nghe mộ dung thanh giao kể ra trong mắt tràn nghe đế quân nhiều như vậy bí mật hắn sẽ không bị diệt khẩu đi nghĩ tới đây hắn không khỏi dùng mình một cái liền vội vàng tiến lên nói đế quân yên tâm chuyện hôm nay tuyệt sẽ không để ngoại nhân biết được như đế quân không tin đệ tử có thể tiêu trừ đệ tử trong óc ký ức tuy nói hắn cũng có một chút bí mật của mình có thể cùng mạng nhỏ so sánh hoàn toàn không đáng giá nhắc tới lý k i n h quân khẽ vất c ằ m lạnh nhạt nói ngươi ghi t ạ c trong lòng liền tốt nơi đây cùng ngươi không có quan hệ mang theo hắn đi xuống đi dương hành chi khẽ giật mình nhìn về phía ngộ đạo tiên thụ phía dưới phân thân gà con mổ thóc giống như gật đầu nói đệ tử minh mạch nguyễn đế quân tiên lộ hành thông sớm trèo lên đại đạo đệ tử cáo lui dứt lời dương hành chi cũng như chạy trốn lôi kéo phân thân biến mất không thấy gì nữa bây giờ phân thân này mới xuất hiện chút điểm thời gian này liền có p h ả n q u ố t hắn nhưng phải hào hào giáo hấn một phen mới là chủ thượng mộ dung thanh giao ẩn ý đưa tình nhìn chăm chú lên lý khinh quân không nghĩ tới từ biệt v ạ n cổ nàng cuối cùng lại gặp lý khinh quân một thế này nàng chỉ nguyện lý khinh quân có thể có được hắn muốn đại đạo không hề bị luân hồi nỗi khổ gặp mộ dung thanh giao ánh mắt lý khinh quân hơi có chút đau đầu không biết có phải hay không là có hơi quá ngươi có thể đem giao chỉ rời về t i ê n tự sớm ngày khôi phục đến đ ỉ n h phong mặt khác mộ dung vân triệt liền giao cho ngươi không thể gây thương nó tính mệnh để nàng sớm ngày t h ứ c tỉnh mộ dung thanh giao lắc lắc đầu nói có đế chiều khí vận b ằ n g thân tầm b ù thanh giao đã không cần giao chỉ cùng nàng thân thể đợi giới này cho phép tiên đế sinh ra thanh giao ít ngày nữa liền có thể khôi phục thanh giao chỉ nguyện sớm m u ộ n làm bạn chủ thượng tả h ư u về phần nàng mấy ngày nữa liền sẽ thất tỉnh chủ thượng không cần lo lắng ngay vậy lý k i n h quân lông mày nhữ lại như vậy cũng tốt để mộ dung thanh giao một người một chỗ hắn mới có thể không yên lòng ai biết n à n g có thể hay không đột nhiên xông phá hồn kinh phong tỏa cho dù một cái chớp mắt thời gian chỉ sợ cũng có thể làm cho vô số sinh linh trong nháy mắt tan giã lâm thanh vân tham tiến đế quân đông nhiên lâm thanh vân từ trong hư không đi ra túi người túi đầu dư quang nhìn vẻ mặt khéo léo đứng tại lý k i n h quân sau lưng mộ dung thanh giao thần s ắ c không khỏi nhiều hơn mấy phần quái dị đế quân thế mà thật làm được để một tên tiên đế là buộc quan gặp vạn cổ chỉ sợ cũng là không thấy tiền nhân thanh vân tiên vương có chuyện gì lâm thanh vân thần xác có chút nặng nề mấy phần nói khởi bẩm đế quân truyền thừa chi điệu hẳng nghe được lâm thanh vân báo cáo lý k i n h quân khẽ cười nói không cần lo lắng bọn hắn vô sự giờ phút này ngay tại lịch luyện mấy ngày nữa hẳn là liền phân ra thắng bại bất quá lần này truyền thừa xác thực đặc thù hẳn là một vị huyết đạo trận đạo đan đạo l ã n g quên các loại quy tắc tề tu tiên vương không biết có thể lưu lại bao nhiêu truyền thừa lâm thanh vân ấy mắt hiện lên một vòng kinh ngạc khẽ gật đầu lại nói để đế quân phi tâm phía trước chiến báo xin mời đế quân xem qua đ ỗ n g nhiên ngụy trung hiển từ trong hư không đi ra đi vào lý k i n h quân trước người túi người đưa lên một phần đấu trương lý k i n h quân thần niệm quất qua trong mắt lóe lên một vòng hài l tốc độ này có chút vượt qua hắn mong muốn nguyên lai、like, giờ phút này chỉ còn lại có ngũ phương đạo vực chưa từng bình định trong đó ngoại trừ một phương quy mô cùng ba nghìn đạo vực không sai biệt lắm địa bàn còn lại tứ phương đều là một vực lớn nhỏ không đáng để lo giờ phút này dâng thư chỉ là xin chỉ thị lý k i n h quân sau này thế nào hành động phải chăng một lần nữa rửa sạch một lần vạn v ậ c giới chấm tư một lát sau lý k i n h quân c h ầ m rãi mở miệng bản đế nhớ kỹ thiên ngoại vẫn có chút đạo vực đi n g u y trung hiền gật đầu nói đế quân có chỗ không biết thiên ngoại đạo vực đều là một chút tiểu vực không cần đế triều thiên binh xuất trinh đã bị trong cương vực các đại thế lực bình định Tại đông nhiên một đạo chiếu lệnh phía d bá đạo đến cực điểm đao ý phóng lên tận trời mộ dung thanh dao lúc này thất thần nhìn về phía học phụ trước cửa ánh mắt dừng lại tại một bộ mực áo trên người thiếu niên bốn